nơi này có gần như vô tận linh khí vô luận lớn đến mức nào tiêu hao đều có thể cấp tốc bổ sung làm sở hàn có thể không ngừng phóng thích lôi đỉnh kiếm khí sinh sôi không ngừng tuần hoàn thiên thê phía trên nhìn như là đơn nhất đường đi t u y ệ t bích nhưng cũng rèn đúc ra không có kẽ hở phòng ngự để sở hàn có thể toàn thân toàn ý đem hết t h ể vùi đầu vào kiếm khí nghiên cứu bên trong không cần cố kỵ bất kỳ vấn đề an toàn đây thiên thê ngoại trừ hán không có bất kỳ người nào bên trên đến sở hàn đem kiếm khí mỗi một loại bài bố đều cẩn thận thể ngộ từ ban đầu đơn thuần bắt trước đến muốn biết tại sao muốn như thế sắp xếp ngoại trừ dạng này sắp xếp còn có thể sắp xếp như thế nào liệt quá trình này bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp càng ngày càng phức tạp càng ngày càng sâu áo tí tách tí tách không biết từ lúc nào bắt đầu sở hàn cái chán hiện đầy mồ hôi thuận cái cằm của hắn chạy xuôi đến trên bậc thang q u ẳ n g thành phấn vụn sở hàn quần áo trên người đều tại trong lúc lơ đãng bị mồ hôi thấm ướt sở hàn lại cũng không biết đây hết thảy hắn tâm tư hoàn toàn đắm chìm trong kiếm trận bài bố bên trên hắn phát hiện đây tám loại lôi đ ỉ n h kiếm khí bài bố tương hô ở giữa có thể điệp ra s u ấ t nhiều loại kiếm trận mỗi một loại kiếm trận uy lực không giống nhau mà những này kiếm trận lại có thể tìm kiếm được một cơ hội lẫn nhau điệp ra xuống dưới vô cùng vô thận khó phân vô cùng ta cũng không tin sở hàn trong lòng cùng kiếm này trận so kẻ hắn chính là yêu nghiệt thiên tài hắn có thể đem kiếm trận mỗi một loại biến hóa đều nằm giữ đ ờ i thứ nhất kiếm tông tông chủ có thể làm được sự tình hắn đồng dạng có thể làm được có người làm được qua sự tình đã nói có đường tồn tại có đường hắn liền có thể đi nếu là không có đường như vậy hắn liền bước ra một con đường s ở hàn khoe miệng g ơ lên một vòng khiêu chiến tiếu dung không biết bao lâu không có nhiệt huyết như vậy n h n i náo toàn thân toàn ý vùi đầu vào một việc bên trên thẳng tiến không lùi nhất định phải thành công không thể thất bại theo thời gian trôi qua sở hàn dần dần đem mỗi một sợi lôi đ ỉ n h kiếm khí tồn tại ý nghĩa đều hiểu rõ đây tám cái lôi đ ỉ n h kiếm khí b à i bố lẫn nhau ở giữa bảy biện ra tới trận hình không giống nhau mỗi cái khác biệt trận hình chỗ bạo phát đi ra uy lực cũng không giống nhau có tổ hợp uy lực lớn có tổ hợp uy lực nhỏ nhưng là cũng không phải là uy lực lớn tổ hợp mới là tốt nhất có chút uy lực nhỏ tổ hợp càng thích hợp phức tạp kiếm trận duy trì kiếm trận ổn định sở hàn một lần một lần phóng thích lôi đình kiếm khí căn bản không câu n g với thiên thê bên trên kiếm trận sở hàn thả ra lôi đ ỉ n h kiếm khí tuy ý tổ hợp chính là một tòa kiếm trận sinh ra h uy lực không kém chút nào thiên thê kiếm trận hắn thậm chí hoàn toàn không để ý tới thiên thê kiếm trận công kích mà là một mình tiến vào trạng thái tu luyện lôi đ ỉ n h kiếm khí lần lượt tạo thành khác biệt kiếm trận kiếm khí bên trên bám vào sắc khí dần dần nồng nặc lên lại qua trong đoạn thời gian sở hàn mở t r ò n mắt sang trói đôi mắt bên trong bắn ra tử sắc lôi đ ỉ n h kiếm mang trong con mắt toát ra vẻ hư phấn ta thành công sở hàn tùy ý phất tay phất tay m ạ n thiên lôi đ ỉ n h kiếm khí trào lên mà xuất giống như đặt mình vào t h i ê n khung lôi thần lấy thiểm điện hoa kiếm kiếm khí quét sạch chứ thiên lôi đ ỉ n h kiếm khí t u ô n trào ra tại thiên thê bên trên không ngừng phát sinh biến hóa sở hàn tâm niệm vừa động trên mặt còn mang theo ý cười lôi đ ỉ n h kiếm khí bên trên lại bám vào bên trên kinh khủng sát khí phảng phất mỗi nhất kiếm đều là từ một cái đằng đằng sát khí vũ giả chất trưởng hướng về đối thủ đâm ra đoạt mệnh nhất kiếm sở hàn phi thường hưởng thụ loại cảm giác này đây là một loại hoàn toàn trường không cảm giác hắn có thể tùy ý không chế mỗi một sợi lôi đ ỉ n h kiếm khí có thể lĩnh kiếm khí bám vào sát khí cũng có thể không bám vào sát khí lôi đ ỉ n h kiếm khí có thể tại trong nháy mắt sắp xếp được không đồng tổ hợp khó phân phức tạp kiếm trận có hàng ngàn hàng vạn chủng biến hóa khác thậm chí hắn hiện tại có thể tùy tâm sở dục thi triển ra khác biệt kiếm trận lấy ứng đôi các loại khác biệt trang diện những này kiếm trận có là uy lực vô tận sát kiếm có là hư hư thật thật huyết kiếm có là đại thành lược huyết phong kiếm có thì là vận sức chờ phát động c o n kiếm lẫn nhau giao h ò a đều có ưu thiếu đời thứ nhất kiếm tông tông chủ quả thật quỷ tài kiếm tôn sở hàn nhịn không được tán thưởng một câu chợt đứng dậy đây tầng thứ mười tám bậc thang đối với hắn đã không có bất kỳ khiêu chiến ngẩng đầu nhìn về phía phía trước tầng mười chín bậc thang đột nhiên cất bước đạp vào sở hàn vừa mới đạp vào tầng mười chín bậc thang trước người xuất hiện một đạo mơ hồ hư ảnh hư ảnh như ẩn như hiện thấy không rõ ngũ quan không nhìn thấy hình dáng đạo hư ảnh này trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm trường kiếm ẩn vào vỏ kiếm cả người phong mang nội liễm vê anh đột nhiên hư ảnh tay phải giữ tại trên chuôi kiếm trong nháy mắt bắn ra một cỗ kinh người vương đạo kiếm thế đây là một cỗ vương bá khí thế để cho người ta không phân biệt được khí thế là nguồn gốc từ hư ảnh trên tay trường kiếm hay là cầm trong tay trường kiếm hư ảnh trong lúc nhất thời nhân kiếm hợp nhất người khí thế chính là kiếm khí thế kinh người vương đạo kiếm thế hướng về sở hàn uy áp tới giống như trước mặt có một thanh cự kiếm ngay tại từng chút từng chút á p b á c h tới thiên địa thương khung cũng thay đổi nhan s ắ c khí thế thật là mạnh sở hàn sáng trói trong con mắt hiện lên một vòng thật sâu kinh ngạc hắn bằng vào đây long hoàng khí thế b y áp không có gì bất lợi thế nhưng là trước mặt cái này hư ảnh kiếm khí thì là nhân kiếm hỗ trợ lẫn nhau đ ỗ n g nhiên một thể h u ngay lúc này sở hàn trước mặt trên bậc thang ẩn ẩn xuất hiện một thanh kiếm một khi trong suốt trường kiếm cùng hư ảnh trong tay cầm trường kiếm giống nhau như đúc nếu như ta không có đ o á n sai tiếp xuống chín tầng hẳn là kiếm thế truyền thừa sở hàn trong lòng minh ngộ tầng này kiếm thế không có bất kỳ cái gì uy hiếp thậm chí còn không bằng ngay từ đầu kiếm ý kiếm ý sung kích trực tiếp xuyên qua thân thể thẳng đến tinh thần ý chí yếu kém người sợ là sẽ phải trực tiếp bị xé bỏ thế nhưng là trước mặt c ố này kiếm thế càng giống là một người nhất kiếm bất động chi uy vẹn vẹn đứng ở chỗ này người không động kiếm chưa ra khỏi vỏ liền có thể nhắc lên kinh khủng lăng lệ chi thế nếu như nói tầng thứ nhất đến tầng thứ chín là sàng chọn xuất tâm kiên bản thành người tầng thứ mười đến tầng thứ mười tám tuyển ra thiên tư tuyệt luân người như vậy đây tầng mười chín đến thứ hai mươi thất trọng thì là thật lòng truyền thừa s ở hàn hít một hơi thật sâu tầng này chỉ có kiếm thế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cái hư ảnh này đứng ở nơi đó giống như là một cái pho tượng có thể sống đi đến tầng mười chín người chí ít l ĩ n h nộ g kiếm khí cách dùng biết trốn cấm địa này không phải là vì đoàn mệnh mà là vì truyền thừa coi có cũng hiểm, như không có nguy sở ẽ không hướng dàng lên. dễ rời đi s hàn hơi nguyết khỏe mắt ô i lên lên, h a nắm lên trên mặt đất kia gần mặt kiếm, đem đất trường trường mắt thận thụ đeo kia kiếm như hư hào kiếm, đem kiếm đeo ở hồng, chậm chậm nhắm ở cẩn thận cảm thụ được dại đối phương kiếm thế. Để cho ta thử một chút. Sở hàn mắt vẫn nhắm như cũ bởi vì cái này hư ảnh không có bất kỳ cái gì bộ mặt chi tiết hiển nhiên cái này kiếm thế không phải thông qua biểu lộ ánh mắt chờ khí thế kéo theo sở hàn nâng tay phải lên bắt chước hư ảnh động tác nắm lấy trường kiếm bên hông vê anh một cỗ kiếm thế quét sạch mã x u ấ t hướng về thân ảnh trước mặt phóng đi hai cỗ kiếm thế trong nháy mắt đụng vào nhau lẫn nhau kháng cự đè ép giống như là tại tranh đoạt địa bàn chương năm trăm mười bốn kỳ quái thứ hai mươi tầng bậc thang vê anh sở hàn kiếm thế cùng kia mông lung thân ảnh kiếm thế giữ vững được sau một lát liền lập tức bị đánh tan toàn bộ tầng mười chín bậc thang một lần nữa bao phủ tại cái kia thân ảnh mơ hồ trong kiếm thế lại đến sở hàn hét lớn một tiếng tay phải một lần nữa giữ tại trên chuỗi kiếm một cỗ b à n g bạc kiếm thế cuồng quyển má xuất cái này thân ảnh mơ hồ kiếm thế cũng không khó bắt trước chỉ là rất đơn giản b ả n kiếm thế kiếm thế đơn giản nhưng là cường độ phức tạp sở hàn đủ khả năng thả ra kiếm thế căn bản không phải cái kia thân ảnh mơ hồ đối thủ cái kia thân ảnh mơ hồ p h ả n phất bản thân liền là một thanh kiếm một khi tản ra vương đạo huy thế kiếm ở sau đó thời gian bên trong sở hàn không ngừng phóng xuất ra kiếm thế cùng mông lung thân ảnh kiếm thế đối kháng cùng nói là đối kháng không bằng nói là tại lĩnh hội sở hàn không ngừng lĩnh hội mông lung thân ảnh trên người kiếm thế không ngừng bắt trước không ngừng học tập không biết qua bao lâu sở hàn giữa lông mày nhân lại khí tức trên thân đ ỗ n g nhiên trở nên lăng lệ phảng phất bản thân hàn chính là một thanh kiếm bình thường không có ra khỏi vỏ kiếm thời gian dần trôi qua sở hàn khí thế trên người cùng bên hông trường kiếm kiếm thế dung hợp lại cùng nhau trở nên không phân khác biệt phảng phất sở hàn chính là một thanh kiếm mà thành kiếm kia chính là sở hàn thân thể một bộ phận vê anh sở hàn trên thân trong nháy mắt buộc phát ra một vòng bàng bạc kiếm thế kiếm thế xông thẳng tới chân trời cùng mông lung thân ảnh kiếm thế địa vị ngang nhau đem bậc thang chia làm hai cái hai cái khu vực đến lúc này sở hàn trên thân sinh ra kiếm thế đã có thể cùng mông lung thân ảnh đối kháng cùng một chỗ cơ hồ giống nhau như lúc không có bất kỳ cái gì khác nhau đây chính là nhân kiếm hợp nhất sao thật là lợi hại a sở hàn trong lòng cảm thán hắn chưa từng có từng tiến vào dạng này cảnh giới đây không phải tu vi võ đạo cảnh giới đây là kiếm đạo cảnh giới là tại kiếm c h i lĩnh vực thành cựu sở hàn từ từ mở mắt túi đầu nhìn thoáng qua cầm trôi kiếm tay phải hắn hiện tại có một loại cảm giác liền liền diệu phảng phất thanh kiếm này chính là một phần của thân thể hắn hô sở hàn hít một hơi thật sâu đoạn này thời gian cả thể sắc và tinh thần hắn vùi đầu vào lĩnh nộ g kiếm đạo bên trong vô luận là vừa rồi kiếm khí hay là hiện tại kiếm thế đều để hắn cực kỳ phong phú đồng thời cũng cực kỳ mệt mỏi loại này mỏi mệt không phải trên thân thể mà là trên tinh thần cô cô cô sở hàn trên thân năng lượng màu hoàng kim tại quanh thân trong tế bào lưu c h u y ể n phảng phất một dòng nước trong cọ rửa sở hàn thân thể để hắn dần dần buông l ò n g xuống trong bất chi bất giác sở hàn vậy mà ngủ thiếp đi năng lượng màu hoàng kim cũng không có bởi vì sở hàn thiếp đi mà ngừng không ngừng ôn sở hàn thân thể một ngày hai ngày ba ngày sở hàn đây một giấc trọn vẹn ngủ ba ngày thời gian làm sở hàn tỉnh lại thời điểm cả người dễ dàng rất nhiều suy nghĩ đều trở nên thông thấu ánh mắt rơi vào thứ hai mươi tầng trên bậc thang con đường phía trước từ từ còn không biết có bao xa mới có thể đ ă n g đ ỉ n h sở hàn thổn thức cảm thán một câu nếu là vừa mới đặt chân thiên thê hắn nhất định sẽ nghĩ đến nhanh đi lên mà bây giờ hắn thì là hy vọng đây thiên thê có thể càng dài một chút nếu không phải tầng này là kiếm thế sẽ không làm người ta bị thương Ta còn thực còn sở ự hàn nhấc ĩ đ ế chân bước lên thứ hai mươi tầng bậc thang trên hắn đi trong nháy mắt tầng mười chín bậc thang biến mất không thấy gì nữa thứ hai mươi mốt tầng bậc thang chậm rãi hiện hiện sở hàn tại leo lên thứ hai mươi tầng bậc thang về sau cái kia đạo cầm kiếm hư ảnh vẫn tồn tại như cũ vào hư không mạn thiên kiếm thế vẫn tồn tại giống như là không có gì khác nhau chuyện gì xảy ra sở hàn đứng tại thứ hai mươi tầng trên bậc thang hắn không có cảm giác được bất kỳ khác biệt nơi này cùng tầng mười chín bậc thang giống nhau như l ú c vô luận là cầm kiếm hư ảnh hay là kia kinh khủng kiếm thế siêu sở hàn trước mặt trong hư không một lần nữa ngưng tụ ra một thanh trường kiếm cùng tầng mười chín trường kiếm hoàn toàn tương tự tầng này lặp lại sở hàn chân mày hơi nhữ lại ngẩng đầu nhìn trong hư không thân ảnh cũng không có nóng lòng hướng thứ hai mươi mốt tầng đặt đi nội tâm của hắn chỗ sâu có loại cảm giác đây thứ hai mươi tầng sẽ không như thế đơn giản sở hàn tinh tinh đứng tại trên bậc thang nhìn qua trong hư không thân ảnh mơ hồ thời gian từng giây từng phút trôi qua đây vừa đứng không sai biệt lắm chính là nửa canh giờ chuyện này rốt cuộc là như thế nào sở hàn có chút đứng không yên trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh không ngừng suy tư h à n là mặt sau này bậc thang đều là giống nhau đúng không sở hàn trong lòng dâng lên một cỗ ý niệm kỳ quái chậm rãi d ơ chân lên chuẩn bị hướng về thứ 21 t ầ n g đặt đi ngay tại sở hàn bàn chân sắp rơi vào thứ 21 t ầ n g trên bậc thang thời điểm sở hàn trong đầu đột nhiên một đạo linh quang hiện lên không đúng sở hàn cấp tốc thu hồi chân một lần nữa đứng tại thứ 20 tầng trên bậc thang sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nếu như thứ hai mươi tầng cùng tầng mười chín như vậy thứ hai mươi tầng tồn tại ý nghĩa là cái gì thứ hai mươi mốt tầng tồn tại ý nghĩa lại là cái gì tại sao muốn thiết t r í loại này tái diễn bậc thang tái diễn bậc thang không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nếu như điều này đại biểu đây thông qua được khảo nghiệm hoặc là truyền thừa vậy tại sao không tại tầng mười chín trực tiếp kết thúc sở hàn nghĩ tới đây chậm rãi lắc đầu trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết c h i sắc không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đời thứ nhất kiếm tông tông chủ yêu nghiệt như thế quái tài làm sao lại thiết t r í loại này không có ý nghĩa bậc thang tuyệt đối là chỗ đó có vấn đề có cái gì chi tiết ta không có chú ý tới sở hàn chậm rãi nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác chung quanh mãnh liệt kiếm thế xác thực cùng tầng mười chín giống nhau như lúc không có phát hiện bất kỳ khác biệt đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra bình phục một chút tâm tình của mình để hắn cả trái tim đều yên lặng xuống tới không nóng không vội cảm thụ được hết thẻ chung quanh lại qua nửa canh giờ sở hàn vẫn là không thu hoạch được gì tầng này bậc thang cùng tầng mười chín hoàn toàn tương tự chẳng lẽ là ta nghĩ đến nhiều sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong hiện lên vẻ nghĩ hoặc hắn cẩn thận hồi tưởng đến bước vào tầng mười chín toàn bộ quá trình lại so sánh bước vào thứ hai mươi tầng toàn bộ quá trình nếu như nói thật sự có cái gì khác biệt sở hàn ngẩng đầu hướng về kia cái thân ảnh mơ hồ nhìn lại ánh mắt sáng rực tựa như muốn đem thân ảnh xem thấu duy nhất khác biệt chính là leo lên tầng mười chín thời điểm đạo hư ảnh này là ngưng tụ kiếm thế là hư ảnh phát ra mà thứ hai mươi tầng hư ảnh là tồn tại kiếm thế là tồn tại phảng phất là tầng mười chín kéo dài sở hàn nói đến đây đột nhiên chấn động trong lòng nhìn về phía trước trong hư không trường kiếm khoe miệng đ ỗ n g nhiên g ơ lên một cái đường cong đúng a kéo dài chính là kéo dài chương năm trăm mười lăm mê huyễn kiếm trận ý nghĩa sở hàn lập tức bừng tỉnh đại nộ Hắn đạp vào thứ hai mươi tầng bậc thang cùng tầng mười chín nấc thang ban đầu không giống tầng mười chín nấc thang điểm cuối cùng chỉ là thứ hai mươi tầng nấc thang điểm xuất phát cũng không phải là thứ hai mươi tầng nấc thang điểm cuối cùng ha ha ha ha ta hiểu được đây thứ hai mươi tầng bậc thang không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào hẳn là điểm xuất phát xuất hiện vấn đề vấn đề này không tại hư ảnh mà là tại ta sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong bắn ra lăng lệ phong mang tay trái lấy tay mà xuất chụp vào trong hư không trên thanh trường kiếm kia lập tức đem trường kiếm đeo ở hông vị trí cùng trong hư không bóng người hoàn toàn giống nhau sau một khắc sở hàn tay phải nắm lấy chuỗi kiếm một cỗ bảng bạc kiếm thê ẩm vang mà xuất cùng trong hư không mơ hồ bóng người địa vị ngang nhau ông ngay tại sở hàn trên người kiếm thế càng ngày càng thịnh cùng kia hư không mơ hồ bóng người kiếm thế kháng cự cùng một chỗ đem thiên t h ế ngăn cách thành hai bộ phận thời điểm biến hóa bỗng nhiên phát sinh đột nhiên chỉ gặp trong hư không bóng người trong nháy mắt rút kiếm m à xuất sắc bén trường kiếm l ó n g lánh thanh lanh kiếm mang không có ngũ quan trên gương mặt không biết lúc nào thêm một đôi mắt trong mắt đồng dạng lộ ra sắc bén kiếm mang vê anh trong kiếm thế xuyên suốt xuất kiếm mang thư không thân ảnh trong nháy mắt trở nên khác biệt cả người khí thế lần nữa tăng lên tới một cái độ cao cặp kia hiện ra hàn quang băng l ã n h con ngươi giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ cho người ta phong mang tất lộ cảm giác sáng kiếm thế quả là thế sở hàn khoe miệng nết lên một cái đắc ý đường cong khó trách cái này thiên thê nói không có yêu nghiệt chi t ả i không được đi vào nếu là ngu mọi người dù là chống đến tầng mười chín có thể sẽ trực tiếp xem nhẹ phía sau bậc thang trực tiếp đi qua đây đều đã mất đi vốn có ý nghĩa từ tầng m ộ ư ơ i chín bậc thang bắt đầu mỗi tầng trên bậc thang chỗ biểu hiện ra không phải là kết quả mà là quá trình tầng m ộ ư ơ i chín bậc thang là một cái kiếm đạo vũ giả cầm trường kiếm vận sức chờ phát động b ả n kiếm thế thứ hai mươi tầng bậc thang thì là rút kiếm tư thái kiếm đạo vũ giả đem trong tay trường kiếm rút xuất đem vận sức chờ phát động phong mang hiển lộ ra là triển lộ phong mang sáng kiếm thế ô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra ổn định một chút tâm tình về sau chậm rãi nhắm mắt lại hugh trong chốc lát sở hàn rút kiếm m à xuất một sợi sáng trói kiếm mang tại trên trường kiếm bay lên cùng lúc đó sở hàn đ ố n g nhiên mở ra hai con người đôi mắt bên trong lóe ra lăng lệ phong mang vê anh lăng lệ kiếm thế lộ ra sắc bén chi khí hai c ố bảng bạc kiếm thế đụng vào nhau sở hàn trên người kiếm khí trong nháy mắt sụp đổ lại đến sở hàn khỏe miệng có chút d ơ lên hắn không sợ trong hư không cái thân ảnh mơ hồ này kiếm thế lăng lệ hắn sợ chính là trên người của người này không có kiếm thế không cách nào làm cho kiếm đạo của hắn tiến bộ leo lên đến đây thứ hai mươi tầng bậc thang sở hàn đối kiếm đạo lý giải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đời trước của hắn căn bản không có dạng này tầng tầng tiến dần lên học qua kiếm đạo chỉ là thô sơ giản lược hiểu được một chút kiếm kỹ thường dùng chiêu thức chỉ có cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn lần l ư ợ t không ngừng phóng thích kiếm thế có tầng mười chín cơ sở thứ hai mươi tầng với hắn mà nói độ khó cũng không lớn trong đoạn thời gian về sau sở hàn liền nắm giữ sáng kiếm thế rút kiếm về sau phong mang kiếm thế cùng hư không bóng người hoàn toàn nhất trí lại hướng bên trên leo lên sở hàn trong mắt lóe ra chờ mong cùng khiêu chiến q u a n mang d ơ chân lên bước lên thứ hai mươi mốt tầng bậc thang lần này sở hàn không có buông tay ra bên trong trường kiếm toàn thân cao thấp duy trì sáng kiếm thế một mực cùng trong hư không thân ảnh đối kháng sở hàn leo lên thứ hai mươi mốt tầng bậc thang lần này không để cho hắn đợi lâu khi hắn đứng vững về sau trong hư không bóng người lần nữa đ ậ u chỉ gặp trong hư không thân ảnh cầm trong tay trường kiếm mũi kiếm chỉ hướng thân thể bên trái nghiêng phía trên c h ậ t đột nhiên hướng về phải phía dưới huy động quá khứ một trạm mã suất v a n n đây nhất kiếm không phải đơn thuần kiếm thế càng là lộ ra một sợi kiếm khí kiếm khí trong hư không thiên biến vạn hóa hướng về sở hàn quét ngang mã x u ấ t nguyên lai、like、là dạng này sở hàn trên mặt vui mừng bắt t r ư ớ c hư ảnh động tác đem trường kiếm đẩy c h ả mà m xuất trong nháy mắt trên trường kiếm kiếm mang hình thành kiếm khí kiếm khí dựa theo lúc trước nắm giữ kiếm trận sắp xếp ra ngoài nhất kiếm chém ra vạn kiếm khí động như thế kiếm kỹ đã không câu n ệ tại kiếm gốc dễ thân mà là kiếm ý kiếm khí cùng kiếm thế kết hợp càng là người cùng kiếm kết hợp sở hàn nhịn không được lên tiếng kinh hô đến tận đến giờ phút này hàn mới rốt cục minh bạch cái này kiếm đạo thiên thê đem một loại tuyệt thế kiếm kỹ chia tách được không đồng bộ phận từng tầng từng tầng truyền thụ xuống dưới làm leo lên đến thiên thê cuối cùng liền có thể đem loại này tuyệt thế kiếm kỹ hoàn toàn nắm giữ trở thành kiếm đạo cao thủ không biết ninh vô song leo lên qua kiếm phong cấm địa thiên thê không có sở hàn hơi hơi hí mắt nghĩ đến kiếp trước sau cùng một màn kia từng cái có mặt mũi các đại cao thủ liên hợp cái khác đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh đôi mắt bên trong lóe ra sát lục q u a n mang ta càng hiếu kỳ nếu là ninh vô song biết ta được đến kiếm tông truyền thừa sẽ có dạng gì biểu lộ sở hàn mừng thầm một hồi c h ậ t lần nữa vùi đầu vào trong luyện tập dạng này học tập cơ hội ngàn năm một thứ ở bỏ qua rất khó lại có lần thứ hai kiếm tông đại điện giờ này khắc này kiếm tông trong đại điện tụ tập mấy trăm người bọn hắn đều là bắc vực các thế lực lớn tông chủ viện trưởng hoặc là trưởng lão ánh mắt của những người này tất cả đều rơi vào đại điện c h â cao nhất một cái lộng lây trên ghế ngồi cái này trên ghế ngồi ngồi ngay ngắn đây một người trung niên nam tử khuôn mặt lạnh lùng khí vũ hiên ngang vẹn vẹn ngồi đều cấp đám người một c ô vô hình áp bách thân huyền cảnh c ư ờ n g giả kiếm tông tông chủ bác huyền kiếm tôn ninh vô song khu khu ninh vô song nhẹ nhàng t h n g háng một cái háng giọng một cái trong nháy mắt khiến trên đại điện tất cả mọi người câu nệ lên trên mặt của mỗi người đều có vẻ sùng kính không dám có chút vui vẻ cùng lỗ mãng các vị đến kiếm tông mục đích bản tôn đã biết được Các đã ạ tại loại dạng i gia Kiếm thời sinh ngoài Ninh dài nói, người giác, nói cái dạng kia. Dù là có trong lòng người có nghi Ninh nói thực tham thí tử trong trận, thí trong phát tôn từng thâm ta một thật trong trước mặt phong chưa nghĩ chậm khí hắn chậm, cho chính hắn hoặc, lực sự cũng của cảm có có luyện là luyện lâm là là lòng ngay ra. Mê mớn, dám Nguyễn Song cũng không Song đây đệ bên bản đến. nữ đ bị bế ý Vô Vô Dù các ngươi đều tới bản tôn nói với các ngươi điểm lời nói thật ninh vô song phong nhất c h u y ể n ánh mắt bén nhọn đảo qua mọi người tại đây Nhất thời làm trong lòng thời làm chương ủ a mỗi người n đều l lạnh, giống n là lưỡi bị b kiếm sắc a năm trăm mười sáu ba chiêu kiếm kỹ b á ninh vô song vừa nói trên đại điện sắc mặt của mọi người đều phát sinh biến hóa mỗi người trong mắt đều lóe ra vẻ kinh nghi chẳng lẽ mê v i ễ n kiếm trận ngoại trừ làm sân thí luyện địa còn có cái k h á c k h á c ý nghĩa sao một tháng o thời gian vô số đạo ánh mắt rơi vào ninh vô song trên thân chờ đợi lấy ninh vô s o n g câu nói kế tiếp kiếm tông từ tông môn sáng lập bắt đầu liền có một quy củ bất kỳ cái gì một cái kiếm tông đệ tử nhất định phải thông qua mê huyễn kiếm trận thí luyện cho nên thông qua khảo hạch các đại thực lực tuổi trẻ tài tuấn có thể lựa chọn gia nhập kiếm tông ninh vô s o n g mở miệng giải thích nhất thời làm mọi người tại đây một trận hiểu rõ nguyên lai、like、kiếm tông lại có quy củ như vậy mê huyễn kiếm trong trận có lưu đời thứ nhất kiếm tông đại nhân bố trí cấm địa không có ai biết bên trong có cái gì bởi vì đặt chân cấm địa người tất cả đều chết ninh vô song thanh em vang lên lần nữa nói ra được sự tình để ở đây tất cả mọi người trái tim rung động kinh ngạc không thôi tất cả đều chết đây là kinh khủng bực nào cấm địa a mỗi lần cấm địa người khác mở ra mê h u y ễ n kiếm trận đều sẽ phong bế làm tiến vào cấm địa người chết đi mê h u y ễ n kiếm trận liền sẽ một lần nữa mở ra hiện tại các ngươi minh bạch đi tiến vào cấm địa người kia hiện tại còn sống ninh vô song trong hai con ngươi hiện lên một sợi tinh mang cả người giống như một khi ra khỏi một ra vỏ lần ợ i kiếm, chỉ xéo thương khung. xéo l này mê nguyễn kiếm trận trọn vẹn phong bế một năm thời gian kiếm tông lịch sử chưa từng có người nào có thể tại mê nguyễn kiếm trong trận cấm địa sống qua một năm cho nên các vị an tâm chớ vội khoảng cách mê nguyễn kiếm trận mở lại ngày không xa ninh vô song thanh âm thâm trầm nói hắn không có từng tiến vào kiếm phong cấm địa ở đây kiếm tông bên trong người ai cũng không có tiến vào đã từng so với bọn hắn thực lực còn mạnh hơn người đi vào đều đã chết bọn hắn căn bản không có dũng khí tiến vào kiếm phong cấm địa tại ninh vô song trong lòng kiếm phong cấm địa đã là tử vong đại danh tử bước vào trong đó người đó chính là đang tìm cái chết lần này bước vào kiếm phong cấm địa người c h ọ n vẹn chống đỡ một năm đây là trước kia chuyện chưa bao giờ xảy ra nhưng là ninh vô song vẫn như cũ không tin sẽ có người có thể từ kiếm phong cấm địa đi tới chuyện này chỉ có thể nói rõ người ở bên trong trèo c h ố n g không được bao lâu hô trên đại điện đám người thật sâu thở dài bọn hắn không nghĩ tới kiếm tông bên trong lại còn có dạng này bí mật trong lòng không khỏi cảm thán cái k i a bước vào cấm địa người vận mệnh thảm đ ạ o vây ở mê h u y ế n kiếm trong trận hậu sinh vãn bối thời vận không đủ a ngay tại đại điện đám người rung động thời điểm sở hàn đứng tại thứ hai mươi mốt tầng trên bậc thang cầm trong tay trường kiếm vung chặt mã xuất trong nháy mắt kiếm thế mãnh liệt kiếm khí cuồng bạo đem một c h ả m chi huy trọng phát huy trọn vẹn ra c h ả m kiếm thế sở hàn khoe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung mở rộng bước chân hướng về thứ hai mươi nhị trọng bậc thang đập đi vê anh làm sở hàn đạp vào thứ hai mươi nhị trọng nớp thang thời điểm trong hư không thân ảnh động tác lần nữa biến hóa vung chặt trong kiếm thế sát ý tung h à n h mạnh liệt sát ý cùng kiếm thế d u n g hợp lại cùng nhau khiến trong kiếm thế lộ ra sát ý trong sát ý có kiếm thế s á t kiếm thế sở hàn tâm thần đắm chìm trong sát ý cuồng bạo kiếm thế bên trong toàn thân toát ra một cỗ sát ý dần dần cùng kiếm thế rung hợp lại cùng nhau Có lúc trước sở hàn tiếp tục hướng bên trên leo lên đi tới thứ hai thập tam tầng bậc thang hư không thân ảnh động tác lập tức kinh diễm sở hàn chỉ gặp hư không thân ảnh cầm trong tay trường kiếm hất lên mà xuất trường kiếm ở giữa không trung s ẹ t qua từng đạo quỷ dị vết tích tiếng xé gió liên tiếp vang lên nương theo lấy trường kiếm quy tích từng tòa kiếm khí hình thành kiếm trận ẩm vang mà lên trong nháy mắt bạo phát đi ra h uy lực mạnh mẽ tuân lệnh sở hàn đều kinh ngạc cái này sở hàn t r ừ n g to mắt cẩn thận nhìn chằm chằm hư không thân ảnh mỗi một cái động tác cảm thụ được trong đó biến hóa đây cũng không phải là đơn giản kiếm thế trường kiếm từ kiếm ý ngự lên theo kiếm khí bay lên đây là kiếm kỹ sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vui mừng tại hắn leo lên đến thứ hai thập tam tầng thời điểm rốt cục có thể học tập một chiêu kiếm kỹ một chiêu này kiếm kỹ phá lệ huyền diệu đem lúc trước bậc thang tiếp xúc kiếm ý kiếm khí cùng kiếm thế kết hợp với nhau lộ ra bàng bạc s ắ c khí nhất kiếm phi thiên thương khung d u n g động lên sở hàn không có chút nào mập mờ trực tiếp đem trong tay trường kiếm vãi ra dùng kiếm ý ngự kiếm lôi đỉnh kiếm khí đi theo b á trường kiếm vẹn vẹn bay ra một khoảng cách liền đã mất đi khống chế căn bản là không có cách giống hư ảnh như thế đạt tới tùy tâm sử dụng ta phải thật tốt cảm thụ một chút ở trong đó kiếm ý sở hàn nhắm mắt lại đem tâm thần đầu nhập trong đó cảm thụ được hư không bóng người kiếm ý sở hàn phía trước mấy tầng kiếm ý bậc thang không phải hiểu được tới mà là xông vào đi lên đến cần kiếm ý thời điểm không thể tại thứ nhất thời gian lĩnh ngộ đi lên thời gian từng giây từng phút trôi qua sở hàn nhắm chặt hai mắt cảm thụ được chung quanh kiếm ý khóa chặt lông mày hơi gian ra Ta tựa hồ minh bạch. sở hàn hít một hơi thật sâu chung quanh thân thể hiện ra đạo đạo lôi đỉnh kiếm khí kiếm khí tùy tâm mà động khi thì gợn sóng chấn động khi thì vòng xoay xoay tròn không ngừng phát sinh cái này t r ù n g hình thái biến hóa khống chế đây hết thảy chính là sở hàn kiếm ý hiu một thoáng thời gian sở hàn cầm trong tay trường kiếm vãi ra trường kiếm pha không mà ra hù dọa đạo đạo kiếm mang bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. sở hàn tâm niệm vừa động trường kiếm trong hư không lóe ra các loại quỹ tích khác nhau từng đạo kiếm khí tạo thành lăng lệ kiếm trận biến hóa phức tạp uy lực vô tận thành công sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái đường cong lại tốn một chút thời gian nắm giữ chiêu này kiếm kỹ về sau liền tiếp theo leo về phía trước đ ậ p sở hàn leo lên thứ hai mươi tứ trọng bậc thang trong hư không bóng người lần nữa phát sinh biến hóa lực phòng ngự mười phần chiêu thứ hai kiếm kỹ xuất hiện tại sở hàn trước mắt chiêu này kiếm kỹ cực kỳ nặng nề chủ phòng ngự sở hàn lập tức bình tĩnh lại học tập coi như không có bất kỳ cái gì nhắc nhở cùng nói rõ hắn đều ẩn ẩn có cảm giác đây tinh diệu kiếm kỹ rất có thể là đời thứ nhất kiếm tông tông chủ lưu lại truyền thừa sở hàn học xong thứ hai mươi tứ trọng n ấ p thang kiếm kỹ về sau hướng về tầng thứ hai mươi lăm đặt đi trong hư không bóng người động tác lần nữa biến hóa trường kiếm trong tay huy động t r u n g quanh phảng phất vạn kiếm thiểm diệu từng bước lộ ra sắc cơ thật thật giả giả hư hư thật thật để cho người ta không phân biệt được chiều thứ ba kiếm kỹ Huyến kiếm. sở hàn hít một hơi thật sâu bình phục trong lòng kinh ngạc ba chiêu này kiếm kỹ theo thứ tự là huyễn kiếm sắt kiếm cùng phòng kiếm mỗi một chiêu kiếm kỹ công hiệu cũng khác nhau bất quá mỗi một chiêu đều cực kỳ tinh diệu lẫn nhau ăn khớp lộ ra huyền ảo kiếm trận lợi hại lợi hại quá lợi hại không hổ là đời thứ nhất kiếm tông tông chủ sở hàn cảm thụ một lúc sau đầu nhập vào huyễn kiếm học tập bên trong vẹn vẹn ba chiêu này kiếm kỹ liền có thể để lực chiến đấu của hắn tăng lên tới một cái khác phương diện chương năm trăm mười bảy kiếm phong c h i đ ỉ n h sở hàn đứng tại tầng thứ hai mươi lăm trên bậc thang trường kiếm trong tay vung tới vung lui kiếm ảnh đ ầ y trời lưu động không ngừng tách ra quan hoa mỗi một đạo kiếm quang đều lăng lệ s ắ c bén khí thế hùng hổ nhưng là chỉ có sở hàn biết những n à y kiếm quang đều là hư hảo huyết kiếm hư hư thật thật thật thật giả giả không biết dùng nhiều ít thời gian sở hàn đem h u y ễ n kiếm bên trong biến hóa hoàn toàn nắm giữ chiêu này h u y ễ n kiếm phối hợp kiếm khí bên trong không trận tại một chút đặc thù trường hợp có thể đạt tới hoàn toàn khác biệt đặc biệt hiệu quả t h u giáo sở hàn dừng lại trong tay kiếm đối trong hư không thân ảnh túi người trào thật sâu biểu lộ chân thành hắn đến kiếm tông tham gia thí luyện mục đích là thần kiếm hàn lôi nhưng lại không nghĩ tới tại đây mê h u y ễ n kiếm trong trận đạt được không tưởng tượng được truyền thừa tại cái này kiếm đạo thiên thê bên trên hắn học tập đến đồ vật để kiếm đạo của hắn đạt đến độ kiếm mới. cao của hắn sở hàn đứng tại tầng thứ 25 trên bậc thang, trong lòng tại dần dần thứ bậc dậm chân leo lên thứ hai mươi lục trọng bậc thang ánh mắt chiếu tới chỗ vẫn là cái kia lăng không hư ảnh cái này hư ảnh cầm trong tay trường kiếm ở giữa không trung vung vẩy mà lên khi thì phong mang tất lộ kiếm phá cựu thiên khi thì như phong giống như bế kiếm như hàng rào khi thì như mộng giống như huyễn kiếm thiểm mê ly ba chiêu kiếm kỹ ăn khớp cùng một chỗ hình thành một chiêu mới kiếm kỹ trong hư có thật trong thật có giả công bên trong có thủ thủ bên trong có công lợi hại lợi hại quá lợi hại s ở hàn sợ hãi thán phục đến t r ư ờ n g to mắt cẩn thận cảm thụ đây hư ảnh kiếm trong tay kỹ cái này kiếm đạo thiên thê khai thác nhất quán tác phong đem phía trước bậc thang truyền thụ cho đồ vật ở phía sau kết hợp với nhau một chiêu này kiếm kỹ kết hợp phía trước sắt kiếm phòng kiếm cùng h u y ễ n kiếm ba chiêu kiếm kỹ làm cho kiếm chiêu khó bề phân biệt khó phân t h ậ t giả kiếm thế cả công lẫn thủ khí thế bằng bạc kinh tài tuyệt diễm nhất kiếm sở hàn trong lòng tán thưởng đây nhất kiếm mới nhìn chính là kinh diễm đến cực điểm càng là cẩn thận cảm thụ càng là cảm thấy tinh diệu vô thận sở hàn lại một lần nữa đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong đó đoạn này thời gian hắn đều quen thuộc toàn thân tâm đầu nhập đi nghiên cứu kiếm đạo Cái này khiến trong lòng của hắn đối kiếm có một loại khác khác biệt tình cảm. khiến đối kiếm loại biệt Thời gian từng giây trôi này trong lòng hắn tình từng từng phút một qua, sở hàn không ngừng vùng kiếm, kiếm thế không thế hóa, h ngừng vùng trường ngừng biến vẩy o ặ cảm thật hoặc g i hoặc công hoặc thủ, hiện nhiên công có ấ y phần bộ dáng. Sở hàn ráng. bộ Sở cảm thụ được trong hư không bóng người kiếm chỉ cảm thấy đây nhất kiếm biến ả o khó lường ý cảnh vô tận mặc dù chỉ có một c h i ề u lại hơn hẳn vô số c h i ề u ẩn chứa vô số chúng kiếm ý kiếm khí kiếm thế biến hóa thật lâu về sau sở hàn dần dần nắm giữ một chiêu này kiếm kỹ biến hóa hắn tại tầng này trên bậc thang dừng lại thời gian đã vượt qua lúc trước bất luận cái gì một tầng bậc thang đây là sở hàn chính mình cũng không có nghĩ tới sở hàn vốn cho rằng hắn nắm giữ ba chiêu kiếm kỹ một chiêu này chẳng qua là đem ba chiêu hợp lại cùng nhau hẳn là sẽ không rất khó khăn thế nhưng là theo đây nhất kiếm biến hóa sở hàn minh bạch đây nhất kiếm mới là trọng yếu nhất lúc trước hết t h ể c h u y ể n t h ừ a đều đang vì đây nhất kiếm làm nền đây là tình tuy nhất tinh hoa một chiều kiếm kỹ hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra cả người tinh thần chấn động hướng về thứ hai mươi thất trọng bậc thang đập đi nếu như ta không có đoán sai đây cũng là tầng cuối cùng n ư ớ c thang sở hàn trong mắt lóe lên một vòng chờ mong đặt ở phía sau nhất thường thường là chân quý nhất đặt sở hàn bước lên thứ hai mươi thất trọng bậc thang một thoáng thời gian phong vân biến hóa thiên địa thay đổi t r u n g quanh mông mông lung lung cảnh tượng không có xuất hiện tại sở hàn trước mắt là một tòa tuyệt đỉnh cao phong thẳng đứng thẳng đám mây bệ nghệ thiên hạ kiếm phong tri đỉnh sở hàn kinh ngạc đến t r ư ờ n g tóm ắ t hắn cũng không nghĩ tới đây thứ hai mươi thất trọng bậc thang chính là kiếm phong sân đỉnh đỉnh núi trên mặt đất che kín thật dày tuyết động không biết chữ hàng bao nhiêu năm ngay cả một cái dấu chân đều không có h i ệ n nhiên không có bất kỳ người nào đặt chân qua nơi này nơi này là mê h u y ễ n kiếm trận sở hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời phát hiện trên trời trời u ám phảng phất bên trong mặt trời lặn có ánh nắng một cố năng lượng kỳ dị đem kiếm phong cùng chung quanh thế giới ngăn cách mặc dù đưa thân vào mê huyễn kiếm trong t r ậ n lại có tựa như độc lập tại một cái đặc thù không gian lầu cát sở hàn ánh mắt quét về phía kiếm phong bốn phía tại kiếm phong vị trí trung tâm phát hiện một ngôi lầu cát lầu cát gạch xanh ngói đỏ trên nóc nhà tre kín trắng ngần bạch tuyết đây chính là kiếm phong cấm địa bí mật đi sở hàn thân ảnh loại lên trong nháy mắt đảo qua đỉnh núi bạch tuyết đi vào lầu cát trước cửa l ầ u các cửa gỗ rất có niên đại cảm giác biên giới kim loại vết dỉ pha tạp bất quá môn cũng không có khóa lại kéo kẹt sở hàn đẩy ra lầu các môn cất bước đi vào đập vào mắt là một tòa đại điện trống trải đại điện chính giữa có một chương bàn đá chung quanh trên vách đá điêu khắc một vài bức tinh d i ệ u bức tranh những bức họa này quyển lập tức hấp dẫn sở hàn chú ý kiếm ý sở hàn chừng to mắt nhìn xem trên vách đá hình tượng chỉ gặp một người t h a n h sam cầm kiếm bày ra đủ loại tạo hình mỗi một tư thế đều ẩn chứa riêng phần mình ý cảnh những n à y kiếm ý là tầng thứ nhất thiên thê đến tầng thứ chín thê kiếm ý sở hàn trong lòng đột nhiên vui mừng phía trước chín tầng trời thê kiếm ý đều là trực tiếp công kích hắn hắn cường ngạnh c h ố n g nổi đến căn bản không có bất kỳ lĩnh ngộ đến đằng sau ba chiêu kiếm kỹ bên trong kiếm ý đều là sở hàn ngược lại đời ra nếu như nói lần này kiếm đạo thiên thê có cái gì tiếp đuối đó chính là không có hảo hảo cảm thụ phía trước chín tầng trời thê đây trong lầu các bích họa đơn giản chính là sở hàn thuốc hối hận sở hàn cẩn thận đem từng người vật tư thế nhớ rõ ràng sau đó dần dần vẽ cảm thụ ẩn chứa trong đó kiếm ý trong khi học tập ẩn chứa kiếm ý trong bất chi bất giác sở hàn đắm chìm trong đó tay phải hắn rỗi ra hai ngón tay cũng làm kiếm chỉ theo bút họa bên trong đồ ăn múa một cỗ kiếm y bén nhọn từ trên thân quét sạch má x u ấ t tràn ngập tại trong lầu các một tháng sau sở hàn ngừng tất cả động tác đứng ngạo n g h ệ tại trong lầu các hai con ngươi sán n h ợ c tinh thần như có vô hạn kiếm ý tung hành cả người đứng ở nơi đó giống như một khi lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ đến tận đây đây thiên biến vạn hóa nhất kiếm ta hoàn toàn nắm giữ sở hàn bổ túc kiếm ý về sau trong lòng dâng lên một cỗ cường đại tự tin đây là một cỗ hoàn toàn nắm giữ cảm giác hắn đối đây nhất kiếm tất cả biến hóa đều rõ ràng tại ngực không còn bất kỳ m ở mịn cùng luôn cuống đạp đạp đạp ngay sau đó sở hàn cất bước hướng về trung ương bàn đá đi đến hắn loáng thoáng cảm giác được cái này trên bàn đá sẽ ghi lại thứ gì làm sở hàn đi đến trước bàn đá thời điểm đập vào mắt nhìn thấy tam vật một chiếc nhẫn một phong thư một tấm bản đồ sở hàn nhìn xem đây ba món đồ trong lòng có chút chấm xuống dẫn đầu cầm lấy lá thư này thận trọng mở ra chương năm trăm m ư ơ i tám thiên tung nhất kiếm sở hàn mở ra phong thư về sau một chương gấp lại trang giấy xuất hiện ở trước mắt xa xa xa sở hàn đem trang giấy mở ra lập tức nhìn thấy một thiên thẳng đứng hữu lực chữ viết một cỗ khí thế rộng d a i phiếu m i ể u kiếm ý cơ hồ muốn từ bút họa ở giữa xuyên xuất ra người tốt người hữu duyên ta là kiếm tông người sáng lập đọc cô hồng sở hàn nhìn thấy câu này thời điểm trong lòng kinh ngạc một chút chỉ một lát sau ba động về sau lập tức lắng xuống quả nhiên là đời thứ nhất kiếm tông tông chủ đọc cô hồng sở hàn trong lòng yên lặng lặp lại một chút cái này tiền bối cao người có tên chữ vẹn vẹn bằng vào kia nhất kiếm liền để sở hàn tân sinh kính ngưỡng sở hàn tiếp tục hướng xuống nhìn lại có thể đăng đỉnh kiếm đạo thiên thê đi vào lầu các này bên trong đủ để chứng minh ngươi là yêu nghiệt thiên tài có được cứng như bản thạch tâm trí cùng cựu t ử dứt khoát quyết tâm chỉ có có những n à y phẩm chất mới có tư cách học tập tuyệt học của ta thiên tung nhất kiếm sở hàn đôi mắt bên trong đ ố n g nhiên hiện lên một sợi linh quang nguyên lai、like、đây nhất kiếm gọi là thiên tung nhất kiếm sở hàn hay là rất đồng ý đọc cô hồng nói chuyện dạng này kiếm kỹ nếu là không có đầy đủ thiên phú và kiên trì Căn có khả năng học được, năng bản không đừng nói n khả khảo h g i là ệ mặc hình thức, chính là tay nắm tay giáo, đều học không Thiên nhất tinh lĩnh khí, thế hoàn hợp nhau, tinh nhất chỉ nhất hơn hẳn nắm tung cùng sáng ngộ toàn dung hợp lại cùng nhau, diễn biến vô tận tinh diệu nhất kiếm, chỉ lần này nhất kiếm, hơn hàng ngàn vạn tay tay ta suốt tạo ta xuất được. cực lực là là lại kiếm, kiếm đem kiếm kiếm kiếm kiếm, kiếm, kiếm m giáo, đời diệu đều kỹ, kỹ. vô ý, dù không có xác định đẳng cấp nhưng ta cho rằng thiên tung nhất kiếm đủ để so sánh bất luận cái gì thiên giai định cấp võ kỹ thậm chí siêu việt thiên giai định nghĩa vì thần giai võ kỹ cũng không quá đáng. quá sở hàn nhìn thấy câu nói này hít một hơi thật sâu bất quá hắn lại là nhẹ gật đầu sở hàn học xong thiên tung nhất kiếm có thể rõ ràng cảm nhận được đây nhất kiếm tinh diệu hắn biết đ ộ c cô hồng không phải tại khoe khoang đây nhất kiếm xứng với bất kỳ khen ngợi làm ta sáng tạo ra thiên tung nhất kiếm về sau danh dương huyền thiên l ê n giới trở thành kiếm lâu kiêu ngạo nhưng lại dẫn tới vô số người ngấp nghẽ không chỉ có mang đến cho ta lớn lao vinh quang còn đưa ta vô biên tai nạn kiếm lâu sụp đổ tình cảm chân thành thần vẫn thân nhân lâm nạn hết thảy hết thảy đều bắt nguồn từ đây thiên tung nhất kiếm tại không có tận cùng truy sát phía dưới ta chạy trốn đến huyền thiên giới phía dưới thế giới ta biết rất nhiều cao thủ sẽ sau đó giáng lâm nhưng là ta không muốn để cho ta sáng tạo ra thiên tung nhất kiếm thất truyền làm sao bây giờ sinh tử thời khắc ta nghĩ đến một cái biện pháp bằng vào ta phá toái cảnh suốt đời tu vi dung hợp vô tận kiếm ý xây dựng mê huyễn kiếm trận thế giới tại mê nguyễn kiếm trong trận lưu lại một tòa kiếm phong đem thiên tung nhất kiếm phong ấn tại kiếm phong trong cấm địa chờ đợi lấy người hưu duyên đến mặc kệ thiên tung nhất kiếm tại bao nhiêu năm tháng hậu bị phát hiện trung quy đắc ý lưu truyền xuống dưới như thế ta liền không có bất kỳ cái gì tiếc v ố i sở hàn nhìn đến đây hơi dừng lại một chút trong thư này văn tự lộ ra kiếm ý lộ ra cảm xúc sở hàn có thể cảm giác được rõ ràng độc cô hồng sáng tạo ra thiên tung nhất kiếm lúc kiêu ngạo phong thái danh dương huyền thiên giới không ai bị nổi hô ọ a từ trong nhà h k n g gì, thể làm sở i biểu n cùng nguyện vọng. ràng h hết thể từ bất đặt lúc lực xúc, cảm đều Đây để rõ ra, s hàn hít n thức cho hắn k n nghệ người này n h chi i yêu tài hít hoa. Hô! hàn Sở một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra bình phục một chút tâm tình của mình đọc cô hồng văn tự giống như là có ma lực bao phủ sở hàn cảm xúc để sở hàn trước mắt phảng phất xuất hiện năm đó hình tượng người hưu duyên ngươi có thể nhìn thấy phong thư này nói rõ ngươi thông qua được kiếm đạo thiên thê hai mươi thất trọng khảo nghiệm hoàn toàn nắm giữ thiên tung nhất kiếm tuyệt học của ta có thể truyền thừa ta rất vui mừng rất thỏa mãn rất vui vẻ nếu như không có ngoài ý mớn ngươi thấy phong thư này thời điểm ta đã chết ta tại sáng tạo ra mê v i ễ n kính về sau tu vi rút lui đến thần huyền cảnh cái này khiến ta có một điểm thở dốc thời gian ta ở chỗ này sáng lập kiếm tông tùy ý truyền thụ một chút kiếm kỹ làm t r ư ớ n g nhãn pháp yêu cầu kiếm tông đối mỗi cái đệ tử đều tiến hành mê h u y ế n kiếm trận khảo nghiệm căn bản nhất mục đích chính là tìm kiếm một cái có thể kế thừa ta thiên tung nhất kiếm người người này chính là ngươi ngươi có thể được đến thiên tung nhất kiếm là vận may của ngươi đồng thời cũng là vận may của ta ta rời đi đến vội vàng không có cái gì đồ vật lưu cho ngươi nơi này có một chiếc nhẫn cùng một tấm bản đồ chiếc nhẫn này là huyền thiên giới kiếm lâu lâu chủ thân phận biểu tượng có thể dung hợp thanh kiếm Ta không biết huyền thiên giới phải chăng còn có kiếm lâu tồn tại, nhưng nếu là tồn tại, không kiếm huyền phải chăng nhưng chiếc nhẫn, ngươi chính là lâu chủ. còn nếu bằng này ngươi giới lâu lâu có là là vào sở hàn nhìn đến đây trong lòng lần nữa giật mình hắn không biết thánh kiếm là có ý gì từ danh tự bên trên nhìn hẳn là thanh khí uy lực tất nhiên tại thần khí phía trên thần khí không thể thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên trong trừ phi chữ vật giới chỉ là thần khí đây là thần vũ đại lục đều biết q u ý củ đây cũng là vì cái gì sở hàn thần kiếm hàn lôi sẽ ở kiếm tông kiếm trùng bên trong chiếc nhẫn này có thể đem thanh kiếm thu nhập trong đó mặc dù vẹn vẹn chỉ là thu vào một thanh kiếm nhưng là tại sở hàn trong mắt công hiệu không thua gì thần khí cấp bậc chữ vật giới chỉ thử hỏi hai người giao chiến trong tay đột nhiên xuất hiện một khi thần kiếm không chỉ có ngoài dự liệu công hiệu còn có thể trong nháy mắt cải biến chiến cuộc nhất là sinh tử c h i chiến cơ hồ thế nhưng là quyết định sinh tử sở hàn thận trọng đem chiếc nhẫn này nâng lên đến hàn vốn định thu vào chữ vật giới chỉ bên trong lại phát hiện căn bản không thể nhận đi vào thần khí chiếc nhẫn này là thần khí sở hàn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại chiếc nhẫn này cấp bậc ít nhất là thần khí chỉ có thần khí mới không thể nhận vào đến chữ vật giới chỉ bên trong đây thật đúng là hạnh phúc phiền não a sở hàn cười khổ một tiếng đem chiếc nhẫn này đeo bên phải tay trên ngón trỏ hắn cầm kiếm quen dùng tay là tay phải đeo tại trên ngón trỏ vừa vặn chỉ là chiếc nhẫn này đại biểu cho kiếm lâu lâu chủ thân phận không biết có bao nhiêu người biết kiếm lâu b i ế tấm bản đồ này là ta tùy thân thanh kiếm thiên tung vị trí chỗ ở địa đồ đánh dấu vị trí tại huyền thiên giới phượng linh châu nếu là ngươi về sau có cơ hội tiến về huyền thiên giới cần phải tìm kiếm thanh kiếm thiên tung ngươi tại kiếm đạo thiên thê bên trong cầm trong tay kiếm ảnh chính là thánh kiếm thiên tung hình thái thiên tung nhất kiếm là dùng thánh kiếm thiên tung sáng tạo ra chỉ có thánh kiếm thiên tung mới có thể phát huy suất thiên tung nhất kiếm uy lực mạnh nhất sở hàn ánh mắt hướng về bên cạnh địa đồ nhìn lại tấm bản đồ này hiện ra mở nhạt c h i sắc hơi có vẻ rách dưới lại làm cho sở hàn nội tâm triệt để không bình tĩnh t h á n h kiếm thiên tung sở hàn hít một hơi thật sâu hiện lên trong đầu suất thiên thê bên trên kia hình giọt nước trường kiếm sáng trói đôi mắt bên trong hiện lên một vòng chờ mong cùng hướng tới chương năm trăm m ư ơ i chín mê nguyễn kiếm trận phong ấn giải khai sở hàn nhìn kỹ một chút bản đồ trên b à n địa đồ trang giấy mờ nhạt nhưng là đồ án đường vần cực kỳ rõ ràng có thể rõ ràng tìm tới trên bản đồ chỗ bày ra vị trí nơi này chính là thánh kiếm thiên tung nơi ở sở hàn trong mắt tinh mang nổ bắn ra mà xuất đây cái gọi là huyền thiên giới chính là thế giới thụ huyền cấp thế giới thần vũ đại lục chỉ là hoàng cấp thế giới Huyền cấp thế giới tại hoàng cấp thế cấp cấp tại giới giới sở ử thượng. thiên huyền Muốn cần giới, đi vào s hàn, hàn trên u huyền vi tới mới giới gian đạt đỉnh đột đến tạo thần thể thế t cảnh phong, phá hóa cảnh, cách không bích ngăn lũy. có mở sẽ ư ớ c đ m à vào y huyền đồ đợi thu tiến thiên cho sau lại, lại giới về mặt ở Sở ra. trên hàn m biểu lộ trở nên nghiêm túc lên hán phi thường rõ ràng tấm bản đồ này tầm quan trọng phía trên ghi lại thánh kiếm thiên tung chính là thích hợp nhất sử dụng thiên tung nhất kiếm kiếm Bạch! sở hàn cổ tay khẽ động đem tấm bản đồ này thu vào chữ vật giới chỉ bên trong đặt ở một cái an toàn nơi hẻo lánh kiếm lâu giới chỉ thánh kiếm địa đồ sở hàn phân biệt đem hai loại quý giá gì đó cất kỹ về sau ánh mắt một lần nữa rơi vào lá thư này bên trên trên thư còn có vài đoạn văn tự hắn còn không có xem hết người hưu duyên ta mệnh không lâu vậy ngươi là thiên tung nhất kiếm truyền nhân duy nhất về sau cũng chỉ có một mình ngươi hiểu được thiên tung nhất kiếm ta hy vọng ngươi có thể đem thiên tung nhất kiếm phát dương quang đại nhưng là nhớ lấy cũng không đủ thực lực trước đó không bại lộ ngươi nắm giữ thiên tung nhất kiếm chiêu này kiếm kỹ sẽ cho ngươi mang đến vô tận nguy cơ nhất là tại huyền thiên liên giới có rất nhiều người nhận ra đây nhất kiếm ta không hy vọng ngươi bộ ta theo gót sở hàn nhìn đến đây hít một hơi thật sâu cái này kiếm lâu chi chủ độc cô hồng tuyệt đối là thế gian ít có nhân vật thiên tài nếu không phải có quá nhiều người ngấp nghẽ đây thiên tung nhất kiếm cho thêm độc cô hồng một chút thời gian tất nhiên sẽ trưởng thành là chúa tể một phương、Hồ. sở hàn chậm rãi phun ra một hơi này trong lòng đối với huyền thiên giới có không giống nhận biết đọc cô hồng tại trên thư nói tu vi của hắn là phá thoái cảnh dựa theo huyền thiên giới cảnh giới bên trên nhìn phá thoái cảnh muốn tại tạo hóa cảnh cùng đại thánh cảnh phía trên gần với truyền thuyết cảnh cùng đế tôn cảnh đương đương phá thoái cảnh cường giả đều trốn tránh không được ách vận cái này khiến sở hàn trong lòng cực kỳ cẩn thận nếu không phải sống còn bất đắc d ĩ thời khác hắn kiên quyết không thể bại lộ thiên tung nhất kiếm nếu như bại lộ nhất định phải diệt khẩu nếu không đem cấp sở hàn mang đến vô tận nguy hiểm đây nguy hiểm là hắn khó mà tiếp cận người hưu duyên người kế thừa thiên tung nhất kiếm về sau kiếm này phong cấm địa liền không có tồn tại cần thiết nhưng là phòng ngừa người khác nhạy cảm kiếm phong cấm địa sẽ xóa đi tầng một ư ơ i tám thiên thê chỉ lưu lại chín vị trí đầu tầng kiếm ý chín tầng về sau nối thẳng kiếm phong c h i đ ỉ n h sở hàn nhìn đến đây trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảm kích hắn bây giờ còn chưa có ra ngoài nhưng là hắn có thể tưởng tượng đến khi hắn đi ra đi thời điểm gặp được nhiều ít ánh mắt hỏi thăm cùng điều tra kiếm phong cấm địa không có khả năng một điểm thu hoạch đều không có nhưng nếu là thu hoạch quá mức dọa người liền sẽ dẫn tới họa sát h ơ n kể từ đó kiếm phong cấm địa chỉ còn chín tầng như vậy người người đều có thể tới phía trước chín tầng bất quá là kiếm ý kiếm phong phía trên trên lầu cát chung quanh bút họa chính là những cái kia kiếm ý vẹn vẹn những này kiếm ý đối với kiếm tông tới nói liền đủ để coi là chân bảo đem làm thánh địa không ngừng chuyển thừa tiếp sở hàn sau khi đi ra ngoài đối với kiếm tông hỏi tham tốt hơn bàn giao tại phong thư này cuối cùng phụ lên một bộ địa giai cao giai kiếm kỹ thái hư sát kiếm thái hư sát kiếm là ta trước kia sáng tạo kiếm kỹ đem bảng bạc s ắ t khí dung nhập vào kiếm kỹ bên trong ngươi sẽ ở thiên tung nhất kiếm trông được đến thái hư sát kiếm ảnh tử thái hư sát kiếm đầy đủ ngươi cấp kiếm tông tông chủ một cái công đạo đây nhất kiếm phẩm giai ở cái thế giới này đầy đủ l à ngươi muốn từ kiếm phong cấm địa đi ra thời điểm đạp nát cái bản này liền có thể tại ngươi sau khi đi ra ngoài kiếm phong cấm địa sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đằng sau tầng mười tám bậc thang còn có ta phong thư này đều đem vĩnh cựu biến mất người hữu duyên ta có thể vì ngươi làm chỉ có những thứ này sở hàn xem hết phong thư này về sau đem tin dịch chuyển khỏi tin phía dưới có một bản bí tịch phía trên thình lình viết bốn chữ lớn thái hư sắt kiếm đ ộ c cô hồng tiền bối cám ơn ngươi sở hàn đối phong thư này thật sâu bái hắn cùng độc cô hồng chưa từng gặp mặt thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt cũng sẽ không có vẹn vẹn bởi vì dạng này một trận duyên phận giữa hai người có thiên ti vạn lũ liên hệ độc cô hồng tiền bối ngươi vì ta suy tính nhiều như vậy để cho ta ra ngoài không đến mức có cái gì nguy nan lại vẫn cứ không có lộ ra những cái kêu bức tử mối thù của ngươi người có tên chữ ngươi là không muốn để cho ta báo thù cho ngươi sao sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng cười khổ cái mũi có chút điểm chua sót hắn làm sao không biết đ ộ c cô hồng không muốn để cho hắn báo thủ chỉ muốn để hắn đem thiên tung nhất kiếm truyền thừa tiếp năm đó đ ộ c cô hồng đối mặt đều kinh khủng bực nào cường giả khả năng chỉ có đ ộ c cô hồng chính hắn rõ ràng nhất đ ộ c cô hồng tiền bối ngươi yên tâm đi ta sẽ không học h ư n g công ngươi thiên tung nhất kiếm năm nào ta đạp thượng huyền thiên l ê n giới tất nhiên sẽ năm đó hết thể điều tra rõ ràng dùng thánh kiếm thiên tung vung ra thiên tung nhất kiếm giết chết những cái kia truy sát bức bách ngươi người sở hàng trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngân lệ Hắn đến nay ân oán từ trước rõ ràng sở á sát Thái sát t phạt quả quyết, đạt thượng thiên giới, nhất trả Hồng cho Hồng không hắn huyền Hư quả muốn cứu. Đây thái hư sát kiếm kiếm. được độc độc cô cô cũng cũng ân, nói mận gì, giới, dù s hàn cầm lấy quyển bí tịch này nghiêm túc lập xem lập tức phát hiện bên trong rất nhiều ý cảnh đều xuất hiện tại thiên tung nhất kiếm bên trong chỉ bất quá đây thiên tung nhất kiếm lấy thừa bù thiếu đem thái hư sát kiếm tinh hoa lấy đi không đủ bên trong vứt bỏ biến thành gần như hoàn mỹ nhất kiếm dựa theo độc cô hồng tiền bối Y tứ ta có thể đem đây thái hư sắt kiếm d a o cho kiếm tông một bộ này địa giai cao cấp kiếm kỹ đủ để cho ninh vô song điên cuồng coi như nói với hắn nơi này có thiên giai kiếm kỹ hắn cũng căn bản sẽ không tin tưởng sở hàn cuối cùng liếc nhìn một chút lầu cát lần này rời đi khả năng mãi mãi cũng sẽ không lại trở về sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên một cái tà mị độ cong chật giơ bàn tay lên t r u n g điệp hướng về trước mặt bàn đá vỗ xuống sở hàn bàn tay cùng bàn đá va chạm trong nháy mắt phát ra một đạo tiếng vang bàn đá trong nháy mắt bị chấn động đến phân thoái mạn thiên mảnh đá tung bay ba ba b á một thoáng thời gian cồn g phong gầm thét thổi tan trên bầu trời mây đen một sợi đã lâu ánh nắng xuyên suốt tiến đến chiếu rọi tại mê nguyễn kiếm trận khắp mặt đất ẩm ẩm mê nguyễn kiếm trong trận tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mắt lóe lên một vòng khó mà che giấu kích động một năm dưới rốt cục mở thiên kiếm thành đệ nhất thành khu kiếm tông quảng trường ông một cỗ manh liệt ba động từ mê viễn kính lên cao đằng mà lên màu bạc mê viễn kính trong nháy mắt bắn r a hào quang rực rỡ khôi phục thành nguyên bản bộ dáng trận bay thẳng giữa không trung hiu hiu hiu hiu hiu, hiu. tương đạo vầng sáng từ mê viễn kính trên mặt kính nổ bắn r a mà xuất chiếu rọi tại hơi có vẻ trống trải truyền tống khu vực trong nháy mắt hình thành từng cái mơ hồ hư hảo bóng người、Soạn. trên quảng trường đám người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ở trong đó chỉ có số ít là một mực chờ đợi tới phần lớn người vẹn vẹn đi ngang qua bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở lúc này chứng kiến dạng này một màn bạch giữa không trung một thân ảnh pha không mà ra là cái quần áo lộng lây nam tử trung niên chính là kiếm tông tông chủ bác huyền kiếm tôn ninh vô song ninh vô song trên thân hiện ra vô hình khí áp hắn một người đứng tại trong hư không không có người thứ hai dám đằng không mà lên mê h u y ễ n kiếm trận phong ấn giải khai linh vô song thâm thúy thanh âm vang lên thanh âm không lớn lại tại thiên kiếm thành trên bầu trời quanh quẩn rõ ràng truyền vào thiên kiếm thành bên trong trong thai của mỗi người trong nháy mắt khiến cho mọi người đều biết chuyện này t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chạm mặt soạn từng đạo nghị luận thanh âm vang lên vô số đạo ánh mắt rơi vào l ă n g không hư độ bóng người trên thân mê h u y ễ n kiếm trận giải phong chơi ạ đây đều hơn một năm không biết năm ngoái tham gia thí luyện người đều thế nào còn tốt mê huyễn kiếm trong trận năng lượng đặc thù có thể bổ sung nhân thể tiêu hao không phải sợ là đều chết đói ở bên trong ngươi cho rằng đều là người a những người này đều là địa huyền cảnh trở lên cao thủ đến địa huyền cảnh cấp độ căn bản không cần thông qua ăn cơm để duy trì năng lượng nhu cầu ăn cơm bất quá là hưởng thụ mỹ vị thôi bọn hắn muốn ra từ quang ảnh số lượng đến xem vậy mà còn thừa không đến ba mươi người lần này thí luyện đơn giản quá tàn khốc nương theo lấy từng đạo tiếng vang truyền t ố n g khu thân ảnh dần dần m ư n g thực trong ổ n cộng người, g chỉ có hai ba mười t đó chốc ó ba người, là tuổi là trẻ t i ế u nữ.、Thủy、mộng Vân Trong Thủy h c lát ánh mắt mọi người đều rơi vào thủy mộng vân trên thân chỉ gặp nàng trên thân quang hoa nội liễm khí tức trầm ổn so mới vào mê huyền kiếm trận thời điểm mạnh mẽ rất nhiều chỉ sợ tiến vào thiên huyền cảnh nhị trọng đi không chỉ có vây xem trong lòng mọi người nghĩ hoặc thì ngay cả thủy mộng vân chung quanh những cái kia cộng đồng thí luyện thanh niên tuấn kiệt trong mắt đều có tự ti tri sắc tựa hô tại thiếu nữ này trước mặt bọn hắn quang hoa đều trở nên mở đi t h ủ y mộng vân bên người đứng đ ấ y hai cái dung mạo tuyệt mị thiếu nữ hai cái này thiếu nữ đồng dạng thu hoạch không ít ánh mắt chỉ bất qua ánh mắt của mọi người càng nhiều dừng lại tại t h ủ y mộng vân trên thân hai cái này thiếu nữ chính là long san san cùng tô mộc khê sở hàn đâu tô mộc khê trong mắt lóe lên một vòng vẻ n g h i hoặc các nàng từ mê viễn kiếm trong trận c h u y ể n tống ra vậy nói rõ mê viễn kiếm trận phong ấn giải khai sở hàn tiến vào kiếm phong cấm địa mê viễn kiếm trận liền được phong hiện tại giải khai có phải hay không nói rõ sở hàn ra thùy mộng vân cùng long san san đôi mắt đều là lóe lên một cái đảo qua đám người chung quanh lập tức dừng lại tại một thiếu niên trên thân là hắn tam nữ ánh mắt tại cùng một thời gian rơi vào trên người thiếu niên này trong đôi mắt đẹp hiện ra nhân vân chi khí một năm dưới thời gian để cái này mười lăm tuổi thiếu niên phát triển đến mười bảy tuổi tuế nguyện không có thay đổi thiếu niên hình dạng lại làm cho thiếu niên toát ra càng thêm trói mắt phong mang sở hàn ngươi quả nhiên không có việc gì tô mộc khê hướng về sở hàn chạy tới trực tiếp nào h vào sở hàn trong ngực hai mắt đấm lệ vui đến phát khóc thùy mộng vân cùng long san san cùng sau lưng tô mộc khê trên người của các nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút bao phục không thể giống tô mộc khê dạng này biểu đạt tình cảm của mình nhưng nhìn hướng tô mộc khê đôi mắt bên trong ẩn ẩn có một vòng hâm mộ ta đương nhiên không có việc gì sở hàn vô vô tô mộc khê phía sau lưng an ủi nàng tâm tình kích động khê khê ngươi đột phá đến địa huyền cảnh sở hàn trong lòng có chút kinh ngạc hắn hiện tại biết hắn tiến vào kiếm phong cấm địa một năm dưới thời gian một năm dưới thời gian bước vào địa huyền cảnh đây tốc độ tu luyện có chút nhanh a ừ m tô m ụ c khê gật gật đầu tuyệt mỹ trên gương mặt trèo lên hai đoá ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt giống như là nhận lấy kinh hãi con thỏ nhỏ từ sở hàn trong l ò n g ngực tránh ra đôi mắt như thu thủy chiếu lấp lánh tô m ụ c khê thiên phú vốn cũng không tranh lệnh chỉ là một mực không có tốt tu luyện công pháp làm sở hàn đem thiên cực tông công pháp cho nàng về sau tốc độ tu luyện của nàng thì phát sinh chất biến nhất là một năm dưới này thời gian bên trong tô mộc khê thật sâu ý thức được thực lực bản thân không đủ mê h u y ễ n kiếm trong trận hoàn cảnh lại đặc biệt thích hợp tu luyện những người khác cần bận tâm sinh tử nhưng là tô mộc khê không cần bên cạnh nàng có thủy mộng vần cùng lòng san san nàng có thể toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện công pháp hoàn cảnh tâm tính mấy cái này nhân tố chung vào một chỗ khiến tô mộc khê tu vi đột nhiên tăng mạnh bước vào đến địa huyền cảnh hàng ngũ không sai ukm sở hàn gật đầu tán dương lập tức ánh mắt nhìn về phía thủy mộng vân cùng lòng san san hai người hơi n h ế c khoẹ môi lên lên một cái đường cong sở hàn ta liền biết ngươi không có việc gì thủy mộng vân bước liên tục nhẹ nhàng đi đến sở hàn trước người một đôi mắt đẹp cong cong giống như vành t r ắ n g khuyết mang theo một vòng ý cười cho người ta một loại tuyết liên nở rộ mỹ cảm đáp ứng ngươi sự tình còn không có làm được ta là sẽ không xảy ra chuyện sở hàn cất bước hướng về thủy m ộ n g vân đi đến một màn này lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người bao quát còn lại tham gia thí luyện người mấy người nói chuyện không hề có chút che giấu nào cái này khiến đám người ý thức được tiến vào cấm địa người chính là cái này sở hàn kiếm tông mê h u y ễ n kiếm trận thí luyện trước kia cũng có người tiến vào qua cấm địa dẫn đến mê h u y ễ n kiếm trận phong ấn nhưng là cho tới nay không có bất kỳ người nào là sống lấy ra nhưng mà cái này m ư ơ i bảy tuổi thiếu niên còn sống ra trong đám người một chút chờ đợi người ở chỗ này nhìn thấy sở hàn cùng thủy mộng vân hỗ động lập tức minh bạch những người kia nói đều là thật sở hàn không phải phế vật mà là thiên tài như yêu nghiệt thiên tài s i ê u ngay lúc này sở hàn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới nhẹ nhàng hướng về phía trước khẽ động cả người trong nháy mắt vạch phá không gian đi tới thủy mộng vân trước mặt tất cả mọi người nghi ngờ nhìn chằm chằm sở hàn không biết hắn muốn làm gì thì ngay cả thủy mộng vân đều kinh ngạc một chút thân thể ẩn ẩn r u lên Bản năng muốn nhìn lưu lại, lại tại nhìn thấy sở hàn g ư ơ như g mặt lúc n n xinh xinh ngừng lại. ngừng hàn n Bạch! h Sở chấp giật xuất thủ ngón tay dừng lại tại thủy mộng vân lỗ hai chỗ nhẹ nhàng chạm đến một chút khăn che mặt của nàng n g ư ơ i muốn làm gì t h ủ y mộng vân hốt hoảng chừng sở hàn một chút trái tim như hiệu con sông loạn dưới khăn che mặt mặt gương mặt t r ư ớ n g đến đỏ rực không có gì vốn định đưa ngươi mạng che mặt lấy xuống thấy ngươi chân r u n g bất quá ta nghĩ nghĩ nơi này nhiều người như vậy chẳng phải là tiện nghi bọn hán chờ lúc nào không có người khác ta lại hái xuống nhìn xem sở hàn khỏe môi nết lên tà mị tiểu dung đơn giản mấy câu lại là để thủy mộng vân tâm lộn xộn mọi người chung quanh giống như nhìn quái vật nhìn xem sở hàn làm sao cũng không nghĩ tới sở hàn vậy mà muốn hái rơi thủy mộng vân mạng che mặt trong lòng không khỏi thầm mắng làm gì không hái xuống nhìn xem ôn chuyện đến không sai biệt lắm đi ngay tại lúc lúc này một đạo tang thương thanh n ầ m vang lên chật giữa không trung thân ảnh chợt l ó e lên xuất hiện tại sở hàn trước mặt người này chính là kiếm tông tông chủ ninh vô song khải toàn học viện đệ tử sở hàn gặp qua ninh tông chủ sở hàn sắc mặt lạnh nhạn thanh âm không tiêu ngạo cũng không hèn mọn hai tay ôm quyền đối ninh vô song không người hành lễ tại không người trong nháy mắt sở hàn đôi mắt bên trong một sợi sát cơ chớp tắt mà qua không có bị bất luận kẻ nào phát hiện sở hàn tại lúc đi ra thì chú ý tới ninh vô song cái này kiếm tông tông chủ quả nhiên đến lĩnh rồi ồ ngươi vậy mà biết thân phận của ta ninh vô song có nhiều thâm ý đánh giá sở hàn đôi mắt bên trong bắn ra ra kiếm ý giống như là muốn đem sở hàn xem thấu kiếm tông trên quảng trường hội tụ các đại cao thủ cùng kiếm tông trường lão có thể tại bọn hắn tôn kính ánh mắt dưới lăng không hư độ tại đây thiên kiếm trong thành chỉ sợ không có người thứ hai sở hàn trong mắt lóe ra lăng lệ tinh mang trong lòng lạnh giọng á m đạo ninh vô song ta làm sao có thể không biết thân phận của ngươi chúng ta thế nhưng là người quen cũ quả nhiên thông minh hơn người không hổ là bước vào kiếm phong cấm địa còn có thể sống được ra người ninh vô song trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng chợt có chút meo mắt lại khoe miệng ngậm lấy nụ cười ý vị thâm trường sở hàn ta mang ngươi thăm một chút kiếm tông đi chương năm trăm hai mươi mốt ta muốn gia nhập kiếm tông ninh vô song vừa nói tất cả mọi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt cũng thay đổi kiếm tông tông chủ thân huyền cảnh cương giả bác huyền kiếm tôn ninh vô song vậy mà chủ động mời sở hàn tham quan kiếm tông đây quả thực lật đổ tưởng tượng của mọi người thì ngay cả sở hàn bên cạnh thân thủy mập vân đều là một mặt kinh ngạc nàng đương nhiên biết n i n h vô song là hạ người gì đây chính là cùng huyền băng c ấ p các chủ một cái cấp bậc tồn tại chỉ có sở hàn ánh mắt bên trong lóe r a nhàn nhạt kiếm mang khoe miệng tà mị độ cong dơ lên mấy phần đây đều là chuyện trong dự liệu vinh hạnh đã đến sở hàn bất kháng bất ti nói coi như n i n h vô song không chủ động tìm hắn hắn cũng biết chủ động tìm tới n i n h vô song kiếm phong cấm địa sự tình cũng nên có người có nổi ta trước mang ngươi quan sát một chút toàn bộ thiên kiếm thành ninh vô song t ă n g thương thanh em vang lên lần nữa mọi người kinh ngạc lên trên bầu trời thiên kiếm thành phi hành đây chính là kiếm tông tông chủ ninh vô song độc quyền những người khác cho dù là thần huyền cảnh cường giả cũng không thể tùy tiện bay lên không trung thiên kiếm thành thường xuyên có không hiểu chuyện thiên huyền cảnh cường giả phi thiên vừa mới bay lên không lâu kiếm tông bên trong liền sẽ chém xuống một vòng kiếm mang trực tiếp đem nó chém giết ở giữa không trung hóa thành mạn thiên huyết vũ bây giờ sở hàn vậy mà thu hoạch được phi thiên cơ hội hay là ninh vô song mang theo sở hàn bay lên cái này khiến bao quát kiếm tông trưởng lao ở bên trong tất cả mọi người kinh ngạc ai cũng không nghĩ tới ninh vô song vậy mà lại coi trọng như vậy sở hàn s i u s i u s i u ninh vô song mang theo sở hàn đằng không mà lên hai người trong nháy mắt s ô n g thẳng tới chân trời quan sát toàn bộ thiên kiếm thành thiên kiếm thành không hổ là bắc vực đại thành đệ nhất nguy nga bao la hùng vĩ không phải tầm thường sở hàn tán thưởng một câu ánh mắt nhìn chằm chằm những này phân biệt rõ ràng thành khu giống như là từng đạo g ô n g xiềng đem người ở bên trong chia làm khác biệt đẳng cấp mặc dù thiên kiếm thành chỗ bắc vực nhưng lại tại bắc vực t h i nam khoảng cách trung vực rất gần xem như trung vực cũng không đủ ninh vô song cũng không có thưởng thức đây thường thấy phong cảnh ánh mắt thâm thúy một mực rơi vào sở hàn trên thân sở hàn nếu như ta không có phán đoán sai lầm tại mê huyễn kiếm trong trận tiến vào kiếm phong cấm địa người kia chính là ngươi đi Đến hàn rồi. Sở trong chốc o n mắt p o n mang g lóe lên, lát ninh vô song trong ánh mắt lóe lên một đạo đáng sợ lăng lệ quan mang tựa như từng thanh từng thanh lợi kiếm đâm về sở hàn mê h u y ễ n kiếm trận là đời thứ nhất kiếm tông tông chủ sáng tạo mỗi một cái kiếm tông người đều cần thông qua mê huyễn kiếm trận thí luyện thì ngay cả bản tôn cũng không ngoại lệ ninh vô song ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc lên mê huyễn kiếm trong trận kiếm phong cấm địa bản tôn lúc ấy cũng đi qua chẳng qua là lúc đó không có dũng khí tiến vào ngươi biết tại sao không ninh vô song thanh âm thuần thuần đến đối sở hàn thừa nước đục thả câu nói ra được nội dung giống như là đang nói hắn cái này thần huyền cảnh cường giả bí văn nếu là đổi người bên ngoài sợ là thật sẽ cảm thấy hứng thú vì cái gì sở hàn phối hợp với ninh vô song hỏi nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng ha ha còn có thể vì cái gì à? người sợ chết thôi người ninh vô song tham sống sợ chết cũng không phải bí mật gì ha ha ha nguyên nhân rất đơn giản kiếm tông ba ngàn năm lịch sử từng tiến vào kiếm phong cấm địa người không có một trăm cũng có mấy c h ủ nhưng là trong bọn họ không ai còn sống ra ninh vô song nói đến đây đ ỗ n g nhiên dừng lại hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn lộ ra không hề tầm thường ý vị ba n g h n năm nay chỉ có ngươi sở hàn còn sống đi ra Chứ ngươi ra không có ai biết kiếm phong trong cấm địa là tình huống như thế nào ninh vô s o n g đôi mắt bên trong bỗng nhiên nổ bắn ra một sợi tinh mang cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi giống như là một khi lợi kiếm ra khỏi vỏ lộ ra lăng lệ phong mang bởi vậy sở hàn bản tôn rất muốn biết ngươi tại kiếm phong cấm địa đều thấy được cái gì lại lấy được cái gì ninh vô s o n g đem ý tứ biểu đạt rất rõ ràng trên người hắn lăng lệ khí tức rất có vài phần uy hiếp ý vị một bộ kiếm kỹ sở hàn ngẩng đầu nhìn chăm chú ninh vô song sáng trói trong hai con người lóng lánh phong mang dạng gì kiếm kỹ ninh vô song cảm giác mình hô hấp đều trở nên thô trọng hắn ngược lại là không nghĩ tới sở hàn sẽ như vậy thẳng thắn nghĩ đến kiếm phong trong cấm địa gì đó máu của hắn chạy xuôi tốc độ đều biến nhanh địa giai cao cấp kiếm kỹ thái hư sắt kiếm sở hàn sắc mặt lạnh nhạn đối mặt ninh vô song không có chút nào e ngại Cả ninh g ư ờ lộ ra khí đ ị thần nhàn lực lượng mười phần. Hô! Ninh lượng lực mười vô song nhịn không h được í trên sâu một quá một mạnh kiếm tại nhất bất t hơi. Hắn hiện giai kỹ là địa u n Như nào hàn, ngươi bằng lòng hay không đem đây thái hư kiếm hiến cho bản tôn. Ninh g giai song cấp. cao cấp bực lực. có cho hội hay thái hư vậy vi đây địa đem kiếm là Sở sắt vô t r thân nổi lên một cỗ mênh ngông kiếm uy trong nháy mắt hướng về sở hàn ép xuống cỗ này khí thế bằng bạc tựa hồ sở hàn chỉ cần nói một chữ không liền sẽ bỏ mình tại chỗ ta muốn gia nhập kiếm tông sở hàn cũng không có trực tiếp trả lời ninh vô song mà là trực tiếp đem chủ đề chuyển hướng ngươi đây là tại h uy hiếp ta sao ninh vô song hơi hơi hí mắt có nhiều thâm ý nhìn xem trước mặt tên thiên tài này thiếu niên trong lòng yên lặng làm lấy đánh giá thiếu niên này có thể tiến vào kiếm phong cấm địa tất nhiên thực lực phi phạm gia nhập kiếm tông cũng không phải là không thể thậm chí có thể nói là thái tận lực thế nhưng là vì cái gì h á n tại sao muốn đưa yêu cầu như vậy luôn luôn chú ý cẩn thận ninh vô song trong lòng bắt đầu yên lặng lường được nếu là bản tôn đồng ý ngươi gia nhập kiếm tông ngươi liền đem thái hư sát kiếm giao cho bản tôn hiểu như vậy không có sai à ninh vô song nghi ngờ hỏi cái này khiến hắn có chút đắn đo khó định sở hàn ý nghĩ không sai để cho ta gia nhập kiếm tông địa giai cao cấp kiếm ký thái hư sát kiếm chính là ninh tông chủ một mình ngươi sở hàn nhẹ gật đầu sắc mặt lạnh nhạt không chút nào nghĩ là yếu thế phía bên kia trong lời nói của hắn cố ý đem một mình ngươi ngự khí tăng thêm mục đích đúng là nói cho ninh vô s o n g người khác sẽ không biết hắn có được thái hư s á t kiếm ngươi không sợ bản tôn giết ngươi sao ninh vô s o n g lạnh lùng hỏi trên thân bàng bạc sát ý bao phủ tại sở hàn trên thân tiếp tục nói ra giết ngươi bản tôn liền có thể có được thái hư s á t kiếm mà lại hoàn toàn không cần ngươi bảo thủ bí mật ngươi chết miệng là nhất nghiêm hiện tại ngươi người tại bản tôn trong tay từ đâu tới đàm phán vô liếng ninh tông chủ nói đùa ngươi mới vừa nói chỉ có ta một người từ kiếm phong trong cấm địa đi ra giết ta ngươi quả thật có thể đạt được thái hư s ắ t kiếm nhưng lại vĩnh viễn sẽ không biết kiếm phong trong cấm địa bí mật sở hàn cười nhạt một tiếng cả người lộ ra không có sợ hãi mặt ngoài nhìn như tại dùng bí mật làm át chủ bài trên thực tế là tịch diệt đế tôn giao cho hắn ba đạo bảo mệnh hắc cấn nhưng mà sở hàn lại giống như là một viên quả bom nặng ký tại ninh vô song trong lòng nổ v a n g khiến ninh vô song sát ý bỗng nhiên trì trệ ngươi sẽ đem kiếm phong cấm địa sự tình nói rõ sự thật sao ninh vô song có chút dao động lòng hiếu kỳ của hắn cực nặng vẫn muốn biết kiếm phong cấm địa mặt đất có cái gì lại một mực không dám vào bên trong biết gì nói lấy sở hàn trọng trọng gật đầu ánh mắt trong suốt bình thường ninh vô s o n g một điểm không đỏ mặt tiếp tục mở miệng ninh tông chủ ta đến từ khải toàn thành khải toàn học viện tham gia kiếm tông thí luyện mục đích chính là trở thành kiếm tông một viên có thể trở thành kiếm tông một viên đạt được kiếm tông phù hộ là giấc mộng của ta chương năm trăm hai mươi hai kiếm tông thiếu tông chủ bản tôn đáp ứng ngươi ninh vô song nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một chút c h ầ m rãi mở miệng nói ra hắn sẽ không cự tuyệt sở hàn càng không có cự tuyệt sở hàn lý do vô luận là thái hư sắc kiếm hay là kiếm phong cấm địa bí mật những này ninh vô song đều muốn biết trong lòng của hắn sở hàn chí ít vẫn là có giá trị lợi dụng mà lại từ một góc độ khác đến xem nếu là thiếu niên này thật không có người khác tâm tư tiến vào kiếm tông trở thành kiếm tông một viên chưa chắc không thể ninh vô song tuy có lo nghĩ nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều cơ hồ mỗi một cái bắc vực thiên tài thiếu niên đều muốn tiến vào kiếm tông đây là sự thật không thể chối cãi bạch ninh vô s o n g tiếng nói vừa dứt sở hàn giơ tay lên cổ tay khẽ động một bản bí tịch xuất hiện tại trên lòng bàn tay quyền bí tịch này trang giấy mờ nhạt rất có niên đại cảm giác bịa đầu bút lông thẳng đứng hữu lực viết bốn chữ lớn thái hư sắt kiếm ngay tại quyền bí tịch này xuất hiện trong n g á y mắt ninh vô s o n g ánh mắt thì rơi vào trên bí tịch ánh mắt trở nên nóng rực lên đây chính là đời thứ nhất tông chủ đại nhân lưu lại địa giai cao cấp kiếm kỹ ninh vô song trong mắt lóe ra không còn che giấu vẻ tham lam tu vi của hắn đã sớm đạt đến thần huyền cảnh nhưng là sức chiến đấu nhưng không sánh được những cái kia trung vực nội t ì n h tông môn c h i chủ nguyên nhân trọng yếu nhất chính là kiếm tông không có cái gì cường lực truyền thừa ninh tông chủ đây thái hư s ắ t kiếm là của ngươi sở hàn không thèm để ý chút nào đem trong tay bí tịch ném cho ninh vô song ninh vô song thì là hơi có vẻ hốt hoảng đem bí tịch tiếp tại ở nâng ở trong lòng bàn tay coi như chân bảo sở hàn thấy cảnh này đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng t r e o tức một bản thái hư s á t kiếm cứ như vậy sở hàn ngươi phi thường không sai từ giờ trở đi ngươi chính là kiếm tông đệ tử ninh vô song hiển nhiên không nghĩ tới sở hàn có thể như vậy trực tiếp đem bí tịch cho hắn đạt được thái hư s á t kiếm cả thể sắc và tinh thần hắn đều tràn ngập tại cuồng hỉ bên trong cảm nhận được sở hàn thành ý về sau lúc trước lo lắng toàn bộ đều bị đánh tiêu tan Địa đều dai cao cấp kiếm cái cấp còn có kít k dâng lên, gì hai ô tôn n nói chuyện. Bản g dễ m n n g g ư đạo i đi. Ninh đợi, hiện xuống song trong lòng trở nên không kịp chờ đợi. hắn chờ vô trở t kịp i chỉ muốn lập tức h muốn quan, lập bế ả hảo nghiên cứu đây thái hư tăng kiếm, cứu đây sắt lưu ê n chiến mình, phần phong thánh song lực của có cái、gì? chờ học xong thái h kiếm đấu địa gì, về sắt s kiếm rồi nói a Hiu! Hiu! Hai đạo lưu đạo quang t ừ trên trời giáng xuống trong ánh mắt chăm chú của mọi người rơi vào kiếm tông trên quảng trường tham gia t h í luyện thế hệ trẻ tuổi nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp cảm xúc linh vô song cảm nhận được mọi người chung quanh ánh mắt chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng bao nhiêu năm không có vui vẻ như vậy qua nghĩ lại tới vừa rồi sở hàn trực tiếp đem thái hư sắt kiếm cho mình cũng không có giao giá trên trời cùng có kẽ mặc cả đối với sở hàn hảo cảm tăng gấp bội. Bạch! Ninh cổ khẽ vô song cổ tay đội n g một v ê trên n lệnh hiện lệnh toàn thân đủ làm, phía bài bài xuất tay, đủ bản tôn có chuyện muốn tuyên bố linh vô song thanh n â m vừa ra lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người vô luận là mọi người vây xem hay là kiếm tông bên trong người mỗi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên đ ế t ử khải toàn thành khải toàn học viện sở hàn thông qua được mê nguyễn kiếm trận thí luyện chính thức trở thành kiếm tông đệ tử、Soạn. kiếm tông quảng trường lập tức sôi trào lên t ừ n g đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị rơi vào sở hàn trên thân kiếm tông tông chủ khâm điểm kiếm tông đệ tử thân phận đây quả thực là lớn lao vinh dự sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiến vào kiếm tông chỉ là hết thảy bắt đầu cũng không có giống đám người nghĩ đến vinh dự cái gì ngay tại lúc lúc này ninh vô song cự động một cái tay ra hiệu mọi người chớ lên tiếng không nghị luận chán hiện trường lập tức trở nên an tĩnh lại mỗi người đều nhìn chăm chú lên ninh vô song không biết ninh vô song còn muốn bàn giao cái gì khối này lệnh bài đại biểu cho kiếm tông thiếu tông chủ thân phận bắt đầu từ hôm nay sở hàn chính là kiếm tông thiếu tông chủ ninh vô s o n g trực tiếp dẫn nổ quảng trường hiện trường tiếng nghị luận hoàn toàn không che giấu được sở hàn ngơ ngác đến nhìn chằm chằm ninh vô s o n g khoe miệng nhịn không được run rẩy run rẩy đây là hát cái nào suốt a thiếu tông chủ là cái gì quỷ a ta đi ta rõ ràng chỉ là muốn làm một người đệ tử cho ta cái này thiếu tông chủ làm gì sở hàn trong lòng một vạn dê đầu đàn còn gào thét mà qua ninh vô s o n g một cái quyết sách đem hắn kế hoạch toàn bộ làm rối loạn hắn chỉ là muốn điệu thấp làm không đáng chú ý tiểu đệ tử a kiếm này tông thiếu tông chủ thân phận không thể lại h i ể n lộ mắt đi trong đám người vô số thanh niên thiên tài hâm mộ nhìn về phía sở hàn những cái kia đệ tử của kiếm tông đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thiếu niên này nhảy lên trở thành vô số người hâm mộ đối tượng bọn họ cũng đều biết thiếu tông chủ ý vị như thế nào đây chính là tương lai tông chủ thùy mộng vân một đôi mắt đẹp kinh ngạc đến nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn nàng làm sao cũng không nghĩ tới sở hàn đáp ứng giúp nàng trở thành huyền băng các thiếu các chủ nhưng chính hắn lại trước làm đến kiếm tông thiếu tông chủ mặc dù kiếm tông so ra kém huyền băng các nhưng là kiếm tông thiếu tông chủ địa vị cũng không thấp kiếm tông trong đám người hai người thiếu niên thân ảnh lặng lẽ nhìn về phía sở hàn đôi mắt bên trong ẩn ẩn lộ ra sắc khí kiếm tông đệ tử khác cảm nhận được hai người kia sắc khí không khỏi dùng mình một cái vương hoa húc nô tuyết phi hai cái này là kiếm tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử ưu tú nhất hai người một mực tại tranh đoạt kiếm tông thiếu tông chủ thân phận nhưng lại từ đầu đến cuối không thể đạt được tông chủ ninh vô song tán thành thân phận chậm chạp chưa có xác định bây giờ sở hàn bị kiếm tông tông chủ ninh vô song ở trước mặt tất cả mọi người xác định thiếu tông chủ thân phận tương đương với vỡ vụn bọn hắn chờ mong đã lâu ngộng ninh vô song tại trước mắt bao người cầm trong tay khối kia đại biểu cho kiếm tông thiếu tông chủ thân phận lệnh bài đưa cho sở hàn không không không ninh tông chủ ta mới đến thực h sự k ừng linh vô song ngây ra một lúc kiếm tông nhiều ít đệ tử vì thiếu tông chủ vị trí tranh đến đầu rơi máu chảy thì kia vương hoa húc cùng ngô tuyết phi đều nhanh muốn đánh nhau trước mặt cái này thiền tư c h ắ c tuyệt thiếu niên lại không người thật không ninh vô song có chút không thể tin được hắn hồi tưởng sở hàn thiếu niên này chỉ muốn làm một người đệ tử hiện tại xem ra cũng không nói lời nào trong lòng đề phòng lập tức toàn bộ tiêu tán ninh tông chủ ta có thể trở thành kiếm tông đệ tử thì thỏa mãn không dám hy vọng xa vời thiếu tông chủ vị trí vẫn là để có tư cách hơn người làm thiếu tông chủ đi sở hàn lần nữa từ chối hắn làm sao không biết cái này thiếu tông chủ vị trí chính là kiếm tông trung tâm phong bạo hắn cũng không muốn đem mình cuốn vào người rất tốt phi thường tốt bản tôn rất hài lòng ninh vô song liên tục gật đầu đối với sở hàn ấn tượng hoàn toàn đổi cái nhìn càng thêm tin tưởng sở hàn thành ý nhưng là bản tôn lời nói tại sao có thể tùy ý sửa đổi kiếm tông thiếu tông chủ vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác chương năm trăm hai mươi ba tứ kiếm cung kiếm tông trên quảng trường mỗi người thấy cảnh này sắc mặt đều cực kỳ cổ quái kiếm không không không khiến không thiếu rồi. cái cái phi lại cái tuổi thiếu niên cấp lấy được. Cái đối tới giận điện. thế tuyết đến thế Một muốn, một muôn mắt máu một cam tâm. Cho dù là cạnh tranh đối phương cầm tông tông trí, trào trong tranh trí, rất tranh trí tức ngô nào như đón cứng rắn vương cùng phun bọn hắn như này bọn hắn cạnh phương này, bọn hắn cũng sẽ không tức giận như、vậy. Quan chủ Cách hoa húc chảy Cho đầu lúc được cấp. cấp được. vị vị vị vậy. bị ra lửa, lấy là đó sắp xa, dù sẽ bể ninh vô song lúc này nhàn nhạt phun ra hai chữ chật cái vóc một Nam g ư ờ i c o lớn n a tử trung niên đi tới.、Nam、tử trung niên này thân mang một thân bạch bào, trên mặt có nhàn nhạt thời niên nghiêm chi ninh Nam này mang nhàn nhưng là hắn nhìn về phía ninh vô song phía uy là bạch bảo, có sắc, về vô đến i niên đi ể m mắt Nam trong tôn Tông tử trung chẳng kính. đầy đ chủ. ninh vô song trước người túi người chào thật sâu hành lễ nam tử trung niên này thiên kiếm thành bên trong người đều biết kiếm tông phó tông chủ quan đ i ệ n bản tôn lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được từ hôm nay trở đi sở hàn chính là kiếm tông thiếu tông chủ sau đó ngươi dẫn hắn làm quen một chút kiếm tông tổ chức lần thứ hai thí luyện bản tôn muốn đi bế quan không có chuyện gì gớp không nên q u ấ y dày bản tôn ninh vô song mở miệng bàn giao đạo người khác không biết ninh vô song vì sao đột nhiên muốn bế quan nhưng là sở hàn lại là biết đến rõ ràng ninh vô song đạt được thái hư sắt kiếm tất nhiên là lòng nóng như lửa đốt muốn tranh thủ thời gian tu luyện rõ quan đ i ệ n trọng trọng gật đầu chật nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một chút hắn không biết tông chủ đại nhân vì sao coi trọng như vậy thiếu niên này nhưng là tông chủ đại nhân nhất định có hắn nguyên nhân、Siêu. ninh vô song thân ảnh loay lên phá không mà ra biến mất không thấy gì nữa toàn bộ kiếm tông quảng trường khí áp trợt hạ xuống、Soạn. ninh vô song rời đi đem bao phủ tại mọi người trên người áp lực cũng mang đi mỗi người nhẹ nhàng thở ra chợt buộc phát ra từng đạo tiếng nghị luận chơi ạ thiếu niên này là sở hàn cái k i a bị xem như phế vật sở hàn thế này sao lại là cái gì phế vật người ta là kiếm tông thiếu tông chủ xem ra lần này kiếm trùng thánh địa chuyến đi khẳng định không thể thiếu sở hàn thân ảnh đám người nghị luận thời điểm quan đ i ệ n ánh mắt đảo qua thông qua mê h u y ễ n kiếm trận hai thập tam thân ảnh chúc mừng các ngươi thông qua kiếm tông cửa thứ nhất mê h u y ễ n kiếm trận thí luyện cửa thứ hai thông thiên kiếm đài khảo nghiệm sẽ tại bảy ngày sau đó bắt đầu đoạn này thời gian các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi quan điện thanh âm rõ ràng truyền vào những người này trong thai nhất thời làm bọn hắn nhẹ nhàng thở ra thân ở mê viễn kiếm trong trận để bọn hắn một mực nơm nớp một mực lo sở ợ sợ sau một khắc thì chết khắc đây. t hàn i người đi theo ta đi. điển tại giao phó xong những người ế u Quan tông theo ta song những n chủ, phó y ngay này về sau, đối hắn nói, nhiều, đều sau, sở Sở thanh hòa lai nu muốn thiếu đối đại đắc nói, nghiêm coi người, nhiên tội, nói niên kiếm trở hắn chủ nhân cho hắn không không chừng thiếu niên này chính chủ. h nên tông tương lai kiếm tông tông túc rất tự âm Ừm. cả là bất đắc dĩ gật đầu ninh vô song bỏ xuống một câu nói như vậy liền đi hắn hiện tại trực tiếp bị đẩy lên thiếu tông chủ vị trí nhưng lại không phải vạch mặt thời điểm sở hàn quay người hướng về thủy mộng vân ba người đi đến nhu h ò a ánh mắt đảo qua ba người các ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi ta bên này còn có chút sự tình xử lý xong liền đến tìm các ngươi sở hàn nhàn nhạt b à n giao đạo chỉ gặp đây ba thiếu nữ đều là gật gật đầu rất ăn ý không nói thêm gì lập tức sở hàn đi theo quan đ i ệ n hướng về kiếm tông bên trong đi đến thiếu tông chủ chúng ta kiếm tông tọa lạc tại thiên kiếm thành đệ nhất thành khu từ có thiên kiếm thành thời điểm liền có kiếm tông có thể nói thiên kiếm thành uy danh đều là kiếm tông đánh xuống quan điện cùng sở hàn hai người sóng vai hướng về kiếm tông đi đến những nơi đi qua kiếm tông đệ tử nhao n h a u nhường đường ánh mắt hâm mộ đánh giá sở hàn bọn hắn tại kiếm tông kinh doanh nhiều năm nhưng không sánh được một cái vừa mới gia nhập kiếm tông thiếu niên thiếu tông chủ đây chính là khó lường danh hiệu nếu là luận thực quyền so ra kém một ít trưởng lão nhưng lại là kiếm tông vị trí tông chủ người thừa kế không có ngoài ý、muốn. chính là đời tiếp theo kiếm tông tông chủ thiếu tông chủ kiếm tông nội bộ chia làm tứ kiếm cung phân biệt thanh long kiếm cung chu tước kiếm cung bạch hổ kiếm cung cùng huyền vũ kiếm cung kiếm tông bên trong bất cứ một người đệ tử nào đều có một cái kiếm cung thuộc về sau đó ngươi muốn lựa chọn một cái kiếm cung r a nhập vào quan đ i ệ n mở miệng giới thiệu nói tin tức này ngược lại để sở hàn có chút kinh ngạc hắn ngược lại là không nghĩ tới kiếm tông sẽ có phức tạp như vậy kiếp trước tiếp xúc kiếm tông thời điểm đều là trực tiếp cùng kiếm tông tông chủ ninh vô song đối thoại lựa chọn một cái kiếm cung ngươi liền sẽ đạt được cái này kiếm cung ủng hộ làm ngươi thành công tông chủ thời điểm cái này kiếm cung chính là tứ kiếm cung đứng đầu hiện nay tông chủ đại nhân xuất từ thanh long kiếm cung thanh long kiếm cung chính là tứ kiếm cung đứng đầu quan đ i ệ n tiếp tục cấp sở hàn g i ả n giải tứ kiếm cung phân biệt ở vào kiếm tông bốn góc ngày bình thường đệ tử chỉ có thể nhìn thấy đồng kiếm cung người chỉ có một chút hoạt động lúc tỷ thí tứ kiếm cung đệ tử mới có thể gặp mặt quan điện vừa nói sở hàn lập tức minh bạch đây bốn cái kiếm cung tựa như là bốn cái tông môn bị kiếm tông thống nhất tại lên lẫn nhau nội bộ ở giữa liền có cạnh tranh cùng tài nguyên tranh đoạt từ đó xúc tiến kiếm tông thực lực tiến bộ sở hàn âm thầm gật đầu khó trách kiếm tông ba ngàn năm sừng sững kiếm tông không ngã độc cô hồng tiền bối thật là đại tài thẳng đến sở hàn đăng lâm huyền thiên giới thời điểm mới hiểu được nguyên lai、like、đây không phải độc cô hồng nghĩ ra được mà là trực tiếp phục chế huyền thiên giới kiếm lâu hình thức tứ kiếm cung đều là từ riêng phần mình cung chủ chấp trưởng tam vị phó cung chủ cùng nhau giải quyết thập bắt trưởng lao chấp pháp tại tứ kiếm cung phía trên có tứ kiếm cung trưởng lão theo thứ tự là thanh long trưởng lão chu tước trưởng lão bạch hổ trưởng lão cùng huyền vũ trưởng lão tứ kiếm cung trưởng lao thống ngự tứ kiếm cung chế ước lẫn nhau phòng ngừa tứ kiếm cung ở giữa thiên vị cùng không công bằng tứ kiếm cung trưởng lao phía trên là hai vị kiếm tông hộ pháp giám sát tứ kiếm cung kiếm cung nhất đ ỉ n h phong chính là kiếm tông tông chủ dưới là phó tông chủ phụ trách tại tông chủ không có ở đây thời điểm chủ trì đại cục ta chính là kiếm tông phó tông chủ quan đ i ể n quan đ i ể n kỹ càng giới thiệu kiếm tông tầng quản lý trực tiếp từ tứ kiếm cung nói lên để sở hàn khắc sâu h i ể u được kiếm tông vận hành hình thức quan đ i ể n sở dĩ nói như vậy là trong lòng của hắn ẩn ẩn đem sở hàn xem như tương lai tông chủ nếu là tương lai tông chủ như vậy ít nhất phải hiểu rõ những này trước mặt đại cao vừa vặn ở vào tứ kiếm cung vị trí trung ương là kiếm tông chiến đài Ngày bình thường cung cấp tứ kiếm cung đệ tử luận bản chi dụng, đoạn này thời gian, nếu là có người là thời khiêu khích tứ tử tri cấp có kiếm đệ quan y uy ề n c ủ g ư ơ i liền có t h ể tại t r ê nhìn c i đài giải quyết. Quan điện ế quyết. n Quan n h thật sâu sở hàn một chút hắn có thể xem thấu sở hàn tu vi là địa huyền cảnh cựu trọng nhưng là không biết vì cái gì hắn mơ hồ trong đó cảm giác được sở hàn trên người có cỗ s u n g thiên kiếm ý đây tại những cái kia kiếm tông đệ tử trên thân là không thấy được quan tông chủ ngươi vừa rồi để cho ta lựa chọn một cái kiếm cung như vậy ta có một chút nghi vấn đây tứ kiếm cung lẫn nhau khác nhau ở chỗ nào đâu sở hàn đột nhiên mở miệng hỏi h à n không cho rằng độc cô hồng tiền bối sẽ làm bốn cái giống nhau như lúc kiếm cung giữa lẫn nhau khẳng định có lấy có chút khác biệt thiếu tông chủ ngươi cũng không thể xưng hô ta tông chủ cái danh xưng này ta thế nhưng là vạn vạn không đảm đương nổi nhận được tông chủ đại nhân q u a yêu để cho ta đảm nhiệm kiếm tông phó tông chủ hiệp trợ tông chủ đại nhân quản lý kiếm tông không bằng dạng này ngươi gọi ta quan thúc thúc đi quan điện ngoài miệng nói lây không sắc mặt lại là rất được lợi tại kiếm tông bên trong hắn phó tông chủ nhưng là mỗi người xưng hô hắn đều sẽ tận lực đem phó chữ cường điệu ra sợ gọi hắn tông chủ dẫn tới ninh vô song bất mãn sở hàn ngược lại khiến quan điện trong lòng vui mừng được rồi quan thúc thúc sở hàn khỏe miệng có chút d ơ lên hắn nhạy cảm bắt được quan điện trong lòng tiểu mừng t h ầ m biết quan điện tính cách về sau trong lòng liền yên lặng tính toán vậy ta liền nhờ hô to ngươi một tiếng hàn nhi quan điện trong lòng rất dễ chịu Trong lòng quan điện mở miệng giải thích tại hắn nói chuyện thời điểm hắn rõ ràng chú ý tới sở hàn nghe được kiếm trùng lúc trong mắt bắn ra tới tinh mang quan đ i ể n ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ hắn thấy mỗi cái tham gia kiếm tông thí luyện thiên tài thiếu niên đều là chạy kiếm chủng tu luyện đi hàn nhi ta có thể nhìn ra được ngươi muốn đi kiếm chủng nhưng là ta nhất định phải khuyên ngươi một câu quan đ i ể n nói đến đây thanh em dừng một chút kiếm chủng bất quá là có một thanh không thể động thần kiếm đây vẹn vẹn chỉ là đối ngoại hấp dẫn người dùng kiếm tông bên trong chân chính thánh địa là thanh long kiếm cung chấp trưởng thiên kiếm trì chương năm trăm hai mươi bốn thiên kiếm chỉ. thiên kiếm trì đó là cái gì địa phương sở hàn nghi ngờ hỏi hắn chưa từng có nghe nói qua kiếm tông có cái gì thiên kiếm trì không biết có c h ỗ lợi gì thiên kiếm trì là đời thứ nhất tông chủ đại nhân lưu lại một trì thần tuyển có kích hoạt kiếm linh công hiệu chuẩn thần kiếm trải qua thiên kiếm trì t ẩ y lễ có thể dựng dục ra kiếm linh quan đ i ệ n có chút đắc ý nói hắn trước đây chính là thanh long kiếm cung cung chủ chấp trưởng thiên kiếm trì kiếm tông trên dưới tất cả muốn kích hoạt kiếm linh người đều muốn nhìn sắc mặt của hắn phong quang vô hạn quan đ i ệ m là từ thanh long kiếm cung ra tự nhiên hy vọng mới thiếu tông chủ tiến vào thanh long kiếm cung để thanh long kiếm cung tiếp tục hưng thịnh số dưới thiên kiếm chỉ lại có tác dụng kỳ diệu như thế s ở hàn trong lòng giật mình không hổ là độc cô hồng tiền bối vật lưu lại có thể làm cho chuẩn thần kiếm sinh ra kiếm linh đây quả thực hoàn thành phẩm chất bên trên bay vọn thần kiếm là thần khí một loại nói một cách khác chính là kiếm hình thái thần khí thần khí sở dĩ là thần khí chính là bởi vì thần khí có khí linh đây là một đạo không thể vượt qua hưởng câu thiên kiếm chỉ, có thể để chuẩn thần khí sinh ra khí linh như thế bảo vật có thể so với huyền băng các hàn linh lãnh thủy bất quá sở hàn ngược lại là cũng không có làm sao để ý đây thiên kiếm chỉ, chuẩn thần khí hắn còn không để vào mắt nếu là thần kiếm trải qua thiên kiếm chỉ t ẩ y lễ sẽ có hiệu quả gì sở hàn nhìn như đột nhiên nhìn miệng hỏi thực tế đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất thiên kiếm chỉ chỉ nhắm ngay thần kiếm hữu hiệu thần kiếm bản thân thì có được kiếm linh t h i ê ngay kiếm chỉ đối thần kiếm đối chỉ c thần n ũ không hiệu. công lớn gì có cái gì quá q u n điện làm sở hàn vọng, không đã đ vi hơi lợi làm sở chút thất vọng, đã không có có gì, kêu ít â tại h chỉ cũng liền có chuyện như không hắn hào i kiếm liền ê n cũng căn bản không đáng tổn Ngay tâm có quá. vậy, Bất trí. t lúc lúc này quan điện phong đột nhiên nhất c h u y ể n nói ra một câu để sở hàn có chút động tâm nói nếu là thần kiếm kiếm linh bị hao tổn thiên kiếm chỉ ngược lại là có phục linh công hiệu trước kia liền có thần huyền cảnh cường giả cầm trong tay thần khí đến thiên kiếm chỉ thỉnh cầu chữa trị khí linh tốt một cái thiên kiếm chỉ. sở hàn trong mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra một sợi tinh mang kiếp trước hắn cùng hàn lôi liều chết phân chiến kiếm linh sớm đã có chỗ tổn thương hắn ngược lại là không nghĩ tới đây thiên kiếm chỉ lại có phục linh công hiệu xem ra đây thiên kiếm chỉ, nhất định phải đi một chuyến quan đ i ể n nhạy cảm bắt được sở hàn trong mắt tinh mang còn tưởng rằng sở hàn đối thanh long kiếm cung tâm động trên mặt phủ thêm một tầng ý cười hàn nhi ta nói với ngươi một chút bảy ngày sau thông thiên kiếm đài đi quan điện đem thoại đề chuyển đến bảy ngày sau đó lần thứ hai thí luyện bên trên sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều chúng ta kiếm tông thí luyện là mỗi một năm một lần đây là ba ngàn năm nay l ệ cũ các ngươi lần này mê nguyễn kiếm trận thí luyện kéo dài một năm d ư ớ i thời gian đưa đến đằng sau một giới thanh niên tài tuấn thí luyện trì hoãn bởi vậy tại tông chủ đại nhân thương nghị q u a đi, bảy ngày sau thông thiên kiếm đài thí luyện hai giới cũng vì một giới cộng đồng cử hành quan điện mở miệng giải thích hắn nhìn một chút sở hàn gặp sở hàn không có bất kỳ cái gì phản ứng các ngươi lần này chỉ còn lại hai mười ba người ấn lý thuyết các ngươi đây hai mười ba người đều có thể tiến vào kiếm trùng thí luyện ta biết chuyện này với các ngươi cũng không công bằng nhưng đây dù sao cũng là tông chủ quyết định quan điện tiếp tục giải thích nói quan thúc thúc ta không có để ý những thứ này sở hàn biết quan điện h i ể u lầm k h o á t k h o á t tay khoe miệng giơ lên một vòng ý cười lắc đầu nói ra hai mười ba người cũng tốt hai phẩy ba không không người cũng được vô luận thông thiên kiếm đài thí luyện là như thế nào ta đều sẽ thông qua khảo nghiệm hàn nhi quan thúc thúc đối ngươi yêu cầu không phải thông qua khảo nghiệm đơn giản như vậy mà là hàm nhất làm kiếm tông thiếu tông chủ ngươi nhất định phải cầm tới hàm nhất quan điện sắc mặt nghiêm túc nói nếu là kiếm tông thiếu tông chủ lấy không được hàm nhất như vậy tất nhiên sẽ gây nên một chút chỉ trích ta làm hết sức mà thôi sở hàn gật gật đầu nhưng trong lòng xem thường hàn vốn là không muốn làm cái này kiếm tông thiếu tông chủ mà lại hắn mục đích chỉ là cầm lại thần kiếm hàn lôi hiện tại nhiều một cái đến thiên kiếm chỉ đem hàn lôi kiếm linh khôi phục thông thiên kiếm đài là chiến đấu khảo nghiệm đến lúc đó sẽ ở kiếm tông trên võ đài trung ương mở ra ba mươi sáu cái chiến đài chiến đài đại biểu cho danh tử tất cả mọi người có thể tương hô khiêu chiến cuối cùng sắp xếp dưới kết quả sau cùng quan đ i ệ n bắt đầu giới thiệu thông thiên kiếm đài quy tắc tới thông thiên kiếm đài chiến thắng ba mươi sáu người có thể trở thành kiếm tông ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử nếu là thông qua bất kỳ một cái nào kiếm cung khảo hạch liền có thể gia nhập vào tương ứng kiếm cung bên trong trở thành nội môn đệ tử tứ kiếm tông bên trong thực lực đạt tới thiên huyền cảnh cái thứ nhất bậc thang liền có thể trở thành hạch tâm đệ tử thông thiên kiếm đài thí luyện về sau ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái kiếm cung trở thành nội môn đệ tử quan đ i ệ n từng chút từng chút giới thiệu nói cái này khiến sở hàn đối kiếm tông thực lực lại có nhận thức mới thông qua tứ kiếm cung khảo hạch trở thành kiếm cung một viên mới là nội môn đệ tử không biết nội môn đệ tử khảo hạch tiêu chuẩn gì nhưng là muốn trở thành thiên huyền cảnh mới có thể trở thành hạch tâm đệ tử đây hạch tâm đệ tử yêu cầu cao hơn khải toàn học v i ệ n nhiều không hổ là b ắ p vực nhất lưu thế lực sở hàn g trong lòng yên lặng gật đầu bởi vì độc cô hồng truyền thừa hàn đ u ô i kiếm tông ấn tượng có chỗ đổi mới đem kiếp trước gân đoán vẹn vẹn đặt ở ninh vô song trên người một người không có giận lây sang kiếm tông bên này là thiên kiếm cung đứng ngạo nghệ cùng tứ kiếm cung phía trên ở bên trong người là tông chủ lại nhân tứ kiếm cung trường lão hai vị hộ pháp cùng ta quan điện chỉ vào kiếm tông một góc nguy nga cung điện tòa cung điện này so tứ kiếm cung nhỏ hơn rất nhiều nhưng lại khắp nơi lộ ra h uy nghiêm thiên kiếm cung siêu thoát tứ kiếm cung người vị trí chi điện hàn nhi ngươi có chuyện gì tùy thời đến thiên kiếm cung tìm ta quan điện vỗ vỗ sở hàn bả vai hàn thấy sở hàn sớm muộn muốn vào ở thiên kiếm cung t a ơn quan thúc thúc sở hàn cười gật đầu lập tức hai người lại hàn huyên hai câu liền riêng phần mình t á o biệt sở hàn hướng về kiếm tông bên ngoài đi đến long san san tô m ụ c khê cùng thủy mộng vân bọn hắn còn ở bên ngoài chờ lấy hắn thông qua quan điện g i ả n giải g sở hàn đối kiếm tông có hiểu biết mới càng thám thiết hơn thấy được cái này b ắ t vực quái vật khổng lồ ngay tại sở hàn xuyên qua trung ương chiến đài hướng về kiếm tông đại môn đi đến thời điểm một thanh niên đối diện đi tới trên thân xuyên s u ố t s u ố t một cỗ sắc bén phong mang hướng về sở hàn trên thân quét sạch mà đi kiếm ý sở hàn có chút mở mắt ra trải qua kiếm đạo thiên thê kiếm ý chỉ cảm thấy cỗ kiếm ý này tựa như là tiểu hài từ nhà tròi giống như một mấy tuổi tiểu hài cầm kiếm gô ở trước mặt hắn khoa tay sở hàn ngươi bất quá là một cái vừa mới gia nhập đệ tử của kiếm tông dựa vào cái gì làm thiếu tông chủ ta muốn khiêu chiến ngươi thanh niên thanh âm trong nháy mắt vang vọng chân trời khiến mọi người chung quanh đều hướng bên này nhìn lại chương năm trăm hai mươi lăm tinh nguyệt loan cao thủ、Soạn. kiếm tông bên trong vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt rơi vào sở hàn cùng vị thanh niên này trên thân mỗi người trong mắt đều bắn ra một sợi kinh ngạc đây không phải thanh long kiếm cung hoạch tâm đệ t ử vương hoa h ú c sao hắn làm sao đi chủ động khiêu chiến người khác các ngươi nhìn thấy thiếu niên kia sao hắn chính là chúng ta kiếm tông thiếu tông chủ vừa mới bổ nhiệm nguyên lai là dạng này vương hoa h ú c thế nhưng là cạnh tranh thiếu tông chủ lớn nhất lôi cuốn a hiện tại thiếu tông chủ là của người khác hắn khẳng định không cam tâm a lần này có trò hay để nhìn t r u n g quanh kiếm tông ánh mắt của mọi người nhao n h a u hướng về bên này bắn ra tới trên mặt đều là xem kịch thần thái sở hàn thản nhiên nhìn một chút thanh niên trước mặt từ t r u n g quanh người nói chuyện bên trong hắn biết được người thanh niên này tên là vương hoa húc là thanh long kiếm cung hoạch tâm đệ tử thiếu tông chủ tranh đoạt người một trong bất quá tranh đoạt người dù sao cũng là tranh đoạt người còn không phải thiếu tông chủ mà thân phận của hắn bây giờ là thứ thiệt thiếu tông chủ không hứng thú sở hàn đạm mạc đáp lại hắn lại trở thành thiếu tông chủ thời điểm liền nghĩ đến lát nữa có không ít khiêu chiến nhưng lại không nghĩ tới sẽ đến đến nhanh như vậy dứt lời sở hàn vòng qua vương hoa húc tiếp tục hướng về kiếm tông đi ra ngoài hắn mới lười n h ắ c cùng người thanh niên này lãng phí thời gian vương hoa húc sắc mặt mật người hắn hiển nhiên không nghĩ tới sở hàn sẽ phòng thủ mà không chiến trở ánh mắt trở nên sắc bén sở hàn xin chú ý thân phận của ngươi ngươi bây giờ là kiếm tông thiếu tông chủ tại sao có thể sợ chiến vương hoa húc thanh âm lạnh lùng trực tiếp đem sở hàn định nghĩa vì sợ chiến làm cho không khí hiện trường trở nên càng thêm vi diệu thân phận của ta sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng cười yếu đớt trong mắt lóe lên trêu tức quan mang ý vị thâm trường nói ra ta rất rõ ràng thân phận của ta ta là kiếm tông thiếu tông chủ mà ngược lại là ngươi ta nghe nói ngươi là thanh long kiếm cung hoạch tâm đệ tử nhìn thấy thiếu tông chủ vì sao không hành lễ hả ngươi vậy mà để cho ta hành lễ vương hoa húc trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc Hắn đến là tìm đến sở hàn phiền phức, có làm sao trong h hàn hành hàn ể cấp sở Sở lễ? Ồ! t mắt vẻ t r e o tức nặng hơn thanh âm đều để cao mấy phần để chung quanh vây xem tất cả kiếm tông đệ tử đều có thể nghe thấy vương hoa húc ngươi là thanh long kiếm cung hoạch tâm đệ tử ta là kiếm tông thiếu tông chủ ngươi gặp ta không nên hành lễ sao sở hàn thanh âm nhất thời làm mọi người chung quanh sắc mặt đều phát sinh biến hóa bọn hắn không nghĩ tới sở hàn nhanh như vậy hiểu được kiếm tông hình thức thật chẳng lẽ như truyền môn nói n g ư ơ i đối ta cái này thiếu tông chủ có ý kiến ngươi muốn trở thành thiếu tông chủ sở hàn không đợi vương hoa húc c h ậ m tới tiếp tục nghiêm nghị quát lần này tiếng gầm cuồn cuộn khí thế mười phần sở hàn nói đã là tất cả mọi người biết đến bí mật chỉ là đây thiếu tông chủ chi tranh dù sao cũng không thể dạng này công nhiên nói ra nhất là bây giờ thiếu tông chủ chi vị đã hết thể đều kết thúc chẳng lẽ nói ngươi đối ninh tông chủ quyết sách có cái gì dị nghị sao sở hàn câu nói sau cùng nói ra được thời điểm vương hoa húc chỉ cảm thấy như bị địa giật thân thể run lên đ ỗ n g nhiên lui về phía sau một bước không không dám vương hoa húc gâm thanh run dậy nói ninh vô song ninh tông chủ chính là kiếm tông thần ai dám đ ố i ninh tông chủ có bất kỳ ý kiến c h ỉ ít vương hoa húc không dám ngay trước hiện trường nhiều như vậy kiếm tông đệ tử nếu là biểu đạt ra nửa điểm đối tông chủ đại nhân bất kính sợ là vài phút liền có thể chuyển vào tông chủ trong thai đến lúc đó đừng nói tranh đoạt thiếu tông chủ thì ngay cả tính mạng có thể giữ được hay không đều muốn xem vật khí đã không dám vậy ngươi xem đến ta cái này kiếm tông thiếu tông chủ vì sao không hành lễ sở hàn lần nữa quát trói thai lên tiếng trong nháy mắt bạo phát đi ra khí thế giống như một đạo trời trong phích lịch trực tiếp tại vương hoa húc trong đầu nổ vang thiếu thiếu tông chủ vương hoa húc trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoán độc nhưng vẫn tại trước mắt bao người túi xuống hắn kiêu ngạo đầu lâu đối sở hàn hành lễ cút đi sở hàn khoát tay á o chất hướng về kiếm tông đi ra ngoài hắn căn bản không có đem vương hoa húc nhìn ở trong mắt nếu là mỗi người khiêu chiến hắn hắn đều muốn ứng chiến vậy hắn còn muốn không làm chuyện khác kiếm tông đệ tử con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn tới bóng lưng trong lòng đối sở hàn một lần nữa ước định lên cái này thiếu tông chủ tựa hồ không có đơn giản như vậy vương hoa húc hừ lạnh một tiếng quay người s á m xịt đi ra hắn vốn định nhục nhã sở hàn một phen nhưng không có nghĩ đến trái lại bị làm nhục dừng lại trong lòng đối sở hàn đoán hận sâu hơn sở hàn đi ra kiếm tông về sau toàn thân long lực trào lên một cỗ long tộc ý niệm truyền ra ngoài tìm kiếm lấy long san san vị trí ông cơ hồ là một m h á y mắt sở hàn liền được đáp lại long san san bọn hắn tại thiên kiếm thành thứ tư thành khu một cái khách sạn bên trong sở hàn lập tức hướng về kia khách sạn đi đến trên đường đi xuyên qua tam cái thành khu không có nhận bất kỳ cách trở thiên kiếm thành muốn từ ngoại thành khu tiến vào nội thành khu cần nghiêm khắc kiểm tra nhưng là từ nội thành khu đi ra phía ngoài lại là không có vấn đề gì giờ n à y k h ắ c này thiên kiếm thành thứ tư thành khu phúc lai khách sạn long san san tô mộc khê cùng thủy mộng vần tam nữ ngồi tại trên một cái bàn trên bàn bày đầy nhiều loại sơn chân mỹ vị ba người các nàng bị vây ở mê viễn kiếm trận một năm dưới một năm dưới này thứ gì đều không có ăn các nàng dù sao cũng đều là thiếu nữ ra về sau chuyện thứ nhất chính là h ả o h ả o tắm rửa một cái lập tức muốn thống thống khoái khoái thức ăn ngon dừng lại ngay tại lúc lúc này hai cái thân ảnh đi vào khách sạn này trên tay của bọn hắn đồng đều cầm một bức tranh giống trên bức họa có một cái tuyệt mỹ dung nhan trương đông huynh đệ không sai đi trong đó một cái dâu quai nón nam tử cầm chân dung cùng ngay tại thức ăn ngon tô m ộ t khê so sánh một chút vô luận là dung mạo hay là thần thái cơ hồ giống nhau như đúc cổ điên huynh không sai hẳn là nàng cái kêu tên là trương đông nam tử đồng dạng cầm chân dung so sánh một chút tô m ộ t khê chật trên thân nổi lên một khí thế b ằ n g bạc lần này ngươi trốn không thoát tên là cổ điền dâu q u a y nón nam tử trên thân đồng dạng nổi lên một cỗ khí thế đáng sợ l á n h sát khí trong nháy mắt tràn ngập tại trên khách sạn thiên huyền cảnh cựu trọng trong khách sạn không ít người biến sắc nhao nhao n h ư ợ n g bộ chạy đi hai cái này nam tử trung niên vậy mà đều là thiên huyền cảnh cựu trọng cừng giả hai cỗ kinh khủng s á t y quét sạch khách sạn cuối cùng rơi vào tô mộc khê trên thân nhất thời làm tô mộc khê sắc mặt trở nên trắng bệnh xuống tới thân thể huyết dịch chạy xuôi tốc độ đều biến nhanh cả người cực kỳ khó chịu không có chuyện gì long san san nắm chặt tô một khê tay nhỏ bé lạnh như băng một dòng nước cấm tràn vào toàn thân của nàng đưa nàng hàn ý sô a tan thủy mộng vân đồng dạng cảm nhận được trên người hai người này kinh khủng chi khí trong lòng hơi có chút bối rối thực lực của nàng còn chưa đủ lấy đối mặt hai người kia s i ê u s i ê u s i ê u từng đạo áo trắng thân ảnh bồng bềnh hạ xuống chính là thủy mộng vân hộ vệ bọn hắn sắc mặt nghiêm túc ngăn tại thủy mộng vân ba người trước người chúng ta là trung vực huyền băng các người huyền nhất dẫn đầu báo ra thân phận trong lòng của hắn kỳ vọng đối phương biết thân phận của bọn hắn có thể biết khó mà lui ha ha ha huyền băng các lại như thế nào giết chúng ta tinh nguyện loan người ai cũng đừng nghĩ sống sót t r ư ơ n g đông cười lạnh một tiếng hắn cùng cổ điền sóng vai tiến lên hai người khí thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trong nháy mắt khiến bầu không khí kinh khủng tới cực điểm mạnh liệt sắc ý khiến huyền băng các mấy vị thanh niên áo trắng thân thể có chút vừa lui sự tình hơi rắc rối rồi vô luận là những ngày áo trắng hộ vệ hay là thủy mộng vân bản nhân cũng không nghĩ tới gặp được hai cái thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả chương năm trăm hai mươi sáu sinh tử trong một ý niệm thiên kiếm thành thứ tư thành khu phúc lai khách sạn từ khi hai cái thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả sau khi đi vào những cái kia người không liên quan tất cả đều chạy trốn lui tản ra ngoài cho dù tại cường giả này như mây thiên kiếm thành thiên huyền cảnh cựu trọng đã là bá đạo vô cùng tồn tại dù sao tại thiên huyền cảnh cựu trọng phía trên chính là kia thần tiên thần huyền cảnh đám người rời khỏi khách sạn về sau cũng không có đi xa bọn hắn trái lại vây xem nơi này phát sinh hết thảy ta nói lại lần nữa chúng ta là trung vực huyền băng các người vị này là chúng ta huyền băng các thánh nữ thủy mậu vân các ngươi nhưng biết đắc tội chúng ta huyền băng các sẽ là dạng gì hạ chẳng huyền nhất mặt lệnh lấy mở miệng lần nữa hắn hy vọng có thể khuyên lui hai cái này thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả ở trong mắt huyền băng các không tính là gì nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này bọn hắn không cùng chi xứng đôi chiến lược huyền băng các thánh nữ dâu q u ai nón đại hán cổ điền sắc mặt có chút ngưng tụ cùng bên người trường đông liếc nhau một cái trong mắt của bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi nhưng lại có cẩn thận chi s á c tu vi có thể đạt tới thiên huyền cảnh cựu t r ọ n g người cái nào không phải từ trong núi thây biển máu bò ra tới vị nào là huyền băng các thánh nữ trường đông h i ế p mắt mở miệng hỏi nếu là huyền băng các đệ tử dết cũng liền dết nhưng là thánh nữ ý nghĩa khác biệt thánh nữ coi như không thể trở thành tương lai thiếu các chủ cũng sẽ trở thành thiếu các chủ phu nhân kia là tương đương quý tộc thân phận nếu là dết huyền băng các thánh nữ sợ là muốn bị huyền băng các truy sát đến chân trời góc biển chỉ mong không phải nàng đi t r ư ơ n g đông tâm tư hoạt lạc nếu như trên bức họa thiếu nữ không phải huyền băng các thánh nữ hết thệ còn có chỗ giảng hòa nếu là chính là huyền băng các thánh nữ vậy chỉ có thể kiên trì dết là ta thùy mậu vân đứng vậy ra hiệu mấy cái kia thanh niên áo trắng tránh ra huyền nhất huyền hai bọn hắn do dự một chút cấp nước mộng vân nhường ra một con đường hai vị là bắc vực tinh nguyệt loan cao thủ luôn miệng nói chúng ta giết tinh nguyệt loan người chúng ta ngay cả tinh nguyệt loan người đều chưa thấy qua ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm thùy g ọ n g vân lập tức bắt lấy trọng điểm một đôi mắt đẹp đảo qua hai cái này thiên huyền cảnh c ử u trọng cao thủ nàng làm như vậy vẫn là hy vọng có thể tận khả năng đem sự tình hóa giải mất Hô! trương đông cùng cổ điền hai người đều là nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt không phải huyền băng các t h á n h nữ chỉ cần giết chết không phải t h á n h nữ huyền băng các liền sẽ không trắng trợn tìm phiền thoái chính các ngươi xem đi trương đông tiện tay ném đi đem trong tay chân dung ném về phía thủy m ộ n g vân thủy m ộ n g vân mở ra chân dung về sau bên trong là một dung nhan t u y ệ t mỹ chính là tô mộc khê cái này thủy m ộ n g vân ánh mắt nhìn lướt qua tô mộc khê trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc cảm giác thiếu nữ này rõ ràng vừa tấn thăng địa huyền cảnh không lâu lúc trước hay là linh động cảnh làm sao có thể giết chết tinh nguyệt loan người trong này nhất định có vấn đề khê khê chỉ có địa huyền cảnh tu vi tuyệt đối không thể nào là giết chết các ngươi tinh nguyệt loan người hung thủ các ngươi khẳng định là tìm sai người thùy mộng vân lông mày nhẹ trao lại nàng vừa ra khỏi miệng tô mộc khê trên mặt hiện lên một vòng thật sâu kinh ngạc các ngươi nói ta đã giết người tô mộc khê trên mặt biểu lộ rất đặc sắc tựa như là nghe được cái gì cho cười nàng vừa muốn lại tiếp tục nói cái gì l o n g san san lại vỗ một cái ra hiệu nàng an tâm chớ vội người giảo biện cũng vô dụng tinh nguyệt loan truy sát chân dung đã truyền đến mỗi cái đệ tử trong tay nói người giết chính là người giết trương đông sắc mặt trở nên lạnh lùng nhìn thật sâu tô một khê một chút về sau đem ánh mắt chuyển đến thủy mộng vân trên thân chúng ta muốn giết người chỉ có nàng một cái vô ý cùng các ngươi huyền băng các kết thù kết toán nếu như các ngươi hiện tại tránh ra mọi người nhất định phải đều thối lui một bước nếu như các ngươi nhất định phải bảo hộ nàng vậy cũng đừng trách chúng ta đem các ngươi hết thể g i ế t trương đông uy hiếp giống như nói hắn hiện tại hy vọng nhất chính là thủy mộng vân có thể lui ra ngoài dù sao vì giết chết một thiếu nữ đ ắ c tội huyền băng c á t là không sáng suốt hành vi không có khả năng thủy mộng vân lắc đầu trong mắt tràn đầy kiên quyết c h i sắc đây không chỉ là bởi vì sở hàn muốn trợ giúp nàng tranh đoạt thiếu các chủ vị trí càng nhiều hơn chính là các nàng một năm r ơ i đến nay ở c h u n g giữa lẫn nhau hoạn nạn c h i tình phá lệ c h â n quý vậy liên không có biện pháp trên ư lướt người ơ n Đông cùng、cổ、điền lần nữa lướt nhau, hai người gật gật đầu, nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành. Những người này trong mắt bọn hắn đều không phải là cái gì đối thủ. bọn hắn tận lực không g gật gật gì đầu, đều đối cổ chật cái lực chế tại chỉ dết chết hai phải phải tại là là mắt thủ, dết h một vụ k một g ư lưu ờ i lại thân ủ y Mộng v t í n hai d n Trên thân h h Sắc. a người đồng thời trèo lên mạnh mẽ sắc khí phân biệt từ hai cái phương hướng hướng về tô một khê tiến lên bàng bạc sát cơ khiến chung quanh người vây xem đều không rét mà run ta đã cho các ngươi cơ hội ngay tại lúc lúc này một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên Thanh âm chủ nhân chính là tô mộc khê bên cạnh thiếu nữ áo đỏ Trận, ở chung quanh vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú cái này thiếu nữ áo đỏ đứng lên trắng non tố thủ nắm thành quả đấm thiếu nữ áo đỏ chính là long san san long san san tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong có hỏa diễm nhảy vọt con mang trong nháy mắt trên thân dâng lên một cô bá đạo long uy long uy quét sạch má xuất nhất thời làm thân ảnh của hai người trì trệ trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng kinh ngạc long tộc cường giả bọn hằn trai tim cực trấn làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải lòng tộc cứng giả hay là hóa hình lòng tộc cứng giả đây chính là có thể so với thần huyền cảnh sức chiến đấu nếu như các ngươi vừa rồi bởi vì huyền băng các thanh danh đi có lẽ sẽ nhặt một cái mạng sinh tử thường thường ngay tại một ý niệm là các ngươi không chân quý long san san thanh lãnh thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người nhất thời làm tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú lên thiếu nữ này thì ngay cả thủy mộng vân đều là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh một năm dưới thời gian nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua long san san chân chính xuất thủ gặp được bất kỳ đối thủ đều có thể nhẹ nhõm một chiêu giải quyết bây giờ tán phát ra cường giả khí tước vậy mà để nàng cảm thấy run sợ không nghĩ tới long san san lại là mạnh như thế người thùy m ộ n g vân trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng càng thêm may mắn vừa rồi lựa chọn đồng thời đối sở hàn bối cảnh càng thêm tò mò có thể để cho long san san mị nữ như thế cường giả cam tâm bạn hai bên tất nhiên có cái gì hơn người bạn sự ông long san san vẹn vẹn dương lên nằm đấm liền trong nháy mắt mang theo một trận cường hoành không gian chấn động s ố c xếp khí lưu đưa nàng mái tóc thổi lên cả người nhìn tư thế hiên ngang hai đầu lông m ả y khí khái hào hùng làm cho người không dám nhìn thẳng thật mạnh trương đông cùng cổ điền chấn động trong lòng lập tức ngừng thân thể quay người hướng về bên ngoài khách sạn chạy tới tốc độ chạy trốn so công kích tốc độ phải nhanh gấp bội nói đùa cái gì cho dù là huyền băng các bọn hắn đều có thể không e ngại nhưng là long tộc hai người trái tim phanh phanh phanh nhảy không ngừng liền tại bọn hắn vừa mới chạy ra khách sạn trong nháy mắt một c ỗ rung động thiên điệu tiếng long ngâm vang lên một c ỗ bảng bạc khí áp từ trên trời giang xuống phảng phất bầu trời đều sụp đổ xuống dưới t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy một q u y ề n xuất thiên địa biến vê anh đáng sợ khí áp quét sạch bốn phía bá đạo long uy lật út mà xuống nhất thời làm đến chung quanh mọi người vây xem tâm kinh đ ằ m hàn trong nháy mắt thiên điệu biến sắc ông tại một đạo mạnh mẽ rung động phía dưới lòng san san trắng non nằm đấm oanh minh m à suất vẹn vẹn đánh vào trước mặt không khí bên trên cồn bá lực công kích trực tiếp khiến không gian từng khúc ra n ư ớ c giống như bị đập nát pha lê tinh mịn vết rách giống như trường xạ lốn lượn m à suất khí thế bằng bạc t vây xem đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh ánh mắt run run nhìn xem một màn này trong lòng bọn họ tràn ngập trước nay chưa từng có vẻ chấn động một màn này đem thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn vĩnh sinh khó mà quên một quyên suất thiên địa biến một cố mang theo vô tận long uy bá khí quyền kình xé rách hư không trung điệp đánh vào trương đông cùng cổ điển hai vị thiên huyền cảnh cựu trọng cao thủ trên thân lập tức không gian nổ tung trong nháy mắt s ụ p đổ b à n h b à n h hai đạo bạo tạc thanh â m vang lên mới vừa rồi còn khí diễm phách lối hai cái thiên huyền cảnh cừng giả trực tiếp bị bá đạo long quyền oanh thành huyết vụ trong nháy mắt phun ra trên mặt đất cái này mọi người thấy một màn này nhìn thật sâu long san san một chút mỗi người nhìn về phía long san san ánh mắt đều trở nên khác biệt cho dù là bọn họ bên trong một số người nhìn không ra long san san là long tộc cứng giả nhưng là cũng minh bạch long san san tuyệt đối là thần huyền cảnh cấp độ cứng giả thần huyền cảnh áp đảo thần vũ đại lục phía trên như là giống như thần tiên tồn tại a chúng ta tiếp tục thức ăn ngon đi một hồi sở hàn liền đến long san san quay người ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi hời hợt kia tư thế giống như là đánh bay hai con con ruồi căn bản không có trong lòng của nàng lưu lại bất kỳ vết tích nhưng mà một màn này lại sâu sâu rung động tất cả mọi người bao quát mắt thấy đây một chút thủy m ộ n g vân cùng tô mộc khê thủy m ộ n g vân kinh ngạc nhìn long san san một chút nàng bản cảm thấy đã tận lực đánh giá cao sở hàn đám người bọn họ không nghĩ tới còn đánh giá thấp thiếu nữ này long tộc không thể nghi ngờ có thể để cho long tộc thiếu nữ theo bên người thủy m ộ n g vân càng thêm hiếu kỳ sở hàn thân phận tô mộc khê thì là cùng thủy mậu vân biểu hiện khác biệt nàng thấp mắt kẹp một ngụm đồ ăn nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng sâu trong nội tâm lòng cường giả càng thêm mãnh liệt nàng trước đây biết long san san rất lợi hại nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại tô mộc khê đã từng thân là thiên tri t i ê u nữ t i ê u ngạo tất cả đều bị đánh nát đi ra giang tuyết thành về sau nàng mới thật sâu ý thức được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên giang tuyết thành miệng giếng xác thực quá nhỏ thân ở trong đó ít ngồi đè giếng mười mấy phút sau sở hàn bước vào đến phúc lai khách sạn bên trong mặt nghiêm túc bên trên có một vòng vẻ không vui hắn vừa rồi cảm nhận được bàng bạc long uy biết long san san xuất thủ có thể để cho long san san xuất thủ tất nhiên là đụng phải chuyện phiền phức đã xảy ra chuyện gì sở hàn trầm giọng hỏi hắn phản ứng đầu tiên là kiếm tông những người kia trong mắt lóe ra l ạ n h thấu xương sắc ý t phúc lai khách sạn bên trong vừa mới khôi p h ụ can nhàn bầu không khí lần nữa bị đánh loạn mỗi người ánh mắt đều rơi vào sở hàn trên thân trong nháy mắt nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh thật o à n t â n dùng mình một h t cái.、Thật、là đáng sợ sắc khí thì ngay cả thủy mộng v â n trong lòng đều là r u lên sở hàn trong lúc lơ đ ã n g toát ra tới sắc khí vậy mà so kia hai cái thiên huyền cảnh cựu trọng cao thủ còn muốn đáng sợ nàng hiện tại càng ngày càng tin tưởng sở hàn chính là nàng muốn tìm có thể cải biến nàng vận mệnh người b ắ c vực tinh nguyện loan người mục tiêu là khê khê t h ủ y mộng vân mở miệng nói ra câu nói này nàng nói ra thích hợp nhất long san san tính tình lãnh đạm tô m ộ t khê lại là người trong cuộc Tinh Nguyệt Loan. sở hàn nhớ mày hắn loang thoáng nhớ kỹ ở nơi nào nghe nói qua cái này tông môn nhưng là ấn tượng không phải rất sâu sắc khê khê ngươi cùng tinh nguyệt loan có cái gì thù hận sao sở hàn nhìn c h ầ m c h ầ m tô mộc khê nghi ngờ hỏi không có ta lần đầu tiên nghe nói tinh nguyệt loan cái này tông môn tô mộc khê lắc đầu kỳ quái sở hàn trong lòng nghĩ hoặc tô mộc khê ngay cả tinh nguyệt loan đều chưa từng nghe qua làm sao có thể gây sự với tô mộc khê sở hàn có hay không một loại khả năng bọn hắn nhằm vào không phải tô mộc khê mà là ngươi hoặc là nói bọn hắn nhằm vào tô mộc khê là bởi vì ngươi thùy mộng vân trầm ngâm một hồi mở miệng nói ra đây là trực giác của nàng tô mộc khê tu vi có lẽ là sở hàn như thế một đoàn người bên trong duy nhất nhược điểm có khả năng sở hàn trọng trọng gật đầu hắn đến khải toàn thành về sau liền thành lập tô phủ đồng thời giao cho tô mộc khê quản lý trong này khả năng để người hưu tâm nhớ kỹ kỳ thật sở hàn suy đoán của bọn hắn rất phù hợp lo g i tô mục khê sở dĩ có thể trở thành tinh nguyệt loan truy sát mục tiêu cũng là bởi vì sở hàn lúc ấy giết chết tinh nguyệt loan người chỉ bất quá sở hàn cũng không hỏi mấy người kia thân phận vậy mà không biết tiện tay giết chết là tinh nguyệt loan người ngay tại sở hàn mấy người bọn họ thảo luận tinh nguyệt loan thời điểm bắc hải chi bờ một tòa núi xanh dưới chân tinh nguyệt loan tông môn vị trí chi địa lần nữa dùng chuyển lên tinh cực nhất mạch linh phách các giang giác, giang giác. liên tiếp một đạo tiếng thủy tinh bể vang lên thanh âm thanh thúy lập tức kinh động đến linh phách các thủ các người thanh âm này thủ các người sắc mặt biến đổi đạo thanh âm này phá lệ thanh thúy từ thanh âm phương vị nhìn lại ở vào linh phách các thứ tam trọng linh phách các thứ tam trọng cất giữ chính là tinh cực nhất mạch trưởng lão linh phách đều là thiên huyền cảnh cái thứ ba n ư ớ p thang tồn tại đến cùng là chuyện gì xảy ra thủ các người mặt tâm trầm mở ra linh phách các đại môn đi vào linh phách các vội vàng leo lên thứ tam trọng、T. thủ các người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh hai cái linh phách phấn phái rơi mất đối ứng danh tự theo thứ tự là t r ư ơ n g đông cùng cổ điển tinh nguyện loan xảy ra chuyện lớn thủ các trái tim của người ta hơi hồi hộp một chút cuồng loạn không ngừng t r ư ơ n g đông cùng cổ điển thế nhưng là thiên huyền cảnh cựu trọng trường lão là tinh cực nhất mạch uy tín lâu năm trường lão tinh cực nhất mạch bên trong thực lực tại bọn hắn phía trên chỉ còn lại một người tinh cực lao tổ đến cùng là ai thủ các người hít một hơi thật sâu bàn tay run run rẩy rẩy đặt ở đá màu đen bên trên tảng đá lập tức nổi lên huyền diệu ba động một cỗ năng lượng kỳ dị hiện lên mà xuất tiến vào thủ các người trong đầu ông hình tượng xuất hiện trong n g a y mắt thủ các người đầu góc kịch liệt chấn động một cái một quyền trương đông cùng cổ đ i ể n khi còn sống sau cùng hình tượng chỉ có một quyền nhìn như hời hợt kỳ thực uy c h ấ n thiên địa bàng bạc long tộc chi uy quét sạch mà qua vết nước không gian uốn lượn dày đặc hư không long tộc lại còn là long tộc thủ các mắt người bên trong tràn đầy đều là vẻ kinh hãi hắn hồi tưởng lại lần trước long tộc sự tình liên tưởng đến lần trước phát ra lệnh truy nã trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất t ư ở n g chẳng lẽ lại chúng ta tinh n g u y ệ t loan t r ọ c phải long tộc cường giả thủ các người thân thể không ngừng run rẩy lập tức chạy ra linh phách cát hướng về tinh cực lao tổ vị trí chạy tới chuyện này nhất định phải lập tức bẩm báo tinh cực lao tổ chương năm trăm hai mươi tám thiên kiếm thành phong vân sắp nổi bác vực tinh nguyện loan sở hàn yên lặng lặp lại một chút cái này tông môn trong mắt lóe lên một vòng sắt ý đã tinh nguyện loan phái ra cao thủ vậy cũng đừng trách hắn không k h á c h khí san san khê khê bảy ngày sau cửa thứ hai thí luyện các ngươi thì không t h a m g i a mục đích lần này đã đạt đến các ngươi nếm qua bữa cơm này lập tức trở về khải toàn thành tại khải toàn thành tô phủ chờ lấy ta sở hàn mở miệng căn dặn một câu bọn hắn lần này kiếm tông chuyến đi chính là chạy thần kiếm hàn lôi tới cửa thứ hai thí luyện các nàng không cần thiết tranh vào vũng nước đủ mà lại sở hàn cũng không cam đoan có thể thuận lợi ra đến khó lường đã thời điểm chỉ có thể xông vào ra ừ n tô mộc khê nhu thuận gật đầu mặc dù không có cam lòng nhưng là không nói thêm gì nàng biết sở hàn làm l ạ như vậy vì nàng tốt thông qua thí luyện người thực lực đều mạnh hơn nàng đến lúc đó không có long san san bảo hộ sẽ rất nguy hiểm ngươi phải cẩn thận a tô mộc khê nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một chút tựa hồ phát giác sở hàn muốn làm gì mạo hiểm sự tình bất quá nàng cũng minh bạch nàng gấp cái gì đều không thể rút không ở lại nơi này thêm phiền liền tốt long san san hỏa diễm nhảy vọt con mắt màu đỏ ngòm đưa mắt nhìn sở hàn một chút chợt nhàn nhạt gật đầu cũng không nói gì đoạn này thời gian kinh lịch nàng minh bạch sở hàn là một cái c o t r h ừ n g một người đã hắn quyết định như vậy như vậy liền tin tưởng hắn liền tốt nàng vốn muốn nói chút gì chú ý an toàn loại hình thế nhưng là về sau n g ấ m lại đem câu nói này nuốt trở vào nàng có thể rõ ràng cảm giác được sở hàn từ quỷ khốc lĩnh sau khi trở về khí chất trên người liền phát sinh biến hóa vi d i ệ u để nàng nhìn không ra nhưng là rất đáng được tin cậy người yên tâm đi khê khê bên này có ta không có vấn đề long san san do dự một chút về sau đem an ủi sở hàn biến thành để sở hàn không có nỗi lo về sau mê h u y ễ n kiếm trận bên trong nàng cùng tô mộc khê trung đụng coi như không sai qua nhiều năm như vậy nàng một mực một thân một mình khó được có như thế người bằng hữu đối với bảo hộ tô mộc khê sự tình nàng không có ý kiến đến gì thùy m ộ n g vân đôi mắt đẹp tại ba người ở giữa lưu truyền tựa hồ cảm giác được cái gì nhưng lại cũng không nói gì sau bảy ngày thí luyện thùy m ộ n g vân hít một hơi thật sâu nàng từ sở hàn vẻ mặt nghiêm túc bên trong cảm thấy có thể muốn có cái gì đại sự phát sinh nhưng là nàng đoán không ra đến cùng là cái gì sở hàn ngươi thật trở thành kiếm tông thiếu tông chủ a chúc mừng n g ư ơ i a thùy m ộ n g vân dưới khăn c h e mặt mặt treo nụ cười n h ạ t nhạt dưới cái nhìn của nàng trở thành kiếm tông thiếu tông chủ là một kiện cực kỳ tốt sự tình tạm thời là đi ta cũng không định một mực xuống sở hàn cười nhạt một tiếng giúp cho đáp lại điểm này hắn ngược lại là không có dấu g i ế m cái gì chỉ là kiếm tông hắn còn không để trong mắt sau đó thời gian mấy người đều không nói gì thêm hưởng thụ lấy trên bàn ăn mỹ vị sau khi ăn xong bốn người tới thiên kiếm thành bên ngoài tô mộc khê cùng long san san phân biệt cùng thủy mộng vân cáo biệt một chút liền ngồi cùng một con chim ưng hướng về khải toàn thành phương hướng bay đi sở hàn cùng thủy mộng vân sóng vai đứng chung một chỗ đưa mắt nhìn trên bầu trời k i a m à u nâu chim ưng tiềm ẩn tại lạc hà bên trong cuối cùng biến mất không thấy gì nữa nơi này phong cảnh thật đẹp a t h ủ y m ộ n g vân đột nhiên mở miệng cảm thán một câu nói cho cùng nàng t r u n g quy chỉ là c á i mười sáu tuổi thiếu nữ coi như có được thiên huyền cảnh tu vi nội tâm vẫn bảo lưu lấy tính trẻ còn cùng vô tả đúng vậy a chúng ta trên mặt đất nhìn lạc hà đều đẹp như vậy các nàng tại chim ưng bên trên nhìn nhất định càng đẹp sở hàn nhàn nhạt gật đầu đồng ý lấy thủy mậu vân sở hàn kiếm trùng thánh địa tu luyện về sau ngươi có tính toán gì hay không thùy mộng vân nhẹ giọng hỏi sự nghi ngờ này nàng nhẫn nhịn rất lâu tại sở hàn để long san san cùng tô mộc khê đi trước thời điểm nàng liền muốn hỏi kiếm tông chuyện bên này kết thúc về sau ta liền muốn về khải toàn thành cố hương của ta còn có chút sự tình chờ đợi ta đi xử lý đợi ta xử lý tốt cố hương sự tình lần nữa khi xuất phát chính là muốn đi trước trung v ự c giúp ngươi cướp đoạt huyền băng các thiếu các chủ sở hàn không có kỹ càng cùng hắn tương quan hành trình chỉ là nói đơn giản còn muốn làm một ít chuyện mới có thể đi trung vực huyền băng cát hắn thấy thủy m ộ n g vân quan tâm cũng chính là đi huyền băng cát tranh đoạt thiếu các chủ sự t ì n h thì ra là thế thủy m ộ n g vân một đôi mắt đẹp cười thành con con ngượt nha khó trách sở hàn sẽ để cho long san san bọn hắn về trước đi đúng rồi sở hàn ngươi còn không biết đi kiếm tông thả ra tin tức bởi vì lần này là hai giới thiên tài cộng đồng thí luyện cho nên kiếm trùng thánh địa tu luyện thời gian đem kéo dài đến một năm lẻ năm tháng thẳng đến lần sau thí luyện kết thúc thùy mộng vân trong lòng có chút ít nhảy cỡng có thể tại kiếm trùng thánh địa chờ lâu năm tháng thời gian cái này đem đối nàng tu vi tăng lên có trợ giúp rất lớn kiếm trùng tu luyện nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tình a đây cũng là bởi vì sở hàn mở ra kiếm phong cấm địa mê huyễn kiếm trận phong bế thời gian quá dài không có khả năng để mọi người chỉ tu luyện năm tháng dứt khoát đem phía dưới một năm đều tăng thêm tiền đến Kiếm chủng. sở hàn nói ra một câu để thủy mộng vân không hiểu lời nói bất quá hắn không có quá nhiều giải thích hiện tại lúc này hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào nói hàn muốn rút ra hàn lôi câu nói này càng là đến thời điểm như vậy càng là phải cẩn thận cẩn thận sở hàn tuyệt không cho phép mình sắp thành lại bại ai cũng biết trèo chống kiếm trùng thánh địa chính là một cái có thể phát ra năng lượng thần kiếm hàn lôi nếu là hàn lôi không coi ở đây kiếm trùng thánh địa cũng liền không coi ở đây muốn tu luyện một năm lẻ ba tháng không tồn tại sở hàn trong lòng yên lặng tăng thêm một câu có thể để các ngươi tu luyện ba tháng đều là cho các ngươi phần thưởng một khi tìm tới thời gian hắn liền sẽ lấy đi hàn lôi sau đó đi thiên kiếm trì đem hàn lôi khôi phục cuối cùng rời đi kiếm tông trở về khải toàn thành đây đều tại sở hàn kế hoạch bên trong kỳ thật coi như lần này kiếm trùng tu luyện không phải xây dựng ở hàn lôi trên cơ sở sở hàn cũng không có khả năng dừng lại một năm lẻ năm tháng đây chính là trọn vẹn một ư ơ i bảy tháng thời gian thật sự là quá lâu lần này mê huyễn kiếm trận thí luyện cuối cùng một năm lẻ bảy tháng tăng thêm lúc trước vượt qua thời gian còn có không đủ tám tháng thời gian giang tuyết thành dưới hàn đằng mặt xích huyết chu quả liền muốn thành t h ủ đây là sở hàn phá lệ coi trọng một sự kiện những chuyện khác cùng xích huyết chu quả so ra một chút cũng trọng yếu xích huyết chu quả trăm năm thành quả ngàn năm thành t h ủ nhưng mà chỉ cần một năm thời gian liền sẽ tàn lùi nếu là bỏ qua đây mai xích huyết chu quả như vậy thì muốn đang chờ một năm một trăm năm đây là không thể nào nếu là bỏ qua chính là thật bỏ qua sở hàn nhất định phải đổi tại xích huyết chu quả thành thục thứ nhất thời gian ngắt lấy phục d ụ nếu g n không chính là đêm dài lắm mộng ai cũng nói không chính xác sẽ phát sinh sự tình gì đền bù ta tại sao muốn đền bù ta thùy mộng vân nghi ngờ nháy mắt mấy cái sở hàn vừa rồi n ô n hành cử chỉ để nàng nhìn có chút không rõ thế nhưng là nàng không hiểu cảm giác có đại sự sắp xảy ra a ha ha không có gì chúng ta về thiên kiếm thành đi còn có bảy ngày thời gian chính là cửa thứ hai thí luyện rồi sở hàn cởi mở cười một tiếng không có giải thích cái gì quay người hướng về thiên kiếm thành đi đến giờ này khắc này thiên kiếm thành bầu trời rất tinh gió đêm n ê n đón lạc hà rất đẹp nhưng mà chỉ có sở hàn một người biết mấy ngày sau khi hắn cầm lấy hàn lôi một khắc này kiếp trước gân đoán r ằ n g buộc muốn đánh vỡ nơi này duy mị yên tĩnh chương năm trăm hai mươi chín lạc công tử sở hàn cùng thủy mộng vân sóng vai trở về thiên kiếm thành cùng nhau hướng về khách sạn phương hướng đi đến sở hàn ngươi cũng muốn ở tại khách sạn sao kiếm tông không có an bài cho người trụ sở sao t h ủ y mộng vân có chút nghi ngờ hỏi xuất hiện thân phận bây giờ là kiếm tông thiếu tông chủ tương đương với các nàng huyền băng các thiếu các chủ địa vị cực kỳ tôn quý làm sao sẽ còn ở tại trong khách sạn ha ha ha trước mắt đúng là không có chỗ ở cố định a sở hàn tự rêu giống như cười khổ một tiếng tiếp tục nói ra ta hiện tại mặc dù là kiếm tông thiếu tông chủ nhưng là kiếm tông tình huống tương đối đặc thủ có tứ kiếm cung thanh long kiếm cung chu tước kiếm cung bạch hổ kiếm cung cùng huyền vũ kiếm cung sở hàn dôi ra bốn cái ngón tay hướng về thủy mộng vân giải thích nói hắn cũng không quan tâm đây có phải hay không là kiếm tông bí mật dù sao hắn không có ý định lâu d à i lưu tại kiếm cung cũng không có ý định một mực làm cái này kiếm tông thiếu tông chủ đừng nói là kiếm tông thiếu tông chủ liền xem như kiếm tông tông chủ sở hàn đều là khinh thường đây tứ kiếm cung cần hắn tại cửa thứ hai về sau làm ra lựa chọn không có kiếm cung liền không có trụ sở sở hàn cười nhạt một tiếng hắn ngược lại là không có để ý những này liền xem như kiếm tông cho hắn cung cấp trụ sở hắn cũng không muốn ở tại kiếm tông bên trong nguyên lai là dạng này thùy mộng vân trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ chật hiểu chật thật sâu nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác dị sắc ta còn tưởng rằng ngươi là cố ý lưu tại nơi này muốn b g ồ i tiếp ta đây thùy mộng vân nửa đùa nửa thật giống như nói cả người toát ra cùng dĩ vãng băng hàn khí chất đã khác biệt thiếu nữ tư thế Ngậy! sở hàn ngây ra một lúc trận cười cười không có nói tiếp ha ha ha ta đùa người chơi a i thùy mộng vân đột nhiên cười đến trang điểm lộng lây giống như là gặp cái gì chuyện thú vị đúng rồi sở hàn còn có một việc vừa rồi ta muốn nói nhưng là bị ngươi nói cái gì đền bù cấp xóa đi qua suýt nữa quên mất thùy mộng vân cười cười lập tức trở nên nghiêm chỉnh một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn trong mắt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng không sai biệt lắm ngay tại ngươi trở thành kiếm tông thiếu tông chủ thời điểm kiếm tông hướng ra phía ngoài ban bố một đầu tin tức lần này kiếm tông thí luyện là một lần cuối cùng kiếm tông thí luyện đã từng từng thu được thứ tự người không đủ hai mươi bốn tuổi người đồng đều có thể tham gia sau bảy ngày thí luyện thùy mộng vân nghiêm túc nói sau khi nói xong chính mình cũng hít vào một hơi nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra lần luyện tập này chính là phi thường thảm liệt một lần rất nhiều đã từng lấy được qua danh từ người nổi bật cũng có thể tham gia lại có chuyện như vậy sở hàn lông mày đột nhiên nhăn lại đến tin tức này là từ hắn trở thành thiếu tông chủ một khắc này thả ra điều này nói rõ kiếm tông có ít người không hy vọng hắn trở thành thiếu tông chủ hắn nếu là không thể lần này thí luyện bên trên lấy được kinh người có tên lần thiếu tông chủ chi vị liền muốn chắp tay nhường cho người mặc dù hắn rất điệu thấp không quan tâm thiếu tông chủ vị trí nhưng là dạng này ném ra bên ngoài không phải là tính cách của hắn hắn có thể không nhưng là không thể vứt bỏ hoặc là bị người đoạt đi đây là tôn nghiêm là danh giới cuối cùng vậy liền để ta kiến thức kiến thức toàn bộ bắc vực thanh niên tài tuấn đi nhìn xem đến cùng là bọn hắn thiên phú tuyệt luân hay là ta tài hoa như yêu đã có người không muốn để cho ta cầm tới hạng nhất vậy ta hết lần này tới lần khác lấy đi tên thứ nhất này s ở hàn trong mắt chán phóng thuộc về thiên tài quật cường cùng t i ê u ngạo hắn muốn đem tên thứ nhất này lấy đi sau đó lại thoải mái rời đi kiếm tông bất kể là ai đang đánh lấy tính toán ngược lại là có một chút không có nói sai đây là cuối cùng một giới kiếm tông thí luyện rồi không có kiếm trùng thánh địa kiếm tông liền đã mất đi hiệu triệu toàn bộ bắc vực bị lực ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi t h ủ y mộng vân một đôi mắt đẹp cười lên cong cong đến giống như mặt trăng cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái chúng ta trở về đi sở hàn gật gật đầu cùng thủy mộng vân sóng vai hướng về thiên kiếm thành đi đến hai người vừa đi ra mấy bước sở hàn liền lần nữa dừng bước lại Tại thủy mắt tay xuất trên tay, hiện ra nhàn nhạt trời. nghi dưới khối hiện hiện Giờ hiện ánh hoặc phía khẽ lịch mảnh nhàn Hắc lịch mảnh khắc này, đây ba mảnh lịch lân mảnh vỡ hiện ra ba động dị, chỉ hướng cách đó không này này, đây mộng màu động vân đen lân quang. Long Vương lân lân vỡ vỡ. vỡ đảo, cổ ba ra ba ra ba xa dị, lưu kỳ đó bầu、trời. sở hàn có thể cảm giác được rõ ràng bên kia có một cô ba động kỳ dị đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này bay tới là nàng sao sở hàn hiện lên trong đầu xuất một đạo tịnh lệ thân ảnh khuôn mặt như vẽ da thịt trắng hơn tuyết tuổi còn trẻ cũng đã có khó mà che giấu tuyệt đại phong hoa có lẽ thật có thể sẽ thấy được nàng sở hàn hơi suy nghĩ một chút liền đem trong tay nghịch lân mảnh vỡ thu hồi đến chữ vật giới chỉ bên trong thùy mậu vân chú ý tới sở hàn nói một mình nhìn chằm chằm kia sáng trói đôi mắt bên trong đ ỗ n g nhiên nổi lên n ư u tỉnh trong lòng không khỏi hơi có chút chua sót nàng là ai sau đó hai người một đường không nói gì đón dáng chiều hướng về thiên kiếm thành đi đến mê h u y ễ n kiếm trận mở ra thời điểm là buổi sáng hiện tại bất quá là một cái ban ngày thời gian tiến vào thiên kiếm thành thanh niên thân ảnh liền nhiều hơn rất nhiều đại bộ phận trên mặt đều có ngạo khí hẳn là tới tham gia kiếm tông thí luyện dù sao kiếm tông bán tiếng đây là một lần cuối cùng thí luyện rồi lần luyện tập này về sau kiếm tông đem vô kỳ hạn tạm dừng chiêu thu đệ tử nguyên nhân trong đó đám người liền không biết chỉ là biết đây là cơ hội cuối cùng trong lúc nhất thời thiên tài tụ tập tuấn kiệt tề tụ làm sở hàn cùng thủy mộng vân lần nữa đi vào phúc lai khách sạn thời điểm trong khách sạn đã tụ tập không ít tuổi trẻ gương mặt cái này khiến hai người thầm than những người này đến tốc độ bá trong khách sạn ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn cùng thủy mộng vân trên thân chỉ vì hai người này tuổi không lớn lắm nhưng là khí chất phi phạm không giống như là người bình thường những người này trong lòng có chút ngưng tụ nếu như không có đoan sai hai người kia cũng là tới tham gia thí luyện trưởng quỹ nhìn thấy thủy mộng vân c o n ngươi có chút co rụt lại hắn vừa rồi gặp qua thủy m ộ n g vân biết các nàng đây một nhóm người gặp thiên huyền cảnh cựu trọng cường già truy sát chỉ bất quá tại trương đông cùng cổ điền đến về sau trưởng quỹ thì trốn đi cũng không biết thủy m ộ n g vân huyền bằng các thánh nữ thân phận hiện tại hai người kia lại trở về trưởng quỹ không khỏi thở dài còn tốt l à c ô n g tử tin tức được nhanh không phải nếu là hai người này ở trọ còn không biết làm như thế nào b ằ n giao trưởng quỹ ở trọ muốn hai gian các ngươi trong tiệm tốt nhất khách phòng tạm định 7 ngày thời định ngày gian. sở hàn đi đến trước quầy cổ tay một phen chính là một chồng kim phiếu xuất hiện trên tay lập tức dẫn tới không ít người chú ý sở hàn cử động lần này ngược lại không phải bởi vì khoe khoang mà là hắn bây giờ không có kim tiền khái niệm không biết ở trọ cần tốn hao nhiều ít kim tệ trường quỹ con mắt tại kim phiếu xuất hiện thời điểm thì na bất khai hắn vùng vây rất lâu trung điệp thở dài bất đắc di lắc đầu quả nhiên là ở trọ vị khách quan kia thực sự không có ý tứ tiệm chúng ta chúng bất quá coi như không có lạc công tử bao cửa hàng hắn cũng không dám để hai người kia vào ở đến nếu là lại có thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả truy sát không phải đem hắn khách sạn phá hủy không thể đoạn này kiếm tông thí luyện thời kỳ phi thường các đại khách sạn đều là không thiếu khách hàng t r ụ đ â y rồi sở hàn lông mày có chút n h ă n lại ngược lại là không nói thêm gì quay người đi ra ngoài thiên kiếm thành thứ tư thành khu khách sạn hay là có không ít chỉ là cái này phúc lai khách sạn phong cách tương đối tốt ngay tại sở hàn cùng thủy mộng vân đi đến cửa khách sạn thời điểm một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên áo trắng cất bước đi đến khoe mắt đảo qua sở hàn về sau rơi vào thủy mộng vân trên thân đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh ngạc thanh niên áo trắng vẹn vẹn kinh ngạc s á t na liền hướng về phúc lai khách sạn quầy hàng đi đến trong khách sạn bao quát trưởng quỹ ở bên trong tất cả mọi người đều hướng thanh niên áo trắng quăng tới tôn kính ánh mắt gặp qua lạc công tử trưởng quỹ nhiệt tình đi lên trước trên mặt mang nịnh nọt tiếu dung ừ n lạc công tử gật gật đầu trên mặt mang một vòng nụ cười ấm áp thanh âm thuần thuần mà hỏi trưởng quỹ tất cả phòng chữ thiên gian phòng đều lưu lại đi đều lưu lại đều lưu lại lạc công tử có phân phó t i điếm ể u dám nào không theo t A. r ư ờ n g quỹ lập tức gật đầu như giã tỏi giống như gà con mổ thóc trên mặt mang nịnh nọ tiêu t dung rất tốt ngươi yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi kiếm tông thí luyện trong lúc đó đừng cho bất luận kẻ nào q u ấ y dày ta lạc công tử cười nhạt một tiếng không nói thêm gì chỉ là câu nói này vừa ra sở hàn cùng thủy mộng vân đều rất a n ý dừng bước t r ư ờ n g quỹ nếu như ta không có nhớ lầm ngươi mới vừa nói không có gian phòng chẳng lẽ đến các ngươi phúc lai khách sạn ở trọ Còn phân người sao? thùy m ộ n g vân thanh lanh thanh nhầm vang lên một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra lanh sắc không đợi sở hàn nói cái gì nàng mở miệng trước thùy m ộ n g vân cùng sở hàn khác biệt sở hàn là m người hai đời vô luận là kinh nghiệm xử sự hay là nhân sinh lịch duyệt đều không phải là mười bảy tuổi thiếu niên thùy m ộ n g vân thì là chân chính mười sáu tuổi thiếu nữ hay là huyền băng các thiên tri tiêu nữ từ nhỏ triển lộ ra kinh người thiên phú tu luyện ngoại trừ cái kia dị bẩm thiên phú lăng phảm nàng một mực không thua bất luận kẻ nào đường đường huyền băng các thánh nữ chưa từng từng chịu đựng đ á i ngộ như vậy s i ê u s i ê u s i ê u thủy mộng vân tiếng nói vừa rơi xuống tăng c a i áo trắng hộ vệ lách mình má xuất rơi vào thủy mộng vân bốn phương t á g hướng tư thế kia rất có ra tay đánh nhau ý vị cái này trường quỹ vốn định tùy tiện đuổi một câu nhưng lại bị thủy mộng vân một đoàn người khí thế c h ấ n n hiếp vị mỹ nữ kia nguyên lai、like、ngươi muốn ở trọ a đều là hiệu lầm l ạ c công tử trên mặt lộ ra một vòng ấm áp tiếu dung hướng về thủy m ộ n g vân đi tới con ngươi đen nhánh nhìn từ trên xuống dưới thủy m ộ n g vân ngươi tốt ta gọi lạc vân phi mọi người thích gọi ta lạc công tử trước đó ta phái người đem chữ thiên phòng đều bao hết xuống tới bất quá nếu như mỹ nữ ngươi không chê liền t ù y tiện chọn lựa một gian ở lại đi lạc vân phi cực kỳ khẳng khái nói cho thấy hắn có khả năng hiện ra khí độ cả người tựa như công tử văn nhã hắn tự hỏi bất luận cái gì thiếu nữ đều có thể say mê hắn khí chất phi phàm phía dưới chỉ bất quá lạc vân phi nói là một gian hiện tại chỉ là nhằm vào thủy mộng vân một người căn bản không có quan tâm sở hàn không có ý tứ ta rất ghét bỏ thủy mộng vân cười lạnh một tiếng nàng chỗ nào nghe không ra lạc vân phi bên ngoài thanh âm căn bản ngươi không có cấp lạc vân phi lưu nhiệm hà mặt mũi h ú n g chi lạc vân phi kia n ụ cười ấm áp lạc trong mắt của nàng là như vậy dối trá làm càn ngươi biết công tử chúng ta là ai sao lạc vân phi sau lưng một cái tùy tùng không vui quát chợ ánh mắt nhìn về phía lạc vân phi trong mắt loe ra vẻ sùng kính chúng ta lạc vân phi lạc công tử là bác vực bích vũ tông ngàn n ă m qua đệ tử kiệt xuất nhất lần này ứng kiếm tông chi mời tham gia thông thiên kiếm đài thí luyện là hạng nhất lớn nhất lôi cuốn tuy tùng vừa nói người chung quanh lập tức kinh ngạc lên nếu như nói lạc công tử là ai bọn hắn chưa kịp phản ứng nhưng là nói đến lạc vân phi bọn hắn liền biết năm năm trước kiếm tông thí luyện đứng đầu bảng bích vũ tông thiên tài trong thiên tài hiện tại vẫn chưa tới hai mươi tuổi nghe nói tu vi đã đạt đến thiên huyền cảnh cái thứ hai bậc thang đệ nhất lớn nhất lôi cuốn thùy mộng vân thanh âm bên trong lộ ra một cỗ nhàn nhạt khinh thường lập tức nghiêng người nhìn xem sở hàn trong đôi mắt đẹp lóe ra kiên định nghiêm túc quan mang các ngươi những này cái gọi là thiên tài bất quá đều là vật làm nền m à thôi lần này kiếm tông thí luyện hãm nhất căn bản không có bất kỳ huyền nhậm gì chương năm trăm ba mươi nghịch lân mảnh vỡ ba đậu thùy mộng vân vừa nói ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân trong lòng âm thầm phỏng đoán chẳng lẽ thiếu niên này có cái gì thân phận đặc thù sao thì ngay cả phúc lai、like、khách sạn trưởng quy ánh mắt đều rơi vào sở hàn trên thân trong lòng không hiểu có chút lo lắng chẳng lẽ hắn cự tuyệt cái gì khó lường người sao ừ thứ nhất không có bất ngờ ngươi câu nói này nói thái khinh thường đi lạc vân phi tùy tùng khinh thường cười một tiếng thanh âm bên trong tràn đầy vẻ khinh miệt nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt lại cảm giác được từng đạo gần như thực chất sát khí rơi vào trên người chính là nguồn gốc từ kia tám vị thanh niên áo trắng t trong khách sạn đám người trong nháy mắt hít sâu một hơi tận đến giờ phút này bọn hắn mới phát hiện đây tám tên hộ vệ giống như thanh niên áo trắng vậy mà đều là thiên huyền cảnh cừng giả lại mỗi người khí tức trên thân đều không kém gì lạc công tử thiên huyền cảnh tứ trọng tám cái thiên huyền cảnh tứ trọng lạc vân phi trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc tiến về phía trước một bước ngăn tại tùy tùng trước người nếu không phải hắn động tác này cái này tuy tùng sợ là trực tiếp sẽ bị sát khí đánh tan vê anh lạc vân phi trên thân nổi lên một cỗ cường hoành khí tức khí tức cực kỳ doa người trong nháy mắt liền đem đây tám cái thanh niên áo trắng khí thế ngăn cản trở về thiên huyền cảnh ngũ trọng lạc vân phi khí thế quét sạch mã x u ấ t mặc dù thắng được đám người kinh diệm ánh mắt nhưng là sắc mặt của hắn lại phá lệ khó coi hắn vừa tới thiên kiếm thành còn chưa kịp đặt chân liền bị bức phải bại lộ chân thực thực lực tin tưởng không bao lâu tất cả đối thủ cạnh tranh đều biết h ắ năm tu bắt vi. Các người là ai? Lạc vân người ai? Phi lạnh giọng hỏi, Các Lạc lạnh hắn là đ ầ năm trước lạc vân phi liền đạt đến thiên huyền cảnh một đường vượt mọi trông gai đoạt được kiếm tông thí luyện hàm nhất trải qua một năm kiếm trùng thánh địa tu luyện quả tu vi đột nhiên tăng mạnh hiện tại hắn không chỉ có là bích vũ tông đệ tử kiệt xuất nhất càng là bích vũ tông trẻ tuổi nhất t r ư ở n g lão bích vũ tông là bắc vực nhị lưu thế lực tìm ra tám tên thiên huyền cảnh tứ trọng cường giả không khó nhưng là muốn tìm ra tám tên trẻ tuổi như vậy thiên tài cường giả lại là căn bản không có khả năng nhưng mà nếu để cho đây tám vị thiên huyền cảnh thanh niên thiên tài làm hộ vệ đó chính là tông môn nội tình vấn đề huyền băng cát thủy m ộ n g vân thủy m ộ n g vân nhàn nhạt phun ra mấy chữ tại tiếng nói của nàng ra miệng thời điểm mỗi người đều ngây ngẩn cả người nguyên lai nàng chính là thủy m ộ n g vân huyền băng các thánh nữ mười bốn tuổi thời điểm đã đến thiên huyền cảnh tại mê huyền kiếm trong trận chờ đợi một năm d ư ớ i thời gian hiện tại bất quá mới mười sáu tuổi trung vực huyền băng các thánh nữ a huyền băng các thế nhưng là trung vực bốn các một trong a khó trách sẽ có thiên huyền cảnh cường giả làm hộ vệ vẹn vẹn thân phận này thì cao hơn l à c ô n g tử quý quá nhiều rồi từng đạo thanh em vang lên trong khách sạn tất cả mọi người hướng thủy m ộ n g vân ném hướng diêm ao r ước ánh mắt Phúc lạc a i khách s n trưởng quỹ s ắ mặt sớm trong tiếc biết thiếu trung cực coi, của kỳ khó không kịp, hắn hối lòng nếu nữ này là là vân ự c các thánh nữ, liều mạng đắc tội lạc công tử, cũng Lạc huyền thánh không thể liều băng nữ, mạng bên ngoài tội tử, đội ra A. v phi sắc mặt không thể so với trưởng quỹ tốt bao nhiêu vừa rồi hắn ra vẻ hào phóng kỳ thực là ngấp nghẽ thủy mộng vân mỹ mạo dùng hành bất quỹ sự tình chỉ là bị thủy mộng vân khám phá hiện tại biết thủy mộng vân thân phận về sau không khỏi có chút xấu hổ chúng ta đi thôi ngay lúc này thủy m ộ n g vân nhẹ giọng đối sở hàn ó i đám người ánh mắt biến hóa để trong lòng của nàng một trận mừng thầm c h ờ một chút lạc vân phi thanh âm đột nhiên vang lên gọi lại thủy m ộ n g vân chỉ gặp lạc vân phi một cái bước nhanh về phía trước thủy tiểu thư lúc trước có chút hiểu lầm hiện tại ta một lần nữa mời ngươi ta thực tình thành ý nguyện ý phân một gian chữ thiên phòng cho ngươi hy vọng có thể đạt được ngươi thông cảm lạc vân phi thành khẩn nói sắc mặt chân thành tha thiết lại nghiêm túc thủy mậu vân là trung vực huyền băng các thánh nữ nếu là có thể kết giao hắn đem đạt được trung vực huyền băng cắt trợ lực ha ha thùy mộng vân cười lạnh một tiếng đến lúc này cái này l à c ô n g tử còn chưa ý thức được chân chính nên l ị n h vợ nàng bên cạnh thân thiếu niên này một gian coi như nàng đáp ứng sở hàn muốn đi nàng cũng biết đi theo sở hàn rời đi sở hàn là cải biến nàng vận mệnh người so nơi này bất cứ người nào đều trọng yếu dù là sở hàn nói để nàng không tham gia kiếm tông thí luyện nàng đều sẽ giống long san san giống như tô mộc khê lập tức trở về huyền băng cắt t h ủ y mộng vân không để ý lạc vân phi cùng sở hàn sóng vai đi ra ngoài t h ủ y tiểu thư tu vi của ngươi chỉ có thiên huyền cảnh nhị trọng mà tu vi của ta đạt đến thiên huyền cảnh ngũ trọng đây là cái thứ nhất bậc thang cùng cái thứ hai nước thang trinh l ệ n h coi như ngươi là huyền băng cắt t h á n h nữ ta cũng không cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta kiếm tông thí luyện đệ nhất vị trí hay là có huyền n i ệ m ngay tại thủy mộng vân đi đến cửa khách sạn thời điểm lạc vân phi thanh âm đạo mạc vang lên thanh âm của hắn không có vừa rồi biểu hiện ra phong độ nhiều hơn một loại kiếm b ạ c n ô trương ý vị ta chưa từng có nói qua muốn bắt đệ nhất người kia là ta t h ủ y m ộ n g vân cười lạnh một tiếng lập tức cùng sở hàn cùng đi ra khỏi phúc lai khách sạn sở hàn nhìn thật sâu thủy m ộ n g vân một chút cùng lúc đó thủy m ộ n g vân quay đầu cùng sở hàn đối mặt cùng một chỗ sở hàn ngươi sẽ không phải trách ta đi t h ủ y m ộ n g vân hoạt bát nháy nháy mắt nàng rất rõ ràng lời nói mới rồi sẽ đem sở hàn đầy đi ra bọn hắn hơi tìm hiểu một chút liền sẽ biết sở hàn thân phận không sao cả sở hàn nhàn nhạt lắc đầu khoe miệng g ơ lên một vòng tà mị tiêu dung cả người đều trở nên yêu dị mấy phần kỳ thật ngươi nói không có sai tên thứ nhất này vốn chính là ta không cần phải suy nghĩ nhiều sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong hiện ra tự tin mãnh liệt vô luận lần này kiếm tông thí luyện đến nhiều ít thiên tri tiêu tử hắn đều đem từng cái đánh tan cuối cùng v ẫ n đỉnh hạng nhất vị trí lao đầu tử ta liền muốn trở về sở hàn trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu hiện tại hắn cách cục đã không tại cái này tuổi trẻ một đời trên thân hắn phóng nhãn chính là toàn bộ thần vũ đại lục khi hắn một lần nữa cầm lấy hàn lôi một khắc này kinh khủng chính là thân phận bại lộ một khắc này k i ế p trước gân đoán tình cựu là thời điểm nên thanh toán một chút sở hàn cùng thủy mộng vân hướng về mặt k h á c một gian khách sạn đi đến ngay tại lúc lúc này sở hàn thân thể c h ấ n một cái không đúng sở hàn cổ tay khẽ đảo ba khối hắc long vương n ị c h lân mảnh vỡ xuất hiện lần nữa một cô ba động chỉ hướng bầu trời phương xa nguyên bản bên kia chỉ có một mảnh vụn hiện tại nhiều một khối hai khối mảnh vỡ sắp đụng vào nhau thùy tiểu thư ta có một số việc muốn rời khỏi một chút không xác định lúc nào trở về bảy ngày sau đó kiếm tông thí luyện gặp sở hàn bước xuống một câu liền hướng về hắc long vương n ị c h lân mảnh vỡ phương hướng cực tốc gấp rút chạy tới hắn có một loại dự cảm mãnh liệt đây hai khối n ị c h lân mảnh vỡ cảm ứng bên trong có một cái là hoa tích nguyện mà lại nàng tựa hồ gặp phải phiền t o á i chương năm trăm ba mươi mốt hoa tích nguyện nguy hiểm t h ủ y mộng vân kinh ngạc nhìn xem sở hàn vội vàng rời đi thân ảnh trầm n g âm một hồi không biết đang tự hỏi thứ gì sau đó cười nhạt một tiếng hướng về mặt k h á c một cái khách sạn đi đến hư không bên trong tam thân ảnh lăng không hư độ ẩn thân âm thầm bảo hộ lấy thủy mộng vân huyền lục vừa rồi cái kia lạc công tử có thiên huyền cảnh ngũ trọng tu vi ngươi cùng sở hàn giao thủ qua ngươi cảm thấy sở hàn cùng lạc công tử ai lợi hại hơn huyền nhất trầm giọng hỏi hắn cũng chưa từng nhìn thấy sở hàn xuất thủ hết thệ đều là nghe nói nhưng là hắn thực sự khó có thể tưởng tượng một cái địa huyền cảnh cựu trọng thiếu niên vậy mà có thể buộc phát ra so sánh thiên huyền cảnh sức chiến đấu sở hàn tất thắng huyền lục không chút do dự hồi đáp vì sao huyền nhất đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc hắn không nghĩ tới huyền lục sẽ trả lời như vậy sạch sẽ lưu loát cái kia lạc công tử dù sao cũng là thiên huyền cảnh ngũ trọng tồn tại so với bọn hắn tu vi còn phải cao hơn nhất trọng một năm dưới trước đó sở hàn thực lực liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng qua ta sau đó một năm dưới này thời gian sở hàn cũng không phải là sống uổng mà là tiến vào kiếm phong trong cấm địa mặc dù sở hàn tu vi võ đạo không có tiến bộ nhưng là lần nữa nhìn thấy hắn ta liền cảm giác một cỗ mạnh mẽ lăng lệ chi ý kiếm phong cấm địa một năm dưới thời gian hắn trở nên mạnh hơn huyền lục mở miệng phân tích nói có lý có cứ làm cho người tin phục chẳng lẽ thánh nữ đại nhân đối sở hàn có lòng tin như vậy huyền nhất nhẹ gật đầu đối với sở hàn ấn tượng lần nữa đổi cái nhìn hắn trước kia không nghĩ tới đây bắc vực chi địa vậy mà lại đi ra như vậy thiên tài có thể làm cho người coi nhẹ cảnh giới võ đạo thường thường là trung vực thiếu niên thiên tài hiện tại trong lòng của hắn sở hàn lại thêm một cái trung vực bên trong thiên phú cố nhiên trọng yếu nhưng là để cho người ta càng thêm coi trọng là vượt giai cảnh giới năng lực chiến đấu kia không thể dùng cảnh giới để cân nhắc chân thực sức chiến đấu bọn hắn tám người danh hiệu huyền nhất đến huyền tám nếu là tùy tiện một cái ném đến bắc vực đều là thế hệ trẻ tuổi thiên tài nhưng là thiên phú của bọn hắn chỉ là trên việc tu luyện thiên phú bọn hắn đều đạt đến thiên huyền cảnh tứ trọng nhưng là có thể thi triển ra sức chiến đấu đồng dạng chỉ là thiên huyền cảnh tứ trọng mà trung vực thế lực khác nhân vật thiên tài thì lại khác biệt những cái kia thiên tài chân chính có thể b ộ c phát ra viễn siêu cảnh giới sức chiến đấu tựa như sở hàn đồng dạng thiên kiếm thành bên ngoài sở hàn cực tốc phi nước đại toàn thân mạnh mẽ cơ bắp tương hô liên lụy không ngừng buộc phát ra cường hoành lực lượng mỗi một bước bước ra sở hàn đều hướng về phía trước rất lớn một khoảng cách t r ô qua trên mặt đất sẽ lưu lại một đạo thâm thúy dấu chân sở hàn trên lòng bàn tay cầm ba khối hắc long vương lịch lân mảnh vỡ đây ba khối hắc long vương lịch lân mảnh vỡ không ngừng nổi lên ba động ba động càng ngày càng mạnh biểu hiện ra khoảng cách càng ngày càng gần hai c ô ba động đụng vào nhau sở hàn đôi mắt đ ố n g nhiên lạnh lẽo hắn càng thêm cảm giác mãnh liệt đây hai cô ba động bên trong có một cỗ là thuộc về hoa tích n g u y ệ t loại cảm giác này rất kỳ diệu không có bất kỳ cái gì dựa vào nhưng lại phá lệ chân thực mười mấy phút về sau vê a n g vê a n g vê a n g hoàng hôn trên bầu trời không ngừng vang lên kịch liệt năng lượng ba động bàng bạc khí lưu khiến tầng mây không ngừng ma sát đụng vào nhau trên bầu trời vang lên từng đạo như kinh lôi nổ vang ngay ở phía trước sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong bắn ra một vòng lanh mang toàn thân khí tức nhanh quay ngược trở lại mà xuống Tại trời tức trong lạnh. dưới, Siêu siêu siêu. đây đen ngày ngày nháy càng càng sắc càng càng hàn hàn sở Sở phía khí một ắ t tốc, tại tốc ra nguyên bản đ cực nhanh bên r ê lên n lần nữa kéo lên một cái đạo ộ cao, cả Ngay ảnh người thân ảnh đều trở nên trở t hồ. đều mơ i tới nhanh nhất thời điểm, mắt cá chân đống nhiên sở hàn nhanh nhất chân nhất chuyển, đập thật mạnh đống trên tốc đạt mắt mặt đất.、Đập. Một cá độ đập Đập. ạ tiếng nổ vang lên trong nháy mắt đại địa đều rung động lên một đạo thâm thúy dấu chân lưu tại trên mặt đất chung quanh từng khúc d ạ nước giống như giống như mạng n h ệ n hướng ra phía ngoài khuếch tán một cước chi uy đập phá núi thạch sợ hàn sẹt qua một đạo lưu quang s ô n g thẳng tới chân trời trong n g á y mắt s ô n g phá đám mây phủ diêu mà lên hư không bên trong hai thân ảnh tương đối mà xem một nam một nữ trên thân hai người đều còn cuốn b à n g bạc linh lực ba đậu hoa nữ hoa nhi ngươi hẳn là cảm thấy lại có một người tới nếu như lão phu không có đ o á n sai người kia trên tay hẳn là có ba khối nghịch lân m ả n h vỡ thực lực không thể khinh thường a người nói chuyện thân mang một thân hát b à o lộ ở bên ngoài gương mặt dâu tóc bạc trắng từ hình dạng nhìn lại không sai biệt lắm có sáu mươi tuổi trên người ba động lại là cùng lạc công tử không kém nhiều tu vi tại thiên huyền cảnh cái thứ hai trên bậc thang ngươi chết cái ý niệm này đi đây nghịch lân mảnh vỡ ta là sẽ không cho ngươi thanh âm thanh thúy vang lên người nói chuyện đúng là cái hai mươi phong hoa nữ tử chỉ gặp nữ tử tố thủ cầm kiếm mũi kiếm ở trong trời đêm hiện ra lăng lệ quan mang chiếu dọi tại nữ tử lãnh ngạo trên gương mặt lại có mấy phần thanh l ã n h động lòng người ý cảnh nữ tử này chính là sở hàn ban đầu ở phục h ồ sơn mạch gặp phải thiên huyền cảnh cường giả hoa tích nguyện hoa nữ hoa nhi tu vi của ngươi rất không sai đặt đến thiên huyền cảnh tam trọng lấy ngươi cái tuổi này đạt tới thành tựu như thế tuyệt đối tính được là là thiên tri tiêu nữ nhưng là ngươi không phải đối thủ của lão phu lão phu cũng là ái tài người không muốn cùng các ngươi n g u y ệ n hoa c ù n g kết làm tử thủ lão phu không muốn làm khó ngươi đem lịch lân mảnh vỡ dao ra đi hắc bảo lão giả hướng dẫn từng bước nói hắn cực kỳ kiên kỵ hoa tích nguyệt thế lực phía sau bằng không thì cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy hắn khi lấy được hắc long vương nghịch lân mảnh vỡ về sau thì thật sớm khóa chặt hoa tích nguyệt vị trí chỉ là trở ngại hoa tích nguyệt một mực tại trong t ô n g môn căn bản không có cơ hội lần này cuối cùng để hắn trở đến cơ hội hoa tích nguyệt tiếp vào kiếm tông mười tiến về tham gia kiếm tông thí luyện đợi cho hắn xác định chỉ có hoa tích nguyệt một người ra đồng thời đi ra đủ xa về sau hướng hoa tích n g u y ệ t phát khởi công kích ta không thể cho ngươi hoa tích n g u y ệ t thanh âm rất kiên quyết trước mắt của nàng xẹt qua một thiếu niên gương mặt lúc trước thiếu niên này lấy được một khối nghịch lân m ả n h vỡ cho tới bây giờ còn không biết tung tích không biết là chết hay sống nếu là không có khối này nghịch lân m ả n h vỡ nàng khả năng sẽ không còn được gặp lại thiếu niên kia hoa tích n g u y ệ t không cho phép dạng này tiếc nối phát sinh ở trên người mình nàng tu luyện giống như bích ngọc thanh tịnh bịt kín cắt đùi đem khó mà chạm đến thần huyền cảnh độ cao huống hồ còn có một loại tình huống nếu là nàng không có nghịch lân m ạ n h vỡ sợ là thiếu niên kia cũng sẽ không lại tìm đến nàng hoa tích nguyệt đối cái kia từng tại phục hổ sơn mạch sóng vai thiếu niên có một cô không hiểu hảo cảm thiếu niên kia khả năng thực lực không mạnh khả năng bối cảnh không lớn nhưng lại là nàng tiếp xúc số lượng không nhiều nam tử càng là duy nhất để nàng đáng tin cậy nam tử trong lòng của nàng rất chờ mong cùng thiếu niên lần thứ hai chạm mặt hoa nữ hoa nhi lão phu hảo nôn khuyên bảo ngươi vẫn không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách lão phu lạc thủ tồi hoa không k h á c h khí hắc bảo lão giả đôi mắt bên trong lóe ra sắc ý hắn có thể cảm giác được k i a ba khối nghịch lân mảnh vỡ đang lấy không thể tưởng tượng tốc độ bay lượn tới tại thực lực đối phương không biết tình hùng dưới không nên ở chỗ này rông d à i chương năm trăm ba mươi hai hoa tích n g u y ệ t đã lâu không gặp vê anh hắc bảo trên người lão giả khí thế tăng vọn trong n g á y mắt khiến chung quanh không gian đều trở nên bắt đầu v ạ n mẹo tu vi võ đạo đúng là thiên huyền cảnh lục trọng Thiên thứ trọng thang huyền cảnh thứ nhị trọng thang đỉnh phong. nớp một thoáng thời gian bàng bạc sát khí từ hắc bảo trên người lão giả bay lên chợt nhảy lên tới cực hạn hoàn toàn bao phủ tại hoa tích nguyệt trên thân tại thời khắc này hắc bảo lão giả đã động sát tâm ba khối nghịch lân mảnh vỡ đến triệt để vỡ vụn hắc bảo lão giả trong lòng do dự cùng chần trờ ba khối nghịch lân mảnh vỡ tại trên người một người nếu là nói người kia không có cái gì bản sự hắc bảo lão giả là thế nào cũng sẽ không tin tưởng trốn hoa tích n g u y ệ t xinh đẹp gương mặt bên trên đóng băng và phần trên tay nàng cũng có được một khối nghịch lân mảnh vỡ hắc bảo lao giả cảm nhận được kia ba khối nghịch lân mảnh vỡ nàng không phải là không cũng cảm nhận được kia ba khối nghịch lân mảnh vỡ siêu hoa tích n g u y ệ t thân ảnh loại lên đón kia ba khối nghịch lân mảnh vỡ đi đến nàng hiện tại cơ hội duy nhất chính là để hắc bảo lao giả cùng người thần bí kia đụng vào nhau từ trong khe hẹp tìm kiếm thoát thân cơ hội không biết tốt xấu hắc bảo lao giả quát lạnh một tiếng thân ảnh theo sát hoa tích n g u y ệ t về sau chớp liên tục mã xuất d u nhiên ở giữa toàn thân nổi lên cực nóng khí tức nóng hổi sóng nhiệt khiến không khí chung quanh đều trở nên khô nóng bá hắc bảo lão giả đối hoa tích n g u y ệ t thân ảnh đấm ra một q u y ề n trong nháy mắt ánh lửa ngập trời mãnh liệt nóng d ự c khí tức phảng phất muốn đem bầu trời đều bị bỏng lập tức hội tụ sông một đạo vắt ngang chân trời hòa trụ mang theo nhiệt độ nóng bỏng hướng về hoa tích n g u y ệ t quét sạch mà đi khí thế thật là khủng bố hoa tích nguyện biến sắc hai người một trước một sau cách xa nhau không hạ ngàn mét nàng lại vẫn có thể cảm nhận được kia kinh khủng h o a diễm c h i h uy thậm chí nàng căn bản n g h ĩ không ra nếu là trực tiếp tiếp cận một quyền này sẽ nhận dạng gì thiêu đốt tổn thương n g u y ệ t hoa c h i vũ thanh lanh thanh n â m giống như giả dích mưa lạnh cực kỳ lãnh nhưng cũng dễ nghe đến cực điểm hoa tích nguyệt cầm trong tay trường kiếm quay người mà lên giống như mạn thiên phi vũ tại mông mông ánh trăng chiếu rọi giống như trên bầu trời tiên tử xinh đẹp vô song hiu hiu hiu từng đạo thanh lanh kiếm mang xuyên thấu qua thân kiếm phun ra ngoài cùng hỏa trụ đụng vào nhau trong nháy mắt phảng phất một dòng suối trong tới đến hỏa diễm bên trên khiến thế lửa thoáng chậm lại hô nhưng mà sau một khắc hỏa diễm liền một lần nữa trở nên nóng rực lên hắc bảo lão giả có thiên huyền cảnh lục trọng tu vi mà hoa tích nguyệt chỉ có thiên huyền cảnh tam trọng hai người trọn vẹn kém một cái bậc thang nhỏ đây cảnh giới tranh lệch khó mà đền b g thật mạnh hoa tích nguyệt liên tục vung vẩy trường kiếm nhưng căn bản không thể ngăn cản thế lửa lan tràn cơ hồ là trong nháy mắt cực nóng hỏa diễm liền đưa nàng vây quanh tại bên trong không còn bất kỳ đường lui hoa nữ hoa nhi lão phu đã cho ngươi cơ hội ngươi không biết chân quý hiện tại không có cách nào lão phu giá trị có thể là thủ tồi hoa hắc bảo lão giả xâm nhiên thanh âm bên trong lộ ra sắc cơ vẹn vẹn một câu liền có thể xác định hắn đã động giết chết hoa tích n g u y ệ t quyết tâm s i ê u hắc bảo lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống thân ảnh liền hướng về hoa tích n g u y ệ t lách mình mà đi lần nữa cực nóng một q u y ề n oanh minh mà xuất thẳng đến hoa tích n g u y ệ t hiu hiu hiu hoa tích n g u y ệ t tuyệt mỹ trên gương mặt tràn đầy đều là kiên quyết c h i sắc đối mặt khí thế hung hăng sông thiên h ỏ a diễm không có chút nào khiếp nhược c h i sắc cầm kiếm trắng n o n bàn tay nắm thật chặt nắm lần nữa huy kiếm mà xuất bành bành bành hoa tích n g u y ệ t một bên cùng hỏa trụ va chạm một bên lui lại khoe miệng một tia máu tươi chạy sôi mà xuống nàng mỗi một điểm khoảng cách đều lui mười phần cẩn thận phía sau còn có cực nóng thiêu đốt hỏa diễm c h i hải h ư u hoa tích nguyệt nghiến chặt hàm răng tại hỏa trụ sắp vọt tới trên người nàng trong nháy mắt một thân m à qua cổ tay liên tục huy động từng đạo thanh lanh kiếm mang ở dưới ánh trăng quét ngang mà xuất lập tức gây nên không gian rung động liên tục tiếng xé gió không dứt lọt vào thai không hổ là nguyệt hoa cung cung chủ đệ tử đắc ý nhất ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự mà bất quá ta ngược lại thật ra muốn ngươi xem một chút ngươi còn có thể kiên trì bao lâu hắc bảo l á o giả trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc hắn không nghĩ tới hoa tích nguyệt vậy mà chống đỡ hạ một quyền này bất quá trong mắt hắn lúc này hoa tích nguyệt đã làn đỏ mạnh hết đ à không có cái gì sức tái chiến hô hô hô kinh khủng thế l ử a lần nữa ngưng tụ tại hắc bảo l á o giả trên nắm tay xôi trào lăng lệ tuân trào ra đối hoa tích nguyệt trên thân đánh ra một quyền này so lúc trước một quyền uy lực còn muốn bá đạo tiêu cực nóng hỏa diễm đem những nơi đi qua không gian đều bị bỏng đến bóp méo khiến ánh mắt đều trở nên mơ hồ không rõ hừ hoa tích nguyệt h ừ lạnh một tiếng lúc này khoe miệng của nàng treo vết máu toàn thân tại hỏa diễm thiêu đốt dưới đổ mồ hôi lâm ly thuần trắng vay áo bị ướt đấm mồ hôi g i á n tại nàng nóng nảy thân thể mềm mại bên trên trên c h á n mái tóc đen nhánh tức thì bị mồ hôi n h ộ m dần cùng một chỗ trường kiếm trong tay vung gậy hoa tích nguyệt đem toàn bộ linh lực đều đều i đọc ra côn bạo một kích đón nhận kia tránh cũng không thể tránh hỏa diễm nằm đấm keng trong nháy mắt va chạm phía dưới hoa tích nguyệt trường kiếm trong tay rời khỏi tay tay cầm kiếm đầu ngón tay không ngừng chảy ra máu tươi Phúc. mạnh mẽ lực trúng kích khiến hoa tích nguyệt phun ra một ngụm máu tươi nhưng mà nàng căn bản không có thời gian để ý thương thế trên người k i a t u ổ i là hủy diệt hỏa diễm nằm đấm đã đi tới trước người phải chết sao hoa tích nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng nhưng lại trước nay chưa từng có bình tĩnh lại ông trong tay hắc long vương nịch g h lân mảnh vỡ còn tại chấn động biểu hiện ra kia có được ba khối nghịch lân mảnh vỡ người ngay tại bên người cách đó không xa chỉ mong ngươi không có chuyện gì hoa tích nguyệt cầm nghịch lân mảnh vỡ tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc hiện lên trong đầu x u ấ t chính là sở hàn thân ảnh cái kia lấy đi một khối nghịch lân mảnh vỡ quật cường thiếu niên cái kia danh xương chỉ cần hắn cầm khối kia nghịch lân mảnh vỡ trong thiên hạ liền không người có thể mở ra hắc long vương động quật ngây thơ thiếu niên hòa diễm nắm đấm càng ngày càng gần hoa tích nguyệt trắng non gương mặt bị nhật khí đằng đến hồng luận t r u n g quanh ngoại trừ vô tận hỏa diễm rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ vật gì khác vê anh ngay tại lúc hỏa diễm nắm đấm sắp đâm vào hoa tích nguyệt trên thân đem hoa tích nguyệt tuyệt mỹ thân thể mềm mại thôn vệ thời điểm một cố năng lượng bàng bạc từ thân thể nàng t r u n g quanh nổi lên giang giác giang giác giang giác trong nháy mắt đạo đạo tiếng thủy tinh bể vang lên lấy hoa tích nguyệt làm trung tâm t r u n g quanh không gian đều vỡ vụn ngoại trừ hoa tích nguyệt vị trí khu vực căn bản không có bất kỳ dung thân chỗ Cùng không gian bạo lúc này hoa tích nguyệt đột nhiên phát hiện ngay tại trước người nàng cách đó không xa kia vỡ vụn hỗn loạn không gian bên trong đứng đấy một thiếu niên thân ảnh thiếu niên quanh thân còn quấn kinh khủng tĩnh mịch chi khí mà khi thiếu niên xoay người lại thời điểm một t r ư ờ n g quen thuộc gương mặt rơi vào hoa tích n g u y ệ t trong tầm mắt là hắn hoa tích n g u y ệ t kiều diễm trên gương mặt đều là vẻ kích động trong mắt càng là hiện lên vẻ mừng như điên trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên chính là hai năm này đến nay không ngừng chui vào trong óc nàng thân ảnh thiếu niên chỗ đứng chỗ chính là hỗn loạn vỡ vụn không gian l o ạ n lưu đạo này không gian l o ạ n lưu đem hoa tích n g u y ệ t cùng hắc bảo lão giả chia cắt ra đến trở t hoa à n h một đ ạ khó mà vượt i hồng Hoa cầu. tích nguyệt đã lâu không gặp. Thiếu niên đối lâu Thiếu nguyệt không hoa tích niên nhết gặp. một i cười ệ n g m tiếng, cổ tay tại khối lên, long vương nghịch lân cổ hắc ba dơ vỡ mảnh đôi ầ u nguyệt ngón hiện động dị. Trưng 533, nơi này giao tay ta đi. Hoa tích nguyệt một ra ba Hoa cho đi. đ kỳ dị. mắt đẹp rơi vào sở hàn trên thân trong mắt dị sắc liên tục khoe miệng càng là nhết lên một cái xinh đẹp vô cùng độ quong sở hàn đã lâu không gặp hoa tích nguyệt trong lòng cực kỳ rung động phảng phất nhấc lên kinh đảo hải lãng nàng làm sao cũng không nghĩ tới k i a ba khối nghịch lân mảnh vỡ vậy mà tại sở hàn trong tay càng làm cho nàng không có nghĩ tới là hai năm thời gian sở hàn thực lực vậy mà cường hoành đến tình trạng như thế kinh khủng s ố c xếp không gian loạn lưu quét sạch chung quanh mười dặm phạm vi hư không h i ệ n nhiên hình thành hoàn toàn tĩnh mịch khu vực không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể ở trong đó sống sót hết lần này tới lần khác sở hàn đứng ngạo nghệ trong đó toàn thân k h í thế giống như đế vương từng sợi tối tăm m ở mị tịch diệt sát khí tại sở hàn trên thân cỏ rửa mà qua căn bản không có cấp sở hàn mang đến bất kỳ tổn thương hoa tích n g u y ệ t tuyệt mỹ trên gương mặt treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong lòng của nàng không hiểu thấu có một loại yên ổn cảm giác loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được tựa hồ nhìn thấy trước mặt thiếu niên này ánh trăng đều trở nên ấm áp bất kỳ cái gì nguy hiểm đều không đáng sợ cái này cảm giác kỳ dị để chính hoa tích n g u y ệ t đều rất kinh ngạc nàng nhìn chằm chằm sở hàn gương mặt nàng rất rõ ràng cũng không phải là bởi vì cái này thiếu niên bày ra thực lực mà là bởi vì cái này thiếu niên xuất hiện ở trước mắt hai năm thời gian thiếu niên này gương mặt hình dáng trở nên kiên nghị rất nhiều mặt mày ở giữa càng là nhiều một vòng cường hoành thực lực mang tới tự tin người còn tốt đó chứ sở h á n bước ra một bước gần như thực chất tịch diệt sát khí xuất hiện dưới chân hắn giống như là một loại nấc thang trợ hắn đi đến hoa tích nguyệt bên cạnh cặp kia sán nhược tinh thần con ngươi nhìn chằm chằm hoa tích nguyệt khỏe miệng máu tươi trong mắt lóe lên một vòng thương yêu hai bước về sau sở hàn thu liễm trong đan điền ngũ hành sắt châu k h í tức trên thân nhạt yếu xuống tới vượt qua hư không đi vào hoa tích n g u y ệ t trước người sau lương mênh g ô n g không gian loạn lưu dần dần khôi phục dung chuyển không gian một chút xíu bình tĩnh lại bá sở hàn như thiểm điện lấy tay mà xuất trực tiếp c h ộ t vào hoa tích n g u y ệ t trên cổ tay trắng nhất thời làm hoa tích n g u y ệ t trong lòng giật mình nét mặt biểu lộ một vòng say lòng người đỏ ửng hai gõ má hơi có chút nóng lên trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào cho phải cô cô cô sở hàn trên cổ tay hoàng kim quang mang lưu chuyển một dòng nước cấm thuận hoa tích nguyệt cánh tay tràn vào thân thể của nàng cắt tỉa trong cơ thể nàng bị chấn động đến sốc xếp kinh mạch cái này hoa tích nguyệt trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng nặc nàng biết sở hàn là cái uy sư nhưng là nàng không nghĩ tới sở hàn vậy mà có thể trực tiếp dùng linh lực trị liệu thương thế hai năm trước thời điểm hay là cần thi trâm bất quá lúc kia sở hàn liền có thể ngưng khí thành trâm đối với linh lực điều khiển cực mạnh hoa tích nguyệt rất tín nhiệm sở hàn nới lỏng thể xác tinh thần mặc cho hoàng kim chi lực ở trong kinh mạch du tẩu nhanh chóng chữa trị thân thể thương thế người mạnh lên hoa tích nguyệt phát ra từ nội tâm cảm thán một câu hai năm này thực lực của nàng cũng có tiến bộ đ ạ t đến thiên huyền cảnh tam trọng đ ỉ n h phong khoảng cách thiên huyền cảnh cái thứ hai bậc thang chỉ có cách xa một bước nhưng lại chậm chạp không có đột phá thế nhưng là trước mặt thiếu niên này trên thân nổi lên khí thế lại là đạt đến địa huyền cảnh cựu trọng phải biết hai năm trước hai người gặp nhau thời điểm sở hàn tu vi chỉ có hóa khí cảnh a đây khoảng cách cũng quá lớn đi theo hoàng kim chi lực chạy qua toàn thân hoa tích nguyệt thương thế tốt hơn hơn nữa đã không có cái gì đáng n g ạ i nguyên lai là cái địa huyền cảnh cựu trọng tiểu t ử thúi lao phu còn tưởng rằng là cao thủ gì ai đã ngơi không xa thiên lý chạy đến nơi đây đem ba khối nghịch lân mảnh vỡ đưa tới lao phu thì thu nhận hắc bảo lão giả tại không gian loạn lưu lắng lại về sau quan sát một chút sở hàn cùng hoa tích nguyệt phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên tu vi vẫn còn so sánh không lên hoa tích nguyệt địa huyền cảnh cựu trọng vậy mà chỉ có địa huyền cảnh cựu trọng một cái địa huyền cảnh cựu trọng t i ể u từ thúi vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy hù dọa ai đây hắc bảo lão giả tựa hồ quên đi chính hắn vừa rồi nhìn thấy kêu bàng bạc hư không loạn lưu lúc vẻ mặt sợ hãi liền cho rằng sở hàn bất quá là sấm to mưa nhỏ hắc bảo lão giả lời nói vừa ra hoa tích nguyệt lập tức sắc mặt đại biến t r ú n g phùng vui sướng để nàng quên còn có như thế một cái cường địch tồn tại sở hàn ngươi đi mau nơi này không an toàn cái này ngươi lấy đi hoa tích nguyệt sắc mặt nghiêm túc một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra ánh mắt kiên quyết đem một khối mang theo nhiệt độ nghịch lân mảnh vỡ nhét vào sở hàn trong tay chật thân thể mềm mại lóe lên trực tiếp kéo ra một khoảng cách ngăn tại sở hàn cùng hắc bảo lao giả ở giữa hoa tích nguyệt lách mình mà xuất về sau sở hàn đã mất đi hoa tích nguyệt trên người không gian chi lực cả người bắt đầu nhanh chóng rơi xuống sở hàn ấm thuần ánh mắt rơi vào hoa tích nguyệt mảnh mai tiêm tiêm trên bóng lưng một dòng nước cấm r à o rạt trong lòng hoa nữ hoa nhi n g ư ơ i đây là tại muốn chết hắc bảo lão giả trong mắt đều là tức giận hắn rõ ràng cảm giác được hoa tích nguyệt trên thân không có bất kỳ nghịch lân mảnh vỡ ba động mà cái kia hạ xuống trên người thiếu niên thì là có bốn khối nghịch lân mảnh vỡ hô hô hắc ô h bảo lão giả n ắ m đấm giơ lên một cô nóng hổi cực nóng linh lực bay lên mang theo b ả n g bà quy thế hướng về hoa tích nguyệt oanh c h tới lần này hoa tích nguyệt đối mặt kinh khủng quyền thế không có né tránh trốn tránh trong đôi mắt đẹp lóe ra kiên quyết q u a n mang có thể lần nữa nhìn thấy sở hàn đồng thời tự tay đem lịch lân mảnh vỡ dao cho trên tay của hắn đã không có tiếc gối hiện tại nàng muốn làm chính là tận khả năng ngăn lại cái này hắc bảo lao giả để sở hàn có thể chạy trốn hắc bảo lao giả đấm ra một q u y ề n liệt diễm sôi trào t r u n g quanh khu vực nhiệt độ tiếp tục kéo lên nóng hổi hỏa diễm thẳng đến hoa tích nguyệt mà đi hoa tích nguyệt nhìn thấy trước mặt hòa diễm hít một hơi thật sâu trên mặt có trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng trước mặt cái này hắc bảo láo giả tu vi võ đạo là thiên huyền cảnh lục trọng đặt đến thiên huyền cảnh cái thứ hai nấc thang đình phong trọn vẹn so với nàng thêm ra một bậc thang cái này khiến nàng hoàn toàn bất lực cương đối chỉ mong sở hàn có thể chạy xa một điểm hoa tích nguyệt trong lòng thở dài một câu sở hàn xuất hiện để nàng vừa vui lại sợ nàng chỉ có sở hàn một người bạn như vậy thực tình không hy vọng sở hàn có bất kỳ ngoài ý、muốn. ngay tại hắc bảo lão giả một quyền này sắp o a n h kích đến hoa tích nguyệt trên người thời điểm một đạo lưu quang mang theo tiếng xé gió từ dưới đi lên phủ diêu mà lên kia c ố khí thế b ả n g bạc phảng phất muốn thẳng lên cựu thiên vê anh một đạo kịch liệt rung động tiếng vang triệt chân trời hoa tích nguyệt chỉ gặp một đạo thiếu niên thân ảnh ngăn tại trước người của mình thiếu niên kia gầy gò bàn tay hiện ra trói mắt sáng trói k i m quang bao trùm tại kia bị bỏng lấy hỏa diễm trên nắm tay ta thế nhưng là cố ý chạy tới tiếp ngươi tại sao có thể mình đi trước đâu sở hàn thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt rõ ràng truyền vào hoa tích nguyệt trong hai ấm thuần thanh âm cho người ta cảm giác ấm áp nơi này giao cho ta đi sở hàn khỏe miệng d ơ lên một cái tà mị độ cong toàn thân tản ra tự tin quang huy trong lúc d ơ tay nhấc chân khí độ hoàn toàn không giống một cái địa huyền cảnh cựu trọng vũ giả t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố phần viêm các người hoa tích nguyệt một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn kiên cố cánh tay sáng trói kim quang hội tụ bàn tay một mực t r ộ p vào hắc bảo lão giả trên nắm tay làm cho hắc bảo lão giả quyền thế tiêu hết một cỗ không hiểu cảm giác an toàn xông lên đầu dù là sở hàn chỉ có địa huyền cảnh cựu trọng h ừ tiểu t ử thúi hơi có chút bản sự cũng không biết mình là ai đi không biết tự lượng sức mình hắc bảo lão giả sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt trở nên càng thêm âm hàn thông qua khí hơi thở cảm ứng hắn biết rõ đối diện thiếu niên chỉ có địa huyền cảnh cựu trọng căn bản không phải l ĩ n h ngộ không gian chi lực thiên huyền cảnh cừng giả nhưng là hắn nhưng căn bản không nghĩ tới thiếu niên này có thể tiếp được nắm đấm của Tiểu tử hắn. niên viễn này nắm này có được của có đấm sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên nhất thời làm hắc bảo lão giả sắc mặt đại biến ngươi là như thế nào biết đến hắc bảo lão giả ánh mắt trở nên ngưng trọng lên đến lúc này hắn dần dần minh bạch trước mặt thiếu niên này có lẽ cũng không đơn giản hắn sử dụng quyền pháp chính là phần viêm các nhân giai cao cấp vũ kỹ liền xem như phần viêm các người đều không có mấy người có thể nhận ra đây là hắn tận lực dùng để che giấu tung tích nhưng không có nghĩ đến để sở hàn nhận ra ha ha ha sở hàn cười lạnh một tiếng tránh không đáp c h ậ t bước chân hướng phía trước đ ặ t mạnh thân hình quỷ mị hướng về phía trước lói lên cưng mánh bá liệt một q u y ề n thẳng đến hắc bào lao giả ông sở hàn đấm ra một quyển kim quang ngút trời mà lên hắc bảo lão giả giơ lên nắm đấm đón nhận sở hàn công kích kinh khủng cực nóng linh lực quanh quẩn tại trên nắm tay vẹn vẹn xúc thế trong nháy mắt bầu trời biến p h ẳ n g phất bị bị bỏng toàn bộ không gian đều tại nhiệt lưu thiêu đốt dưới trở nên bóp méo phần thiên xích dương quyền hắc bảo lão giả huy động kinh khủng năm đấm một chiêu này chính là phần viêm các địa giai sơ cấp võ kỹ rất có mang tính tiêu chí hắn lúc trước chưa hề dùng tới đến là không muốn bại lộ thân phận nhưng là hiện tại đã phần viêm các thân phận đã bị sở hàn biết được dứt khoát trực tiếp phát huy ra vê a n g sở hàn kim quang sáng trói năm đấm cùng hắc bảo lão giả cực nóng nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt hù dọa một đạo nổ rung trời một đạo kinh khủng vết nước không gian từ hai người va chạm chỗ quét sạch ra bàng bạc dư ba quét ngang mà xuất ngay cả chung quanh sơn mạch đều dẹp yên bá kinh khủng va chạm chi lực khiến hắc bảo lão giả bay ngược một khoảng cách ngay tại lúc lúc này để hắc bảo lão giả cảm thấy không thể tưởng tượng một màn xuất hiện chỉ gặp sở hàn bả vai lắc một cái đem va chạm lực lượng đổ xuống mà ra nhất thời làm chung quanh không gian sụp đổ xuống dưới kinh khủng tử khí hàng lưu trong nháy mắt đem sở hàn nuốt sống đi vào h ừ bất quá là một cái địa huyền cảnh thiếu niên chỉ có một thân lực lượng cuối cùng lại bị không gian loạn lưu cấp kẹp chết hắc bảo lão giả hư lạnh một tiếng hắn tận mắt thấy sở hàn bị không gian loạn lưu t h ô n p h ệ những n à y tối t â m mở mị tử khí ngay cả thần huyền cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện nhiễm chớ nói chi là một cái địa huyền cảnh thiếu niên chết tuyệt đối chết tại hắc bảo lão giả nhận biết bên trong sở hàn tuyệt đối không có sống tiếp khả năng ngươi chỉ có chút bản lanh này sao đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt tại hắc bảo lão giả bên thai vang lên lập tức oanh một tiếng hắc bảo lão giả bên người không gian vỡ ra một cánh tay t ử hư không loạn lưu bên trong ló r a trên bàn tay quanh quẩn lấy tràn ngập khí tức tử vong tịch d i ệ t sắt khí trực tiếp chụp tại hắc bảo lão giả trên bờ vai làm sao có thể hắc bảo lão giả mắt mở thật to trong mắt tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc làm sao có người có thể tại không gian loạn lưu bên trong sinh tồn đó căn bản không có khả năng thế nhưng là bây giờ đang ở trước mắt cho dù hắn không tin cũng không thể không tiếp nhận sở hàn từ vụn vặt trong hư không thò người ra mà xuất chụp lấy hắc bảo lão giả bả vai cánh tay cơ bắc bạo khởi kinh khủng lực lượng bắn ra giang giác một đạo thanh thúy nước xương thanh n m vang lên hắc bảo lão giả trên b ờ vai xương cốt trực tiếp bị sở hàn bóp nát thành một phấn toàn bộ cánh tay đều rũ xuống hoàn toàn không có bất luận cái gì lực lượng trèo trống hóa a a hắc bảo lão giả phát ra một đạo như rết heo hoảng sợ tiếng tê hắn trong cả đời chưa từng có như thế đau thông qua trong nháy mắt này hắn ngửi được mùi vị của tử vong tựa hồ tiếp tục như vậy xuống dưới hắn liền sẽ chết ở chỗ này chết tại trên tay của thiếu niên này hiu sở hàn căn bản không có cấp hắc bảo lão giả phản ứng chút nào thời gian trở tay chụp tại hắc bảo lão giả khác một bên trên bờ vai đầu ngón tay lực đạo lần nữa bắn ra giang giác lại là một đạo thanh thúy tiếng vang chỉ gặp hắc bảo lão giả hai vai sụp đổ xuống dưới hai đầu cánh tay dán tại thân thể hai bên chỉ dựa vào lấy cơ bắp lôi kéo cốt cách hoàn toàn đoạn mất kết nối chỗ khớp nối hoàn toàn vỡ thành b ộ t phấn bất quá là cái thiên huyền cảnh lục trọng lão đầu tử mà thôi đã ngơi không xa vạn dặm từ phần viêm các đem lịch lân mảnh vỡ đưa tới ta thì thu nhận sở hàn cười n h ạ t nói nói chuyện giọng điệu cùng lúc trước hắc bảo lao giả khinh thường ngự khí hoàn toàn nhất trí giống như một đạo vô hình cái tát trung điệp phiến tại hắc bảo trên mặt láo giả tiểu tử lão phu là trung vực phần viêm các người ngươi nếu là giết ta phần viêm các sẽ không bỏ qua ngươi hắc bảo lão giả hoảng sợ gấp giọng nói ở thời điểm này phần viêm các thân phận phảng phất thành hắn cuối cùng một cọn g cỏ cứu mạng chờ mong kỳ tích phát sinh ha ha ha ha lao đầu tử ngươi chẳng lẽ coi ta là thành ba tuổi tiểu h ả i tử ta hiện tại giết ngươi phần viêm các căn bản sẽ không biết ngược lại là buông tha ngươi phần viêm các mới có thể biết sở hàn ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười mang theo niềm ai lúc này cầu xin tha thứ không khỏi có chút buồn cười đi lại nói ta căn bản không cần phần viêm các buông tha ta bởi vì ta căn bản sẽ không buông tha phần viêm các sở hàn khoe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong quyền kinh bá đạo mã xuất trực tiếp đánh vào hắc bảo lão giả trên lưng sáng chói kim quang trực tiếp xuyên thấu hắc bảo thân thể của lão giả vỡ vụn hắc bảo lão giả sau cùng sinh cơ phần thiên thần tôn mạc tiêu g i a o chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lần nữa gặp mặt đến lúc đó ngươi thiếu ta ta muốn ngươi gấp bội hoàn trả sở hàn trong mắt kinh khủng sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất trên mặt của hắn còn mang theo tà mị tiêu dung cổ tay khẽ động đem hắc bảo lão giả chữ vật giới chỉ cùng nghịch lân mảnh vỡ nhận được trong tay kết thúc sở hàn quay đầu nhìn về phía hoa tích nguyệt trên mặt lộ ra lập lõe tiêu dung thân thể đã mất đi đánh nhau lúc lực trùng kích hậu chậm dai h ư ớ n g phía dưới hạ xuống hoa tích nguyệt trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc nàng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc thiên huyền cảnh lục trọng cao thủ lại bị sở hàn hoàn toàn đè lên đánh cơ h ộ i không có sức hoàn thủ phần viêm cát hoa tích nguyệt nhạy cảm bắt được từ ngữ này đây chính là trung vực bốn các một trong thực lực cực mạnh trong lòng không khỏi có chút vì sở hàn lo lắng siêu hoa tích nguyệt thân ảnh loay lên ở giữa không t r u n g kéo lên sở hàn cánh tay ngừng lại hắn hạ lạc chi thế sở hàn ngươi thật mạnh lên hoa tích nguyệt đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới sở hàn có một cô cực kỳ cảm giác không chân thật hh ta nếu là không lợi hại một chút làm sao bảo hộ ngươi a sở hàn nhẹ nhõm vừa cười vừa nói trải qua hoa tích nguyệt ngăn ở trước người hắn sự tình về sau hắn cảm giác hai người tâm trở nên tới gần rất nhiều chương 535, ba á c vực thiên tài thị n h y ế n hoa tích nguyệt nghe sở hàn khuôn mặt hơi ửng đỏ hồng không khỏi khẽ gắt một ngụm lời này có thể nói lung tung sao bất quá trong lòng của nàng lại là ấm áp cho dù thực lực của nàng đạt đến thiên huyền cảnh coi là một phương cừng giả nhưng trung quy là nữ tử đồng dạng chờ mong cường đại b à vai sở hàn ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây hoa tích n g u y ệ t nghi ngờ mở miệng hỏi nàng cũng không cho rằng đây là t r ù n g hợp mở miệng về sau thân thể chậm dai h ư ớ n g phía dưới hạ xuống dù sao sở hàn không có đạt tới thiên huyền cảnh không có không gian chi lực trèo trống lăng không hư độ ta cảm thấy hai khối nghịch lân mảnh vỡ muốn đụng vào nhau lo lắng là ngươi cho nên mới tới sở hàn lời nói đến mức hời h ậ n lại làm cho hoa tích n g u y ệ t trong lòng càng thêm ấm áp tại nàng vừa rồi bất lực tuyệt vọng thời khắc có người có thể không xa thiên lý chạy vội mà đến chỉ là bởi vì lo lắng nàng phân tính nghĩa này phân lượng cực nặng nàng một mực ký tại trong lòng sở hàn ngươi làm sao lại ở phụ cận đây ngươi sẽ không phải là tới tham gia kiếm tông thí luyện sao hoa tích nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc nàng đột nhiên nghĩ đến như thế một loại khả năng năm nay kiếm tông thí luyện là cuối cùng một lần cơ hồ toàn bộ bắc vực thiên tài đều tới ừ m ta đúng là tới tham gia thí luyện sở hàn gật gật đầu hắn cũng không có nhiều lời kỳ thật hắn chính là đây là một lần cuối cùng thí luyện nguyên nhân mặc kệ là kiếm tông thiếu tông chủ thân phận hay là hắn sắp rút ra hàn lôi đây đều sẽ nhất định kiếm tông tại bắc vực phạm vi lực ảnh hưởng đem không còn tồn tại thật trung hợp ta cũng là tới tham gia kiếm tông thí luyện ngươi biết không lần này kiếm tông thí luyện cho phép trước kia từng có thứ tự người tham gia này mới khiến ta có cơ hội hoa tích nguyệt cười mỉm đến hồi đáp khoa tay múa chân dáng vẻ giống như là một đứa bé có chút đáng yêu nếu để cho n g u y ệ t hoa cùng những người khác nhìn thấy hoa tích n g u y ệ t bộ dáng này nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc cái này lãnh nạo vô song thiên c h i kiêu nữ lúc nào đối người lộ ra qua lần này tư thế nói như vậy ngươi trước kia lấy được qua thứ tự rồi sở hàn nhàn nhạt cười một tiếng mở miệng hỏi cất bước cùng sau lưng hoa tích n g u y ệ t không biết vì cái gì trong lòng đúng là một trận nhẹ nhõm hai người không nhanh không t r ư m hướng về thiên kiếm thành bên kia cất bước tiến lên đương n h i n a ngay tại ba năm trước đây sư phụ mang ta tham gia kiếm tông thí luyện cuối cùng lấy được hạng ba sau đó tại kiếm trùng thánh địa tu luyện một năm thành công đột phá đến thiên huyền cảnh dạng này sư phụ mới bằng lòng để cho ta đi lịch luyện tại phục hổ sơn mạch gặp được ngươi nha hoa tích nguyệt nháy mắt một cái nháy mắt giống như là đang kể chuyện cũ lại khắp nơi nói giữa người và người duyên phận kỳ diệu thì ra là thế sở hàn gật gật đầu nhớ tới lần đầu nhìn thấy hoa tích nguyệt trắng cảnh ánh trăng trong sáng nghiêng xuống theo người cầm kiếm múa đơn ngày đó hắn đã cảm thấy hoa tích n g u y ệ t kiếm pháp lộ ra kiếm ý nhưng lại cùng kiếm tông kiếm ý khác biệt hiện tại hắn biết nguyên nhân hoa tích n g u y ệ t tại kiếm chủng tu luyện qua nếu như nói ngươi tại kiếm chủng đột phá thiên huyền cảnh như vậy ngươi tham gia thí luyện thời điểm hẳn là địa huyền cảnh cựu trọng đi tu h vi như vậy ngươi cũng chỉ có thể xếp hạng thứ ba tên sở hàn có chút kinh ngạc b ắ c vực xác thực có rất nhiều thiên tài nhưng là địa huyền cảnh cựu trọng bài danh thứ ba không đến mức đi ngươi cho rằng mỗi người địa huyền cảnh cựu trọng đều giống như người a hoa tích n g u y ệ t tức giận trận nhìn nhìn sở hàn một chút cũng không biết người này tu luyện thế nào nhanh như vậy đã đến địa huyền cảnh cựu trọng mà lại thực lực vậy mà tại thiên huyền cảnh phía trên đơn giản mạnh đến mức để cho người ta sợ hãi không có việc gì vô luận giới này kiếm tông thí luyện đến nhiều ít người hạng nhất đều là ta sở hàn cực kỳ tự tin lắc đầu khoe miệng yên lặng nết lên một cái đường cong phóng nhãn thế hệ trẻ tuổi hắn đã là gần như vô địch tồn tại hoa tích n g u y ệ t nghe được sở hàn về sau đầu tiên là ngây ra một lúc chật trong lòng thật sâu rung động một chút nếu là vẹn vẹn nhìn sở hàn địa huyền cảnh cựu trọng tu vi như vậy đây không khác là nói khoác lác nhưng là kết hợp sở hàn triển hiện ra sức chiến đấu liền có thể thuyết minh sở hàn lúc trước tự tin không nớt huyền cảnh lục trọng cao thủ đều chết tại sở hàn trên tay lực chiến đấu như vậy nói không chừng thật có thể cầm đệ nhất người đi kiếm trùng thời điểm hàn lôi còn tốt đó chứ sở hàn nhàn nhạt mở miệng hỏi ấm thuần thanh âm bên trong có một vòng khó tả tâm tình rất phức tạp dường như tưởng niệm cùng hoài niệm hà lôi ngươi nói cái kia thanh thần kiếm đi hoa tích nguyệt trên mặt lộ ra một vòng v ẻ tiếc nuối cái kia thanh thần kiếm ngoại hình nàng cực kỳ thích nhưng lại căn bản không thể di chuyển mảy may ta thử rút kiếm nhưng lại căn bản nổ bất động xem ra ta không phải cái kia thanh thần kiếm mệnh t r u n g chú định người a hoa tích nguyệt nhàn nhạt lắc đầu khoe môi nết lên một vòng cười khổ hà lôi sở hàn bờ môi hơi động một chút trong lòng dâng lên thật sâu cảm động kiếp trước thời điểm trận chiến cuối cùng hắn đối mặt tam đại thần huyền cảnh cường giả vây công cuối cùng vẫn lạc tại biển trời một tuyến lâm trung thời khắc h ắ n lôi thần kiếm kiếm linh nói với hắn một câu nói như vậy quân q u â n hồng trần từ từ tuyến nguyệt h ắ n lôi phong ấn đợi ngươi trở về sở hàn hoàn toàn không nghĩ tới thần kiếm kiếm linh lại có thể sinh ra mạnh như vậy cứng rắn ý thức tự chủ kia kiên quyết ngự a khí làm hắn tâm đều chấn động một cái nhổ bất động sao sở hàn tự lẩm bẩm hắn cảm giác trong lòng mình yếu đuối nhất bộ phận bị chạm đến một chút hắn đã sớm liệu đến kết quả này nhưng khi hoa tích nguyệt nói ra được thời điểm trong lòng hay là cực kỳ cảm động đúng vậy a cái kia thanh thần kiếm không biết từ nơi nào lấy được thật sâu đâm vào như ngọn núi nhỏ trên mặt đất có thể nhìn ra kiếm tông là đem chọn khối thổ địa đào mở đem thần kiếm chuyển đến kiếm chủng hoa tích nguyệt hồi tưởng lại tràng diện kia đến bây giờ đều cảm thấy cực kỳ chấn động đem như thế một tòa như ngọn núi tới tuyệt đối là hao phí rất lớn công phu ta hiểu được chúng ta đi tham gia kiếm tông thí luyện đi lại đi kiếm chủng thời điểm ta nhường ngươi xem thật kỹ một chút hàn lôi sở hàn ngữ khi có chút khinh bạc nói ngược lại là không để cho hoa tích nguyệt quá mức để ý không có suy nghĩ nhiều sở hàn lời nói bên trong y tứ c hai ậ h người tăng tốc bước chân hướng về thiên kiếm thành đi đến thiên kiếm thành bên trong phong vân biến ảo kiếm tông một lần cuối cùng thí luyện sự tình cơ h ộ i chuyển khắp bắc vực các thế lực lớn vô luận là lúc trước lấy được qua thứ tự thiên tài tuấn kiệt hay là muốn chứng minh mình một đời mới thiên tài thiếu niên tất cả đều lao tới thiên kiếm thành t ề tụ kiếm tông trong lúc nhất thời thiên kiếm thành phi thường náo nhiệt thứ tư thành khu các đại khách sạn đều kín người hết chỗ đã từng danh mãn bắc vực thiên tài tất cả đều ra kiếm tông thí luyện hiển nhiên biến thành một trận bắc vực thiên tài t h n h yến thí luyện ban thưởng không trọng yếu mỗi cái thiên tài tuấn kiệt trong lòng đều âm thầm phân cao thấp muốn chứng minh mình lấy được một cái không sai thành tích từ đó d ư n g danh bắc vực tiếu ngạo thiên tài ở giữa sở hàn cùng hoa tích nguyệt một đường cười cười nói nói cũng không có nóng lòng đi đường tại khoảng cách kiếm tông thí luyện còn có một ngày thời điểm đi tới thiên kiếm thành đại môn trước đó khán thư thì lục soát sách kỳ a t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu thân phận mặc dù khoảng cách kiếm tông thí luyện còn có một ngày thời gian nhưng là thiên kiếm thành đã sớm người đông nghỉ nghỉ nếu không phải thiên kiếm thành trên không là khu vực cấm bay sợ là không biết có bao nhiêu phi hành ma thu cùng thiên huyền cảnh cường giả trên không trung bay lượn mấy ngày nay thanh thế viễn siêu sở hàn tới tham gia kiếm tông thí luyện thời điểm bởi vì đây là kiếm tông một lần cuối cùng thí luyện vô luận là muốn chứng minh mình hay là muốn gia nhập kiếm tông nhưng là là bắc vực thanh niên tài tuấn tất cả đều tề tụ thiên kiếm thành chuẩn bị hiện ra thuộc về bọn hắn q u a n huy lần này kiếm tông thí luyện để thiên kiếm thành hoàn toàn coi trọng mỗi một đạo cửa thành đều tăng thêm thủ vệ lực lượng kiểm tra đều trở nên nghiêm khắc sở hàn cùng hoa tích nguyệt đi vào thiên kiếm thành cửa thành thời điểm liền lập tức đưa tới bọn thủ vệ chú ý hai người kia tuấn nam mỹ nữ khí độ phi phạm bọn thị vệ chỉ là nhàn nhạt xem xét liền đoán được hai người kia là tới tham gia kiếm tông thí luyện đương nhiên đoán được về đoán được kiểm tra thân phận vẫn là không thể thiếu hai vị kiếm tông sắp cử hành một lần cuối cùng thí luyện trước mắt thiên kiếm thành ở vào phong bế giai đoạn nếu không phải tham gia thí luyện người không thể tiến vào phía trước nhất hai cái thị vệ đem sở hàn cùng hoa tích nguyện ngăn lại nhưng là ngữ khí lại là rất ngu hòa hiển nhiên đã đem hai người bọn họ xem như thí luyện người nếu là tham gia thí luyện người đăng ký về sau có thể vào thành một người thị vệ khác mở miệng nói bổ sung đoạn này thời gian tiến về thiên kiếm thành quá nhiều người để bọn hắn gặp được các thế lực lớn thanh niên tài tuấn đối với bất luận cái gì người trẻ tuổi cũng không dám kinh thường chúng ta là tới tham gia kiếm tông thí luyện hoa tích nguyệt nhàn nhạt nhìn miệng nàng vừa ra lập tức một thủ lĩnh giống như nam tử đi ra trên tay bưng lấy một cái vợ phụ trách ghi chép các thế lực lớn nhân viên báo các ngươi một chút tông môn tính danh thủ vệ thủ lĩnh thanh âm nặng nề g h nhưng lại rất bình thản các thế lực lớn đệ tử thiên tài không có một cái nào là bọn hắn có thể đắc tội n g u y ệ t hoa cung hoa tích nguyệt hoa tích nguyệt ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt, nhạt cổ tay khẽ đảo thêm ra một tấm lệnh bài phía trên có một vịnh hưởng nguyện tượng trưng cho n g u y ệ t hoa cung đệ tử thân phận nguyên lai là n g u y ệ t hoa cung thiếu c u n g chủ có nhiều lãnh đạm mau mau mời đến thủ vệ thủ lĩnh nhãn tình sáng lên hắn có thể phụ trách cái này tất nhiên đối tình huống của các đại thế lực hiểu rất rõ hoa tích nguyệt ngồi lên n g u y ệ t hoa cung thiếu cung chủ vị trí cũng không phải là bí mật gì đối với cái này tương lai n g u y ệ t hoa cung cung chủ nam tử trên mặt mang phụ họa tiêu dung ừng hoa tích nguyệt nhàn nhạt gật đầu cùng sở hàn sóng vai đi về phía trước vừa mới phóng ra hai bước sở hàn liền bị nam tử kia ngăn lại đợi một chút ngươi còn không có đưa ra thân phận thủ vệ thủ lĩnh rất nghiêm túc nói hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn tựa hồ muốn sở hàn nhìn đấu hắn là cùng ta cùng nhau hoa tích nguyệt quay đầu giải thích nói trong mắt ẩ n ẩn có một vòng tức giận tựa hồ đối với nam tử ngăn lại sở hàn hành vi có chút bất mãn hoa thiếu c u n g chủ các ngươi nguyệt hoa cung chỉ tuyển nhận nữ đệ tử chưa từng có nam đệ tử toàn bộ bắc vực người nào không biết hắn không thể nào là các ngươi nguyệt hoa cung đệ tử thủ vệ thủ lĩnh bất kháng bất t i nói cũng không có bởi vì hoa tích nguyệt là nguyệt hoa cung thiếu c u n g chủ thì vi phạm với nguyên tắc của mình hắn là bằng hữu của ta hoa tích nguyệt sắc mặt lập tức lạnh xuống nàng biết cái này thủ vệ nói không sai nhưng là trong lòng hắn vẫn cảm thấy sở hàn khả năng không phải cái gì thế lực lớn người chưa hẳn có thể tiến vào thiên kiếm thành nàng nhất định phải mở miệng hỗ trợ thật có l ỗ i hoa thiếu công chủ hiện tại là phi thường thời kỳ chúng ta nhất định phải nghiệm chứng thân phận mới có thể cho đi thủ vệ thủ lĩnh không nhường chút nào bộ bên này phát sinh sự tình lập tức đưa tới thiên kiếm thành bên trong không ít người chú ý nói như vậy các ngươi không cho chúng ta tiến đi hoa tích nguyệt sắc mặt càng thêm khó nhìn lên đôi mắt bên trong lóe nhàn nhạt h à n quang khí tức trên thân đều trở nên nguy hiểm hoa thiếu cung chủ có thể vào thành nhưng là ngươi người bạn này cần nghiệm chứng thân phận về sau mới có thể vào thành thủ vệ thủ lĩnh nói chuyện tích thủy không thấu cả người không tiêu ngạo cũng không hèn mọn hiển nhiên thiên kiếm thành cho hắn rất lớn lực lượng đoạn này thời kỳ phi thường hẳn là gặp được không ít dạng này tình huống đặc biệt n g ư ơ i hoa tích nguyệt vừa muốn nói cái gì liền bị sở hàn ngăn cản khải ô không n nghiệm chứng thân phận cũng được, không đến mức làm khó hắn nhóm, khiến cho cùng chúng ta muốn mạnh mẽ vào thành giống như.、Sở、hắn hẽ miệng cười một tiếng, hắn đối hoa tích nguyệt cử động g gì, có việc được, mức cho cười tích cử c khó vào đối ta ta một rất hoa hẽ làm mẽ Sở m động, hắn n g bất quả h có ê m toàn n thân phận, sẽ không h ép sẽ cưỡng v à t h học Khải h toàn viện sở hàn sở hàn mở miệng nói ra trong n g á y mắt này hắn có chút do dự thân phận của mình ấn lý thuyết hắn kiếm tông thiếu tông chủ thân phận hẳn là thông qua kiếm tông thí luyện về sau lựa chọn kiếm cung mới có thể có hiệu lực dứt khoát báo khải toàn học viện danh tự khải toàn học viện thủ vệ thủ lĩnh c h o mày vừa đi vừa về mở ra trên tay vợ rốt cục dừng lại tại một tờ bên trên tiểu tử ngươi nếu là không có thân phận liền rời đi nơi này không nên ở chỗ này cố tình gây sự khải toàn học viện tới tham gia kiếm tông thí luyện người cũng đã tiến vào thủ vệ thủ lĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn lạnh lùng nói ngựa khí của hắn rất bất thiện khi hắn t r a được khải toàn học viện một khắc này trong lòng của hắn liền nhận định sở hàn giả tạo thân phận sự thật nguyên lai khải toàn học viện người đã tới sở hàn ngược lại là không có thủ vệ thủ lĩnh nghĩ nhiều như vậy hắn chỉ là cảm khái một chút nguyên lai lần này kiếm tông thí luyện khải toàn học viện người đến sẽ là ai chứ kỳ thật là ai hắn cũng không nhận ra chỉ bất quá câu nói này truyền vào thủ vệ thủ lĩnh trong hai nhưng lại thay đổi một cái mùi khác thiên kiếm thành không chào đón ngươi thủ vệ thủ lĩnh mặt lệnh lấy quát hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định thiếu niên này căn bản không có bất kỳ thân phận không có tư cách tiến vào thiên kiếm thành lại tiếp tục dây dưa tiếp chính là cố tình gây sự người thủ vệ thủ lĩnh vừa nói hoa tích nguyệt lập tức sắc mặt đại biến lập tức bạo phát chỉ là nàng vừa nói một chữ liền lại bị sở hàn kéo lại không có chuyện gì sở hàn lắc đầu khoe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt không có bối rối chút nào lực lượng m ư ờ i phần ta thay cái thân phận tốt sở hàn ngữ khí ngảng lớn làm cho thủ vệ thủ lĩnh ở vào b ộ c phát biên giới lần nữa đem sở hàn định tính trên cố tình gây sự kiếm tông sở hàn sở hàn lần nữa phun ra mấy chữ x o n g lần này lại làm cho thủ vệ thủ lĩnh triệt để phẫn nộ tiểu tử người nào đủ chưa thủ vệ thủ lĩnh thậm chí ngay cả đăng ký bản đều không cần lật xem bởi vì kiếm tông người căn bản không cần đăng ký thủ vệ thủ lĩnh lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn nếu như nói lúc trước khải toàn học viện coi như đáng tin cậy nói như vậy xuất kiếm tông hai chữ đơn giản chính là đang vũ nhục sự thông minh của hán lan thủ vệ thủ lĩnh vừa muốn để sở hàn lan ra ngoài lại kinh ngạc đến sững sờ ngay tại chỗ bởi vì tại trước mắt của hắn một khối sáng loáng kiếm tông lệnh bài bỗng nhiên xuất hiện t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy vào thành đây, đây đây đây đây cái này thủ vệ thủ lĩnh ánh mắt run rẩy trước mặt khối này lệnh bài thiên kiếm thành bên trong người cơ hồ không có người không nhận ra kiếm tông lệnh đây không phải đơn giản kiếm cung lệnh mà là kiếm tông lệnh có được kiếm tông khiến người lác đác không có mấy đều là kiếm tông tứ kiếm cung phía trên người trước mặt thiếu niên này vậy mà có được kiếm cung lệnh v v thủ vệ thủ lĩnh sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nhớ tới lúc trước nhận được thông chi kiếm tông chính thức công bố thiếu tông chủ danh tự thì gọi là sở hàn mà lại cái kia thiếu tông chủ chính là đến từ khải toàn học viện nguyên nhân chính là như thế lần này khải toàn học viện danh ngạch nhiều hơn rất nhiều chơi ạ thủ vệ thủ lĩnh kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn Bờ môi không ngừng run dậy, sở ẽ không phải trùng hợp như vậy chứ. trùng Ngươi, ngươi, ngươi vậy lạ. Là... s hàn thiếu tông cười h Thủ ủ thủ lĩnh hỏi do, trên mặt biểu lộ cực kỳ cổ quái, đều ở nhạt một tiếng nhưng là hắn lại gián tiếp thừa nhận đây hết thảy nhất thời làm chung quanh thủ vệ há hốc miệng ba trong mắt tràn đầy đều là kinh ngạc những cái kia vây xem mà đến tuổi trẻ tài tuấn nhìn về phía sở hàn ánh mắt đều phát sinh biến hóa nguyên lai thiếu niên này chính là kiếm tông thiếu tông chủ hoa tích nguyệt một đôi mắt đẹp t r ậ n t r ứ n g lên một mặt không thể tưởng tượng nổi nàng làm sao cũng không nghĩ tới sở hàn vậy mà trở thành kiếm tông thiếu tông chủ sở hàn đây là cái gì cái tình huống đến cùng chuyện gì xảy ra hoa tích nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi đoạn đường này sở hàn đều chưa hề nói chuyện này nàng còn tưởng rằng sở hàn không có tông môn thế lực ủng hộ đâu việc này nói rất dài dòng chờ ta sau đó chậm rãi giải thích cho ngươi sở hàn cười khổ một tiếng hắn ngược lại là không có tận lực gần tảng cái này kiếm tông thiếu tông chủ thân phận chỉ là hắn căn bản thì không muốn làm cái này thiếu tông chủ cùng bằng hữu giới thiệu đương nhiên sẽ không nhấc lên hiện tại ta có thể vào thành đi sở hàn ánh mắt nhìn về phía thị vệ thủ lĩnh thanh âm nhàn nhạt, nhạt trong giọng nói không có hỏi tham tựa như chuyện đương nhiên đương nhiên đương nhiên tiểu nhân có mắt không biết thái sơn thiếu tông chủ mời đến thủ vệ thủ lĩnh liên tục không người lập tức cho đi biết sở hàn thân phận hắn nơi nào còn dám ngăn cản đa t ạ sở hàn cười nhạt một tiếng cùng hoa tích nguyệt sóng vai đi vào thiên kiếm thành lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong lúc nhất thời kiếm tông thiếu tông chủ vào thành sự t ì n h liền truyền ra sở hàn cùng hoa tích nguyệt đi vào thành về sau một đường có không ít người trẻ tuổi theo đuôi đi ra một khoảng cách theo đuôi nhân tài ít một chút sở hàn chuyện này rốt cuộc lại như thế nào hả ngươi làm sao trở thành kiếm tông thiếu tông chủ rồi hoa tích nguyệt đôi mắt đẹp nháy nháy chăm chú nhìn sở hàn nàng đột nhiên cảm thấy trên người thiếu niên này như có rất nhiều bí mật để nàng nhìn không thấu đoán không ra chuyện là như thế này sở hàn trầm ngâm một lát tổ chức một chút ngôn ngữ mở ra hai tay bày ra bất đắc dĩ hình h ơ i hợt nói ra ta tham kiến lần này kiếm tông thí luyện tại mê h u y ễ n kiếm trận tiến vào kiếm phong cấm địa sau khi đi ra đem bên trong đạt được kiếm ghi cho kiếm tông tông chủ ninh vô s o n g hắn liền đem thiếu tông chủ cho ta ngươi vậy mà tiến vào kiếm phong cấm địa hoa tích nguyệt trong mắt tràn đầy đều là vẻ kinh hãi khó có thể tin nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ta tiến vào mê h u y ế n kiếm trận thời điểm cũng từng tới kiếm phong cấm địa chỉ bất quá ngay lúc đó khí c h à n g quá mạnh ta căn bản không dám tiến vào nói đến đây hoa tích nguyệt dừng lại một chút trong mắt kinh hãi càng cường liệt kiếm phong trong cấm địa có kiếm kỹ cái gì cấp bậc kiếm kỹ hoa tích n g u y ệ t lòng hiếu kỳ lập tức bị nhét lửa loại kia kinh khủng địa phương lấy đến trong tay kiếm kỹ cũng không phạm đi địa giai cao cấp kiếm kỹ thái hư sắt kiếm sở hàn trong mắt bịt kín một tầng dị sắc nếu là những người khác hắn tuyệt đối là sẽ không nói nhưng là hoa tích n g u y ệ t khác biệt một cái có thể đứng ở trước người hắn ngăn cản cương địch để hắn đào tẩu nữ tử sở hàn hay là cực kỳ tín nhiệm địa giai cao cấp kiếm kỹ trời ạ dạng này kiếm kỹ ngươi cũng bỏ được cấp ninh tông chủ khó trách hắn sẽ đem thiếu tông chủ vị trí cho ngươi hoa tích nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh nàng từng tại kiếm trùng tu luyện qua một năm lại thêm nàng bản thân sử dụng vũ khí chính là kiếm đôi kiếm tông có hiểu một chút thật sâu biết được địa giai cao cấp kiếm kỹ chân quý đến mức nào lớn như vậy kiếm tông nhất cao cấp khác kiếm kỹ bất quá là địa giai trung cấp không có gì không bỏ được kiếm kỹ kia ta tất cả đều nhớ kỹ nếu như ngươi muốn học tập ta có thể dạy ngươi sở hàn thật sâu nhìn chằm chằm hoa tích n g u y ệ t con mắt sắc mặt nghiêm túc không giống trò đùa hắn là thật đem thái hư sát kiếm tất cả đều nhớ kỹ tại kiếm phong cấm địa sở hàn hoàn toàn nắm giữ độc cô hồng tuyệt kỹ thiên tung nhất kiếm thái hư sát kiếm chính là thiên tung nhất kiếm bên trong căn cơ sở hàn chỉ cần đọc thuộc lòng thái hư sát kiếm l i ề n loại suy đem thái hư sát kiếm hoàn toàn nắm giữ thật hoa tích n g u y ệ t con mắt lóe sáng tinh tinh địa giai cao cấp kiếm kỹ đối nàng có sức hấp dẫn rất mạnh sở hàn gật gật đầu đem thái hư sắt kiếm truyền thụ cho hoa tích nguyệt hắn đều một điểm không đau lòng duy nhất lo lắng chính là hoa tích nguyệt có bị phát hiện khả năng không phải ninh vô song mà là huyền thiên l i n h giới quá tốt rồi hoa tích nguyệt vui sướng nhảy dựng lên giống như là một cái không có lớn lên hải tử đ ạ t được gấu hiếm đồ chơi bộ này thái hư sắt kiếm phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục chỉ có ta cùng kiếm tông tông chủ ninh vô song sẽ truyền thụ cho ngươi về sau ngươi chính là người thứ ba ngươi nhất định phải đáp ứng ta không phải vạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện dùng đến đừng cho người khác biết ngươi sẽ thái hư s á t kiếm sở hàn sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên cái này thật rất trọng yếu huyền thiên giới người nhất định sẽ không bỏ rơi tìm kiếm độc cô hồng tiền bối thiên tung nhất kiếm hắn không muốn đem đây h ỏ a thủy dẫn tới hoa tích n g u y ệ t trên thân kia là tự nhiên thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ta còn là hiểu ta cũng không muốn liên lụy ngươi ta bị ninh vô song truy sát hoa tích nguyện ánh mắt bên trong toát ra hân hoan cùng n ả y cỡng nàng biết rất rõ ràng thái hư sắt kiếm rất nguy hiểm nhưng lại không cách nào cự tuyệt đầy địa giai cao cấp kiếm kỹ đây là tác dụng gì kiếm vũ giả tha thiết ước mơ kiếm kỹ bên kia không có vấn đề ngươi chờ một chút sở hàn hít một hơi thật sâu chật hai mắt nhắm chặt trong đầu hiện ra hoàn chỉnh thái hư sắt kiếm theo thái hư sắt kiếm diễn luyện sở hàn đem bên trong mấy chỗ hơi có vẻ ngây ngô không hợp lý địa phương sửa đổi một chút gia nhập một chút xíu thiên tung nhất kiếm kiếm thế khiến thái hư sắt kiếm vì nâng cao một bước Vương vàng n địa đ dai kiếm, kỹ ỉ hoa, một một hoa tích nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện lên thật sâu rung động phương thức như vậy đối linh hồn có nhất định tổn thương nàng vốn cho rằng sở hàn sẽ dạy nàng hoặc là đem kiếm kỹ viết ra nhưng không có nghĩ đến áp dụng chính là hồn dẫn thiên độ phương thức đương nhiên hồn dẫn thiên độ chỗ tốt là những phương thức khác bằng được không được đó chính là trực tiếp đem cái này võ kỹ khắc sâu vào đến hoa tích nguyệt trong linh hồn hoa tích nguyệt chậm dại nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được trong linh hồn là phong bạo sở hàn cám ơn ngươi hồi lâu về sau hoa tích nguyệt mở mắt rất nghiêm túc cảm kích nói ngươi chính là kiếm tông thiếu tông chủ sở hàn đi ngay tại lúc lúc này một đạo cởi mở thanh n ầ m vang lên c h ậ t một thanh niên cất bước đâm đầu đi tới trên gương mặt lộ ra một vòng ngạo khí t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám đại diễn tông lý hảo trạch sở hàn tùy ý liếc qua người tới người này hai mươi tuổi ra mặt n i ê n kỷ dáng dấp mi thanh mục tú giống như tay c h ó i gà không chặt thư sinh trên mặt đường c o n nhìn rất nhu hòa đôi mắt bên trong lại mang theo từng tia từng sợi ngạo khí cùng để ý người là ai sở hàn nhàn nhạt mở miệng hắn không biết người này nhưng là đã người này chủ động tìm tới hắn như vậy hẳn là kiếm tông thí luyện đối thủ nói một lời chân thật sở hàn ngược lại là thật không có đem những này đối thủ để ở trong mắt lúc này hoa tích nguyệt từ thái hư sát kiếm kinh diễm bên trong tỉnh táo lại hai con ngươi rơi vào sở hàn trên thân hiện ra liên tục dị s á c địa d a i cao cấp kiếm kỹ phần lễ vật này quá nặng đi hoa tích nguyệt đem ánh mắt chuyển rời đến đối diện người thanh niên kia trên thân đẹp mắt lông mày lập tức nhăn nhăn lý hạo trạch hoa tích nguyệt thanh âm bên trong lộ ra một vòng không vui hiển nhiên là nhận biết người thanh niên này tích n g u y ệ t tiểu thư cũng tại a thật sự là thật là đúng dịp a lý hạo trạch đối hoa tích nguyện cực kỳ thân sĩ cười một tiếng chợ ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân trên giới quan sát một chút sở hàn xác định mình không có nhìn lầm địa huyền cảnh cựu trọng tu h vi như vậy vậy mà có thể ngồi lên kiếm tông thiếu tông chủ chuyên n g ô n quả nhiên không giả thiếu niên này hẳn là từng tiến vào mê huyễn kiếm trong trận kiếm phong cấm địa đạt được chỗ tốt gì cùng kiếm tông tông chủ ninh vô song đổi lấy thiếu tông chủ chi vị trên thực tế một điểm bản sự đều không có vẹn vẹn vừa đối mặt lý hạo trạch liền đem sở hàn phỏng đoán một phen trực tiếp đem sở hàn trở thành không có bản lanh gì người đại d i ệ n tông lý hạo trạch lý hạo trạch b u ô n g thả nói thanh âm cực kỳ kiêu căng có một loại xem thường sở hàn cảm giác không biết sở hàn l ã n h mâu loại lên cái này lý hạo trạch không biết từ nơi nào chạy đến chủ động tìm hắn lại còn bày ra như thế một bộ tác phong đáng thợm cái này khiến sở hàn bất mãn trong lòng sở hàn cái này lý hạo trạch là bác vực đại d i ệ n tông thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất đệ tử ta một lần kia kiếm tông thí luyện hàm nhất t hoa ự lực cực c cường kỳ hành. h tích nguyệt nhẹ giọng giải thích nói nàng đối lý hạo trạch không có bất kỳ cái gì hảo cảm chỉ vì lý hạo trạch từng tại mê nguyễn kiếm trong trận uy hiếp qua nàng nếu không phải nàng có mấy phần thực lực còn không biết sự tình lại biến thành bộ rắn gì g ngày mai sẽ là kiếm tông thí luyện rồi hôm nay chúng ta tại đối diện thanh phong quán rượu có cái tụ hội đều là ngày mai muốn tham gia kiếm tông thí luyện thanh niên tuấn kiệt trong đó còn có mấy lần thí luyện hạng nhất các ngươi muốn không cùng đi tụ họp một chút t lý hạo trạch giống như cười mà không phải cười nói vẫn như cũng là một bộ cao cao tại thượng tư thế chúng ta không đi hoa tích nguyệt lạnh mặt nói nàng đối cái này lý hạo trạch cực kỳ phản cảm hoàn toàn không muốn cùng hắn chờ lâu dù là một lát sở hàn cũng không nói gì những này cái gọi là thanh niên tuấn kiệt cùng hắn không hề có một chút quan hệ sở hàn ngươi cũng không đi sao lý hạo trạch trực tiếp đối sở hàn hỏi h i ệ n nhiên là một bộ giọng chất vân khí tựa hồ sở hàn nên đi cái này khiến sở hàn nhữu mày không đi. sở hàn nhàn nhạt lắc đầu quay người dễ dàng cho hoa tích nguyệt sóng vai đi ra nguyên lai kiếm tông thiếu tông chủ lại là dạng này nhát gan bọn trốn nhát ngay cả thanh niên tài tuấn tụ hội cũng không dám tham gia ngay tại lúc lúc này lý hạo trạch lập tức cười to trong tiếng cười đều làm lịa mai chi ý người nói cái gì hoa tích nguyệt sắc mặt lạnh lẽo một đôi mắt đẹp rơi vào lý hạo trạch trên thân trong con mắt xuyên suốt suốt một sở hàn quang nơi này chỉ có nàng rõ ràng nhất sở hàn thực lực cực mạnh hắn không có tham gia đây tụ hội đều là bởi vì nàng không có đi mà thôi ta nói sở hàn là cái nhát gan bọn trốn nhát sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau thứ hèn nhát lý hạo trạch lần nữa mở miệng c h â m c h ọ c nói hắn nói lời như vậy một phần là muốn c h â m c h ọ c sở hàn một bộ phận khác thì là muốn chọc giận sở hàn để sở hàn xúc động phía dưới tiến về tụ hội chỉ cần sở hàn tiến về tụ hội lý hạo trạch thì có vô số phương pháp đi nhục nhã sở hàn sở hàn chúng ta đi hoa tích nguyệt lôi kéo sở hàn nói ánh mắt lạnh lùng vừa vặn đụng tới lý hạo trạch kia ngoạn vị ánh mắt không che giấu chút nào nói cho nàng các ngươi bên trên đeo cái này tụ hội không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sở hàn nhàn nhạt lắc đầu cũng không có muốn tham gia ý tứ chợ ánh mắt chuyển hướng lý hạo trạch trong mắt lạnh như băng bên trong đ ố n g nhiên bắn ra một cô đế vương c h i khí hướng về lý hạo trạch quét sạch mà đi ông lý hạo trạch chỉ cảm thấy đầu chấn động cả người không khỏi lui về phía sau hai bước Trong một thần rất nhát, một tụ tông thí ngoài lòng dâng lên một cỗ thần phục lệ cảm giác, cái này khiến chính hắn mớn. không hèn nhát, có hay không đảm lượng, nhìn không phải một lần tụ hội, mà là ngày luyện. giác, lệ là là cảm đảm mà mai kiếm hội, cỗ phục cái Có có phải hay hay phải quỳ đều ý sở hàn lạnh lùng nói hắn không muốn đi đây tụ hội nguyên nhân còn có một cái không có lây đến thần kiếm hàn lôi trước đó tại đây thiên kiếm trong thành hắn không muốn tùy tiện ra tay để tránh kiếm chủng tư cách có thay đổi gì sở hàn khí thế bàng bạc lóe lên một cái rồi biến mất lý hạo trạch chỉ là một lát hoảng hốt về sau lý i khôi giác ề n bình thường. Chuyện phục Hảo gì xảy ra? Hảo giác sao? l hạo trạch n hư ì n hàn thật một chút, t sâu sở lạnh ĩ n ngộ không gian chi lực. tiến vào thiên huyền cảnh. h chi Hử! Hảo lực, Lý vào c h hừ l ạ một tiếng tụ hội bên trong người cái nào không phải các thế lực lớn kiệt xuất nhất thanh niên tuấn kiệt từng tại kiếm tông thí luyện cầm qua ba hạng đầu tồn tại thuần một sắc thiên huyền cảnh không có ghét bỏ ngươi một cái địa huyền cảnh thì không tệ lại còn dám phát ngôn bừa bãi kiếm tông thí luyện thấy rõ ràng ngươi cũng xứng s ở hàn chúng ta đi tham gia tụ hội đi ta muốn đi lúc này hoa tích nguyệt mở miệng lần nữa trong đôi mắt đẹp hiện ra kiên quyết c h i sắc lần này nàng là thật muốn đi không phải là vì tụ hội không phải là vì cái gì thanh niên tuấn kiệt mà là vì s ở hàn cái thiên phú này tuyệt luân thiếu niên không nên nhận bất luận người nào mỉa mai cùng chế dê ước ngươi thật muốn đi sở hàn chỗ nào không rõ hoa tích n g u y ệ t tâm tư nhìn thấy hoa tích n g u y ệ t gật đầu về sau cười nhạt một tiếng đã như vậy vậy liền đi thôi sở hàn cùng hoa tích n g u y ệ t sóng vai mà đi khoe miệng mỉm cười căn bản không có đem đây cái gọi là tụ hội coi là chuyện to tát đi theo ta lý hạo trạch lâm thanh lạnh lùng nói hắn đối với vừa rồi trợt lóe lên khí thế còn có chút lòng còn sợ hãi bất quá sau đó tâm tư lại đem mới cảm giác quên đi như thế kiếm tông thiếu tông chủ nhất định phải hảo hảo nhục nhã một phen a tại lý hạo trạch dẫn đầu dưới sở hàn cùng hoa tích nguyệt đi tới thanh phong quán rượu tam trọng hai người vừa mới xuất hiện liền có không ít ánh mắt từ trên người của hai người đạo qua hoa tích nguyệt nguyện hoa cùng thiếu c u n g chủ nghĩ không ra tích nguyệt tiểu thư đến rồi tương t i a ánh mắt rơi vào hoa tích nguyệt trên thân trong ánh mắt có ngưỡng mộ cùng kinh diễm c h ư ớ c khi bọn hắn nhìn thấy cùng hoa tích nguyệt cử chỉ thân mật sở hàn trong lòng lập tức cực kỳ khó chịu trong không khí lộ ra mấy phần ý Vị này là, trong người, niên, là, một thiếu ra đám đi chương ù n g sở à n niên kỷ t tự, 17 tuổi k h o ả năm g trường, dáng dốc trăm ba mươi chín thứ thiên tài thiếu niên đánh giá sở hàn sở hàn đồng dạng đánh giá thiếu niên lúc này hoa tích nguyệt tiến tới sở hàn bên h a i sở hàn người này tên là triệu mặc năm nay một ư ơ i bảy tuổi cùng ngươi cùng tuổi là nhân vương tông thiếu tông chủ ngươi trước một giới kiếm tông thí luyện hãm nhất tu vi đã bước vào đến thiên huyền cảnh cái thứ hai bậc thang hoa tích nguyệt nhẹ giọng giới thiệu nói tại nàng về sau tham gia kiếm tông thí luyện lấy được thứ tự người nàng nhiều ít chú ý một chút triệu mặc cất bước hướng về sở hàn đi tới trên thân lộ ra một cỗ tà khí nhất thời làm ánh mắt của mọi người rơi vào sở hàn trên thân địa huyền cảnh cựu trọng đám người khe nhí mày bọn hắn đều là thiên huyền cảnh tu vi từ sở hàn khí tức trung lập tức đánh giá ra sở hàn tu vi lập tức nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên kinh nghiệt thiên huyền cảnh phía dưới đều là run dế dù là thiếu niên này lại thế nào thiên tài trung quy là địa huyền cảnh cựu trọng không có tư cách cùng bọn hắn đánh đồng triệu mặc vị này cũng không phải người bình thường hắn là tân tấn kiếm tông thiếu tông chủ sở hàn lý hạo trạch thanh âm vang lên trong thanh âm mang theo ý c h à o phúng h i ệ n nhiên muốn dùng sở hàn thân phận kích thích đám người đối sở hàn và hắn giận hắn chính là kiếm tông thiếu tông chủ làm sao có thể kiếm tông thiếu tông chủ lại là cái không tới thiên huyền cảnh thiếu niên ninh tông chủ đang nói đùa chứ từng đạo khinh thường thanh â m vang lên mỗi người ánh mắt đều tại sở hàn trên thân đảo qua mặc dù bọn hắn công nhận sở hàn thân phận nhưng lại cũng không tán thành sở hàn thực lực kiếm tông là đang nói đùa chứ triệu mặc nhìn chăm chú sở hàn một chút lập tức cười lạnh một tiếng căn bản không có cấp sở hàn lưu nhiệm hà mặt mũi cho người ta một loại chế dễu cảm giác ta vốn đang coi là kiếm tông thiếu tông chủ là nhân vật như thế nào đó xem ra không gì hơn cái này thật không biết ninh vô song ninh tông chủ nghĩ như thế nào lần này ba mươi sáu kiếm đài sợ là không có kiếm tông thiếu tông chủ châu ngồi triệu mặc không e rẽ nói thẳng giống như là trọng tài trực tiếp đem sở hàn phủ định căn bản không cho rằng sở hàn sẽ có bất kỳ thứ tự được rồi triệu mặc hắn tốt xấu là cái kiếm tông thiếu tông chủ đã đến chúng ta tụ hội thì cho hắn một cái dự tính cơ hội đi một cái khác thanh niên mở miệng nói ra người thanh niên này niên kỷ cũng chỉ có hai mươi tuổi ra mặt hai đầu lông mày mang theo c u ồ n g ngạo chi khí thiếu niên này tên là tàng dương là bác v ự c huyết dương cung đệ tử kiệt xuất nhất đã từng lấy được qua kiếm tông thí luyện hạng nhất trên thực tế trận này tụ hội bên trong có thể chen mồm vào được chỉ có kia bốn cái đã từng thí luyện hạng nhất còn lại tên thứ hai cùng hạng ba đều là tụ hội vai phụ về phần sở hàn trong mắt bọn hắn ngay cả vai phụ cũng không tính trận này thí luyện căn bản không có hắn chuyện gì Nói cũng đúng. ánh Triệu rơi Mạc gật gật đầu, mắt vào lý hảo trạch cất bước hướng về phía trước đi ngang qua sở hàn thời điểm không nhận ra l ư ờ m sở hàn một chút lý hảo trạch đi qua thời điểm mặt khác ba người cũng đi tới chính là trận này tụ hội tứ thiên tài bốn vị đã từng thí luyện hạng nhất đại d i ệ n tông lý hảo trạch nhân vương tông triệu mặc huyết dương cung thàng dương chúng ò n người, có một người, sở à này, thành là n từng có gặp mặt một lần, Bích Vũ Tông,、Lạc、Vân、Phi. Bốn người này, phân biệt lấy được qua hạng nhất thành tích, đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người. mặt một biệt tích, kiệt bất gặp có Bích Lạc được c Phi. lấy h Vũ đều qua ta lần tụ hội này mục đích rất đơn giản phân chia như thế nào ngày mai thí luyện kiếm đài tất cả mọi người là tham gia qua kiếm tông thí luyện người đều rõ ràng kiếm tông quy tắc ba mươi sáu cái kiếm đài chúng ta có mười một người tính cả sở hàn hai người bọn họ hết hệ thập tam cái phân biệt leo lên thập tam cái khác biệt kiếm đài phong ngừa tương hô ở giữa đụng vào nhau lạc vân phi trước tiên mở miệng nói hắn cùng sở hàn từng có gặp mặt một lần biết sở hàn cùng huyền băng các thánh nữ có chút quan hệ cho nên tại đề nghị thời điểm đem sở hàn mang theo đi vào đối sở hàn đơn giản lấy lòng trên lý luận có bộ dáng như vậy mọi người phân biệt leo lên không cần kiếm đài vấn đề là đi tòa nào kiếm đài các ngươi đều biết kiếm đài chính là thứ tự tin tưởng không ai nguyện ý ở phía sau đi triệu mặc mở miệng nói nói thẳng ra sắc bén nhất vấn đề kiếm đài sự tình rất tốt giải quyết dù sao không phải leo lên cái nào tòa kiếm đài thứ tự thì cố định không thay đổi xông ra kiếm đài về sau còn sẽ có xếp hạng chiến đến lúc đó lại thực lực thấy rõ ràng cũng được lạc vân phi mở miệng lần nữa nói trong giọng nói của hắn có nhàn nhạt tự tin tựa hồ lần này kiếm tông thí luyện hắn là vững vàng hạng nhất kiếm đài trình tự đương nhiên rất trọng yếu nếu là đứng tại hạng ba chiến đài muốn khiêu chiến hạng nhất nhất định phải chọn trước chiến tên thứ hai chiến đài dẫn đầu chiếm cứ hạng nhất kiếm đài người hay là có ưu、thế? triệu h ế t mặc phản bác hắn tựa hồ cùng lạc vân phi có chút không hợp nhãn dù sao triệu mặc là thiếu niên thiên tài so lạc vân phi tiểu tam bốn tuổi thực lực nhưng khác biệt không có mấy có kiêu ngạo v ô liếng đứng được bên trên hạng nhất kiếm đài cũng phải có thể đứng được ổn a lạc vân phi nhàn nhạt rêu cợt một tiếng bọn hắn đều là các đại tông môn thủ khuất nhất trì thiên tài mỗi người đều có sự kiêu ngạo của mình căn bản ai cũng không phục a y t u t t u t kiếm đài trình tự không trọng yếu dù sao đến tiếp sau còn có quyết đấu lần tụ hội này mục đích chủ yếu vẫn là để mọi người tách ra đừng ở cùng một cái kiếm đài đụng tới sau đó an ổn xông ra kiếm đài rồi quyết định thứ tự tàng dương gặp giữa hai người tràn ngập mùi thuốc súng vội vang mở miệng hòa giải mọi người chung quanh liên tục gật đầu những người này bất quá là tên thứ hai hạng ba lần này thí luyện rất rõ ràng vị trí của mình không phải chạy xếp hạng tới có thể lần nữa tiến vào kiếm trùng thánh địa đối bọn hắn tu vi rất có ích lợi An ổn triệu i người ế n đứng đầu như vào vậy đầu đủ ồ Tăng một chút tông thế thiên tài, thể vọt t Dương, ngươi người nào, môn ngay không được. đại ai kiếm đài i xem các lực có cả ở đây đều đều là ra r mặc nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút ánh mắt khinh miệt liếc qua sở hàn khoe miệng g ơ lên một vòng nụ cười ý vị thông trường ừ n vị này kiếm tông thiếu tông chủ có lẽ sông không xuất kiếm đài triệu mặc lần nữa đem mọi người ánh mắt dẫn dắt đến sở hàn trên thân mỗi người đều lên dưới xem kỹ lấy sở hàn thiếu niên này chỉ có địa huyền cảnh cựu trọng cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt chỗ làm sao lại ngồi lên kiếm tông thiếu tông chủ kiếm tông thế nhưng là bắc vực nhất lưu thế lực trong bọn họ rất nhiều người chỗ thế lực tại bắc vực sắp xếp không đến nhóm nhất lưu cho nên kiếm tông thiếu tông chủ địa vị vẫn còn rất cao đương nhiên võ giả ở giữa cường giả vi tôn vẹn vẹn có thân p h ậ n không có xứng đôi thực lực hay là sẽ không đạt được tôn trọng triệu mặc đúng không sở hàn n hàn nhạt cười một tiếng đ ạ m mạc ánh mắt rơi vào triệu mặc trên thần cái này cùng hắn n i ê n kỷ không sai biệt lắm thiếu niên hai lần ba phen mở miệng mỉa mai cùng hắn ta sẽ cùng ngươi đạp vào cùng một tòa kiếm đài ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng là ai sống không xuất kiếm đài chương năm trăm bốn mươi khương thần x o ạ t sở hàn lập tức gây nên một trận xôn xao mỗi người trong ánh mắt đều lóe ra vẻ kinh ngạc hắn muốn cùng triệu mặc đạp vào cùng một tòa kiếm đài vẻ mặt của mọi người trở nên đặc sắc triệu mặc thực lực thế nhưng là những người này thủ khuất nhất chỉ vô cùng có khả năng đ ă n g đỉnh tồn tại đây không phải tìm thai vạ sao bất quá đám người ngược lại là không nói gì thêm dù sao sở hàn thân phận là kiếm tông thiếu tông chủ bọn hắn trở ngại kiếm tông mặt mũi không thật nhiều nói cái gì lại thêm đám người bản thân thì không có đem sở hàn coi là chuyện to tát coi như không lên triệu mặc kiếm đài sợ là cũng rất khó xông ra cái khác kiếm đài đi đám người nhìn về phía sở hàn đôi mắt bên trong nhiều một sợi vẻ thương hại nếu là giới này kiếm tông thí luyện cùng thường ngày có lẽ sở hàn còn có thể lấy được một chút thứ tự đáng tiếc lần này bao gồm bắc vực quá nhiều thiên tài đây là một lần dạng thuộc về thiên tài thịnh yến dù là sở hàn là bắc vực thiếu tông chủ cũng chú định sẽ bị mai một tại thiên tài bên trong ảm đạm vô quang ồ triệu mặc trong mắt lóe lên một vòng dị sắc chật hơi n ế t khỏe môi lên lên khi n h miệt quét sở hàn một chút sở hàn người tốt xấu cũng là kiếm tông thiếu tông chủ đã ngươi đến đây tham gia hôm nay tụ hội chúng ta phân ngươi một tòa kiếm đài chính là mặc dù ngươi chỉ có địa huyền cảnh cựu trọng tu vi nhưng là vẫn có lao ra khả năng làm gì cam chịu hay triệu mặc thanh âm nhàn nhạt, nhạt trong lời nói lại là khắp nơi lộ ra miệng ai căn bản không có đem sở hàn để ở trong mắt tựa h ồ sở hàn cùng những khả năng kia cùng hắn bước vào cùng một tòa kiếm đài người đi đường chỉ có thất bại một kết quả càng giống là nhận định sở hàn từ bỏ thí luyện dạng này ngoài mạnh trong yếu bất quá là vì để cho mình mặt mũi đẹp mắt một chút thí luyện thời điểm chờ xem đi sở hàn đồng dạng nhàn nhạt, nhạt trong giọng nói đồng dạng có đối triệu mặc niềm a i ha ha buồn cười hạng người vậy mà nói ra cuồng vọng như vậy ngươi có tư cách gì cùng ta đánh đồng triệu mặc cười lạnh một tiếng sắc mặt của hắn cực kỳ không vui tựa hồ sở hàn vừa rồi mấy câu để hắn cảm thấy nhận lấy vũ n h ụ ngươi xác thực không có tư cách cùng ta đánh đồng sở hàn vẫn lạnh nhạt như cũ sắc mặt không có chút nào gợn sóng dứt lời ánh mắt đảo qua ở đây mười cái thiên tài tuân kiệt khỏe miệng g ơ lên một vòng khinh thường độ cong ta liền biết các ngươi đây cái gọi là bắc vực thiên tài tụ hội có ý tứ gì đều không có tích nguyệt chúng ta đi thôi sở hàn vứt xuống một câu lôi kéo hoa tích nguyệt quay người đi ra phía ngoài sở hàn ngươi đây là ý gì đừng tưởng rằng ngươi là kiếm tông thiếu tông chủ liền có thể phách lối trong đám người một thiên tài tuấn kiệt lạnh lùng mở miệng quát phách lối sở hàn dừng bước có chút nghiêng mặt qua đôi mắt bên trong l á n h quang lấp lóe trong nháy mắt phảng phất nhiệt độ đều thấp xuống một chút các ngươi những n à y cái gọi là thiên tài tuân kiệt tụ tập cùng một chỗ nghĩ lại là thế nào mới có thể không tương hô đụng phải sau đó phân biệt lấy được thứ tự nếu là ngày xưa coi như xong tại cuối cùng này một lần kiếm tông thí luyện các ngươi nghĩ là như thế nào an ổn tiến vào kiếm chủng mà không phải hiện ra mình thiên tài quan mang sở hàn lắc đầu n ô n từ không chút khách khí những n à y các thế lực lớn thiên tài dần dần bị mài mòn góc cạnh tiếp nhận không bằng người khác sự thật đã mất đi v õ đạo giành thắng lợi không chịu thua bản tâm ngươi y tứ nói là chúng ta không dám lẫn nhau tranh phong đi thiếu niên này cất bước đi ra sắc mặt hắn hơi có vẻ v ặ n mẹo nhìn trước sở hàn ánh mắt bên trong có vẻ oán hận kỳ quái sở hàn từ nơi này thiếu niên ánh mắt bên trong cảm nhận được phức tạp cảm xúc thiếu niên này đối với hắn có cực mạnh hận ý đây hận ý không giống như là nguồn gốc từ tại lời nói mới rồi chẳng lẽ còn có khác cân đoán sở hàn hắn gọi khương thần là ta giới này thí luyện tên thứ hai thực lực mạnh mẽ sớm thì đạt đến thiên huyền cảnh hoa tích nguyệt tại sở hàn bên cạnh thân nhẹ giọng giới thiệu nói nàng vừa ra sở hàn liền minh bạch cừu hận này nguồn gốc từ nơi nào chắc hẳn cái này khương thần ái mộ hoa tích nguyệt nhưng lại cầu còn không được gặp hắn cùng hoa tích nguyệt rất thân cận quan hệ m ậ t thiết cho nên tâm sinh tật hận oán hận đến hắn t r ê n thân sở hàn đã ngơi ư là kiếm tông thiếu tông chủ vậy khẳng định trên kiếm đạo có chỗ hơn người vừa lúc ta cũng dùng kiếm không bằng chúng ta luận bàn một phen khương thần tương b ư ớ c một hướng về sở hàn đi đến không đợi sở hàn hồi phục liền tiếp theo mở miệng nói ra ngươi yên tâm ta sẽ không dùng thiên huyền cảnh tu vi khi dễ ngươi ta đem tu vi áp chế ở địa huyền cảnh cựu trọng ta muốn cùng ngươi luận bàn chính là kiếm kỹ ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân ánh mắt có hùng hổ dọa người ý vị tựa hồ đến mức này sở hàn không đáp ứng nữa chính là thứ hèn nhát ra chiêu đi sở hàn cười nhạt một tiếng xoay người lại xuất thủ giáo huấn một chút cái này cái gọi là thiên tài cũng tốt ha ha ha sở hàn ngươi yên tâm đi ngươi là kiếm tông thiếu tông chủ ngày mai sẽ là kiếm tông thí luyện ta xuất thủ có chừng mực sẽ không để cho người thụ thương khương thần trong mắt có sắc bén c h i quang cổ tay lóe lên trên tay thêm ra một thanh trường kiếm sắc bén trên kiếm phong lóe nhàn nhạt hàn quang trường kiếm nơi tay khương thần khí thế lập tức biến đổi giống như một khi lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ tích nguyệt kiếm cho ta mượn dùng một chút sở hàn ngữ khí bình thản nói lập tức từ hoa tích nguyệt trên tay tiếp nhận cái kia thanh tú khí trường kiếm trong nháy mắt khiến khương thần sắc mặt trở nên càng thêm ấm lãnh bắt đầu đi khương thần mặt lạnh lấy cổ tay khẽ r u lên trên trường kiếm kiếm quang thiểm rượu cả người khí thế tăng v ọ n một cô kinh khủng kiếm ý quét sạch má x u ấ t bao phủ tại sở hàn trên thân hô khương thần khí thế khiến mọi người tại đây ánh mắt xếp chặt không khỏi ngừng thở nhìn về phía khương thần ánh mắt cũng khác nhau thật là khủng khiếp kiếm ý cho dù bọn hắn đều là thiên tài tuân kiệt đối khương thần kiếm ý vẫn tán thưởng không thôi thì tính cả dạng dùng kiếm hoa tích nguyệt trong đôi mắt đẹp đều là lóe lên một vòng kinh ngạc nhưng mà ở vào kinh khủng trong kiếm ý ương sở hàn lại giống như là người không việc gì mỹ mắt cũng không có động một chút chỉ có điểm ấy trình độ sao sở hàn trong lòng hơi có chút thất vọng dạng này kiếm ý cũng chính là kiếm đạo thiên thê tầng thứ nhất trình độ ngay cả thứ nhị trọng cũng không sánh nổi kiến thức như vậy mênh mông kiếm ý về sau loại trình độ này kiếm ý giống như là mưa bụi cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ừ ra vẻ chấn định khương thần không cho rằng sở hàn không e ngại kiếm ý này trong lòng cảm thấy đây bất quá là giả vờ lạnh nhạn cổ tay một nghiêng trường kiểm phá không mà ra mang theo lăng lệ phong mang hướng về sở hàn đâm tới đây nhất kiếm kiếm khí như hồng có thể tại cái tuổi này có dạng này vì thế hoàn toàn chính xác tính được là là thiên tài Chỉ tiếc. khương thần đối thủ là sở hàn một cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài khương thần trường kiếm đâm về sở hàn trong nháy mắt sở hàn cũng đ ộ n g x o á t sở hàn tay phải giữ tại trên chuôi kiếm trong nháy mắt một khí thế bàng bạc hướng về khương thần ép tới t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt nô tuyết phi khiêu chiến cái này trong lòng của tất cả mọi người đều là giật mình tại sở hàn tay phải giữ tại trên trường kiếm thời điểm một cô vương đạo kiếm thế bay lên trong nháy mắt sở hàn cùng trường kiếm hòa làm một thể nhân kiếm hợp nhất kinh người vương đạo kiếm thế phóng lên tận trời phảng phất muốn đâm thủng bầu trời vô cùng sắp bén bạt kiếm thế bàng bạc kiếm thế phóng tới khương thần cho người ta một loại bất động chi uy tựa hồ sở hàn là một con vận sức chờ phát động manh thú chỉ cần khương thần khẽ động liền sẽ tiếp cận như mưa rông gió bao công kích loại cảm giác này chỉ có khương thần cảm thụ rõ ràng nhất tiếc như hồng kiếm khí im bạt mà dừng cả người đứng tại chỗ nửa vời cùng sở hàn rằng c ó cùng một chỗ mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trong nháy mắt cái chán chạy sôi xuống tới ngay tại hai người rằng co thời điểm sở hàn chậm rãi nhắm mắt lại tại nhắm mắt trong nháy mắt bất động như núi kiếm thế trở nên càng thêm thuần túy quá phách lối đi sở hàn vậy mà nhắm mắt lại đây cũng quá xem thường khương thần a khương thần tranh thủ thời gian cho hắn một bài học a mọi người chung quanh ồn ào thanh â m liên tiếp vang lên những âm thanh này đối sở hàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ngược lại khiến hàng trần tâm tư trở nên hôn luận lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng thuận khương thần cái chán chạy x u ô i xuống tới hắn có thể rõ ràng cảm giác được sở hàn kiếm thế trở nên càng mênh m ô n g hơn nhưng là chung quanh thanh âm để trong lòng hắn áp bách không ngừng tăng lớn không thể thua ta là đứng ra khiêu chiến người kia ta tuyệt đối không thể thua khương thần trong lòng gào thét hắn hiện tại ở vào một cái cực kỳ lúng túng hoàn cảnh phía trước có như hổ vây quanh kinh thiên kiếm thế đằng sau có ồn ào vui cười bắc vực thiên t i ê u dạng này hắn tiến thối lưỡng nan trong lòng lo nghĩ giống. Khương thần gầm thét một tiếng, trường vung trong quang giữa người hướng kiếm thiểm hai thần hắn lên, nháy tình cảnh, kỳ thét phá lưu rượu, một mắt vỡ về rượu sở hàn đã đâm đi. Người thua. Sở hàn thanh u Sở h à t a n h âm nhàn nhạt v ă n g lên hắn cũng không có mở to mắt hai chân đạp trên đặc thù tiết tấu rung động trường kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ trong nháy mắt huyễn hóa ra thiên kiếm và kiếm thiểm rượu hư không mỗi nhất kiếm đều lộ ra sắc cơ trực tiếp đem khương thần bao phủ trong đó đây là cái gì kiếm kỹ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn tất cả đều đắm chìm trong sở hàn thiên biến vạn hóa kiếm kỹ bên trong nhìn mà than thở không hổ là kiếm tông thiếu tông chủ bọn hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn trong nháy mắt nở rộ kiếm quang phảng phất xâm lâm đem khương thần bao phủ trong đó trong lúc nhất thời đám người lo lắng lên khương thần tới khương thần sắc mặt tái xanh hắn chỗ tiếp cận áp lực căn bản không phải mọi người thấy như vậy hắn cảm thụ chung quanh rậm rậm bấy rập trong gai khắp nơi đều là kiếm quang Căn có bản không b ấ trong luận cái c gì t h đạo đạo nháy ư mắt kiếm ảnh pha tán không có bất kỳ cái gì kim loại va chạm thanh âm chỉ gặp sở hàn vẫn đứng tại chỗ mảnh khảnh trường kiếm tại trong vỏ kiếm tựa như chưa hề cũng không có động qua huyết kiếm sở hàn cũng không phải là không hề động mà là tại một khắc này động quá nhanh kiếm chiêu nước c h ả y mây trôi xẹt qua phối hợp bên trên dày đặc như mưa kiếm khí khiến khương thần khó phân thật giả không cách nào ứng đối lúc này tất cả mọi người thấy được một bộ kỳ quái trắng cảnh sở hàn đứng tại chỗ không n ú c đ í c h mà khương thần huy động âm chầm rét l ạ n h trường kiếm kiếm, kiếm lăng lệ vô cùng lại toàn bộ đều vung chém vào không khí bên trên không có cái gì phá đến thế nhưng là tại khương thần trong mắt tựa hồ có một cái vô hình người tại cùng hắn đối chiêu tình cảnh như vậy kéo dài đến tam cái hô hấp thời gian khương thần tại từ huyễn kiếm bên trong đi tới người vẫn thua sở hàn thanh âm nhàn nhạt v ă n g lên không có tiếp tục công kích mà là đem kiếm còn đưa hoa tích nguyệt hai người quay người rời đi lưu cho đám người một cái bóng lưng làm thân ảnh của hai người biến mất tại mọi người trong tầm mắt lúc bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng ánh mắt phức tạp nhìn xem khương thần cái này khương thần không chỉ có không có đánh bại sở hàn còn vận dụng thiên huyền cảnh thực lực vô luận từ cái gì góc độ nhìn khương thần s á c thực thua thế nhưng là bao quát khương thần ở bên trong mỗi người đều có một loại cảm giác không chân thật từ bắt đầu so kiếm đến sở hàn rời đi hai người căn bản không có chính thức kiếm kỹ va chạm đầu tiên là kiếm thế sau đó lại là huyễn kiếm càng giống là trong lòng chiến phô trương thanh thế thôi triệu mặc hư lạnh một tiếng hắn cũng không phải là đang an ủi khương thần mà là xem thường sở hàn hắn thấy sở hàn căn bản không có cùng khương thần xứng đôi thực lực hoàn toàn là dựa vào bảng môn t ạ đạo thủ thắng mấy người còn lại gật gật đầu đồng ý triệu mặc căn bản không cho rằng nếu như thực chiến lời nói sở hàn sẽ thắng sở hàn sẽ không thắng bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào chỉ vì bọn hắn đều là thiên huyền cảnh cường giả mà sở hàn chẳng qua là một cái địa huyền cảnh cựu trọng thiếu niên thiên huyền cảnh cùng địa huyền cảnh giống như thiên địa ở giữa hồng câu khó mà vượt qua thiên huyền cảnh phía dưới đều là run dế không đủ sở hàn vừa rồi biểu hiện vẫn tại lòng của mọi người bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng tia tinh rượu kiếm kỹ để bọn hắn minh bạch sở hàn có thể ngồi lên kiếm tông thiếu tông chủ hay là có bản lĩnh hoa tích nguyệt đi theo sở hàn đi ra quán rượu trên mặt của nàng treo nụ cười ngọt ngào hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ cũng hợp thời xuất hiện sở hàn ngươi vừa rồi vì cái gì không cho khương thần một chút giáo hớn hả hoa tích nguyệt nháy đáng yêu con mắt không hiểu hỏi nàng tại sở hàn sau lưng thấy rất rõ ràng lấy sở hàn thực lực vừa rồi khương thần có thể lông tóc không tổn hao gì hoàn toàn là sở hàn hạ thủ lưu t ì n h khương thần hẳn là cái nào đó tông môn đệ tử thiên tài ngày mai sẽ là kiếm tông thí lệ rồi ta không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt phức tạp kiếm chủng với ta mà nói rất trọng yếu nếu như không phải kiếm chủng những người này hôm nay ai cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai thái dương sở hàn thanh âm bên trong lộ ra một cỗ sát phạt chi khí hắn không phải cái gì ngươi mắng ta ta cũng không quan trọng thánh nhân hắn là võ đạo người tu hành hắn kiếp t r ư ớ c là được người kính ngưỡng chấn thiên lôi tôn kiếp này đạt được long hoàng tinh huyết hắn thực chất bên trong có không thể xâm phạm long uy võ đạo chuyến đi trực chỉ bản tâm tâm tư suy nghĩ thông s u ố t tại có thể tiến bộ sở hàn tính cách cũng là như thế hắn sẽ không để cho mình để người bên cạnh nhận bất kỳ uy khuất vậy ta chờ mong ngươi ngày mai biểu hiện đi hoa tích nguyệt lộ ra một cái đẹp mắt tiếu dung nàng nhiều ít có thể cảm nhận được sở hàn một chút cảm thụ ẩn nhận không phát chỉ đợi ngày mai thông thiên kiếm đài đem tiền tích góp lực lượng bộc phát ra đi vừa bay giữa bầu trời thiểm diệu b ắ t vực sở hàn cùng hoa tích nguyệt mới vừa đi ra khách sạn chẳng phải liền nhìn thấy một đoàn người đâm đầu đi tới mỗi người đều mặc màu làm phục chế đây là tất cả mọi người nhận biết ăn mặc kiếm tông người đoàn người này cầm đầu là cái khỏe môi n ế t lên nụ cười thanh niên thanh niên ánh mắt tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân đồng thời hắn hành tàu phương hướng chính là nghĩ đến sở hàn đi tới đệ tử của kiếm tông hành tẩu tại thiên kiếm thành thứ tư thành khu lập tức đưa tới vô số người chú ý vô luận là chung quanh dân chúng bình thường hay là đến đây tham gia thí luyện các nơi thiên tài đều nhìn chăm chú lên bên này phát sinh sự tỉnh ngô tuyết phi người thanh niên này không phải ngô tuyết phi sao kiếm tông hai đại đệ tử thiên tài một trong đã từng thiếu tông chủ lôi cuốn nhân tuyển dạng này thiên tài làm sao ra đến thứ tư thành khu mọi người ở đây nghi hoặc â m thanh bên trong Nô Tuyết tới Phi đi sở hàn thân phận của ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta kiếm tông thiếu tông chủ đối mặt kiếm tông đệ tử vương húc hoa khiêu chiến vậy mà phòng thủ mà không chiến ta thật rất hiếu kỳ ngay cả vương hoa húc khiêu chiến cũng không dám tiếp người có tư cách gì làm kiếm tông thiếu tông chủ nô tuyết phi mới mở miệng liền tràn ngập mùi thuốc súng hiển nhiên một bộ hương sư vấn tội thái độ đây chính là ngươi cùng thiếu tông chủ nói chuyện thái độ sao sở hàn lãnh mâu nhẹ dơ lên như có vô hạn kiếm ý nơi này là thiên kiếm thành thứ tư thành khu không phải kiếm tông thu hồi ngươi kiếm k i a tông thiếu tông chủ giá đỡ húng chi ngươi ngay cả vương hoa húc cũng không dám chiến có tư cách gì làm thiếu tông chủ nô tuyết phi khỏe môi n ế t lên cười lạnh hắn chính là đến nhục nhã sở hàn đoạn này thời gian hắn đối sở hàn ngồi lên kiếm tông thiếu tông chủ vị trí cực kỳ khó chịu nhất là nghe được sở hàn ngay cả vương hoa húc cũng không dám ứng chiến càng là cảm thấy sở hàn là cái không có thực lực hời hợt hạng người ta thanh long kiếm cung hoạch tâm đệ tử nô tuyết phi ngay trước thiên kiếm thành thứ tư thành khu cư dân cùng bắc v ư ợ thiên t tiêu trước mặt hướng ngươi vị này thiếu tông chủ khởi s ư ớ n g khiêu chiến ngươi có dám hay không tiếp nô tuyết phi tiếng gầm quần quận mã xuất rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người t h a n h âm bên trong có cực mạnh bức bách chi ý khán thư thì lục x o á t sách kỳ a t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai kiếm trạng ngô tuyết phi sở hàn quét ngô tuyết phi một chút từ trên người người này linh lực ba động đến xem không sai biệt lắm thiên huyền cảnh thứ hai ngấc thang bộ dáng sở hàn tu vi hiện tại là địa huyền cảnh cựu trọng nhưng là sức chiến đấu viễn siêu địa huyền cảnh chính là thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả đứng ở chỗ này hắn đều không ý kỵ tí nào nhưng là hắn bên ngoài thực lực đúng là địa huyền cảnh cựu trọng cái này tên là ngô tuyết phi thanh niên lấy thiên huyền cảnh thứ nhị trọng nấc thang tu vi đứng ra khiêu chiến mục đích thật sự bất quá là muốn nhục nhã với hắn sở hàn liếc thấy phá ngô tuyết phi ý nghĩ lấy mạnh hiếp yếu hạ người mà thôi sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng nụ cười khinh thường hắn cùng ngô tuyết phi không cựu không đoán đối phương sở dĩ chạy tới làm khó hắn bất quá là bởi vì hắn đạt được kiếm tông thiếu tông chủ vị trí cái này ngô tuyết phi nhìn thấy tu vi không bằng hắn người ngồi lên kiếm tông thiếu tông chủ trong lòng ghen ghét liền làm ra lần này cử động nếu là sở hàn tu vi là thiên huyền cảnh cựu trọng cái này ngô tuyết phi sợ là ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái đi thôi sở hàn đối bên người hoa tích nguyệt nhẹ nói hắn từ đầu đến cuối chỉ là quét ngô tuyết phi một chút chất liền giống căn bản không có người này hoàn toàn đem đối phương không nhìn hoa tích nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng người khác không biết nàng lại là rất rõ ràng sở hàn cũng không phải là không phải là đối thủ của ngô tuyết phi mà là căn bản khinh thường tại cùng tiếp nhận ngô tuyết phi khiêu chiến ha ha quả nhiên cùng vương hoa húc nói đồng dạng ngô tuyết phi cười lạnh một tiếng thì ngay cả phía sau hắn những cái kia đệ tử của kiếm tông đều là cười lạnh liên tục đối với cái này không có nhuệ khí kiếm tông thiếu tông chủ không có bất kỳ cái gì hảo cảm trong lòng có chút không phủ sờ hàn cuộc chiến hôm nay người tiếp nhận cũng phải tiếp nhận không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận nếu là không đánh trả vậy liền đi chết đi ngô tuyết phi thanh â m bỗng chuyển sang lạnh lẽo trên tay trường kiếm lắc một cái một cỗ kiếm chi rên dị nở rộ mà xuất sắc bén kiếm khi trực tiếp đem sở hàn khóa chặt kinh khủng kiếm mang trực tiếp hướng về sở hàn quét ngang mà đi hả sở hàn nhữ mày lại lôi kéo hoa tích n g u y ệ t thân ảnh l ó a lên hai người giống như thuấn di hướng về phía trước bình di một khoảng cách vê anh thân ảnh của hai người vừa mới biến mất một đạo bạo liệt thanh âm vang lên hai người mới vị trí mặt đất đã nứt ra một đạo thâm thúy vết tích ai u lẫn mất vẫn rất nhanh mà ngược lại là thật phù hợp tính cách của ngươi a ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi ngươi có thể tránh bao lâu lô tuyết phi băng lanh thanh âm bên trong đều là xem thường trường kiếm lần nữa huy động kinh khủng kiếm khí lần nữa nổ bắn ra mã xuất động tĩnh bên này lập tức đưa tới đám người chú ý trong đó bao quát thiên kiếm thành bản thổ cư dân cùng bác vực các thế lực lớn thiên tiêu đương nhiên còn có nghe tiếng từ thanh phong trong t i ể u lâu đi ra triệu mặc mấy người bọn hắn nhìn về phía sở hàn trong mắt mang theo chế rêu chi sắc cái này vô dụng thiếu niên ngay cả kiếm tông người đều xem thường hắn trong đám người có một đôi sắc bén con mắt rơi vào sở hàn trên thân cùng nói là đang quan sát sở hàn không bằng nói là đang thẩm vấn xem sở hàn phó cung chủ đại nhân nô tuyết phi ngay tại buộc sở hàn xuất thủ chúng ta muốn không ngăn cản một chút bên người người này đứng đấy hai người ba người đứng ở trong đám người mặc dù quần áo điệu thấp nhưng lại có khó nén khí c h ấ t không cần cái kia được xưng là phó cung chủ nam tử lắc đầu nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều một vòng t r e o tức thế nhưng là phó cung chủ đại nhân nô tuyết phi tính tình ngươi cũng biết nếu là tổn thương sở hàn hoặc là giết lầm sở hàn vậy nhưng như thế nào cho phải sở hàn dù sao cũng là kiếm tông thiếu tông chủ a người kia mở miệng lần nữa hỏi thanh em bên trong lần ẩn có lo lắng h i ệ n nhiên cái này nô tuyết phi là không kiêng nể gì cả người nếu như chết rồi vậy coi như hắn xui xẻo kiếm tông vốn chính là nhược nhục cường thực địa phương không có thực、lực. muốn ngồi vững vàng thiếu tông chủ vị trí cơ hội là không thể nào phó cung chủ lắc đầu lập tức nhàn nhạt bổ sung một câu mặc kệ là ngô tuyết phi hay là vương hoa húc đều là ta thanh long kiếm cung người cái này sở hàn thân phận không biết khó mà trường khống dù là thí luyện về sau lựa chọn chúng ta thanh long kiếm cung đối với thanh long kiếm cung chưa chắc có lòng cảm mến bất lợi cho thanh long kiếm cung tại tứ kiếm cung bên trong thủ lĩnh c h i vị ngô tuyết phi không che giấu chút nào đoạt mệnh tri kiếm làm cho mọi người c u n g quanh ngừng t hết sức chăm chú chờ mong sự tỉnh đến tiếp sau phát triển sở hàn mang theo hoa tích nguyệt lách mình trốn tránh về sau sắc mặt trở nên băng lãnh vừa rồi kia nhất kiếm là chạy đòi mạng hắn tới mà lại căn bản không có tị húy bên cạnh hắn hoa tích nguyệt nếu không phải hắn thực lực mạnh mẽ hai người bọn họ đều sẽ tại đây nhất kiếm dưới phơi thây tại chỗ nô tuyết phi ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sở hàn v ũ nhẹ hoa tích nguyệt bả vai ra hiệu nàng không lo lắng lập tức đem hoa tích nguyệt trong tay kia chưa thu hồi đến chữ vật giới chỉ bên trong trường kiếm tiếp vào trên tay quay người hướng về ngô tuyết phi đi qua sở hàn đây quay người lại khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa cả người đều trở nên lăng lệ lên cùng loại kia đơn thuần sắc bén còn khác biệt hắn càng giống là một cái cầm kiếm địa phương tản ra vương đạo kiếm khí ồ ngô tuyết phi ngược lại là không nghĩ tới sở hàn thật sẽ bị trọc giận nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý ha ha ha sở hàn đây không phải ngươi có dám giết ta hay không vấn đề là ngươi có thể hay không sắt vấn đề của ta bằng bản l ã n h của ngươi sợ là giết không được ta đi nô tuyết phi trong lòng đắc ý trên tay trường kiếm lại là không có dừng chút nào nghỉ nhất kiếm lại nhất kiếm hướng về sở hàn vùng chém tới lăng lệ kinh khủng kiếm khí ẩn chứa trùng điệp sát khí cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn thật muốn đưa sở hàn vào chỗ chết chuyện như vậy mỗi người đều không khó lý giải nô tuyết phi muốn làm kiếm tông thiếu tông chủ căn bản không phải bí mật thiên kiếm thành tất cả mọi người biết sở hàn lạnh nhạt đối mặt đây ngô tuyết phi vung vẩy tới kiếm khí vẫn như cũ hướng về phía trước cất bước bành bành bành làm những n à y kiếm khí vọt tới sở hàn thân thể phụ cận thời điểm sở hàn trên thân lôi đ ỉ n h kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất trong n g á y mắt liền đem ngô tuyết phi kiếm khí hóa giải cái gì ngô tuyết phi con ngươi co rụt lại hắn không nghĩ tới sở hàn sẽ tùy tiện hóa giải mất hắn kiếm khí trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ ngô tuyết phi ngươi nếu biết ta là kiếm tông thiếu tông chủ nhưng từng bước bức bách phạm thượng thậm chí ra tay với ta ta nếu là không giết người người bên ngoài còn tưởng rằng ta sở hàn dễ khi dễ ai sở hàn thanh â m trở nên sâm nhiên toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ cơ hồ thực chất bành trướng sát ý thái hư sát kiếm sở hàn trong con mắt bắn ra ẩn chứa sát ý kiếm ý chậm bước ra một bước trong nháy mắt xuyên qua hai người không gian trên tay mảnh khảnh trường kiếm đ ỗ n g nhiên s ẹ t qua một đạo hàn mang lập tức huyết quang phóng lên tận trời một thoáng thời gian máu nhuộm phố dài sở hàn thu kiếm xoay người bước đi hết thảy nhanh đến mức tựa như cũng không có làm gì lập tức liền nhìn thấy ngô tuyết phi thân thể chậm rãi vỡ ra biến thành hai nửa trong mắt còn có vẻ kinh ngạc chơi ạ mọi người chung quanh đều là che miệng lại không dám phát ra âm thanh mỗi người đều hoảng sợ nhìn xem sở hàn không thể tin được vừa rồi phát sinh hết thảy bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì ngô tuyết phi chết kiếm tông thiếu tông chủ lôi cuốn nhân tuyển thiên huyền cảnh cái thứ hai nước thang ngô tuyết phi cứ thế mà chết đi thì ngay cả chết như thế nào bọn hắn đều không thấy rõ ràng đám người chẳng qua là cảm thấy sát ý phô thiên cái địa cồn tới trận một đạo hàn mang hiện lên chính là máu bắn tung tóe bay là tả hư không rơi xuống nước phố d ả i thật mạnh mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt cũng khác nhau thiếu niên này chỉ có địa huyền cảnh cựu trọng lại có thể nhất kiếm c h ả n g ngô tuyết phi đây quả thực cường hãn đến một cái trình độ đáng sợ khó trách thiếu niên này lúc trước không tiếp thụ khiêu chiến khinh thường a không có bất ngờ khiêu chiến lại có ý nghĩa gì đến lúc này đám người tựa hồ có chút lý giải sở hàn thiếu niên này dù sao cũng là trên danh nghĩa kiếm tông thiếu tông chủ có thể ngồi lên thiếu tông chủ vị trí làm sao có thể là người bình thường trong đám người ba nam tử c h ấ n kinh đến nhìn trước mắt một màn trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng phó cung chủ nô tuyết phi chết rồi người kia thanh âm bên trong có khó có thể tin giọng điệu ngô tuyết phi thế nhưng là thanh lòng kiếm cung hạch tâm đệ tử làm sao dễ dàng như vậy liền chết hừ được xưng là phó cung chủ nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng chật thân ảnh lóe lên lách mình mà xuất xuất hiện tại ngô tuyết phi trước người sờ hàn dừng lại nam tử trung niên này gầm thét một tiếng biểu hiện trên mặt vật mẹo nhìn cực kỳ phẫn nộ ánh mắt của hắn đảo qua ngã trên mặt đất bị chém đứt trở thành hai nửa ngô tuyết phi trong lòng đau xót lập tức c h u y ể n khai ánh mắt phó cung chủ đại nhân nam tử trung niên vừa xuất hiện cùng sau lưng ngô tuyết phi đệ tử lập tức quỳ trên mặt đất bọn hắn đều là thanh long kiếm cung đệ tử tự nhiên nhận ra thanh long kiếm cung phó cung chủ sở hàn ngươi là kiếm tông thiếu tông chủ tại sao có thể tùy ý sát hại chúng ta thanh long kiếm cung thiên tài hạch tâm đệ tử ngươi còn đem kiếm tông để vào mắt sao nam tử trung niên thanh âm cực lạnh trên tay lóe ra một thanh lợi kiếm trực chỉ sở hàn hai con ngươi huyết hồng như thâm cựu Ta là thanh cung cung là người, người, người này chính là thanh long kiếm cung phó cung chủ hà văn diệu hà văn diệu người tốt xấu là thanh long kiếm cung phó cung chủ vậy mà như thế không phân tốt xấu há miệng chính là thanh lý cổng thật sự là lẽ nào lại như vậy sở hàn băng lanh thanh â m rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai lập tức đem ánh mắt tất cả đều dẫn tới hà văn diệu trên thân chuyện này là ngô tuyết phi trước gây chuyện sau đó khiêu khích không ngừng bức bách sở hàn xuất thủ tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn sở hàn n g ư ơ i thân là kiếm tông thiếu tông chủ không có cấp kiếm tông bất kỳ công hiến ngược lại sát hại kiếm tông thiên tài tuấn kiệt vẹn vẹn đầu này liền đủ để cho ta thanh lý môn hộ d u n g ngươi không được giải thích hà văn diệu sắc mặt âm lánh đến cực điểm nô tuyết phi là hắn thích nhất đệ tử vậy mà như thế chết thảm tại sở hàn trên tay đây không khỏi để hắn phẫn nộ đến cực điểm dung không được ta giải thích sao sở hàn nhàn nhạt lắc đầu khoe miệng g ơ lên một vòng nụ cười khinh thường cổ tay khẽ động trên tay xuất hiện một tấm lệnh bài đương nhiên đó là tượng trưng cho kiếm tông thiếu tông chủ thân phận lệnh bài hà văn diệu ngươi làm ta không rõ ràng kiếm tông quy định sao ta là kiếm tông thiếu tông chủ địa vị siêu nhiên tại tứ kiếm cung phía trên chớ nói ta không có tội liền xem như ta thật sự có tội giết ngươi thanh long kiếm cung đệ tử cũng không tới phiên ngươi một cái phó cung chủ nói này nói kia sở hàn ngôn từ sắp bén không có cấp hà văn diệu lưu nhiệm hà mặt mũi mắt lạnh như điện nhìn thẳng hà văn diệu con mắt mỗi chữ mỗi câu nói ra ngươi còn chưa đủ tư cách làm càn hà văn diệu bị sở hàn đánh lửa giận trong lòng bên trong t h i ê u quắt trói hai thanh âm thốt ra ngươi mới làm càn sở hàn trong nháy mắt chế rêu lại cả người khí thế bỗng nhiên bắn ra giống như đế vương đặt ở hà văn diệu trên thân tựa như đang nhắc nhở hà văn diệu chú ý mình thân phận sở hàn không nghĩ tới ngươi ngược lại là miệng lưỡi lăng lệ xảo n ô n tốt biện ta lười n h ắ c cùng ngươi nói nhảm ngươi vô cơ sát hại ta thanh long kiếm cung h ạ c h tâm đệ tử đây là mọi người chung quanh rõ như ban ngày sự tình d u n g ngươi không được cãi lại đợi ta thanh lý môn hộ ninh tông chủ sẽ lý giải ta dụng tâm lương khổ hà văn diệu trong lúc nói chuyện thiên huyền cảnh thất trọng khí thế quét sạch mà xuất bao phủ toàn trường k i a thứ tam trọng n ấ p thang huy áp làm cho tất cả mọi người thu hồi ánh mắt khinh bỉ võ đạo thế giới cường giả vi tôn đây là nhược nhục cường thực thế giới vốn là không có cái gì đạo lý có thể nói nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định cái này thanh long kiếm cung phó cung chủ hà văn diệu hiện tại giống như cầu phong ngay cả kiếm tông thiếu tông chủ đều muốn sát bọn hắn những n à y người không liên hệ lại không dám ở thời điểm này nói cái gì sợ một cái không chú ý bị đây hà văn diệu giết gà d o a khỉ chính là được không bù mất ha ha ha ha ha dụng tâm lương khổ hà văn diệu ngươi người này ngược lại để ta minh bạch một cái đạo lý cái gì gọi là người trí tiện thì vô địch ra mặt thật là dày như tường thành a sở hàn lập tức n g ử a đầu cùng tiếu h trên mặt đều làm n g a mai cùng xem thường không có chút nào e ngại chỉ là thiên huyền cảnh thất trọng vũ giả hắn còn không để vào mắt thần huyền không ra hắn liền vô địch vô luận đối thủ tại thiên huyền cảnh mấy tầng tất cả đều không phải là đối thủ của hắn đây không phải vạn hóa kim thân quyết khôi phục chi lực mang tới tự tin cũng không phải long hoàng tinh huyết như sắt thép thân thể mang tới lực lượng mà là tịch diệt đạo hủy diệt không gian trưởng khống tịch diệt sát khí mang tới thực lực phấn toái chân không phía dưới vô luận cái gì thiên huyền cảnh cường giả đều phải chết hà văn diệu ngươi lúc này đứng ra thời cơ rất khéo léo a có phải hay không đem tất cả mọi người xem như đồ đần sở hàn vang vọng phố dài lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người mỗi người trong mắt đều có khắc thần sắc đối với chuyện này đều có mình lý giải chỉ là bọn hắn không dám nói thanh long kiếm cung hoạch tâm đệ tử vương hoa húc không chỉ có bên đường đối ta nhục mạ n càng là xuất thủ muốn đẩy ta vào chỗ chết lúc kia ngươi hẳn là liền tại phụ cận đi làm sao không gặp ngươi nhảy ra thanh lý môn hộ à? hà văn diệu phó cung chủ sở hàn cuối cùng cường điệu nhấn mạnh một chút hà văn diệu danh tự cùng chức vị nhất thời làm đám người bừng tỉnh đại ngộ xem ra hà văn diệu đã sống tại chỉ là một mực dung túng ngô tuyết phi t i ê nếu lặng quan sát không có xuất thủ, thẳng xuất sát thủ, có đ n Ngô t y ế chết t Phi h rồi, ắ như mới n ả trả trả y lấy, ra trì trên chủ công có hoặc có chỉ có Hà lệnh không hàn, không hàn, khí thế mặt nôn Văn nói ngự đến n g đạo. là Diệu lời lời sở sở ờ người i mọi không kéo bách ngừng lên, lấy ác ta lui về phía sau. ta Nếu như ta không có đoán sai nếu như vừa rồi chết người là ta người sống là ngô tuyết phi hà văn diệu phó cung chủ không chỉ có sẽ không đứng ra chủ trì chính nghĩa thanh lý môn hộ ngược lại sẽ bố trí xuất một chút lý do để ngô tuyết phi ngồi lên đây thiếu tông chủ vị trí đi sở hàn khiến mọi người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên khác biệt như vậy mọi người lòng dạ biết rõ nhưng là dám ngay trước mặt hà văn diệu nói thẳng ra phần này dũng khí không thể không nói thật lợi hại hà văn diệu có thiên huyền cảnh thất trọng tu vi mà sở hàn chỉ có địa huyền cảnh cựu trọng tu vi trong mắt mọi người hai người tu vi t r ê n lệnh quá lớn sở hàn căn bản không có bất kỳ phần thắng đây là giải thích sở hàn tính mệnh bị hà văn diệu nắm trong tay tại dạng này điều kiện tiên quyết sở hàn còn dám như thế mở miệng không phải tên điên chính là đồ đẩn sở hàn ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ngươi cũng dám công nhiên vu khống ta cái này thanh long kiếm cung phó cung chủ xem ra ngươi cái này lịch tử đã không biết trời cao đất rộng hiện tại ta thì thanh lý môn hộ trả lại kiếm tông một cái thanh minh tươi sáng càng khôn hà văn diệu hừ lạnh một tiếng trận trường kiếm l ó e lên thẳng đến sở hàn mà đến m á n h liệt khí thế phảng phất muốn đem sở hàn n u ố t hết kiếm ý bén nhọn khiến mọi người chung quanh cũng có thể cảm giác được sắc bén cảm giác tựa hồ muốn không gian đều cắt vỡ thẹn quá thành giận sao sở hàn đối mặt hà văn diệu m á n h liệt khí thế không có chút nào e ngại một khi giữ tại chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ bên trên kia cô bất động như núi khí thế lập tức bay lên đem hà văn diệu khí thế xa lánh ra ngoài khí thế kinh khủng va chạm khiến cho mọi người tâm thần rung động kỳ thật ta căn bản không có nghĩ tới làm kiếm tông thiếu tông chủ vị trí này là ninh vô song cho ta nếu như các ngươi có ý kiến gì đều có thể đi tìm ninh vô song đi sách mà không phải chạy đến nơi đây tìm ta gây phiền phước dạng này sẽ chỉ tự rước lấy n h ụ sở hàn lúc nói chuyện đem con mắt chậm rãi nhắm lại bất động như núi b ả n kiếm thế uy thế tuân trào ra trong n g á y mắt này sở hàn phảng phất hóa thành làm cho người ngưỡng vọng núi cao cho người ta một loại khó mà dung chuyển cảm giác kiếm tông tọa hạ thanh long kiếm cung phó cung chủ hà văn diệu nhục nhã kiếm tông thiếu tông chủ cũng vặn vẹo sự thật Ta sở hàn lấy kiếm tông thiếu tông chủ thân phận hôm nay ngay tại cái này sở hàn nói tới chỗ này thanh âm ngừng lại mở choáng mắt trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ kinh khủng sát khi cùng lăng lệ kiếm thế kết hợp với nhau giống như sắt thần tại thế kinh diễm toàn trường thanh lý môn hộ sở hàn sau cùng thanh âm hơi có vẻ khàn giọng âm trầm cảm giác khủng bố hiện lên ở mỗi người trong lòng làm cho người không rét mà run chương năm trăm bốn mươi bốn cung chủ t tất cả mọi người ở đây vô luận là thiên kiếm thành cư dân hay là các nơi đến đây thiên t i ê u hoặc là đệ tử của kiếm tông mỗi người đều hít vào một ngụm khí lạnh hắn là nghiêm túc sao thanh lý môn hộ hắn ý tứ là muốn thanh lý mất thanh long kiếm cung phó cung chủ hà văn diệu trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân chỉ gặp cái này kiếm tông thiếu tông chủ hai mắt lộ ra đây lăng lệ kiếm mang rút ra trường kiếm lóe thanh lanh hàng quang vê n h một thoáng thời gian sở hàn trên người kiếm thế nhảy lên tới một cái độ cao mới kinh khủng sát phạt chi khí tỏ khắp tại trong kiếm ý mỗi người đều phảng phất đưa thân vào kiếm trong hải dương tựa hồ tại trên đầu của bọn h ắ n đều có một thanh lợi kiếm treo trên đó hiện ra trận trận sát khí tùy thời muốn lấy tính mạng người đi chết đi sở hàn huyết đỏ hai con ngươi sát ý tàn sát b ử a bãi mà lên hắn muốn an ổn lấy được hàn lôi hắn không muốn thâm nhập vào đến kiếm tông bên trong thậm chí bởi vì độc cô hồng tiền bối quan hệ hắn không muốn đánh n h i u kiếm tông bình thường vận hành cho dù là kiếp trước cùng ninh vô song lân đoán sở hàn cũng chỉ n g h ĩ so đo tại ninh vô song trên người một người vô luận là ngô tuyết phi hay là vương hoa húc mấy cái này kiếm tông thiên tri tiêu tử căn bản không cần chú ý sở hàn xuất hiện bởi vì sở hàn căn bản không có muốn làm kiếm tông thiếu tông chủ vị trí đợi n g à y k h á c đánh giết ninh vô song kiếm tông trung quy vẫn là muốn giao phó cho kiếm tông người trẻ tuổi nhưng là vào thời khắc này sở hàn trong lòng rất thất vọng có thể nói là thất vọng cực độ đây chính là kiếm tông sao tứ kiếm cung lẫn nhau lục đục với nhau nguyên bản tương hỗ xúc tiến cách cục biến thành chế ước lẫn nhau đấu tranh đã sớm đã mất đi lúc mới thành lập lúc mục đích ai sở hàn trong lòng ngầm thở dài hắn nhẫn n g ạ i là có hạ độ hai lần ba phen nhảy ra đối với hắn khiêu chiến cái này thanh long kiếm cung phó cung chủ đứng ở một bên không chút nào thêm ngăn cản lại tại chiến tử về sau chạy đến hương sư vấn tội cho dù là vì hàn lôi sở hàn cũng nhịn không được chuyện như vậy võ đạo tu luyện trọng yếu nhất chính là hài lòng ý nếu là tâm tình không thuận suy nghĩ khó chịu như vậy liền không cách nào tâm cảnh thanh minh tu luyện thông suốt thậm chí sẽ sinh ra tâm ma tâm tư tích tụ phía dưới tu luyện càng là sẽ không tiến ngược lại thụt lùi sở hàn thể nội long huyết cuồn cuộn sôi trào đến từ cốt tủy chỗ sâu long tộc ý niệm không ngừng trào lên mà xuất nhắc nhở lấy hắn long tộc uy nghiêm không thể xâm phạm ông đ ỗ n g nhiên sở hàn huyết sắc con ngươi bên trên bắn ra sáng trói hào quang màu vàng sậm ánh mắt đảo qua phía trước đám người tựa hồ không chứa bất cứ tia cảm tình nào đế vương quan sát thế giới này vào thời khắc này cái gì đều không trọng yếu kiếm tông thiếu tông chủ c h i vị không trọng yếu ngày mai kiếm tông thí luyện không trọng yếu những n à y đều không trọng yếu lần này nếu là bỏ qua hàn lôi lần sau đến kiếm tông rút ra chính là nếu để cho cái này thành lòng kiếm cung phó cung chủ khi dễ vậy liền thật không phải là sở hàn tính tỉnh sở hàn rút kiếm mà xuất trong nháy mắt kiếm thế tấn manh tăng vọt cũng không có mang đến tính thực chất công kích c hà ỉ l khí thế. Hà văn diệu đầu tiên là sửng sốt một chút không nghĩ tới sở hàn sẽ phóng xuất ra kinh khủng như vậy kiếm thế nhưng là sau một lát khoe miệng phủ lên một vòng cười lạnh phô trương thanh thế hà văn diệu quát lạnh một tiếng hắn căn bản không cho rằng sở hàn có cái gì thực lực mạnh mẽ làm ra đây hết thảy bất quá là dùng đặc thù nào đó thủ đoạn phóng thích khí thế l ừ a gạt người mà thôi ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi lấy cái gì sát ta hà văn diệu ánh mắt khinh thường hắn chính là thiên huyền cảnh thất trọng cừng giả thanh long kiếm cung phó cung chủ cho dù là tại lớn như vậy thanh long kiếm cung ngoại trừ cung chủ bên ngoài đều không người nào dám nói có thể giết hắn đơn giản chính là khẩu suất của n ô n cứ như vậy sát sở hàn thanh âm nhàn nhạt, nhạt nhưng lại có một cỗ vô hình lực xuyên thấu rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người chỉ gặp hắn cầm trong tay trường kiếm hất lên trường kiếm trong nháy mắt phá không mà ra cái này tất cả người vây xem đều là một mặt mẫu bức không biết sở hàn đây là có chuyện gì làm sao đem kiếm đều ném đi đây là tại làm trò cười sao hugh ngay tại lúc đám người nghi ngờ thời điểm trường kiếm trên không trung s ẹ t qua một đạo kỳ dị quy tích nương theo lấy tiếng xé gió sắc bén kiếm khí quét sạch mà xuất đem hà văn rượu bao trùm ở trong đó ngự kiếm thuật mỗi người đều mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem trước mặt phát sinh hết thảy một cái tuổi gần mười bảy tuổi thiếu niên lại có thể cách không ngự kiếm lấy b ả n g bạc kinh khủng kiếm ý khống chế trường kiếm sắt sở hàn đ ố n g nhiên phun ra một chữ lập tức bay thẳng trời cao sát khí cùng trường kiếm kết hợp với nhau trong nháy mắt tạo thành cực kỳ khủng bố h uy thế sắt kiếm bay lên trời hù dọa đạo đạo kiếm mang đây là có chuyện gì hà văn diệu nhìn thấy trước người phiêu diêu lăng không phi kiếm cả người đều ngộng kinh khủng sát cơ đem hắn bao phủ để hắn ngửi được khí tức tử vong k hà ô n g h văn diệu trong lòng khơi dậy mãnh liệt cầu sinh ý thức trường kiếm trong tay lập tức mà xuất trong nháy mắt kiếm quang thiểm diệu kiếm thế bắn ra lập tức kiếm mang quét ngang mà xuất cường đại lực lượng để hư không cũng hơi bóp méo giờ này k h ắ c này hà văn diệu đem toàn thân linh lực đều nhấc lên không gian chi lực thấu thể mà xuất trong nháy mắt hình thành đạo đạo không gian bích trướng chống cự lấy sở hàn phi kiếm phá ngay tại không gian bích trướng vừa mới hình thành thời điểm sở hàn môi mỏng nhẹ nâng lần nữa xuất sắc một chữ chật nâng lên nằm đấm lang không một quyền đánh vào hư không bên trên ông một tháng thời gian côn g bạo long lực tại tế bào ở giữa thành lập xuất một cái đặc thù tuần hoàn một chiêu nhân loại hình thái long tộc chiến kỹ huyết sắt long quyền oanh minh m à xuất vê anh s ở hàn một quyền này ngạnh xinh xinh đánh vào trước mặt hư không bên trên tựa như đối không khí đánh ra một quyền giang giác giang giác giang giác thế nhưng là đây nhìn như không có đụng tới bất kỳ vật gì một quyền lại bắn ra làm cho người hoảng sợ thanh thế trực tiếp đem trước mặt không gian oanh thành phân toái h không gian loạn lưu quét sạch phố dài gây nên chung quanh người xem liên tục đ e u sợ hãi nhao n h a u lui lại ai cũng không muốn cuốn vào đến tính m ị c h màu xám khu vực kinh khủng không gian chấn động hướng về hà văn diệu lan tràn ra trực tiếp đem hà văn diệu trước người hình thành không gian bích chứa ngoanh thành phân thoái lan g không phi kiếm không có bất kỳ cái gì trở ngại hướng về hà văn diệu t h i ể m diệu mà đi t thấy cảnh này tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh phảng phất thời gian đều yên tĩnh lại mỗi người đều bất động như ngừng lại nơi này khiếp sợ nhìn xem kia mang theo kinh khủng sát khí nhất kiếm Đây ngay h h ấ t kiếm, k xuyên qua n ô g i n loạn lưu, thẳng đến、hà、Văn họng. vong, hoàn toàn đem hà Văn diệu bao phủ, trên người hắn có cường hoành cuồng linh lực. Hết lần n lưu, lực, bao bạo Diệu Diệu tức tử hết Hà Khi Hà phủ, đem à cổ có tới lúc ầ n mảnh này không gian loạn lưu bên trong, không rụng Dừng、tay. Ngay khác có tại đất tay. lưu l võ. này một đạo h uy nghiêm quát chói hai thanh âm v ă n g lên trận một cái lao giả đạp không m à qua lách mình ở giữa ngăn tại hà văn diệu trước người lao giả dâu tóc bạc trắng thanh sam cầm kiếm ngược lại là có mấy phần kiếm đạo cao thủ phong phạm chương u n g c ủ Hà năm trăm bốn mươi lăm kinh tế h thiên tài cung chủ hà văn diệu nhất thời làm tất cả mọi người run lên trong lòng cái này hà văn diệu là kiếm tông giới trướng thanh long kiếm cung phó cung chủ như vậy có thể bị hắn xưng là c u n g chủ người chỉ có một cái thanh long kiếm cung cung chủ hàn trí cương hàn chí cương như thiểm điện bay xuống trên mặt đất hai tay ép hướng về phía trước không gian loạn lưu nhất thời làm sao động không gian hơi ổn định một chút ngươi chính là ninh tông chủ bổ nhiệm thiếu tông chủ đi quả nhiên thật sự có tài ta là thanh long kiếm cung cung chủ hàn chí cương vừa rồi phát sinh hết thảy ta đều thấy được đây đều là hiểu lầm các ngươi dừng tay giảng hòa đi hàn chí cương mệnh lệnh giống như nói giống như là một cái cao vị người tại ra lệnh sắc mặt của hắn mặc dù nhạt nhưng không so nhưng là nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hải lãng đây chỉ là một mười bảy tuổi thiếu niên vậy mà có thể đem không gian phấn toái đến loại trình độ này thiên tài tuyệt đối thiên tài như thế thiên tài nếu là có thể kéo vào thanh long kiếm cung liền thì thôi nếu là không thể nhất định phải diệt trừ nếu không thanh long kiếm cung tại kiếm tông bên trong địa vị đem không còn tồn tại h à n chí cương tâm tư thay đổi thật nhanh nhìn thấy sở hàn phát lực trong nháy mắt liền có phán đoán h i u nhưng mà sở hàn lại là giống không có nghe được một nửa không nói một lời Nổ bắn trường ra mà xuất trường kiếm tại kiếm ý không chế phân hóa xuất tại k ý hà n phân n g g chế hóa dưới xuất n vạn k i ế một ảnh, ảo, như như phân thật khó Hào mà m rõ. chiêu huyết kiếm hàn trí cương nhịn không được tán thưởng một câu có thể cách không ngự kiếm cũng chế tạo ra như vậy khó mà nắm lấy biến hóa hắn đối sở hàn thưởng thức và kiếm kỵ đều lần nữa để cao một cái cấp độ h u ngay tại hàn trí cương sợ hãi than trong nháy mắt duy nhất thật kiếm nổ bắn ra mà qua vòng qua hàn trí cương thân thể thẳng đến hà văn diệu đâm tới vạn thiên huyết kiếm lóe lên một cái rồi biến mất những này huyễn kiếm là sở hàn tận lực chế tạo ra cấp hàn chí cương n h ị n mục đích đúng là trong nháy mắt lắc choáng hàn chí cương vẹn vẹn sát na thất thần liền đủ để lấy h ạ văn diệu tính mạng ngươi dám hàn chí cương phát giác mình bị lừa về sau lập tức giận tí mặt khoe mắt liếc qua p h i ế t qua kia cấp tốc lóe lên trường kiếm cổ tay rung lên khí thế rộng rãi nhất kiếm đâm nghiêng mà xuất truy kích sở hàn trường kiếm đinh hai thanh kiếm đụng vào nhau trong nháy mắt phát ra một đạo như kim loại kêu khẽ tại mạnh mẽ lực đạo va chạm dưới sở hàn khống chế trường kiếm bay ngược mã xuất thế công trong nháy mắt sụp đổ xen vào việc của người khác sở hàn trong mắt lóe ra lanh ý cái này cái gọi là thanh long kiếm cung cung chủ hàn trí cương cùng cái này phó cung chủ hà văn diệu căn bản chính là cá mẹ một lứa âm thầm trốn ở trong góc quan chiến nếu là hắn chết căn bản sẽ không thả nửa cái cái dám nhưng nếu là hắn không chết liền nhảy ra nói đều là hiểu lầm thiện nghi đều để các ngươi chiếm ai thế gian nào có chuyện tốt như vậy v sở hàn đ ố n g nhiên phun ra một chữ cùng lúc đó mắt cá chân khẽ động kinh khủng bạo tạc cơ bắp lực lượng bay lên trong nháy mắt đạp trên phố g i ả i vỡ vụn thanh thạch bản lấy một loại tốc độ khủng khiếp xông về trước ra ngoài hưu sở hàn lao ra thời điểm trường kiếm v ư ơ n g xa mà về một lần nữa về tới trong tay hắn sở hàn tay phải cầm kiếm t h i ể m điện tiến lên vận sức chờ phát động b ả n g bạc kiếm thế tỏ khắp cả con đường ngõ hẻm tại thời khắc này hắn tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái phảng phất thanh kiếm kia chính là tay phải hắn một bộ phận trong một c h ư ớ c mắt đám người chỉ là cảm giác được một sợi lăng lệ kiếm mang quét ngang mà xuất căn bản không biết là sở hàn hay là sở hàn kiếm trong tay ông hàn chí cương trên người kiếm thế bông dâng lên phun ra nuốt vào lấy linh lực trường kiếm phảng phất trở nên càng ngày càng dài cho người ta một loại đặc biệt cảm giác không chân thật Vâng! hai cỗ bảng bạc kiếm thế hung hang đụng vào nhau trong nháy mắt đem con phố dài này chia cắt thành hai bộ phận một bên là hàn chí cương m ộ tất bên bốn liên lên, hàn. Đinh. Đinh. Đinh. Đinh. Đinh. Đinh. Đinh. Đinh. minh tiếng văng lên. Sở hàn cầm trong tay trường kiếm cùng hàn、Chí、cương đụng vào nhau, trong nháy mắt kiếm khí bốn phía, ở chung quanh là loại và sở sở sẹt ở chạm tiếp kim kiếm kiếm kiếm. Trật, tay trí mắt từng đạo thâm thúy vết phía, khí cầm dao vào đạo qua cả mọi người nhìn xem sở hàn cùng hàn trí cương kia gần như hư hảo thân ảnh đều là hít vào một ngụm khí lạnh từng cái mở to hai mắt đôi mắt bên trong tràn đầy đều là khó có thể tin cái này thật là một cái mười bảy tuổi thiếu niên sao hắn đến cùng là người hay là quỷ vậy mà có thể cùng hàn chí cương chiến đấu cùng một chỗ mà lại bất phân cao thấp thật là đáng sợ đi quán r ư ợ u tụ hội bên trong đi ra bắc vực thiên tiêu bao quát tứ thiên tài ở bên trong mỗi người sắc mặt đều trở nên khó coi đến lúc này bọn hắn mới chính thức kiến thức đến vị này địa huyền cảnh cựu trọng thiếu niên thiên tài đáng sợ thật mạnh lý hạo trạch tự lẩm bẩm bắp thịt trên mặt đều xoắn suýt ở cùng nhau hắn thậm chí ẩn ẩn có chút may mắn về sau không nói gì thêm đắc tội s ở h ẳ n nghĩ tới đây lý hạo trạch không khỏi đồng tình lên triệu m ặ t tới triệu mặc sắc mặt trắng bệnh nhìn c h ầ m c h ầ m kia hai đạo hư hảo thân ảnh hắn thậm chí thấy không rõ hai người này động tác đáng sợ triệu mặc trái tim đông đông đông cuồng loạn trong mắt của hắn lại không còn mới kiêu ngạo hắn có chút không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy nhưng lại không thể không tin tưởng nếu là thật sự tại thông thiên kiếm đài đụng tới triệu mặc có chút không dám nghĩ đằng sau gặp được cái gì lại sẽ phát sinh cái gì thì hắn hiện tại mà nói hắn cảm giác mình ngay cả sở hàn nhất kiếm đều không tiếp nổi mỗi người đều nhìn chằm chằm cái kia kinh diễm thiếu niên ai cũng không nghĩ tới cái này lúc trước không bị bọn hắn xem trọng kiếm tông thiếu tông chủ vậy mà có thể buộc phát ra khủng bố như thế kinh thiên chi uy trong đụng c h ạ m hàn trí cương càng lớn càng là kinh hãi sở hàn xuất kiếm tốc độ cực nhanh nhanh đến ngay cả hắn đều muốn thấy không rõ lắm đây liền để hàn chí cương có một loại bị dẫn dắt cảm giác mỗi nhất kiếm đều giống như tại chống cự căn bản không có một tia nhàn hạ thời gian đi phản kích mà lại nhất làm cho hàn chí cương cảm giác kinh hãi là sở hàn mỗi nhất kiếm đều biến hóa đa đoan nhưng lại thế đại lực trầm gần như biến thái man lực để hắn nhấc lên toàn bộ linh lực mới miễn cưỡng chiến đấu cùng một chỗ ngoại nhân thời điểm sợ hãi thán phục sở hàn có thể cùng hàn chí cương chiến đấu cùng một chỗ chỉ có chính hàn chí cương mới biết được hắn đối mặt chính là một cái dạng gì quái vật đây n g ư ờ i chật vật hà văn diệu nhìn thấy ngay cả cung c h ủ hàn chí cương đều không làm gì được sở hàn trong mắt lóe ra tinh mang c h ậ m dai đứng dậy muốn lui về phía sau đi vừa lúc lực chú ý của mọi người đều tại chiến đấu trên thân hai người một thời gian lại không có người chú ý tới hắn tại chạy trốn hà văn diệu đến lúc này n g ư ờ i còn muốn chạy nhưng mà hà văn diệu vừa mới nửa ngồi lui lại liền bị một tia chớp gầm thét giống ở chủ nhân của thanh â m này chính là sở hàn sở hàn ngươi cũng dám đang cùng ta thời điểm chiến đấu phân thần hàn trí cương lập tức cười lạnh một tiếng ngay tại một sát na kia hắn nhạy cảm bắt được sở hàn d ậ y đặc kiếm khí dừng lại một chút lập tức trên người áp lực nhẹ đi trong nháy mắt trở tay é p kiếm trái lại hướng về sở hàn phát động công kích đem quyền chủ động một lần nữa cầm ở trong tay phân thần lại như thế nào ta muốn giết người b ằ ngươi n g còn không cách nào ngăn cản sở hàn hai đầu lông mày hiện lên một vòng v ẻ ngạo nhiên cực kỳ tùy ý đem trường kiếm quăng về phía bầu trời Bàng bạc kiếm ý ngự không, thành kiếm kiếm phi ý hóa thành vô sở ố trốn đạo đâm chạy kiếm Diệu tới. mang, hướng về chạy trốn hà Văn Hà về Sắc! s hàn l ệ n h lùng phun ra một chữ bao phủ hà văn diệu trường kiếm lập tức sát ý ngập trời sở hàn ngươi không khỏi thái tự lại chút cùng ta chiến đấu cũng dám để kiếm rời tay đơn giản chính là muốn chết hàn trí cương sắc mặt lạnh như băng hắn chính là thanh long kiếm cung công chúa chưa từng có nhận qua dạng này miệt thị đầu tiên là tại cùng hắn thời điểm chiến đấu phân thần hiện tại lại đem kiếm ném ra bên ngoài s á t một người khác đem hắn hàn trí cương mặt mũi đặt nơi nào thật sao sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái tà mị độ cong mắt lạnh như điện mái tóc đen xuân dài như thác nước toàn thân cao thấp tàn sát bừa bãi lấy khí tức kinh khủng trong tay không có kiếm lại như thế nào như thường có thể đánh ngươi một trầu khán thư thì lục soát sách kỳ a t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu hà văn diệu chết đây là có chuyện gì hiện trường tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn bọn hắn cảm giác được rõ ràng sở hàn đem trường kiếm vãi ra về sau giống như là vứt bỏ gông xiềng cả người khí thế liên tục tăng lên an ta một q u y ề n sở hàn gầm thét một tiếng bàng bạc long lực tại thể nội trào lên tại tế bào ở giữa dựng suất từng đạo đặc thù vận hành lộ tuyến cồn bá một q u y ề n trực tiếp hướng về hàn trí cương oanh ra quyền kinh quấn c u ộ n mang theo đế vương chi ý thiếp ta nhất kiếm cơ h ộ i là cùng một thời gian sở hàn kiếm y tuân ra khống chế lăng không phi kiếm hóa thành vô số k i ế một ảnh, Văn trong Hà phủ kéo bào dài Diệu mà đem m qua, lập tức đem hà văn diệu bao phủ trong đó. T. đó. thoáng thời gian thấy cảnh này tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi cho dù ai cũng không nghĩ tới sở hàn đối mặt thanh long kiếm cung cung chủ hàn trí cương chẳng những không có lùi bước ngược lại vượt khó tiến lên phân tâm nhị dụng độc chiến hàn trí cương cùng hà văn diệu hai đại thiên huyền cảnh cừng giả hàn trí cương là thanh long kiếm cung cung chủ hà văn diệu là thanh long kiếm cung phó cung chủ hai người kia đứng chung một chỗ cơ hồ có thể đại biểu toàn bộ thanh long kiếm cung sở hàn cử động lần này không khác đứng ở thanh long kiếm cung mặt đối lập bên trên cùng thanh long kiếm cung triệt để quyết liệt tất cả mọi người ý thức được vô luận trận chiến này kết quả như thế nào sở hàn là chiến thắng hay là thất bại thanh long kiếm cung đều đem cùng cái này tuyệt đại thiên tài thiếu tông chủ vô duyên người vây xem đều ý thức được vấn đề hàn trí cương đồng dạng ý thức được sở hàn hiện tại biểu hiện được càng là kinh diễm hàn chí cương sát ý trong lòng càng là mãnh liệt làm sở hàn nhất tâm nhị dụng thời điểm hàn chí cương đôi mắt bên trong sát ý thẳng tới đ ỉ n h phong khi tức trên thân trở nên cuồng bạo không thôi kẻ này tuyệt đối không thể lưu hàn chí cương ánh mắt lạnh lùng đến nhìn chằm chằm sở hàn động tác trên tay không có dừng chút nào nghỉ lăng lệ kiếm khi đón nhận sở hàn nằm đấm hàn phi thường rõ ràng thiếu niên này liền đại biểu lấy thanh long kiếm cung tương lai nếu là hắn sống tiếp được đi thanh long kiếm cung đem vĩnh viễn không ngày nổi danh lưỡ nghi kiếm trận hàn trí cương âm lanh thanh âm vang lên bàng bạc kiếm khí tùy ý mà lên trong nháy mắt trong hư không tạo thành một cái kiếm trận kiếm trận bao phủ tại sở hàn trước người hô hô hỏa ô h diễm cực nóng kiếm khí quét ngang mà xuất trận loại băng hàn lánh kiếm ý dọc đánh xuống liệt diễm cùng băng xương đây hai cô vốn không tương dung năng lượng vào thời khắc này đan vào với nhau tản ra dọa người vì thế lưỡng nghi kiếm trận vừa ra t r u n g quanh trong mắt tất cả mọi người đều lóe chấn kinh chi sắc hai mắt không hề nháy đến nhìn chằm chằm sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết thiên kiếm thành người đều biết kiếm tông thanh long kiếm cung cung c h ủ hàn trí cương mạnh nhất tuyệt kỹ thành danh chính là đây lưỡng nghi kiếm trận lưỡng nghi kiếm trận âm dương kiếm khí tưng ơ hô đan sen vào nhau lẫn nhau t r ọ i nhau thuộc tính có thể buộc phát ra vượt qua tưởng tượng uy lực cùng lúc đó không ngừng lui ra phía sau hà văn diệu cảm thấy trong hư không lăng lệ kiếm mang kia cũ kinh khủng sát ý để toàn thân hắn lông tơ ngã dựng lên sợ hai tử vong lần nữa xông lên đầu ánh mắt cẩn thận nhìn xem trong hư không kiếm ảnh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên sở hàn ta liều mạng với ngươi hà văn diệu gầm thét một tiếng hắn đường đường thanh long kiếm cung phó cung chủ lúc nào chật vật như vậy qua hôm nay trước mặt nhiều người như vậy ném đi lớn như thế mặt vốn là để trong lòng của hắn ghét hận không thôi hiện tại sở hàn lại như vậy dồn ép không tha cái này khiến trong lòng của hắn lên cơn giận dữ ta cũng không tin ta còn đấu không lại ngươi cách không ngự phi kiếm hà văn diệu trường kiếm trong tay lấp lóe ở giữa không trung vạch ra đạo đạo kiếm hoa kiếm ảnh mỗi một lần lấp lóe liền xuất hiện một đoá hoa mỹ hoa đào hoa đào hết sức lóa mắt làm cho người không đành lòng c h u y ể n khai ánh mắt hoa đào kiếm hà văn diệu trong mắt lanh mang t h i ệ m d i ệ u trường kiếm liên tục lóe ra theo m ũ i kiếm càng động càng nhanh trong hư không hoa đào càng ngày càng nhiều trong lúc nhất thời phảng phất có người đang lay động cây hoa đào để trong này hạ một trận rực rỡ hoa đào mưa hoa anh trong nháy mắt không gian chấn động sở hàn bàng bạc nắm đấm trùng điệp đánh vào hàn trí cương lưỡng nghi kiếm trận bên trên khí thế rộng rãi long lực trào lên mà xuất trong hư không phảng phất vang lên một đạo tiếng long âm giang i á c sở hàn nắm đấm trong phút chốc vang lên kim loại va chạm thanh â m từng khối cứng như sắt thép long lân bao trùm tại trên nắm tay vọt thẳng phá lưỡng nghi kiếm trận hù dọa một đạo giòn vang sau một khắc hỏa diễm tiêu tán băng xương vỡ vụn uy thế kinh khủng vậy mà trực tiếp bị sở hàn cấp oanh mở làm sao có thể Hàn chí cương kinh hãi nhìn chùm cương trí kêu lấy ám kim xem ám bao lấy sở ắ c tục cùng long lân liên lũi lại, nằm đấm, thân ảnh đấm, s hàn kéo k o ra một h ả nơi g không gian cùng thời gian, đi cẩn thận suy nghĩ cùng gì. cách, cần chút cẩn chút, trước mặt đến cùng là quái hắn thời thận hàn đến n một một mặt tuột đi Siêu. vật suy Sở là nào sẽ cấp hàn chí cương thở dốc thời gian mắt cá chân bỗng nhiên bạo đạp đất mặt lập tức quanh một tiếng toàn bộ đường phố đều run r u dày giống như địa chấn làm cho chung quanh quán rượu cùng khách sạn đều đi theo lay động nương theo lấy đây đ ậ mạnh sở hàn thân hình như điện nổ bắn ra mà xuất thẳng đến cực tốc lui lại hàn trí cương ngay tại sở hàn đánh tan lưỡng nghi kiếm trận truy đuổi hàn trí cương thời điểm l a n g lệ trường kiếm phá toái hư không mang theo kinh khủng sắc ý hóa thành hàng ngàn hàng vạn đến hư ảnh đâm về hà văn diệu trong lúc nhất thời khó phân thật giả không có khả năng hà văn diệu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn căn bản không phân rõ cái nào một thanh kiếm là hư ảnh cái nào một khi là bản thể tựa hồ đây trong hư không ngàn vạn kiếm ảnh đều là chân thực mỗi nhất kiếm đều lộ ra kinh khủng sắc cơ nhưng lại đều như vậy không chân thực kiếm khí đầy trời biến hóa phức tạp tựa như ảo n g ộ u hà văn diệu trường kiếm múa ra tới hoa đảo chỉ có mười hai đoá đây là cực hạn của hắn tương đương với nhất kiếm hóa thành mười hai kiếm có độc chiến mười hai kiếm đạo cao thủ y năng nhưng là đây mười hai đoá kiếm khí hoa đảo tại mạn thiên kinh khủng trong bóng kiếm lập tức lộ ra tiểu vu gặp đại vu hoàn toàn không cách nào chống cự càng là không thể nào chống cự phốc phốc phốc phốc phốc, phốc. kiếm ảnh quét sạch mà qua l a n g lệ kiếm khí xuyên vào đến hà văn diệu thể nội trong nháy mắt đâm ra vô số cái lỗ thủng vậy mà hà văn diệu thân thể nhoáng một cái quỳ trên mặt đất miệng bên trong không ngừng chảy ra máu tươi trong nháy mắt này trên người hắn nhiều giày đặc vết kiếm mỗi một đạo đều xâm nhập tạp phủ nghiền nát hắn tất cả sinh cơ thanh long kiếm cung phó cung chủ hà văn diệu chết hư, hư không bên trong kiếm ảnh nhoáng một cái trung điệp cắm ở hoa tích n g u y ệ t trước người thanh thạch bản trên mặt đất giống như thẳng tắp thân thể b ì n h sĩ lộ ra kiêu ngạo chi ý t một màn này lần nữa mọi người hít vào một ngụm khí lạnh thì ngay cả chủ nhân của thanh kiếm này hoa tích nguyệt đều kinh hại không thôi ngay lúc này sở hàn thân ảnh đều bay ra khỏi tầm mắt của mọi người bên ngoài nhưng mà lợi kiếm lại có thể cách không giết chết thanh lòng kiếm cung phó cung chủ hà văn diệu đây cấp trong lòng mọi người bên trên mang đến khó nói lên lợi kiềm chế tựa hồ đỉnh đầu của mỗi người bên trên đều treo lấy một thanh lợi kiếm một khi lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của bọn họ lợi kiếm Trước t hàn huyền chí ả n cường Hàn giả. cương đối mặt sở hàn công kích không ngừng cực tốc lui lại hắn thậm chí không dám xoay người sang chỗ khác không dám đem phía sau lưng d a o cho sở hàn hắn căn bản không biết hà văn diệu đã chết tại sở hàn trên tay giờ này k h ắ c này hàn chí cương toàn bộ lực chú ý đều đặt ở sở hàn trên thân phảng phất toàn bộ thế giới thì chỉ còn lại có một cái sở hàn ngươi đến cùng là quái vật gì Hàn chí cương lạnh giọng hét lớn mà xuất. Trên tay kiếm ảnh mà cương rộng lớn trí chấp động, Từng đạo kiếm khí hướng về sở hàn hoành kích trên ớ i muốn t ở sở Sở ngại hàn hàn chạy vội Cách. tốc độ. t r thân ám kim sắc lưu quang hiện lên ám kim sắc long lân bao trùm ở trên người kiên cố thân thể trong nháy mắt trở nên khôi ngô cả người đều so trước kia lớn hơn rất nhiều hoàn toàn tiến vào long nhân hình thái đinh đinh đinh hàn trí cương vung vẩy kiếm khí va chạm tại sở hàn trước ngực trên vạy rồng vẹn vẹn va vết vừa vật. vật thanh ngay không Ngươi, hàn、Chí、cương sắc mặt đống nhiên biến, nếu như vừa rồi sở hàn hay là người, hiện tại sở hàn, thì biến thành triệt triệt để để quái vật. Cái quái vật này, nơi nào còn có sở hàn phát chạm hay thì quái Cái quái một một cắt trí mặt tại triệt triệt ra rồi kim âm, đạo đạo đều để đại để loại lại. là cả có sắc có để sở sở sở duy nhất bại lộ ở bên ngoài gương mặt đều b ị kín ám kim sắc long lân sáng chói đôi mắt đều lóe ra thị huyết ám kim chi sắc một cô đế vương uy áp huyết tán m à xuất làm cho lòng người bên trong không tự chủ được sinh lòng sùng bái vê anh vê anh vê anh sở hàn đạp trên mặt đất mà đi mỗi một b ư ớ c đều đem trên mặt đất thanh thạch bản đạp đến phân thoái khiến mặt đất một trận rung động ngươi ngươi ngươi cái quái vật này đến kiếm tông đến cùng có mục đích gì hàn chí cương thanh nhâm trở nên run rẩy lên bởi vì hắn trong đầu toát ra một cái rất lâu không từng đề cập từ ngữ long tộc thiếu niên này triển hiện ra cùng trong thư tịch ghi lại long nhân hình thái cực kỳ tương tự h à ngay Trí c ư ơ n trong đầu toát r đầu một cái đáng sợ s u nghĩ, nếu như tại r ư như vậy có thể hóa thành hình người, ớ với c tộc, có cấp chính có mặt ma thiếu thể thành ít nhất là ma thú cấp 6. Đây chính là có thể hóa、so、hình nhân niên này lòng là là là vậy đây l so o thần huyền cảnh tồn tại A. Cao thủ huyền cảnh như vậy, cần vậy, Cao A. lúc à này m kiếm thiếu Nơi tại tông tông nhất trong. định có chuyện ẩn ở bên trong. Bá. Ngay chủ có sao? ở Bá! l lúc này một cô kinh khủng sát cơ bao phủ tại hàn chí cương trên thân hàn chí cương cũng không biết hắn nguyên bản có khả năng sống tiếp vận mệnh tại hắn hoài nghi sở hàn mục đích thời điểm thật i hay giả g vậy. Dầm dầm. s hàn, hàn, hàn chí cương cả kinh nhau mắt lại còn có phương thức chiến đấu như vậy đem vỡ ra không gian giống roi đồng dạng bãi ra đây cũng quá nghịch thiên đi、Siêu. hàn chí cương lập tức không ở phía sau lui mà là ngang né tránh tốc độ của độ h ắ ngay so ra kém k h ô n g i n nếu là không cẩn thận rơi vào đến không gian loạn lưu bên trong, vỡ vào v ra rơi tốc độ, lưu là ậ cũng chỉ có m ộ tại con chết. đường Vâng, ngay t hàn chí cương lướt ngang sát na sở hàn trên thân dâng lên một sợi tối tăm mở mị tính mịt tính mịch khí tức ám sát quang ảnh lưu động cả người bước vào đến không gian loạn lưu bên trong vô tận tịch diệt sát khí ở thời điểm này phảng phất hóa thành sở hàn cánh làm sở hàn tốc độ nhảy lên tới một cái mới cao tốc、Bành. cơ hồ là một nháy mắt sở hàn liền đuổi kịp hàn chí cương ẩn c hàn ứ a ngang kinh khủng long chảo lực đạo long quét ngang má g như có ma long ự c t r ngáy m ắ trào t tại h n bỗng nhiên một c h ả o lập tức đem hàn chí cương bả vai bóp thành phân thoái s ù i sở hàn đảo ngược kéo một cái trực tiếp đem hàn chí cương cánh tay lôi xuống trong nháy mắt huyết vụ mạng thiên cực kỳ yêu diễm lan đi hàn chí cương gầm thét một tiếng không để ý tới đau đớn trên người trở tay nhất kiếm hướng về sở hàn chém vào quá khứ đ a n g long kiếm thế hàn trí cương nhất kiếm phách h u n g kiếm khí s ô n g lên trời không giống như một đầu lốn lượn d a o long mở ra huyết b u ồ n đại khẩu hướng về sở hàn nuốt tới giống sở hàn nhìn thấy dao long kiếm ảnh sắt na sáng trói ám kim sắc đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ khinh thường một cỗ bảng bạc long ngâm bay lên lập tức cả thiên không đám mây đều vặn vẹo biến hóa ông một cỗ vô hình long uy lấy sở hàn vị trí làm trung tâm đột nhiên khuyết tả án ra mai cho đến thiên kiếm thành bên ngoài khoảng cách ba trăm dặm tất cả mọi người ma thú p h ụ phục quỳ gối mắt lộ ra thần phục chi s á c long uy thiên kiếm thành bên trong mỗi người đều bao phủ tại kinh khủng long uy phía dưới càng là có một ít tu vi cao người lập tức ý thức được phiến khu vực này có ẩm ẩm tiếng long ngâm lên long uy chấn thiên giao long kiếm ảnh trong nháy mắt nổ bể ra đến tiêu tán không thấy sở hàn trực tiếp đột phá kiếm ảnh xuất hiện tại hàn trí cương trước người to lớn long trào s ẹ t qua hàn trí cương lồng ngực tràn ra mấy đạo tơ máu bịch hàn trí cương thân thể tại to lớn chấn động phía dưới trung điệp ngã xuống đất bên trên trực tiếp đem mặt đất đánh nát nổ tung ngã trên mặt đất hàn trí cương cảm giác cảm giác trên thân mỗi một khối xương cũng n ứ t ra cả người giống như là tan rã vê anh sở hàn một cước đạp ở trên mặt đất trên mặt đất bước ra một cái dấu chân thật sâu từng đạo tinh mịn khe hở giống như giống như mạng nhện khuyết tán ra tới đạp mạnh chi huy kinh khủng như vậy Tại hàn chí cương hoảng sợ ánh mắt phía dưới sở hàn giơ lên một cái chân khác bàn chân kia điểm rơi đương nhiên đó là hàn chí cương thân thể sở hàn ta là thanh long kiếm cung cung chủ ngươi không thể sát ta hàn chí cương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói hắn c a i chán hiện đầy mồ hôi mịn kịch liệt đau đớn không ngừng kích thích hắn muốn sống dục vọng làm thanh long kiếm cung cung chủ hắn chưa từng có nghĩ đến sẽ rơi vào đến tình cảnh như vậy không có người nào là ta không thể g i ế t sở hàn khỏe miệng giơ lên một vòng k i n h thường độ cong t r ậ ngay t tại sở hàn bước ra chân trong nháy mắt một đạo nổi giận thanh âm từ phía sau hắn vang lên trong thanh âm đều là lanh ý sở hàn có thể nghe được người này thanh âm chính là kiếm tông phó tông chủ quan điện quan điện gầm thét lên tiếng trong nháy mắt một cỗ huyền diệu không gian chi lực đem sở hàn bao vây lại vô luận trên dưới trái phải không có bất kỳ cái gì góc chết giống như lồng giam không gian gông xiềng sở hàn đôi mắt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo ám kim sắc trên vẩy rồng không ngừng lóng lánh lưu quang toàn thân cao thấp long lực dẫn dắt b ộ c phát ra kinh thiên cự lực giang d ắ c một đạo giòn tiếng vang lên sở hàn trực tiếp từ không gian gông xiềng bên trong tránh ra t r ậ t một cú đạp nặng nề đạp ở hàn chí cương trên thân trực tiếp đem hàn chí cương lồng ngực dâm nát thanh long kiếm cung cung chủ hàn chí cương chết nghiêm xúc quan điện nhìn thấy một màn này con ngươi lanh quang kiểm r ư ợ u hắn cùng hàn chí cương cùng thuộc thanh long kiếm cung hai người giao tình cực sâu nhìn thấy hàn chí cương chết tại trước mắt của hắn nhưng lại bất lực cái này khiến trong lòng của hắn buộc phát ra trước nay chưa từng có tức giận đi chết đi quan điện trên thân nổi lên một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng chất nhất kiếm chém ra phản phất muốn đem vùng trời này đều đổ ra. anh! muốn vùng này Vâng trời đem đều ra. bổ sở hàn thân thể tại cường hoành kiếm khí oanh kích dưới bay ngược mã xuất trên không trung điều chỉnh một cái tư thế chất vững vàng rơi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn trong hư không phẫn nộ thân ảnh quan thúc thúc không nghĩ tới ta đ ờ i này đối mặt cái thứ nhất thần huyền cảnh cường giả lại là ngươi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám ngươi là sở hàn sở hàn lệnh nhạt thanh âm vang lên xuyên qua khoảng cách giữa hai người rõ ràng truyền vào quan điện trong thai thanh âm này quan điện con ngươi bỗng nhiên co rụt lại trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kinh hãi quan điện ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn đường phố cuối cùng rơi vào dẫm lên không có sinh cơ hàn chí cương trên người bao trùm lấy long lân quái vượt người là sở hàn quan điện tốc độ cực nhanh thoáng qua ở giữa liền tới đến sở hàn phía trước bầu trời hắn cúi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ánh mắt hiện ra sáng rực chi quang ở sâu trong nội tâm xa xa không có trên mặt biểu hiện như vậy lạnh nhạt đã sớm nhấc lên kinh đảo hải lãng sở hàn vậy mà cường h ạ n đến tình trạng như thế ngay cả thanh long kiếm cung cung c h ủ hàn t r í cương đều chết tại trên tay của hắn nhất làm cho quan đ i ệ n không thể tin được chính là sở hàn còn vẹn vẹn chỉ là một cái địa huyền cảnh cựu trọng thiếu niên này thiên phú không khỏi có chút đáng sợ a không sai sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị độ cong không sợ hai chút nào nhìn thẳng giữa không t r u n g kiếm tông phó tông chủ hắn biết rõ từ hắn đối hàn t r í cương cùng hà văn diệu động thủ thời điểm hắn liền triệt để đứng ở kiếm tông mặt đối lợi cho chủ cũng che được chủ, cũng cung cung chủ hàn Chí cương, cho chủ thiếu thân phận, không hắn. Hàn, thật thân thiếu hại thanh Hàn hiện Ninh to long giao dù dám dẫn là là tông trở tông tông sát trí tại ta muốn dẫn trở ngươi kiếm kiếm ngươi muốn tông gan, Sở trí. về, xử quan đ i ệ n sắc mặt âm lánh đến cực điểm có chút co giật cơ bắc biểu hiện ra hắn v ẫ n nộ nội tâm nếu không phải sở hàn thiếu tông chủ thân phận là ninh vô song tự mình bổ nhiệm hắn hận không thể bây giờ đang ở nơi này đem sở hàn đánh giết ta không thể trở về với ngươi sở hàn lắc đầu giống như là nói một kiện chuyện rất bình thường hàn hướng về phố giải phương hướng nhìn thoáng qua chuyện này không có quan hệ gì với hoa tích nguyệt kiếm tông người hẳn là sẽ không khó xử hoa tích nguyệt bây giờ nghĩ đi đã chậm quan đ i ể n lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn đối với thiếu niên này hảo cảm không còn sót lại chút gì bây giờ trở về nhìn sang sở hàn có loại này bản sự còn muốn gia nhập kiếm tông nhất định là có mưu đồ trong này nội tình nhất định phải đem sở hàn mang về biết rõ ràng Quan thúc thúc, sở ự tình ta trên Tương chết, tông trí tông chủ, chưa hẳn sẽ không rơi vào trên quyết gì nay không quan ngươi, không dẫn đánh đến người ngươi. ninh song hẳn không ngươi, còn xin ngươi nghĩ rõ ràng, mới quyết định. hôm hệ cho khi chủ, chưa vô mèo kiếm mới của lai sau của có đầu với vị vào rơi sẽ sẽ s rõ hàn thanh âm không lớn nhưng là nói tới nội dung lại làm cho quan điện trong lòng hơi hồi hộp một chút thiếu niên này thanh âm rất bình thản nhưng lại rất có lực tựa hồ có thể quyết định kiếm tông tông chủ thuộc về tựa hồ đã định ninh vô s o n g tội chết ngay tại quan điện kinh ngạc một sát na kia sở hàn trong thân thể ngũ hành sát châu vân quanh tràn ngập khí tức hủy diệt tịch diệt chi lực trào lên mà lên leo lên ở quả đấm của hán chật chùng điệp đánh vào không gian phía trên ẩm ẩm sở hàn chung quanh không gian kịch chấn một mảnh kinh khủng tĩnh mịch khu vực du nhiên hiện hiện chung quanh tỏ khắp lấy vụn vặt không gian l o ạ n lưu Người, quan điện trong lòng kinh hãi đây sở hàn vậy mà đem không gian triệt để đánh nát bên trong màu xám khu vực là tử vong cầm khu căn bản không thể đặt chân dù là hắn là thần huyền cảnh cừng giả cũng không dám tiến vào dạng này bàng bạc t ĩ n h mịch khu vực siêu tại quan điện khiếp sợ nhìn chăm chú sở hàn thân ảnh l ó e lên bước vào đến tối tăm mở mịt khu vực bên trong c h ậ t thân ảnh biến mất không thấy kinh khủng không gian loạn lưu tại sau một lát một lần nữa trở nên t ĩ n h lặng nhưng lại không có sở hàn thân ảnh sở hàn người rốt cuộc là ai quan điện trong lòng kinh h ã i vạn phần hắn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra cố gắng bình phục hỗn loạn tâm tình trong đầu thường xuyên quanh quẩn sở hàn trước khi rời đi lời nói kiếm tông tông chủ quan điện trước đây xưa nay không cảm tưởng nhưng là bị sở hàn như thế nhấc lên về sau không hiểu toát ra một cái ý niệm như vậy đặc quan điện chậm rãi rơi vào tới trên mặt đất trước mặt đường phố sớm đã biến thành một mảnh hỗn độn phế tích không còn có cái gì nữa ngay cả hàn trí cương thi thể cũng không có không có chứng cứ quan điện chân mày hơi nhữu lại ninh vô song đã bế quan liên quan tới ngày mai thí luyện sự tình Đều đem quyền Muốn chuyện có chủ, lúc này, hắn ngược lại có chút do dự. Muốn không đem chuyện này, nói cho nói hắn hắn không ninh toàn này, này, do làm lại dự. vô sở o ngoài. n Thiên kiếm thành bên、ngoài. Không gian đông nhiên ba động một chút, lập tức vỡ vụn、ra. thân ảnh của một thiếu niên cất bước đi ra. Thân ảnh này, chính g một chút, tức một thiếu cất kiếm đi là ba bước ra, của ra. lập vỡ s hàn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi hắn vừa rồi miễn cưỡng tại không gian bên ngoài tịch diệt không gian đi lại một khoảng cách cho dù có ngũ hành sát châu bảo hộ y nguyên nhận lấy không ít tổn thương kinh mạch trong cơ thể cực kỳ hỗn loạn khó trách có thể hành t ẩ u tại tịch d i ệ t không gian chỉ có tịch d i ệ t đế tôn một người sở hàn lòng vẫn còn sợ h ã i cảm thán nói dù là hắn có được rất nhiều năng lực nhưng là vẹn vẹn dọc theo không gian bích lũy đi một khoảng cách liền giống như là tại núi đao bên trên s i ế c đi dây như g dấm trên băng mỏng nơm nớp lo sợ hiện tại thân phận của ta bại lộ nhưng là ngày mai kiếm tông thí luyện ta nhất định phải được xem ra chỉ có thể đi một bước kia sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong tinh mang loại lên hàn lôi hắn nhất định phải được còn t sở hàn cho mình m lưu lại ộ tốc độ cực nhanh mấy cái lắc mình thời gian liền tới đến rừng cây bên trong tùy tiện tìm một cái hơi ẩn nấp địa phương t r ậ ngay p h ó n xuất r nhàn nhạt Long y. Long Y vừa ra, chung tại h u toàn bộ nằm bộ p trên mặt đất, ma thu bảy, không có bất run không ma lầy bẩy, kỳ có c á gì sinh vật dám tới gần. Ngay sinh tới tại vật dám lúc này đi sở hàn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẽ kiên định từ hắn tiến vào mê huyễn kiếm trận bắt đầu trong thân thể ẩn chứa linh lực liền đầy đủ đột phá thiên huyền cảnh chỉ là hắn một mực dùng ngũ hành sát châu áp chế thể nội lôi đình linh tinh không cho chính hắn đột phá lần này đến đây kiếm tông mục đích chỉ có một cái đó chính là h à lôi sở hàn không muốn trước mặt người khác diêu võ dương oai hắn muốn điệu thấp tiến vào kiếm tông tuyển chọn hàn lôi hô hô sở hàn ngồi xếp bằng hít một hơi thật sâu chặt chắp tay trước ngực đánh ra cái này đến cái khác thủ hấn thể nội ngũ hành sát châu triệt để giải phong bàng bạc lôi đ ì n h linh lực trong nháy mắt lan tràn ở trong kinh mạch giống như giang hà trào lên mà lên sở hàn lôi đ ì n h linh lực cùng một chỗ chung quanh liền thổi lên một trận linh khí phong bạo toàn bộ xâm lâm linh khí cao tốc xoay tròn lấy sở hàn làm trung tâm xoay tròn hội tụ dị tượng bên này tự nhiên kinh động đến chung quanh ma thú nhưng là kia nhàn nhạt lòng khí để các ma thú cũng không dám hướng về phía trước tới gần trong rừng rậm linh khí càng tụ càng nhiều dần dần nồng nặc lên nổi lên nhàn nhạt bạch sắc những linh khí này thuận sở hàn quanh thân lỗ chân lông tiến vào sở hàn thể nội trong nháy mắt biến làm sở hàn rộng lớn vô cùng kinh mạch tràn đầy cả người tràn ngập một cỗ bành trướng cảm giác lốp buốt ngay lúc này sở hàn trên thân nở rộ đoá đoá điện hoa khí thế liên tục tăng lên t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín muốn đột phá thiên kiếm thành thứ tư thành khu vừa rồi chấn động cơ hồ đưa tới toàn thành người chú ý mỗi người đều ẩn ẩn ý thức được tựa hồ có chuyện sắp xảy ra hoa tích nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm sở hàn rời đi phương hướng mặc dù trong nội tâm nàng lo lắng nhưng là nàng đối sở hàn có lòng tin biết sở hàn chưa có trở về cũng không phải là xảy ra chuyện ngược lại là không có chuyện nắm chặt kiếm trong tay hoa tích nguyệt hơi niết khỏe môi lên lên nguyên lai thanh kiếm này thế nhưng là lợi hại như vậy ngày mai thí luyện gặp hoa tích nguyệt nhẹ giọng tự nói nàng có một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt cho dù phát sinh chuyện như vậy sở hàn ngày mai vẫn như cũ sẽ xuất hiện tại kiếm tông thí luyện trên sân khấu ở nơi đó thiểm diệu thuộc về hắn quan huy đường phố phía trên mọi người thấy thanh long kiếm cung phó cung chủ hà văn diệu cùng thanh long kiếm cung hạch tâm đệ tử ngô tuyết phi thi thể trong lòng đ ù i ngùi mai thôi yên lặng nhớ kỹ sở hàn danh tự chết người đều là kiếm tông người trong lòng bọn họ dù là có lại nhiều cũng không dám ở chỗ này nghị luận chỉ có thể an tĩnh nhìn xem đến tiếp sau sự tình quán rượu tụ hội bắc vực thiên kiêu nhóm sắc mặt đều là rất nặng nề đến lúc này bọn hắn mới chính thức minh bạch vừa rồi bọn hắn xem thường chính là dạng gì thiên tài thì không nớt huyền cảnh thất trọng hà văn diệu đều đã chết bọn hắn chỉ cảm thấy lúc trước hành vi là ngây thơ như vậy buồn cười mỗi người đều giống như bị im ăng cái t ắ t quạt một chút gương mặt đỏ rực ánh mắt cực kỳ phức tạp trong lòng bọn họ đều toát ra một cái dấu hỏi ngày mai kiếm tông thí luyện sở hàn sẽ còn tham gia sao nghĩ tới đây trong đó một số người không khỏi lắc đầu chỉ sợ sẽ không đi sở hàn giết thanh long kiếm cung phó cung chủ kiếm tông hẳn là tại bắt sở hàn đi không biết bắt chưa bắt được coi như không có bắt lấy nếu là lại tiến về kiếm tông thí luyện chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao thiếu một cái kình địch ta trong đó một chút thiên tài tuấn kiệt nhẹ nhàng thở ra thật tình không biết sở hàn căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt làm sao đàm kình đ ị n h siêu ngay lúc này một thân ảnh phá toái hư không hiện lên ở trên đường dài không chính là kiếm tông phó tông chủ quan điện quan điện có thể lăng không hư độ liền biểu thị một chuyện ninh vô song đang bế quan kiếm tông chuyện lớn chuyện nhỏ đều từ quan điện xử lý phó tông chủ kiếm tông mọi người thấy quan điện lập tức k h ô n g mình hành lễ mặc dù bọn hắn đều rất tôn kính nhưng là một cái kia phó chữ nghe vào quan điện trong thai lại cực kỳ trói thai hắn lại không họ phó thì ngay cả chính quan điện đều không có ý thức được trong lòng của hắn bị sở hàn đốt lên một ngọn lửa đây đoàn ngọn lửa đang không ngừng lớn mạnh lăng không hư độ thoải mái cảm giác đám người cúng bái hư vinh tri tâm cùng phó tông chủ cái tên này chú ý hắn càng muốn nghe được là quan tông chủ thanh long kiếm cung hoạch tâm đệ tử ngô tuyết phi cùng người quyết đấu thực lực không đủ bị người đánh giết chuyện đương nhiên mang về an táng quan điện thanh âm đạo mạc vang lên bởi vì một tiếng phó tông chủ hắn nhìn về phía phía dưới kiếm tông đám người ánh mắt đều trở nên lạnh như băng cỗ này ánh mắt lạnh như băng đám người còn tưởng rằng quan điện tại ghi hận sở hàn rõ kiếm tông trong lòng mọi người lo nghĩ vì sao quan điện cảm thấy ngô tuyết phi trừng phạt đúng tội nhưng là suy nghĩ kỹ một chút có lẽ là phó tông chủ sợ đối kiếm tông tạo thành ảnh hưởng không tốt đi thanh long kiếm cung phó cung chủ hà văn diệu cưỡng ép đối thiếu tông chủ xuất thủ loạn tông môn quy củ nên xử tử hiện tại đã chết rồi thì cùng một chỗ mang về an táng đi quan điện mở miệng lần nữa nói hai lần mở miệng hai lần quyết sách đều để kiếm tông trong lòng mọi người nghi hoặc hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy quan điện là đang thiên vị sở hàn phó tông chủ đại nhân hàn cung chủ hắn kiếm tông trong đám người một người trung niên nam tử nghi ngờ hỏi hắn là cùng tại hà văn diệu bên người hai người một trong thanh long kiếm cung hộ pháp người này khiến quan điện đôi mắt bên trong lần nữa lạnh lẽo hàn trí cương hắn họ hàn ta quan điện liền họ phó sao hàn cung chủ truy kích thiếu tông chủ đi chuyện này cuối cùng xử lý như thế nào chờ hai người trở về bàn lại quan đ i ệ n trực tiếp đem sự tình đẩy lên hàn chí cương trên thân dù sao hàn chí cương đã chết mà lại thi thể hoàn toàn không có kiếm tông lại không có tinh nguyệt loan như vậy thế nhưng là biết được sinh tử bí thuật hiện tại thật là không có chứng cứ rõ cái kế hộ pháp lập tức ứng thanh không dám nhiều lời hắn không biết vì cái gì lần này đối mặt phó tông chủ có một loại trước nay chưa từng có áp bách cảm giác phó tông chủ giống như biến thành người khác không có ngày xưa hòa ái dễ gần ngày mai kiếm tông thí luyện đúng hạn mở ra thiếu tông chủ nếu là xuất hiện liền để hắn thăm ra đợi thí luyện về sau lại đem cầm xuống bất kỳ người nào không thể hành động thiếu suy nghĩ thiếu tông chủ là ninh tông chủ tự mình bổ nhiệm cần giao cho ninh tông chủ tự mình thẩm tra xử lý quan đ i ệ n nghĩ nghĩ lần nữa ra lệnh hắn không có đem sở hàn thí luyện con đường phá hỏng đây kỳ thật chính là không có đem chính hắn đường phá hỏng trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút để ý sở hàn sau cùng nói quan đ i ệ n đồng dạng còn nói tích thủy không thấu giao cái ninh tông chủ quyết đoán không có bất kỳ cái gì vấn đề nếu là sở hàn bị bắt hắn cũng có thể thoát thân mà ra tiếp tục làm hắn phó tông chủ theo quan đ i ệ n ra lệnh kiếm tông đám người phân biệt bận rộn dỡ lên hà văn diệu cùng nô tuyết phi thi thể rời đi đường phố kiếm tông đám người sau khi đi đường phố bên trên lập tức buộc phát ra từng đạo tiếng nghị luận chủ đề trung tâm tất cả đều là cái này kiếm tông thiếu tông chủ sở hàn trong lúc nhất thời sở hàn danh tự vang vọng toàn bộ thiên kiếm thành mỗi đầu phố lớn ngõ nhỏ mỗi cái nơi đó cư dân cũng đang thảo luận lấy sở hàn danh tự cùng sự tích thì ngay cả từ bắc vực từng cái tông môn đến đây thiên tài tuân kiệt trong lòng đều trở nên trở nên nặng nề không ít thiên tài càng là lần đầu tiên trong đời ý thức được nơi này có so với bọn hắn càng thiên tài nhân vật làm thiên kiếm thành tất cả mọi người đang nghị luận sở hàn thời điểm sở hàn đang ở tại bàng bạc linh lực luồn khí xoáy bên trong toàn thân cao thấp tắm rửa lấy sao động lôi điện cả người khí thế đạt đến một cái điểm tới hạn hoàn cảnh chung quanh càng là an tĩnh đến đáng sợ vanh vanh vanh vanh vanh vanh vanh đột nhiên lôi điện tiếng oanh minh từ sở hàn thể nội vang lên thanh âm càng lúc càng lớn đến cuối cùng cả thiên không đều đi theo chấn động lên phảng phất trời nắng như sét đánh thanh âm đinh thai nhức góc c c c c c thử từng đạo điện xà từ sở hàn thể nội vọt bán ra du t ẩ u ở chung quanh không gian bên trong chợ không ngừng chui trở lại sở hàn thể nội tới tới lui lui ra vào kinh khủng thanh thế không ngừng lớn mạnh sở hàn vị trí sơn mạch bên ngoài thông hướng thiên kiếm thành trên quan đạo một đoàn người ngay tại dạo bước mà đi mười mấy người mỗi người đều là áo trắng như tuyết Ca, ta có chút không hiểu rõ chúng ta hàn ra kiếm tông dạng này thí luyện chúng ta có cần phải tới sao một cái bảy tám tuổi thiếu nữ nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh thanh niên trong đôi mắt đẹp tràn đầy đều là n h ả m chán c h i sắc phấn đ i ê u ngọc chắc gương mặt bên trên càng là viết đầy phiền muộn kiếm tông lần này thí luyện triệu tập cơ hồ bắc vực tất cả thiên kiêu chúng ta h à n g h ằ n ra tự nhiên muốn đến đến một chút náo nhiệt thanh niên cười nhạt một tiếng hắn áo trắng tuyệt trần trên thân tản ra đặc biệt mị lực giống như trích tiên ca chuyện như vậy ngươi đến là được rồi làm gì còn muốn ta đến à, thiên phú của ta mặc dù còn có thể nhưng là ngươi dạng này nhân vật thiên tài đặc t h u n g một chỗ căn bản không so được thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài nàng thật sự là làm không rõ ràng gia tộc gần nhất đoạn này thời gian vô luận sự tình gì cũng phải làm cho nàng đi theo đơn giản chính là chạy nam đi bắc một lát không được thanh nhàn ha ha ha lạc tuyết cái này ngươi không biết đâu gia tộc để cho ta đem ngươi mang lên là nghĩ tại bắc vực thiên k i ê u bên trong cho ngươi tìm kiếm một cái như ý lang quân thanh niên cười ha ha chỉ là cười đáp một nửa im bặt mà rừng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bên trái s ơ n mạch trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc thế nào cao thủ thiếu nữ giương à mắt nhìn hướng sân mạch có chút nghiêng đầu cảm giác của nàng lực không bằng thanh niên trong lúc nhất thời không có cái gì cảm giác được chương á i này cao t ủ t năm trăm năm mươi thiên huyền cảnh đột phá thiếu nữ nghiêng đầu nửa tin nửa ngờ nhìn xem thanh niên nàng không có cái gì cảm giác được à làm sao lại có người muốn đột phá ai người chờ nhìn kỹ thanh niên dứt khoát d ừ n g bước ánh mắt trông về phía xa nhìn chăm chú lên xà xà s ơ n phong mặc dù khoảng cách rất xa nhưng là thanh niên có thể nhạy cảm bắt được trong rừng rậm không ngừng thẩm thấu xuất thiên địa linh khí những n à y thiên địa linh khí nồng đậm đến gần như trình độ khủng bố có thể thấy được cái kia tu luyện người đối võ đạo có cực sâu lý giải chỉ sợ là thần huyền cảnh cao thủ đi thanh niên sắc mặt càng thêm ngưng trọng hắn là bắc vực hàn gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ hàn quân trần đi theo hàn quân trần bên người thiếu nữ sở hàn cũng đã gặp chính là hàn gia thánh nữ hàn lạc tuyết hàn quân trần phụng mệnh đến đây tham gia kiếm tông thí luyện hắn vốn định đây là nhất đoạn rất nhẹ nhàng lữ t r ì n h kiếm trùng thánh địa cái gì đều không trọng yếu hắn là đến h i ể n lộ rõ ràng hàn gia huy thế thế nhưng là hàn quân trần làm sao cũng không nghĩ tới sẽ ở tiến về thiên kiếm thành trên đường gặp được như thế cao nhân tiền bối đột phá cảnh giới nhìn về phía sơn phong trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ trong đầu tưởng tượng lấy có một ngày hắn cũng có thể dẫn động như vậy thiên địa thanh thế để người khác hâm mộ hàn quân trần cùng hàn lạc tuyết nói chuyện ở giữa phương xa thiên địa chấn động trở nên càng ngày càng kịch liệt mơ hồ trong đó có lôi quang hiện lên nồng đậm đến gần như thực chất thiên địa linh khí sao động đến nổi lên g ậ n sóng làm cho kia phiến xâm lâm đưa thân vào bạch sắc trong hải dương bên này sơn mạch kịch liệt chấn động đồng thời đưa tới xung quanh không ít vũ giả cùng ma thú chú ý vô số đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ngọn núi bên trên đến lúc này những người này đều ý thức được vậy có cao thủ tại đột phá giữa thiên địa biến hóa theo thời gian giải ngũ trở nên càng thêm hùng vĩ nồng đậm đến kinh khủng thiên địa linh khí từ trên dãy núi bay lên bàng bạc luồng khí xoáy phảng phất muốn đem bầu trời đều thôn phệ đến trong đó đây đây đây là có người tu luyện hàn lạc tuyết trong đôi mắt đẹp vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt phiến thiên địa này biến hóa cực nhanh trước một khắc nàng còn cái gì đều không có phát giác được hiện tại liền dùng mắt thường đều có thể thấy được đây cũng quá kinh khủng đi hàn lạc tuyết rung động không có ngữ n ô n nàng chưa từng thấy từng tới trường hợp như vậy cách khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được k i a c ố rộng lớn chi khí ai ngờ phía trên dãy núi lại sẽ là cỡ nào cảnh tượng phía trên d ã y núi theo càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí q u a n t r ú một cỗ bàng bạc khí tức giống như cự long thất tỉnh chậm rãi tỏ khắp m à suất cương h o à n h khí tức khiến chung quanh chú ý nơi này vũ giả sắc mặt đều phát sinh biến hóa trong rừng rậm sở hàn xếp bằng ở hơi nước trắng mịt m ở thiên địa linh khí bên trong toàn thân kinh mạch đều đạt đến tràn đầy tư thế lôi đình p h í c h lịch giống như trường xạ h ố n lượn mã suất cơ hồ di tản toàn bộ rừng cây、Hô. ngay lúc này sở hàn thân thể đ ố n g nhiên nổi lên một cỗ cường hoành lực hấp dẫn thân thể quanh thân gần như thực chất thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn trong n g a y mắt bạch sắc trong hải dương xâm lâm một lần nữa biến trở về lục sắc gần như thực chất kinh khủng thiên địa linh khí bỗng nhiên biến mất ông theo lượng lớn thiên địa linh khí tràn vào thể nội sở hàn khí tức trên thân trực tiếp đạt tới đ ỉ n h phong giang giác sở hàn trong đan điển hù dọa một đạo thanh thúy tiếng vang chật lôi đỉnh lình tinh từng khúc dạng nước vỡ thành một khối lại một khối những này linh tinh tại vỡ vụn trong n g á y mắt hóa thành lôi đỉnh linh lực trào lên ở trong kinh mạch theo linh tinh mảnh vỡ bốc ra hào quang rực rỡ ẩn ẩn hiện hiện đến lúc cuối cùng một khối linh tinh mảnh vỡ rơi xuống về sau trong đan đ i ể n quan g hoa bạo khởi một viên thâm thúy hạt châu màu tím lạng yên hiện hiện lôi đình linh châu xếp bằng ngồi dưới đất sở hàn hơi n ế t khỏe môi lên lên một cái đường cong tại lôi đỉnh linh châu xuất hiện trong n g á y mắt trong kinh mạch kinh khủng linh lực hướng về lôi đỉnh linh châu bên trong hội tụ mà đi khiến lôi đỉnh linh châu mượt mà nội liễm thâm thúy trong suốt giờ này k h ắ c này sơn mạch mọi người chung quanh đều nhìn chăm chú lên sơn mạch nơi đó thiên địa dị tượng dính dấp lòng hiếu kỳ của bọn hắn tại sao không có động tĩnh rồi chú ý sơn phong người bên trong chỉ có hàn lạc tuyết không có nhất kiên nhẫn nàng mỗi ngày địa trở nên i ê n á n g liền nhịn không được mở miệng hỏi thăm có lẽ là tu luyện xong đi h à n quân trần đôi mắt buông xuống ngậm lấy tinh mang trong lòng của hắn đồng dạng có chỗ chờ mong nhưng là hiện thực chính là như vậy Tu luyện kết thúc, chính là kết thúc. Từng đạo im thở dài, từ sơn mạch mọi người chung quanh trong miệng phát ra tới, tựa thỏa luyện chung quanh là miệng chính ắng sơn người vẫn mãn. mạch hồ chưa dài, đạo im mọi ra ông ngay tại lúc lúc này thiên địa trong nháy mắt run rẩy kịch liệt cả tòa sơn mạch giống như địa chấn lắc lư mỗi người đều rõ ràng đã nhận ra đây kinh khủng địa chấn bàng bạc ba động làm bọn hắn thân thể đều đang lắc lư mỗi người sắc mặt đều phát sinh biến hóa ẩm ẩm một đạo tiếng sấm tiếng vang lên đinh hai nhức góc ở trên bầu trời q u a n quẩn tựa hồ tại hướng những người này tuyên cáo một vị đế vương sinh ra lạc tuyết đây thanh thế đủ lớn đi hàn quân trần trong lòng kinh hãi ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phương xa s ơ n mạch tia chuyên trú ánh mắt tựa hồ phải chứng kiến đây hết thảy ừ mừng hàn lạc tuyết liên tục gật đầu vừa rồi rung động kém chút không có để nàng ngã nhào trên đất ông một thoáng thời gian phía trên dãy núi vòng xoáy linh khí nổ bể ra đến trong nháy mắt tiêu tán không thấy một khí thế bằng bạc từ trong dãy núi bay lên trực trùng vân tiêu h u ngay lúc này chung quanh vô số người đôi mắt bên trong làm nổi bật xuất thân ảnh của một thiếu niên đạo này thiếu niên thân ảnh từ trong rừng rậm đằng không mà lên mang theo kinh khủng lôi điện lên như diều gặp gió thương khung ầm ầm tiếng sấm cuồn cuộn oanh minh mà lên trên người thiếu niên tràn ngập khí tức hủy diệt khí thế bàng bạc tỏ khắp nổi lên bùn phía giống như thiên thần bao phủ đứng lơ lửng trên không thiên huyền cảnh thiếu niên đột nhiên mở to mắt sang trói đôi mắt bên trong bắn ra kinh khủng lôi điện thích lịch khi thế bảng bạc khiến xâm lâm đại địa sinh linh đều không ngừng run dày hô hô hô trong nháy mắt mây đen áp thiên cồn phong tàn sát bừa bãi bầu trời xanh thẳm ngược lại mây đen dày đặc đám mây ở giữa đụng vào nhau không ngừng nổi lên đạo đạo thiểm điện ngân x à lôi kiếp trên bầu trời mây đen đền bù tựa hồ bầu trời đều biến thấp kinh khủng cảm giác g á p bách mọi người có thở không nổi cảm giác ẩm ẩm lại là một đạo c h ấ n thiên động đ ị ệ tiếng sấm chỉ bất quá đạo này tiếng sấm không phải từ trên người thiếu niên phát ra ngoài mà là từ không trung vang lên là thuộc về thiên lôi thanh âm thiên uy phía dưới toàn bộ sinh linh tâm thần câu chiến một chút nhỏ yếu người thậm chí đứng không dậy nổi giống ma thú đồng dạng nằm dạp trên mặt đất muốn độ kiếp rồi hàn quân trần ánh mắt sáng rực đến nhìn chằm chằm trên bầu trời thiếu niên thân ảnh đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ chờ mong hắn rất hiếu kỳ bực này cao thủ sẽ dùng thủ đoạn gì đến đối kháng thiên uy hán hàn lạc tuyết cầm nắm tay nhỏ nghiến chặt hàm răng bờ môi đối mặt đây mênh mông thiên địa uy áp nặng có một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác thậm chí có chút lo lắng lên cái thân ảnh kia tới ven can kết đột nhiên thiên lôi hàng thế sáng chói lôi điện thích lịch sẽ rách hư không lóe r a quang mang chói mắt tràn ngập hủy diệt khí tức khủng bố tỏ khắp m à suất bao phủ chung quanh sinh linh Trưng 551, gen luyện thái lôi thể. Lôi kiếp rơi xuống trong mắt, toàn bộ bầu trời rèn rơi ra luyện xuống ngáy sáng, vô số đạo kinh khủng điện sinh lôi Lôi bầu đều chiếu kiếp cổ vô xà số đạo bộ bị thanh thế thật lớn lôi đ ỉ n h thích lịch hung hăng đánh xuống xuyên qua trong hư không thân ảnh lên ranh can kết trấn thiên động địa thanh âm hù dọa kinh khủng thích lịch rơi vào d ã y núi phía trên đem ngọn núi bổ ra một đạo khe rãnh phô thiên cái đ ị a lôi điện quang mang bốn phía ra vô số điện xà điên cuồng hướng về chung quanh du tẩu ranh minh thanh âm kéo dài không thôi thật là khủng khiếp lôi kiếp quan sát đến một màn này vũ giả mỗi người sắc mặt đều trở nên trắng bệnh thiếu niên này thân ảnh dẫn động lôi kiếp tựa hồ cùng những người khác khác biệt trong hư không thiếu niên thân ảnh không nhúc nhích tí nào mặc cho lôi điện b ổ vào trên thân thâm thúy tử sắc điện mang hội tụ toàn thân xuyên thẳng qua tại tế bào ở giữa vậy mà vang lên lốp ba lốp bốp tiếng vang cái này đám người kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia đạo tắm rửa tại trong sấm xét thân ảnh trong lúc nhất thời đã mất đi ngôn ngữ trong lòng chỉ có rung động có như thế độ kiếp người sao chí ít bọn hắn chưa từng gặp qua cái nào thiên huyền cảnh cao thủ độ kiếp không phải trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng thiên lôi chống lại nào dám để thiên lôi như vậy tung hoành ở trên người trên quan đạo hàn gia đám người đều là không kém gà gỗ mỗi người đều há to miệng giống như là đang nhìn kỳ tích、Ngày. cái này hàn lạc tuyết là cao quý hàn gia thánh n ữ so với những người khác tới nói đối với lôi kiếp còn hiểu hơn một chút thiên huyền cảnh phía trên mỗi vượt dai một bậc thang liền muốn vượt qua một lần lôi kiếp võ đạo tu luyện nghịch thiên mà đi làm ngươi k h í tức cường đại đến điểm tới hạn thời điểm liền sẽ dẫn động lôi kiếp bất quá hàn lạc tuyết biết cũng không phải là mỗi cái thiên huyền cảnh cừng giả đều là tại vượt n g ấ p thang thời điểm mới có thể dẫn động lôi kiếp có chút thực lực mạnh mẽ thiên huyền cảnh tại tấn cấp thời điểm đồng dạng dẫn động lôi kiếp trên trời rơi xuống lôi kiếp hoặc nhiều hoặc ít có quy luật mà theo đó chính là sau khi đột phá khí tức ba động quá lớn đưa tới thiên địa không gian bài xích thế nhưng là vô luận là tình huống như thế nào dẫn động lôi kiếp lôi kiếp trung quy là lôi kiếp sao có thể lấy n ụ c thân chống cự trước mắt một màn này triệt để lật đổ hàn lạc tuyết nhận biết cho đến giờ phút này nàng mới rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân tu luyện tới thiên huyền cảnh không dễ dàng nhưng là muốn làm đến loại này lấy thân thể n g ạ n h kháng thiên lôi đơn giản làm cho người kinh hãi thân thể này đến cường hãn tới trình độ nào hàn quân trần trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng trong đầu lập tức hiện ra một cái tử kinh lôi các hàn quân trần đôi mắt lấp lóe hàn tự nhiên bắc vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài hiện tại gặp được dạng này một màn trong hư không thân ảnh như vậy tuổi trẻ nội tâm của hắn chỗ sâu ẩn ẩn nổi lên một cỗ chiến ý kinh lôi các người tới nơi này làm gì không biết hắn có thể hay không tham gia kiếm tông t h í luyện sở hàn đặt mình vào lôi điện bên trong toàn thân tản ra kinh khủng lực hấp dẫn hấp thu lôi điện bên trên tinh thuần thiên địa c h i lực không ngừng hội tụ trên thân thể rèn luyện hắn quanh thân tế bào cường hóa lấy thân thể của hắn dẫn lôi nhập thể sở hàn đứng lơ lửng trên không hít một hơi thật sâu chậm rãi nhắm mắt lại Thể nội lôi đ si, si sở, qua sở hàn toàn thân làn ô i kiếp bên trên thuần lôi không vào trong đến thể cơ c da đều phát sáng lên quanh thân lỗ chân lông toát ra một giọt lại một giọt nhũ bạch sắc dịch nhỏ dọc theo đặc thù lộ tuyến bầu trời lần nữa oanh minh đạo này lôi điện dần dần tiêu tán nhưng là sở hàn hiển nhiên không muốn để cho cái đó cứ như vậy tán đi cho hết ta thu. hàn thân tiếng oanh minh khởi, kinh khủng hấp tiếng ta trên một Sở làm ự c pháng phất hóa h t n đen, h lô vậy à màn, mà vào Làm đem quanh lôi điện điệu điện đảo một trùng hút tới.、Giữa、thiên điệu lập tức xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn, thanh thế thật lớn lôi điện vậy mà đảo ngược về tới bầu trời, tiến vào trong hư không thân ảnh thể kết. quanh hiện lớn ngược không ảnh nội. Oanh can Giữa quỷ hư lôi lập lôi vậy cực kỳ dị về bầu sở hàn đem đánh xuống lôi điện hấp thụ đến thể nội thời điểm bầu trời lần nữa hạ xuống một đạo lôi điện lôi điện xé rách hư không nhấc lên đạo đạo vết nước không gian tựa hồ đang phát tiết lấy tự thân bất mãn hung hăng bổ vào sở hàn trên thân hết thể tới đây cho ta sở hàn đột nhiên trợn quát một tiếng s a n g trói lôi điện ở trên người hắn nổ tung bạo ngược r a quang mang thiểm rượu chân trời giống như thái dương đem mây đen bao phủ thế giới chiếu sáng cặc c ạ c nhảy nhảy sở hàn tại bị lôi điện bổ chúng trong n g á y mắt toàn thân đều kịch liệt run dày lên phảng phất bị bứa nặng vạn cân hung hăng đập một cái xương cốt ở giữa đều mang trận trận tiếng vang quanh thân cơ b ắ p càng là một trận tê dại ông hoàng kim c h i lực từ trong xương tủy lộ ra đến trong nháy mắt chạy xuôi qua sở hàn toàn thân khôi phục thương thế của hắn tiêu trừ trên người dị dạng cảm giác tốt sở hàn sắc mặt vui mừng có hoàng kim c h i lực khôi phục hắn có thể càng thêm không chút k i ê n kỵ hấp thu thiên lôi c h i lực để hắn hoàn toàn thuế biến xì xì thử kinh khủng lôi điện quang mang giống như vô số đạo nhỏ bé điện xà tại sở hàn trong thân thể chui tới chui lui cho dù có hoàng kim c h i lực khôi phục vẫn làm cho hắn có đau đớn kịch liệt cùng cảm giác tê dại một giọt một giọt tinh thần u thiên địa linh khí không ngừng chạy ra thay vào đó thâm thúy tử sắc lôi điện mê ngông tử sắc lôi điện dọc theo sở hàn quanh thân kinh mạch phi tốc vận chuyển không ngừng tràn vào đến đan đ i ể n lôi đỉnh l ì n h châu bên trong lại đem lôi đỉnh l ì n h châu bên trong linh lực gạt ra khỏi đi đây cũng là thái cổ kinh lôi quyết đạt tới thiên huyền cảnh về sau phương pháp tu luyện thái cổ lôi thể kinh lôi các lịch đại các chủ tung hoành bá đạo vô liếng làm thái cổ kinh lôi quyết tu luyện tới thiên huyền cảnh thời điểm liền nhiều hơn một loại khác biệt phương pháp tu luyện tổng cộng có hai chủng con đường tu luyện con đường thứ nhất cùng thiên huyền cảnh trước đó không có bất kỳ cái gì khác nhau vẫn như cũng là hấp thu thiên địa linh khí sau đó đem thể nội linh lực mô phỏng suất lôi điện thuộc tính hóa thành lôi đ ỉ n h linh lực dạng này tu luyện chỗ tốt chính là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm liền có thể đạt tới rất mạnh lực lượng nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng lôi đ ỉ n h linh lực chúng quy là linh lực không phải chân chính lôi đình thứ hai con đường chính là dẫn động thiên lôi nhập thể để tràn ngập khí tức hủy diệt kinh khủng lôi điện tại thể nội bộc phát lan tràn đến quanh thân huyết đ ụ c trong tế bào lấy tinh thần u nhất thiên lôi c h i lực thay thế đi giai đoạn trước tu luyện sử dụng thiên địa linh khí như thế tu luyện cực kỳ nguy hiểm sơ ý một chút liền có thể có thể sẽ vẫn lạc tại lôi điện phía dưới mà lại ngày sau tu luyện mỗi một lần đột phá cảnh giới đều muốn tắm rửa thiên lôi xua tan hấp thu linh lực đổi lại tinh thuần thiên lôi c h i lực thẳng đến sống qua thiên huyền cảnh tiến vào thần huyền cảnh thái cổ lôi thể đại thành liền có thể tự thân sinh ra thiên lôi c h i lực tại hư không lôi vân bên trong tu luyện vô luận thân thể hay là võ kỹ mạnh đến đỉnh cao nhất vô luận kiếp trước hay là kiếp này sở hàn lựa chọn đều là thứ hai con đường đây là con đường cường giả tới đi sở hàn ngẩng đầu đối bầu trời trợn quát một tiếng hai con ngươi đột nhiên mở ra sáng chói điện mang từ trong hai con ngươi nổ bắn ra m à x u ấ t vọt thẳng vào đến trong lôi vân vâng vâng vâng n g lôi vân trong nháy mắt phát sinh biến hóa giống như tiến vào cồn u g bạo đến trạng thái từng đạo thiểm điện liên tiếp mà xuống đều bổ vào sở hàn trên thân căn bản không cho sở hàn bất kỳ thở dốc thời gian bành bành bành cồn u g bạo lôi điện tiến vào sở hàn thân thể cho dù sở hàn thân thể cường hãn vẫn như cũ không ngừng chảy ra máu tươi tới càng là như vậy sở hàn ngược lại càng là vui vẻ đời trước của hắn tu luyện tới thiên huyền cảnh thời điểm còn cần các loại linh khí phụ trợ không dám trực tiếp nên đón lôi kiếp chớ nói chi là tắm rửa tại như thế cuồng bạo lôi điện bên trong kiếp này điểm xuất phát so kiếp trước cao quá nhiều rồi sở hàn cảm thụ được không ngừng mạnh lên thân thể tăng lên rất nhỏ bé nhưng lại rất rõ ràng có thể rõ ràng cảm giác được bầu trời hạ xuống lôi điện không ngừng bị sở hàn thôn phệ giống như là cướp đ o ạ n đem thiên lôi chi lực thôn phệ đến thể nội lại đem thiên địa linh khí bài xuất đi theo thân thể không ngừng bị thiên lôi chi lực đồng hóa thái cổ lôi thể dần dần tiểu thành cảm giác tê dại cùng cảm giác đau đớn một chút xíu tùy theo biến mất vênh vênh vênh vênh vênh trên bầu trời lôi vân tựa hồ cảm thấy sở hàn biến hóa trong nháy mắt trở nên càng thêm sao động bàng bạc thiên địa chi uy bao phủ tại sở hàn trên thân dày đặc lôi điện giống như mưa đ ị a n oanh kích đến sở hàn trên thân phảng phất phiến thiên địa này dung không được dạng này khác loại người chính hợp ý ta sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng tà mị tiêu dung hắn hiện tại cảm giác tựa như là tại xoa bóp lôi điện uy lực càng là b ằ n g bạc thân thể của hắn càng là dễ chịu một cỗ thiên lôi chi lực tiến vào thể nội bị sở hàn huyết nhục tế bào thôn phệ tại cỗ này thôn phệ phía dưới sở hàn thân thể càng phát ra kiên cố đôi thủ trưởng tâm nhũ bạch sắc dịch nhỏ càng tụ càng nhiều nồng đậm đến sắp chảy ra trình độ theo thiên địa linh khí cùng một chỗ bài xuất tới còn có sở hàn thể nội tạp chất theo sở hàn thể nội thiên lôi c h i lực càng ngày càng nhiều trên bầu trời lôi vân giống như là gặp đối thủ mây đen cuốn lên dần dần trở nên to lớn hơn vô số đạo kinh khủng thiểm điện hội tụ vào một chỗ tràn ngập tại sở hàn quanh thân biến thành làm cho người kinh hãi tia lôi dẫn quan đoàn khí tức hủy diệt phảng phất tận thế giáng lâm nhân â n gian trên bầu trời tia lôi dẫn quan đoàn kéo dài đến nửa canh giờ căn bản không có cắt giảm ý tứ lúc này mỗi một đạo lôi điện cũng có thân cây như vậy cực đại giống như bốn lượn vài trăm mét giao long trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh xuyên thẳng qua sơn mạch chung quanh tất cả người chứng kiến tất cả đều mắt trợn tròn rơi mất bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thiên địa dị tượng lôi k i ế p càng bổ càng hung ác càng tụ càng dày đặc giống như là đang cùng độ kiếp người phân cao thấp đến cùng là người phương nào tại cùng khủng bố như vậy thiên uy đối kháng ha ha ha ha ha ha ha ngay tại lúc lúc này k i a lôi dẫn quan g đoàn bên trong buộc phát ra một đạo cởi mở tiếng cười tiếng cười kia là như vậy thoải mái đem cảm xúc phủ lên đến mỗi một góc tựa hồ thiên địa c h i đại mặc kệ tiêu g i a o chương năm trăm năm mươi hai không gian c ô n g xiềng mây đen áp thiên lôi đình g i ấ y đặc toàn bộ thế giới đều bao phủ tại hoành minh chấn động bên trong nhưng là đạo này cũng không tính tiếng cười văng r ộ i lại tựa như vượt trên tất cả thanh âm vang vọng đất trời ở giữa giờ này k h ắ c này sở hàn đứng ngạo nghễ vào hư không quanh thân còn quấn kinh khủng tia lôi dẫn quan đoản toàn thân khí thế cùng thiên lôi không phân khác biệt Cường hoành Hiu. bá đạo. Hiu. sở hàn cổ tay khẽ động song trưởng bên trong n ũ bạch sắc dịch nhỏ đều biến mất phong bế tại một cái bình ngọc bên trong thu hồi đến chữ vật giới chỉ bên trong đây chính là gần như thực chất thiên địa linh khí há có thể tùy ý lãng phí hết phá cho ta sở hàn ngưỡng vọng thương cung bàn tay ở giữa lôi điện trào lên tràn ngập hủy diệt chi uy đó cũng không phải đã từng sử dụng lôi đình linh lực mà à l là tinh thuần nhất thiên lôi chi lực cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lôi điện tinh mang đầu ngón tay vang lên lốp bốp tiếng vang tay phải hóa quyền dơ cao hướng lên trời hủy thiên diệt địa kinh khủng lôi điện của sáng sông lên trời không vênh can kết bàng bạc lôi điện p h í c h lịch từ sở hàn trên nắm tay oanh minh mà xuất trung điệp đánh vào bầu trời lôi vân trên giấy trong nháy mắt bạo khởi lôi đ ỉ n h chi uy đem không gian đều xe rách trên bầu trời một đầu mở tối hồng c ầ u bông xuất hiện s ố c xít không gian mảnh vỡ đem mây đen xoắn n á hô hô hô theo không gian vỡ vụn một trận kỳ dị gió lốc quét sạch hư không làm cho bầu trời phảng phất muốn đổ sụp xuống tới chung quanh mắt thấy đây hết thể người tất cả đều trận tròn mắt trong lòng rung động đạt đến mức độ không còn gì hơn thiếu niên này không gần như chỉ ở kinh khủng như vậy lôi kiếp quét sạch phía dưới kháng tới còn cần càng thêm sao động lôi điện đem thương khung xé rách khiến lôi vân tiêu tán ở không gian loạn lưu bên trong đây là người sao tất cả mọi người mộng giống như là kinh lịch một giấc mộng bọn hắn rất may mắn mình chứng kiến một màn này Mỗi n giống ư ờ đều đạo đời huyền diệu quên. Hiu rất rõ ràng, trong một này này dạng linh hồn của bọn hắn, cũng sẽ không g khắp lôi kiếp, i bá mực của ở sẽ như lôi điện hoành không thiếu niên thân ảnh mang theo điện mang thẳng lên hư không đứng ngạo nghễ tại s u ố t xếp không gian loạn lưu bên trong sáng trói hai con ngươi quan sát toàn bộ thế giới ta về đến sở hàn mỗi chữ mỗi câu lẩm bẩm mỗi một chữ đều rất giống một đạo kinh lôi ở trên bầu trời nổ vàng dẫn tới hư không oanh minh không gian chấn động Tụ. sở hàn hai con n g ư ờ i bình tĩnh nhìn qua không gian loạn lưu trong nháy mắt một cố vô hình không gian chi lực tụ trên không gian sao động không chịu nổi không gian loạn lưu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bình tĩnh lại giữa thiên địa lập tức khôi phục bình tĩnh trên con đạo hàn quân trần nhìn qua kinh khủng vết nước không gian sắc mặt cực kỳ trắng bệnh trái tim t h ù n g t h ù n g nhảy không ngừng thiên thiên huyền cảnh cựu trọng hàn quân trần trong mắt lóe ra vẻ không thể tin được bởi vì khoảng cách quá xa h ắ n không cách nào xác định trên thân người kia sóng linh khí nhưng là từ đối không gian chi lực trưởng khống bên trên đem dạng này rách nát náo động không gian tụ hợp đây chỉ sợ thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả đều rất khó làm được đi cho nên hàn quân trần hoài nghi sở hàn là thiên huyền cảnh cựu trọng cao thủ hàn quân trần làm sao biết sở hàn vẹn vẹn thiên huyền cảnh nhất trọng vũ giả mới vừa vặn đột phá thiên huyền cảnh mà thôi sở hàn kiếp t r ư ớ c là thần huyền cảnh cường giả đối với không gian chi lực có cực sâu lý giải chỉ là tại thiên huyền cảnh trước đó bởi vì tu vi hạn chế không có nắm giữ không gian chi lực một mực không thể thi triển hiện tại sở hàn trưởng k h ô n g không gian chi lực về sau đối không gian chi lực vận dụng lập tức khôi phục được kiếp trước tiêu chuẩn cường đại ý niệm làm hắn có thể chữa trị mảnh này hắn tự tay đánh nát không gian giáp băng giáp băng sở hàn đứng lơ lửng trên không hai tay nắm tay khớp xương ở giữa vang lên nói đạo giòn vang cường hoành lực lượng cảm giác tràn đầy toàn thân ta có thể chiến thần huyền sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng hài lòng độ cong hiện tại hắn khôi phục không gian chi lực có được siêu cấp bạo tạc tố chất thân thể tiếp nhận hai đại đế tôn truyền thừa có được long hoàng tinh huyết duy nhất so ra kém tiếp trước địa phương khả năng chính là tu vi võ đạo đối với cường giả mà nói tu vi võ đạo chưa hề đều không có nghĩa là thực lực đại biểu thực lực chính là chân thực sức chiến đấu sở hàn túi đầu quan sát thế giới sang tròi ánh mắt trong nháy mắt đảo qua phía dưới đám người toàn thân tản ra uy nghiêm đế vương chi khí đột phá đạt tới thiên huyền cảnh về sau sở hàn khí chất phát sinh tính thực chất cải biến chính như cảnh giới võ đạo nói tới thiên huyền phía dưới đều là run dế mặc dù sở hàn có thể lấy địa huyền cảnh tu vi chiến thiên huyền nhưng này chỉ là phổ phổ thông thông thiên huyền cảnh có thể dùng làm tham khảo chỉ có sở hàn mình sở hàn hiện tại có lực lượng nếu là gặp được đột phá trước địa huyền cảnh mình có thể cực kỳ nhẹ nhõm m i ệ u s á t không gian c h i lực thiên lôi c h i lực đây đều để sở hàn thực lực phát sinh chất biến t ă sở, sở hàn trên mặt chạy qua tịch diệt chi lực lập tức gương mặt hình dáng đều phát sinh cải biến hoàn toàn biến thành một người khác ngưng tụ ngũ hành sát châu về sau không chỉ có thể che giấu tu vi còn có thể cải biến dung thể Hưu. mạo.、Hieu. sở hàn thân thể hóa thành một đạo thiểm điện hướng về hàn ra đám người phương hướng bổ xuống v a n n cơ hồ là một nháy mắt sở hàn liền đập ẩm ẩm tại hàn lạc tuyết trước người lập tức hù dọa một tiếng vang thật lớn t ó é lên mạn thiên đá vụn đập. đập đập đập trong b u ổ i mù thiếu niên thân ảnh cất bước đi ra sáng chói đôi mắt hiện ra thâm thúy tử sắc điện mang vẹn vẹn một chút liền để hàn ra đám người khẩn trương lên tim đập dỗ lên mau chạy tuân ra các hạ có chuyện gì sao hàn quân trần trước hết nhất kịp phản ứng xoài bước một bước đem hàn lạc tuyết bọn người bảo hộ ở sau lưng sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng thiên huyền cảnh lục trọng tu vi bay lên khí thế cường đại liên tục tăng lên hàn quân trần chăm chú nhìn không ngừng đi ra phía ngoài thiếu niên thân ảnh một bộ như lâm đại địch tư thế cuộc đời chưa từng có khẩn trương như vậy qua nhất là đối phương tựa hồ hay là một cái tuổi tương tự người càng làm cho hắn tướng đến ngày t i ê u ngạo hoàn toàn vứt bỏ rơi mất ngươi không phải là đối thủ của ta thanh âm nhàn nhạt vang lên hàng quân trần trong nháy mắt cảm giác được một cỗ bàng bạc không gian chi lực hội tụ tại xung quanh thân thể của hắn giống như là từng đạo gông xiềng c h ó i buộc hắn tay chân toàn thân lập tức khẽ động cũng không thể động giống như thịt trên tớt chỉ có thể chờ đợi đồ đao giáng l ô n g ngươi ngươi ngươi là thần huyền cảnh cường giả hàng quân trần trừng trừng con mắt đều nhanh muốn rơi ra tới cỗ này không gian chi lực vận dụng hắn từ gia tộc trưởng bối vậy cảm thụ qua chính là thần huyền cảnh cường giả mới có thể nắm giữ vận dụng không gian c ô n g s i ề n g sở hàn từng bước một từ bay lên bùi đất trong đá vụn đi tới triển lộ cấp đám người một t r ư ờ n g vô cùng tuổi trẻ khuôn mặt kiên nghị lập tức đem hàn ra đám người rung động tăng lên tới một cái độ cao mới trẻ tuổi như vậy thần huyền cảnh cường giả ta cần một cái thân phận làm các ngươi người của hàn ra tham gia kiếm tông thí luyện chương năm trăm năm mươi ba thiên địa tù lung sở hàn để hàn ra đám người sửng sốt một chút trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng như thế thiếu niên cao thủ muốn đại biểu hàn gia tiến về kiếm tông thí luyện đây là bánh từ trên trời rất xuống hay là tính toán kỹ âm n h ư cạm ấy hàn quân trần nhìn từ trên xuống dưới sở hàn lúc này mới phát hiện sở hàn tuổi trẻ đáng sợ thế này sao lại là cùng niên k ỷ của hắn tương tự rõ ràng là so với hắn tiểu tam năm tuổi dáng vẻ các hạ có mục đích gì hàn quân trần mặc dù thân thể không thể động nhưng lại có thể mở miệng nói chuyện hắn nhìn xem sở hàn đôi mắt bên trong tràn đầy kiến g kỵ trong lòng dâng lên trước nay chưa từng có cảm giác c áp bách ta không có trưng cầu ý kiến của các n g ư ờ i sở hàn nhàn nhạt mở miệng sáng trói đôi mắt bên trong lóe ra băng lánh chi ý trong nháy mắt một cỗ sát ý c ủ n tới đem mười mấy người bao phủ trong đó t một thoáng thời gian hàn ra đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh ai cũng không nghĩ tới thiếu niên này sẽ như thế bá đạo thế nhưng là giờ này khắc này bọn hắn tâm đều đều có một loại cảm giác liền diệu tựa hồ chỉ cần nói s u ố t một cái không chữ bọn hắn liền sẽ lập tức hồn phi phách tán đây là thực lực tuyệt đối mang tới kiềm chế ngươi ngươi cần gì thân phận hàn quân trần chỉ cảm thấy ngực một trận tích tụ chi khí lại vẫn cứ không có bất kỳ biện pháp nào bọn hắn căn bản không phải trước mặt thiếu niên này cường giả đối thủ mỗi cái người hàn ra mệnh đều bị thiếu niên này cường giả nắm trong tay địa thế còn mạnh hơn người không phải do hắn không đáp ứng hàn quân trần đôi mắt bên trong tranh trước qua một vòng tức giận chật hóa thành thật sâu bất đắc dĩ hơn hai mươi năm nhân sinh c hàn ư như a qua. ta từng thế biệt khuất、qua. Từ giờ trở đi, ta chính giờ có đi, l h à gia trên h chủ, Hàn Phong.、Sở、hàn không có nửa điểm khách khí, i điểm ế u có nửa Sở t ự c tiếp t miệng mở lệnh, Hàn ra lấy tên Hàn Phong, chính là bởi vì Hàn phụ thân、Sở、Phong. Hàn Phong. Hàn là trên bởi Sở vì ra mặt mọi người toát ra một vòng cười khổ lại không chút nào biện pháp chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đến thiên kiếm thành về sau thiếu niên này cường giả sẽ không làm khó bọn hắn Bá. ngay tại lúc hàn ra đám người lặp lại sở hàn danh tự thời điểm đột nhiên cảm giác lạnh leo thấu xương lánh mang đảo qua thân thể của bọn hắn lập tức nhịn không được dùng mình một cái trái tim hơi hồi hộp một chút kịch liệt nhanh chóng nhảy lên hàn ra mọi người nhất thời trong lòng run lên khoe mắt đảo qua bị không gian gông xiềng k h ô n g chế lại hàn quân trần chăm chú cắn môi một cái giống như là làm quyết định gì thiếu chủ hàn ra đám người tương hỗ liếc nhau một cái chật quy một chân trên đất nghiêm túc nghiêm túc ngữ khí giống như là thật gặp được hàn gia thiếu chủ ừ m sở hàn hờ hưng gật đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm giác thành cựu tựa hồ đây là chuyện đương nhiên sự tình ông sở hàn tiện tay vung lên một cố bảng bạc không gian chi lực tại hàn gia trên thân mọi người hiện hiện kéo lấy đầu gối của bọn hắn đem để bọn hắn một lần nữa đứng lên thật mạnh hàn gia mỗi người trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc đây là không gian chi lực vận dụng cần cực kỳ chính xác tác dụng đến mỗi người trên đầu gối cẩn cường đại nhỏ bé điều khiển lực t hiện tay ở giữa liền có thể làm được như thế tinh chuẩn hàn ra trong lòng mọi người ẩn ẩn có một cỗ minh mộ thiếu niên này cường giả nhìn cực kỳ tuổi trẻ chỉ sợ cựu cư cao vị dạng này không gian chi lực vận dụng tuyệt không phải một sớm một chiều chi công nếu là không có đầy đủ địa vị căn bản không cần tận lực luyện tập dạng này thao tác đó là cái có địa vị thiếu niên kinh lôi các hàn ra đám người đột nhiên nghĩ đến hàn quân trần suy đoán trong lòng không khỏi có chút tin tưởng chỉ sợ chỉ có trung vực thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng được dạng này thiên tài thiếu niên đi xuất phát sở hàn mở miệng ra lệnh tiếng nói ra miệng trong n g á y mắt hàn quân trần trên người không gian gông xiềng giải khai lần nữa khôi phục tự do hàn quân trần cũng không nói gì chỉ là k i ê n kỵ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hàn ra một đoàn người tại sở hàn dẫn đầu dưới hướng về thiên kiếm thành phương hướng tiến lên đầu này quan đạo thẳng thông thiên kiếm thành khoảng cách cũng không xa sở hàn cũng không có vội vã đi đường vẫn như cũ duy trì hàn ra đám người bộ pháp tiến lên trên đường sở hàn đổi một thân hàn ra áo trắng lập tức cả người khí chất trở nên phiêu nhiên xuất trần triển lộ ra thiếu niên thiên tài phong độ tuyệt thế sau một canh giờ thiên kiếm thành khổng lồ cửa thành xuất hiện tại hàn ra một đoàn người trong tầm mắt sở hàn nóng nhìn kia quen thuộc cửa thành hơi n ế t khỏe môi lên lên một cái đường cong chỉ sợ các ngươi không có người sẽ nghĩ tới ta sẽ lấy một thân phận khác trở về đi sở hàn rời đi thiên kiếm thành thời điểm thậm chí làm xong làm bộ kinh lôi các người hoặc l à cường công chuẩn bị tâm lý khi nhìn đến hàn ra đám người trong n g á y mắt hắn lập tức cải biến chủ ý trong lòng nhiều hơn rất nhiều mưu đồ kiếp trước gân đoán nên thanh toán kiếp này cũng nên xử lý một chút hàn ra một đoàn người đi vào thiên kiếm thành cửa thành thủ vệ thủ lĩnh biết được bọn hắn là tuyết lĩnh hàn ra lập tức cười làm lành cho đi đây chính là khó lường thế lực lớn mà lại từ m ặ t nhìn lại căn bản không có trà trộn vào người khả năng thậm chí bọn hắn căn bản không có hướng người đần phương hướng suy nghĩ tuyết lính hàn ra đội ngũ ai có thể lẫn vào đi vào ngày mai chính là kiếm tông thí luyện chúng ta trước tìm khách sạn đặt chân sở hàn thanh â m lạnh lùng nói vô luận là khuôn mặt hay là khí chất hoàn toàn đổi một người cho dù là hoa tích nguyện cùng thủy mộng vân đứng trước mặt của hắn đều tuyệt đối không nhận ra hàn đến sở hàn dẫn theo hàn ra một đoàn người đi hướng phía trước cách đó không xa một gian khách sạn phúc lai khách sạn căn này khách sạn đã người mãn điểm ấy sở hàn biết cùng nói là người mãn không bằng nói là bị lạc vân phi một người bao xuống đến rồi bá sở hàn xuất lĩnh lấy người hàn ra đi vào khách sạn thời điểm lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người khách sạn lầu một là nhà hàng không ít vũ giả ngay tại nơi này dùng cơm đàm luận chính là sở hàn chủ đề khách sạn trưởng quỹ đứng tại trước quầy nhìn thấy dạng này một đám khí chất phi phàm người áo trắng đi tới lập tức đứng dậy tiến lên trên mặt cười làm lành trưởng quỹ căn này khách sạn chúng ta tuyết lĩnh hàn gia bao xuống ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian đem trong khách sạn người đều đổi u đi sở hàn l ệ n h lùng nói thanh âm bên trong lộ ra không thể nghi ngờ băng hàn tiện tay khẽ đ ả o đem một chồng kim phiếu l ắ p tại t r ư ở n g quỹ trên mặt căn bản không có cấp trưởng quỹ bất luận cái gì lựa chọn nào khác tuyết lĩnh hàn gia ở chỗ này ăn cơm đám võ giả lập tức con ngươi co rụt lại vụ trộm liếc qua những n à y người áo trắng trong lòng trở nên cẩn thận nguyên lai、like, tuyết lĩnh người của hàn gia cũng tới đám người lập tức đứng dậy rút lui không ăn xong đều không tiếp tục ăn tuyết l ĩ n h hàn r a thế nhưng là siêu cấp thế gia căn bản không phải bọn hắn có thể đắc tội hàn quân trần khỏe miệng g ơ lên một vòng cười khổ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sở hàn mượn dùng hàn r a tên tuổi d i ê u võ dương oai nhưng không có bất kỳ biện pháp bất quá thì ngay cả chính hàn quân trần đều không có chú ý tới làm sở hàn bá đạo như vậy biểu hiện hàn r a chi h i lúc trong lòng của hắn vẫn có chút tiểu thoải mái thế nhưng là thế nhưng là khách sạn chúng ta đều để lạc công tử bao xuống đến rồi trưởng quỹ sầu mi khổ kiểm nói nếu là đổi lại trước kia tuyết lĩnh người của hàn ra tới hắn nhất định vỗ tay hoan g lên nhưng là bây giờ hắn rất khó khăn hai bên đều là hắn không thể đắc tội người ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên hắn cũng không có chính diện đáp lại trưởng quỹ nhưng dạng này không thể nghi ngờ bá đạo lại cấp trưởng quỹ mang đến càng thêm khổ không thể tả áp lực ngay lúc này khách sạn trên lầu đi xuống một cái phong độ nhẹ nhàng thanh niên áo trắng chính là lạc vân phi lạc vân phi nghe được xuống mặt động tĩnh trong lúc rảnh rỗi liền đi xuống nhìn xem ánh mắt của hắn đảo qua đây mười cái người áo trắng một cái gương mặt quen đều không có không khỏi có chút tiến tâm người tốt ta gọi lạc vân phi mọi người thích gọi ta lạc lạc vân phi nói tới một nửa thanh âm đột nhiên biến mất chỉ gặp hắn bên người không gian nổi lên mắt c h ầ n có thể thấy ba động chật tại thân thể của hắn chung quanh hình thành hình bầu dục không gian bích trướng trực tiếp đem hắn độc lập tại không gian ở ngoài thiên địa tù lung Hàn kinh quân trần trong n mắt g vẻ ạ c càng t h ê m h ơ n thiên địa này n địa l ồ g g i a m là t h huyền cảnh thứ nhị ầ n t r ọ n thang g bậc m ớ i có thể sử d ụ n g phong tỏa không g i a xa n chi pháp, k h ô n g p hàn ả i k h gia thiếu chủ hàn phong lạc vân phi mắt mở thật to hắn chỉ cảm thấy chung quanh bị không gian chi lực phong bế đây nặng nề không gian biến thành cứng rắn vách tường đem hắn phong cấm tại lồng giam bên trong trong chốc lát bên trong khách sạn l ặ n g ngắt như tờ vô luận là khách sạn trưởng quỹ hay là đứng tại bên ngoài khách sạn mọi người vây xem hay là tuyết l í n h hàn ra một đoàn người tất cả mọi người bị sở hàn chiêu này thiên địa tù lung c h ấ n nhất rồi hoàn toàn ngây dại tại đây yên tĩnh không gian bên trong bọn hắn thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của mình cùng tiếng tim đập mỗi người không n ú c ních phảng phất đều bị không gian gông xiềng cấp cố định tại mọi người nhìn chăm chú sở hàn nâng tay phải lên một cỗ huyền d i ệ u không gian ba động nổi lên phong cấm lấy lạc vân phi thiên địa lao tù hướng về sở hàn tay phải di động đi qua đám người nhìn thấy một màn này con ngươi hung hăng co rụt lại lại còn có thể di chuyển đôi này không gian chi lực lý giải quá mạnh đi thì ngay cả lạc vân phi bản thân đ ề u phủ hắn chỉ là cảm giác mình thật tựa như là tại trong một cái lồng mà có một cố lực lượng kéo lấy chiếc lồng hướng về kia cái thiếu niên áo trắng di chuyển không a ta biết sai thả ta đi lạc vân phi gõ lấy thiên địa tù lùng mỗi một quyền đều vận dụng không gian chi lực nhưng là thiên địa tù l ù n g không gian bích lũy không nhúc nhích tí nào k i a từng đạo tê tâm liệt phế tiếng giống bên ngoài một chút xíu đều nghe không được tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú lạc vân phi vị trí thiên địa lao tù bay đến sở hàn trên tay ông làm sở hàn bàn tay đụng chạm lấy thiên địa tù l ù n g trong nháy mắt một cô mắt trần có thể thấy không gian ba động đống nhiên hiện hiện chỉ gặp sở hàn tay phải thăm dò vào đến thiên địa tù l ù n g bên trong một khi nắm chặt lạc vân phi cổ áo、Soạn. thiên địa tù lung trong nháy mắt tiêu tán không thấy lạc vân phi giống một con bị bóp lấy cổ gà trồng lớn một cử động cũng không dám sở hàn lạnh lùng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng t r e o tức lúc trước hắn cố kỵ kiếm tông thí luyện không muốn đem tham dự cơ hội làm hư một mực cẩn n h ậ n không phát những này cái gọi là thiên tài còn tưởng rằng hắn dễ khi dễ hiện tại hắn vứt bỏ tất cả bao phục cùng lắm thì thì xông vào kiếm tông võ đạo tu luyện trọng yếu nhất chính là hài lòng ý để hắn khó chịu sự tình hắn liền muốn dùng nắm đấm hết thể đánh nát đệ nhất nhiệt môn sở hàn cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lạc vân phi cổ tay đột nhiên phát lực lập tức hướng về khách sạn bên ngoài bạo lực hất lên h ư u tiếng xe do v ă n g lên lạc vân phi thân thể xẹt qua từng đạo tàn ảnh trực tiếp từ cửa của khách sạn bay ra ngoài tốc độ nhanh chóng làm cho người khó mà thấy rõ vê a n g lạc vân phi thân thể đánh tới phúc lai khách sạn đối đường phố kiến trúc bên trên lập tức hù dọa một đạo nổ vàng vách tường nổ tung suất một cái trống giống Kinh khủng ném đi ném tất ì n không h thế giảm có b cả h anh. Phi thân thể đánh tới cái thứ hai vách thủng, phi hành. ú trúc trúc t một tiếng tới trên, tường tiếp tục T. Tất nào. Ngay vang, Vân kiến bên lần nữa kiến xuyên Và là đạo sau đó đem lại Lạc cái c mắt thấy một màn này người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh đây là cỡ nào mênh mông lực lượng a tiện tay hất lên vậy mà căn bản trụ hay không trụ bay ngược chi thế đây nếu là một q u y ề n đánh vào trên thân không được đem xương cốt c h ấ n thành mảnh vỡ a vê anh vê anh đám người kinh hãi thời khắc tiếng oanh minh không ngừng vang lên trên mặt của mỗi người đều lộ ra đạo đạo hát tuyến đây còn không có dừng lại ai thiên kiếm thành cửa thành bắc thủ vệ thủ lĩnh ngay tại đi qua đi lại ngày mai sẽ là kiếm tông thí luyện thời gian tại tuyết lĩnh hàn ra đám người sau khi đi vào bắc vực thiên kiêu cơ hồ đều trong thành bận rộn thời gian rút cục đã trôi qua không cần lại tiến hành thân phận nghiệm chứng về sau thiên kiếm thành thì cùng phong thành không có gì khác biệt người ở bên trong không thể đi ra ngoài người bên ngoài không thể vào đến bọn hắn những thủ vệ này chỉ cần đem cửa thành đóng làm tốt thủ vệ công việc là được rồi hugh thủ vệ thủ lĩnh ngay tại hưởng thụ hài lòng thời gian thời điểm một đạo bóng trắng lấy cực nhanh tốc độ bay ngược mã x u ấ t thứ gì thủ vệ thủ lĩnh trong lòng giật mình thế nhưng là khi hắn kịp phản ứng thời điểm bóng trắng đã bay đến trước mắt vê anh bóng trắng trùng điệp đâm vào thiên kiếm thành môn tường bên trên lập tức hù dọa một đạo tiếng vang trận môn tường chung quanh gạch xanh không chịu nổi lực lượng vỡ vụn ra đạo đạo khe hở ẩm cửa thanh rốt cục không chịu nổi mạnh mẽ lực va đập ẩm vang ở giữa đổ sụp xuống dưới vô số đạo hòn đá hù dọa bụi mù khiến tất cả thị vệ đều trận tròn mắt có có có người công thành thủ vệ thủ lĩnh vừa kinh vừa nghi hốt h o à n g hét lớn một tiếng tất cả thị vệ lập tức xuất ra binh khí tiến vào đề phòng trạng thái mọi người chung quanh cũng đều đi theo vây xem đi lên mỗi người trong mắt đều có vẻ tò mò hồi lâu về sau bụi mù dần dần tiêu tán bọn thủ vệ lúc này mới nhìn thấy đổ vào phế tích bên trong là một cái thanh niên áo trắng thanh niên trên thân máu thịt bé bét đỏ tươi máu tươi không ngừng chảy ra mặt mũi vặn vẹo sớm đã không nhìn rõ thân phận tướng tướng đem cái này công thành người mang đi thủ vệ thủ lĩnh căn bản không dám đi quá nhiều truy cứu tranh thủ thời gian bắt một cái đem sự tình bạn hàn giao hiện tại là kiếm tông thí luyện thời kỳ phi thường sự tình làm lớn chuyện hắn có thể đảm nhận không d ậ y nổi trách nhiệm này ở vào trạng thái hôn mê lạc vân phi cứ như vậy bị thiên kiếm thành thủ vệ đợi cho trong địa lao phúc lai khách sạn mọi người chung quanh đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn trước đó không lâu vừa mới có kiếm tông thiếu tông chủ sở hàn náo r a lớn như vậy thanh thế hiện tại bên này có liên tục chấn động không khỏi làm đám người cảm khái kiếm tông thí luyện tới gần thiên tài tuấn kiệt đều táo động trường quỹ há to mồm không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn phát sinh hết thể đơn giản vượt ra khỏi hắn nhận biết thiếu niên này là ai vậy mà đem lạc vân phi vãi ra xa như vậy b á t vực lúc nào có ngưu bức như vậy thiếu niên rồi nửa canh giờ sở hàn lần nữa nhàn nhạt lên tiếng đạo thanh em này phảng phất tại trưởng quỹ trên thân nhân xuống chốt mở nhất thời làm trưởng quỹ chạy như bay bắt đầu khu trục lạc vân phi mang tới người phúc lai khách sạn bên ngoài người vây xem thì là kinh hại không thôi trong lòng suy đoán thiếu niên mặc áo trắng kia là thân phận gì vậy mà trực tiếp đem lạc công tử cấp ném ra ngoài quả nhiên không phải mánh long không qua sông a lần này kiếm tông thí luyện có ý tứ ai yêu đây không phải hàn quân trần hàn thiếu chủ sao không nghĩ tới ngươi cũng tới thiên kiếm thành tham gia kiếm này tông thí luyện rồi rốt cục bỏ được rời đi tuyết lĩnh ha ha ha ha. liên tiếp mỉa mai tiếng cười vang lên t r ậ t một cái hồng ý như lửa thanh niên xuất hiện tại phúc lai khách xạ cổng sở hàn khỏe mắt đảo qua người này hơi n h ế t khỏe môi lên lên hắn không biết người thanh niên này nhưng lại nhận biết bộ quần áo này thần ra người tần ra cùng hàn ra k è m chút thì thông ra để sở hàn một tay chia rẽ hiện tại xem ra quả nhiên là từ chuẩn thân ra biến thành thật cừu ra thần đông thăng hàn quân trần ánh mắt đ ố n g nhiên chuyển sang lạnh lẽo trước mặt người thanh niên này chính là tần gia thiếu chủ tần đông thăng thực lực mạnh mẽ không kém gì hắn nghĩ không ra tần gia cũng tới tham gia náo nhiệt ba ba ba ngay tại hàn quân trần muốn nói cái gì thời điểm sở hàn cất bước đi hướng tần đông thăng lãnh đạo bá đạo bóng lưng đem hàn quân trần nén trở về ngươi nhận lầm người sở hàn thanh âm n h ạ t nhạt rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người làm cho chung quanh người vây xem có chút mậu bức không biết sở hàn muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì ha ha ha ngươi tiểu tử này từ chỗ nào xuất hiện đó hàn gia thiếu chủ hàn quân trần ta có thể nhận không ra tần đông thăng mặt mũi tràn đầy khoe miệng một trận xem thường bọn hắn tần gia cùng hàn gia quan hệ nhanh quay ngược trở lại mà xuống hai nhà thiếu chủ tự nhiên trở thành đối thủ ta hàn phong mới là hàn gia thiếu chủ sở hàn thanh âm đột nhiên trở nên băng lãnh trong nháy mắt kéo lên khí thế khiến nhiệt độ chung quanh đều thấp xuống mấy phần bàng bạc uy áp quét sạch mã xuất lúc trước tại thiên kiếm thành hết thẻ k i ể m chế tại thời khắc này đều phóng thích ra ngoài lôi liệt thương khung chương năm trăm năm mươi lăm một quyền phế tần đông thăng hàn gia thiếu chủ hàn phong tần đông thăng trong mắt tràn đầy kinh ngạc chưa nghe nói qua hàn gia có hàn phong như thế người thiếu niên a làm sao lại thành hàn gia thiếu chủ rồi chung quanh mọi người vây xem nghe được sở hàn lập tức hướng về sở hàn nhìn về phía sùng b á i ánh mắt trong lòng lập tức một trận hiểu rõ nguyên lai vị này là tuyết lĩnh hàn gia thiếu chủ khó trách phách lối như vậy dám đem lạc vân phi giống ném rác rưởi ném ấm ra hàn quân trần mặt mũi tràn đầy đ á g chát tuyết lĩnh hàn gia thiếu chủ rõ ràng là hắn nhưng là lúc này hắn lại không thể thừa nhận còn phải phối hợp sở hàn diễn đây xuất diễn trong lòng chua sót không đủ vì ngoại nhân nói hàn phong hàn phong hàn phong ha ha ha tấn đông thăng tái diễn sở hàn ngụy tạo danh tự đột nhiên cất tiếng cười to chật trong mắt lóe ra khinh bị ánh mắt thật là làm cho ta không nghĩ tới đường đường tuyết lĩnh hàn gia vậy mà lại như thế để ý b ắ t vực kiếm tông thí luyện ngay cả ngươi cái này chưa từng có đi ngang qua mặt người đều phái ra tần đông thăng thanh â m bên trong sen lẫn chế dễ ư trong lời nói đều là đối tuyết lĩnh hàn gia g è m pha tựa hồ tuyết lĩnh hàn gia tham gia kiếm tông thí luyện là một kiện rất mất mặt sự t ì n h hàn gia đám người nghe được tần đông thăng lập tức biến sắc hàn lạc tuyết niên kỷ nhỏ nhất chỗ nào chịu được lạnh như vậy trào nắm phúng lập tức muốn lên t r ư ớ c cùng tần đông thăng lý luận chỉ là bị hàn quân trần ngăn cản k hàn lạc tuyết không vui đến dầm chân đã thấy hàn quân trần ánh mắt đều rơi vào sở hàn trên thân các ngươi tần ra người không phải đồng dạng tới thiên kiếm thành chẳng lẽ lại ngươi không tham gia kiếm tông thí luyện sở hàn thanh âm đạm mạc vang lên trực tiếp đem tần đông thăng rèm pha cùng chế rêu trả về trở về ngươi tần đông thăng ánh mắt trì trệ hắn chỉ lo chảo phúng tuyết lĩnh hàn ra quên đi bọn hắn tần ra đồng dạng tới tham gia kiếm tông thí luyện hừ chúng ta tần ra nhưng không có các ngươi hàn ra như vậy để ý kiếm tông thí luyện bất quá là phái ta tới chơi đùa thuận tiện cầm xuống lần này kiếm tông thí luyện hạng nhất t ầ n đông thăng nét mặt biểu lộ một vòng vẽ tự tin tu vi của hắn đạt đến thiên huyền cảnh lục trọng cùng hàn quân trần thực lực tương đương nếu là không có hàn quân trần tham gia hắn có niềm tin tuyệt đối lấy đi hạng nhất không cần như thế sở hàn nhàn nhạt lắc đầu nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều khó hiểu chỉ có hàn gia trong lòng mọi người có chỗ dự cảm tựa hồ thiếu niên này lại muốn động thủ hàn quân trần trên mặt liên tục cười khổ bọn hắn tuyết lĩnh hàn gia nhìn như xuất tẫn danh tiếng kỳ thực biệt khuất không thôi ngay cả hắn thiếu chủ tên tuổi đều bị người đường hoàng chiếm cứ bất quá hàn quân trần nhìn qua thiếu niên kia bóng lưng lại là có một c ố không hiểu cảm giác thật đây khoan hậu lưng đủ để nâng lên bất kỳ gánh nặng kia buông thả bá đạo ngược lại để bọn hắn hàn ra trong lòng mọi người phá lệ sàng khoái tựa hồ dạng này người càng thích hợp làm nhất gia chi chủ sở hàn cất bước hướng về tần đông thăng đi đến lạnh lùng trên gương mặt lộ ra lạnh leo t h ấ u xương đã các ngươi tần gia không có để ý như vậy cần gì phải tham gia kiếm này tông thí luyện đây không phải thuộc về các ngươi tần gia sân khấu sở hàn thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo chất hơi hợt một quyền hướng về tần đông thăng đập tới một quyền này mềm nhún không có bất kỳ cái gì lực lượng không có gây nên bất kỳ khí tức ba động giống như là tiểu hài tử đánh nhau người thì chút bản lanh này t ầ n đông thăng khỏe miệng d ơ lên một vòng k i n h thường trở tay hóa trưởng chuẩn bị nên tiếp sở hàn nằm đấm lại tại lúc này phát hiện mình không thể động bàng bạc không gian chi lực gáp bách lấy thân thể của hắn giống như xiềng xích hạn chế lại hắn hành động không gian gông xiềng t ầ n đông thăng con người đột nhiên co rụt lại trong lòng hô to không có khả năng một tên thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi làm sao lại sử dụng không gian gông xiềng không có khả năng nhưng mà ngay tại tần đông thăng kinh ngạc thời điểm sở hàn nắm đấm đánh vào tần đông thăng phần bụng giang giác. một đạo bắn nổ giòn tiếng vang lên sở hàn nắm đấm k i n h lực tại tần đông thăng nơi đan điền bộc phát trong nháy mắt nghiền nát tần đông thăng đan điền phốc tần đông thăng sắc mặt trắng bệnh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi máu tươi vẩy ra đến giữa không t r ú n g giống như là phun tung tóe đến pha lê bên trên bị một đạo không gian bức tường ngăn cản ngăn cản không có nhiễm đến sở hàn áo trắng một phân một hào Ẩm. tần đông thăng che lấy bụng dưới té quỵ dưới đất đau đớn kịch liệt quét sạch toàn thân bắp thịt trên mặt đều đang không ngừng run r u dày s ở hàn một quyền này vẹn vẹn đơn giản thô bạo thân thể lực lượng chung quanh mắt thấy qua lạc vân phi thảm trạng người trên mặt đều co rúm lên bọn hắn nhìn thấy tần đông thăng bộ dáng đều thay tần đông thăng cảm giác được đau cái này cần nhận bao lớn lực trùng k í c h t a tần đông thăng đau đến nước mắt đều chảy ra hắn biết rõ minh bạch đan điền của hắn hoàn toàn vỡ vụn thiên huyền cảnh tu vi võ đạo tất cả cũng không có hắn trở thành một tên phế nhân hắn đ ờ i này đều xong kiếm tông thí luyện cùng ngươi không có quan hệ ngươi có thể lăn sở hàn quay người trở lại trong khách sạn không nhìn nữa tần đông thăng một chút vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú tại sở hàn trên thân đều là bị hắn bá đạo c h ấ n nhiếp không có n g ư n g ô n đầu tiên là ném rác rưởi ném phi thiên huyền cảnh ngũ trọng thiên tài thanh niên lạc vân phi sau đó lại một quyền c h ấ n vỡ thiên huyền cảnh lục trọng tần ra thiếu chủ tần đông thăng thiếu niên mặc áo trắng này mới tiến vào thiên kiếm thành không đủ t h ậ p phút liền bạo ngược hai đại thí luyện năm vị trí đầu lôi cuốn nhân vật trực tiếp để bọn hắn không cách nào tham gia ngày mai kiếm tông thí luyện phần này thực lực thật sự là cường hoành đến cực điểm võ đạo thế giới cường giả vi tôn người có thực lực vô luận đi đến nơi nào đều sẽ được người kính ngưỡng sở hàn g chỗ hiện ra bá đạo thực lực chinh phục chung quanh mọi người vây xem mỗi người đều nhớ k ỹ hắn danh tự tuyết lĩnh hàn gia thiếu chủ hàn phong lần này kiếm tông thí luyện chân chính lôi cuốn nhân vật người trực tiếp phế đi tần đông thăng không sợ tần gia trả thù sao hàn lạc tuyết đôi mắt đẹp nhất chuyển nhìn chằm chằm sờ hàn không hiểu hỏi nàng đã từng cùng tần gia từng có hô nước gặp qua tần đông thăng đệ đệ tần đông huynh đối tần gia thế lực ít nhiều có chút hiểu rõ thật rất mạnh